Quy 13 chương 21, Trắc Nạo cáo ốm ra chiều ca. Bệ hạ, trước Bình Đông Nam, tái chiến Tây Kỳ, làm như vậy chẳng phải là nói cho thế nhân, chúng ta sợ Tây Kỳ. Trong hoàng cung, đối với Trắc Nạo chế định chiến lược, Văn trọng cũng không tán thành, nếu mày hỏi, sợ không có gì mất mặt, chỉ cần chúng ta cuối cùng thắng, người trong thiên hạ chỉ biết nói chúng ta lấy trước mắt thế cục đến xem, nếu trực tiếp cùng Tây Kỳ khai chiến, nếu không thể một trận chiến công thành, phía sau này hai lộ chư hầu tất nhiên sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, đến lúc đó, chúng ta chính là hai mặt tụ địch, thái sư kinh nghiệm xa trưởng xin hỏi thái sư, có vài phần nắm chắc có thể một trận chiến mà định Tây Kỳ. Văn Trọng kẽ như mày, thứ Phương Trư hầu bên trong vốn là lấy Tây Kỳ quốc lực nhất thịnh, sau lại Tây Kỳ lại tấn công Sùng hầu Hổ, Đoạn Phương bất nơi, Đông Nam phản thường, khiến cho ba phần thiên hạ, Tây Kỳ độc đến thứ hai. Văn Trọng chinh chiến nhiều năm, tự nhiên cũng biết, muốn một trận chiến mà xuống Tây Kỳ cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chúng ta yêu cầu một cái ổn định hậu phương lớn. Chắc não lắc lắc đầu, nhìn xa bàn thượng Sơn xuyên, Đông Nam nơi tuy rằng xa không bằng Tây Kỳ, triều ca giàu có và đông đúc, nhưng nếu có thể đem này thu phục, chắc chẳng những có thể xử phía sau bình định, du quan. Tam sơn quan tướng sĩ cũng có thể đằng ra tay tới cộng thảo Tây kỳ này đó binh mã kinh nghiệm chiến sự chiến lực chi cường hơn xa địa phương khác binh mã có thể so chỉ là không biết Đại vương muốn từ chỗ nào vào tay Văn Trọng không có lại kiên trì chỉ là chiến sự cùng nhau Đông Nam nhị mà đều là đại chư hầu muốn kết thúc chiến đấu chỉ sợ cũng là háo ngày kéo dài Tây kỳ như thế nào ngồi xem binh hữu bị phá chắc chắn phát binh tấn công đến lúc đó như cũng là hai mặt thủ địch này chiến nghi tốc chiến tốc thắng Trâm chuẩn bị hai nơi đồng thời tiến hành chắc nào trầm giọng nói Đại vương chuyện này không có khả năng Văn Trọng lắc đầu nói hai phương chư hầu phạm biên nhiều năm thực lực rất là hùng hậu tam sơn quan đặng cửu công tuy rằng nhiều lần ngăn trở ngạch thuận lại cũng không thể lay động phía nam nguyên khí du hồn quan đậu vinh càng là nhiều lần ở khương văn hoán trong tay có hại chỉ dám cự thành mà thủ lại không dám xuất môn một bước thực lực hùng hậu muốn hai tuyến đồng thời tác chiến thật là không quân khôn ngoan cho nên này hai người cần thiết chết chắc nạo gõ gõ xa bàn nói ngạch thuận trí lớn nhưng tài mọn xúc động dễ giận nhưng thật ra không đáng sợ hãi chỉ là này khương văn hoán chắc nạo nghĩ vậy chút tiên tới hoàng phi hỗ giúp chính mình thu thập đến về khương văn hoán tình báo ánh mắt hơi hơi meo lại tới từ tình báo đi lên xem. Kỹ cương văn hoán đều không phải là Hưu Dung Vô Nưu, tương phản, vẫn là cái thập phần khó chơi đối thủ, này mười mấy năm qua, rất ít chính diện tấn công Du hồn quan, lại mọc lên như ấm, làm cho phía Đông Các chấn tướng lánh lo lắng đề phòng, thành công đem thương chiều lực chú ý hấp dẫn ở Du hồn quan vùng. Lấy giác nạo chiến lược ánh mắt xem ra, mấy năm nay, Khương Văn Hoán có không dưới 10 lần cơ hội công phá Du hồn quan, nhưng hắn lại chủ động buông tay, người này cũng không giống ngoại giới nghe đồn như vậy Hữu Dung Vô Nưu, tương phản, lòng dạ thâm hậu, dù quan tâm quân sưng hô chỉ là cái yểm hộ sắc, kỳ thực nội ẩn áp ý chí, sợ dĩ chậm chạm công phá Du hồn quan, không phải đậu vĩnh có bao nhiêu lợi hại. Mà là Khương Văn Hoan biết, một khi phá du hồn văn, liền tính đánh hạ thành canh. Hắn muốn đối mặt, cũng là thiên hạ chư hầu cộng đồng thảo phạt, chỉ là ngại với nợ nước tù nhà, không thể không làm ra như vậy một bộ tư thái tới. Lòng dạ thâm hậu. Cuối cùng, chắc Nạo cấp gia này bốn chữ đánh giá. Văn Trọng nhíu mày nói, đại vương nếu biết, vì sao còn khăng khăng muốn như thế? Khi không ta đái, chắc Nạo nắm nắm tay nói, Tây Kỳ xuất binh chi y đã rõ như ban ngày, lấy Khương Văn Hoan bản lĩnh, tất nhiên sẽ ở nhất thời điểm mấu chốt ở chúng ta trên lưng phọc thượng một đao, này viên đú áp tính, cần tiếp độ. Kia đại vương nhưng có kế hoạch. Văn Trọng dò hỏi. Trắc Nạo gật gật đầu, chỉ vào Tam Sơn Quan Phương hướng nói, nơi này có một cái tiểu đạo, có thể thẳng nhập phía Nam bụng, Ta đã sai người ở chỗ này chuẩn bị ba ngàn tinh luyện, đến lúc đó chỉ cần đặng Tiểu Công chủ động xuất chiến, hấp dẫn Nam lộ quân binh mã, nhân cơ hội sát ra, đoạn này đừng lui. Ngạc Thuận như định đến nỗi khương Văn Hoán, Trắc Nạo nhìn về phía hai người nói, trâm chuẩn bị tự mình ra tay giải quyết. Đại Vương thân thể ngàn vàng, sao có thể thân thiệp hiểm địa? Văn Trọng cùng Hoàng Phi Hổ Kinh hai nói, không phải trâm nguyện ý, chỉ là trong chiều, trừ trâm cùng Thái sư ở ngoài, chỉ sợ không người có thể thu thập người này. Trắc Nạo lắc đầu. Không đợi văn trọng nói chuyện lại nói, chỉ là thái sư chiến tích sặc sỡ, vô luận Tây kỳ vẫn là Khương văn hoán, đều đem thái sư coi là đại địch. Thái sư mỗi tiếng nói cử động, đều bị vô số đôi mắt chú ý. Ngược lại là chấm này huân quân, không ai để ý. Bệ hạ thánh minh vô song, là đương thời minh quân, thế nhân một ngày nào đó sẽ biết bệ hạ lợi hại. Văn trọng cùng hoàng phi hầu không người nói, này cũng không phải là vớt búng ngựa. Chủ vương mấy năm nay ngu ngốc vô năng hình tượng thâm nhập nhân tâm, cũng làm người quên mất chủ vương ở thật lâu trước kia, cũng là một người có thể trinh thiện chiến tướng. Lúc trước đế ất tuyển chủ vương vì kế thừa giả chính là nhìn chúng trụ Vương Văn võ song toàn, có thể chấn được nhất bang Hổ làng chi thần. Nhưng người trong thiên hạ quên mất, Văn Trọng lại sẽ không quên. Hôn quân liền hôn quân, người trong thiên hạ càng cho rằng chấm làm không được, cũng càng có thể mê hoặc người trong thiên hạ. Trang Nạo lắc đầu cười nói, chấm ngày mai sẽ mượn cớ ổn với trong cung, Thái sư nhưng mang quần thần tới thăm, chấm rời đi trong lúc. Thái sư tọa chấn chiều ca, điều động tứ phương, võ thành Vương gia tăng hoàn thiện ngũ quan phòng ngự, nhậm Tây kỳ như thế nào khiêu khích, đều quyết không thể dễ dàng xuất binh. Thần lãnh chỉ. Văn Trọng cùng Hoàng phi hổ nghiêm mặt nói, không biết Đại Vương này đi, chuẩn bị mang bao nhiêu nhân mã? Văn Trọng dò hỏi: "Binh quý thần tốc, hơn nữa muốn giấu trụ người trong thiên hạ hai mắt, cho nên lần này chấm không chuẩn bị tự triều ca điều binh." Trác Nạo lắc đầu nói: tự triều ca phát binh, gần nhất vừa đi phải mấy cái nguyệt, kia còn tính cái gì binh quý thần tốc?" Văn Trọng gật gật đầu nói: Trần đường quan lý Tịnh, lão tướng Lỗ Hùng, toàn vì thiện chiến chi đem, đối đại vương cũng rất là trung thành, lão phu sẽ truyền thư hai người, tận lực phụ tá đại vương. Có này hai người, đủ rồi." Trác Nạo gật gật đầu: "Đến nỗi ngày sau Vũ Khúc tinh đạo đình, lúc trước ở thiên nữ u hồn thế giới, Trác Nạo đã gặp qua hắn bạn lĩnh, thực sự chẳng ra gì. Ba người lại thương nghị một phen chi tiết." chắc nạo lưu lại hai quả ngọc bội cấp văn trọng cùng hoàng phi hổ phương tiện liên hệ lúc sau chắc nạo liền trở lại thọ tiên cung làm chuẩn bị vì giấu giếm được chúng thần thậm chí liền hoàng phi cũng không có chuyện trước thông khí ngay kế sáng sớm đủ loại quan lại thượng triều lại được đến chắc nạo bị bệnh tin giữ văn trọng lập tức dẫn dắt đủ loại quan lại đi trước thọ tiên cung vấn an vài tên đại thần dự biết trọng hoàng phi hổ cùng tiến vào thọ tiên cung lại thấy hoàng phi đang ở vân mép giường thấp giọng khóc thút thít vân giường phía trên chắc nạo mặt như dây vàng hơi thở như có như không thái y kia đây là cớ gì văn trọng nhíu mày nhìn về phía một bên thái y kia trầm giọng hỏi Đây là tâm huyết khô kiệt chi chứng. Thái y Kia lắc, lắc đầu, nhìn về phía chư vị đại thần nói: Đại vương trong khoảng thời gian này ngày đêm vì nước sự làm lụng vất vả nghỉ thêm. Vừa rồi dò hỏi quá vương hậu nương nương, bệ hạ trong khoảng thời gian này tới nay, dốc hết sức lực, đó là ban đêm, cũng thường xuyên thẩm duyệt tấu chương. Này đây, đủ rồi. Chân nạo giờ phút này ở hoàng phi nâng hạ làm lên, tựa vào mép giường phía trên, phất tay nói: Ngươi trước đi xuống. Là. Thái y thì không người cáo lui. Đại vương, quốc sự tuy rằng quan trọng, nhưng ngài cũng muốn bảo trọng long thể a. Đại phu Vi Tử khai lắc đầu thở dài. Việc này, chân cũng biết. Chắc Nạo gật gật đầu nói, vừa rồi Thái Y liền nói cũng nói qua, này bệnh yêu cầu an tâm tĩnh dưỡng, chậm thì 3 tháng, lâu là nửa năm, liền có thể khỏi hẳn. Nhưng hiện giờ chưa hầu phá biên, lê dân khó khăn, chấm thật không yên lòng. Vi Tử Khải những mày, Tây Kỳ liên tiếp điều động binh mã, đã không phải bí mật, nhưng nếu lúc này, chắc Nạo quy tiên, kia thành canh cơ nghiệp liền sẽ tan thành mây khói, này tuyệt không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến, lập tức không người nói. Đại Vương yên tâm dưỡng bệnh, ta ngang vì thương thần, tự nhiên vì Đại Vương phân ưu. Trắc Nạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Văn Trọng cùng Hoàng Phi hổ nói, Thái Sư cùng Võ Thành Vương, Lai Tiên Vương gửi gắm chi trọng thần hiện giờ trẫm tuy không thể xử lý công việc nhưng thiên hạ vạn dân không thể không một ngày không người chịu cố chăm dưỡng bệnh trong lúc liền từ thái sư tạm đại triều chính võ thành vương tổng lãnh năm quan tây kỳ nếu lãnh binh tới phạm chỉ cần cẩn thận thủ thành không thể xuất binh cùng chi giao phòng hết thảy đại chấm bệnh hảo là lúc lại làm định đoạt thoạt nhìn là một kiện phi thường nguy hiểm quyết định chắc nạo cơ hồ là đem toàn bộ quân chính phó thác cấp hai người phàm là hai người trong lòng có một tia không phù hợp quy tắc chi tâm liền có thể từ diễn thành thật đem chắc nạo hư cấu bất quá trên thực tế chắc nạo biết như vậy tỷ lệ không lớn văn trọng uy vọng tuy cao nhưng cũng không là bang kết phái, cùng triều thần cũng vẫn luôn bảo trì khoảng cách, mà hoàng phi hổ nguyên bản cùng đủ loại quan lại kết giao sâu, nhưng theo trích tinh lâu việc, chắc nạo đầu tiên là đã bái võ thành vương chi thê giả thị vì nghĩa tỷ, càng phong làm vạn năm công chúa, ban cho long Phượng bảo kiếm, hoàng thiên hóa việc, nếu thay đổi người khác, sớm đã mãn muôn sao chẳng, nhưng chắc nạo lại nhẹ nhàng phong thích, lúc sau lại lập hoàng phi vi hầu, nhìn như vinh sủng đầy đủ, nhưng trên thực tế lại đi bước một đêm võ thành vương kéo ly đủ loại quan lại trận doanh, có người địa phương liền có đấu tranh, đúng chi là triều đình loại địa phương này phí trọng vưu hồn vì sao tao vạn dân thỏa mãn đủ loại quan lại lét bỏ. Cố nhiên hai người hành động, sắp thật lệnh người cờ tre, nhưng cũng là bởi vì hai người thâm đến trụ vương ăn sủng, những người khác làm không được sự tình, hai người lại có thể làm đến, vô hình chung kéo không ít cửu hận. Hơn nữa hai người không biết thu liễm, cuối cùng mới thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện giờ hoàng phi hổ cũng là như thế, tuy rằng vinh sủng đầy đủ, lại cũng vô hình chung bị trắc ngạo đi bước một đẩy đến sóng gió đầu nhọn, không biết bao nhiêu người ghen ghét. Hoàng phi hổ đang âm thầm chuẩn bị nghiết hoàng phi hổ nhược điểm. Đây là trắc ngạo này không đến hai tháng thời gian, bày ra cân bằng, cố tình này phân cân bằng cũng là quần thần nô lực kết quả, cho nên không ai sẽ quái trắc ngạo cái gì nhưng nếu hoàng phi hổ tại đây đoạn thời gian có bất luận cái gì không phù hợp quy tắc chi tâm, không nói văn trọng đủ loại quan lại đều sẽ đưa hắn hạn chế chết. mà hoàng phi hổ bản nhân mặc dù có bi vọng nhưng luận bản lĩnh chỉ có thể coi như thượng tướng, ly danh tướng còn kém một đoạn, này cũng là chắc nạo yên tâm dùng hắn nguyên nhân. Thân chờ tất không phụ đại vương gửi gắm, thì đại vương an tâm tính dưỡng, nhưng có thần ở một ngày tất không cho tây kỳ phạm ta thành canh nửa tấp danh giới. văn trọng cùng hoàng phi hổ vội vàng hạ bài nói, hảo, trẫm có chút mệt mỏi, chư vị khanh ra lui ra đi, nếu có đại sự nhưng tới thọ tiên cung cáo với trẫm biết được. chắc nạo phất phất tay nói thần chờ cáo lui, quân thân lần thứ hai hành lễ sau, từng người cáo lui, to như vậy cung điện bên trong chỉ còn lại có hoàng phi một người một mình canh giữ ở chắc ngạo bên người, một tấc cũng không rời. ái phi không cần khóc. quân thân rời đi lúc sau, chắc ngạo trên mặt tái nhợt chi sắc diệt hết, tự vân trên giường xuống dưới. đại vương, ngài hoàng phi không thể tưởng tượng nhìn tinh thần no đủ chắc ngạo, khó có thể tưởng tượng ở 15 phút phía trước, hắn vẫn là một bộ hơi thở mong manh bộ dáng. việc này còn cần ái phi phối hợp, chỉ là sợ bị quân thân nhìn ra manh mối mới giấu chủ ái phi. chắc ngạo cười nói, bệ hạ ăn hang, thần tiếp liền thấy đủ. Việc này kế tiếp còn cần Ái phi trợ giúp. Chắc nào nhìn Hoàng phi cười nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 22. Tam Quan Sơn Dương Tiễn nội triệu vân. Tam Sơn quan hạ, sương sớm như tơ. Vạn vật tiêu điều trung mang theo một sợi nồng đậm tiêu sát chi khí. Ngạc thuận rụng ngựa nhìn trước mắt hùng quan, trong lòng sinh ra một cổ không kể cảm giác vô lực, càng nhiều lại là phẫn hận cũng quất đủ. Đường đường Nam Bá hầu, phía nam 200 trăm chấn trư hầu đứng đầu, lãnh trăm vạn hùng binh, thế nhưng bị một cái Tam Sơn quan chở trụ nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ tới chính mình phụ thân chết thảm với triều ca, ngạc thuận trong lòng liền không khỏi dâng lên một cổ hả khí. Lúc này đây, hắn lần thứ hai để ra 10 vạn hùng binh tới đánh Tam Sơn Quan, nhưng ngay cả hắn cũng không nhiều lắm năm chắc. Đáng chết Đặng Cửu Công, chỉ biết là có đầu rút cổ ở Quan Nội, không dám xuất quan cùng ta một trận chiến, không phải anh hùng. Nhìn thật lâu sau, hắn cũng không biết nên từ đâu xuống tay, nếu dựa theo dị vãng tiến công phương thức, hơn phân nửa lại sẽ bất lực trở về, nhưng này khẩu khí hắn lại nuốt không đi xuống. Giờ phút này, Đặng Cửu Công cũng thượng thành lâu, Nam Bá Hầu ngạc thuận lần thứ hai đem binh tới phạm, hắn tự nhiên sớm được đến tin tức, tuy rằng cũng không phải quá để mắt này cùng chính mình đánh mười mấy năm đối thủ, nhưng Nam Bá Hầu Nội tỉnh hùng hậu, ngạc thuận thua khởi thán đặng cửu công lại thua không dạy nổi, cũng không biết lần này thái sư kế hoạch hay không có thể thành công. Nhìn trước mắt liên miên không có cuối quân doanh, đặng cửu công chính là một trận đau đầu. ngạc thuận lần này mang đến binh mã, nhưng không ngừng mười vạn. Nếu có thể đem này đánh bại, nhất lao vĩnh giật. Tất nhiên là không thể tốt hơn, nhưng mảnh hổ quân thành quân bất quá một tháng, nhân số bất quá ba ngàn, thật sự có thể thành sao? Đối với kia hai cái tuổi trẻ tướng lãnh, đó là trong đó một người là võ thành vương trường tử, coi như đem môn hộ tử, đặng cửu công cũng không phải quá xem trọng. Công thành. Tam Sơn Quan hạ, Ngạc thuận cuối cùng vẫn là không nghĩ tới cái gì kỳ Mưu Diệu kế, chỉ có thể dùng lão biện pháp, liền tính là háo, cũng muốn đem đặng Cửu công này lão bất tử cấp háo chết. Ngạc thuận trong lòng hung hăng mà nghĩ đến. Tam Sơn Quan thượng, đặng Cửu công nhìn chung quanh tả hữu nói, "Chuẩn bị nên đi, Thiên Ngọc kia nha đầu đâu?" Đặng Thiên Ngọc là đặng Cửu công hòn ngọc quý trên tay. Chỉ là làm đầu người đau chính là, đặng Thiên Ngọc sinh hoa dung mỹ bạo, lại từ tiểu không yêu nữ hồng, thích vũ đạo làm đồng, bao nhiêu năm trôi qua, nhưng thật ra luyện một thân không tồi bản lĩnh, cũng giúp đặng Cửu công lập hạ không ít công lao, chính là cũng bởi vì như thế, cho tới bây giờ đều mau 26 lại vẫn là tìm không thấy nhà chồng chỉ vì nàng ánh mắt quá cao, tầm thường nam tử căn bản chướng mắt, mắt. Nguyên Soái, Thiên Ngọc tướng quân hôm qua đã đi theo mánh hổ quân xuất phát, ngài không biết. Một người thủ hạ võ tướng ngạc nhiên nhìn Đặng Cự Công, nàng chính là cầm ngài lệ bài, còn điều động 500 thân vệ doanh huynh đệ. Cái gì? Đặng Cự Công nghe vậy cả kinh, vội vàng sờ hướng trong lòng lực, lại sơ soạn cái không, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên, giận dữ hét, đáng chết triệu tử lòng, dám quậy chạy nữ nhi của ta! Thủ hạ tướng lãnh nghe vậy khoẹt miệng run rẩy vài cái, rõ ràng là ngươi kia bảo đuổi nữ nhi chính mình dán lên đi hả sao? ngày đó triều đình truyền đến lệnh tiễn mệnh đặng cửu công chờ đợi mãnh hổ quân chủ tướng triệu vân điều khiển đối này đặng cửu công chưa nói cái gì cung kính lãnh chỉ nhưng lại chọc giận đặng tiền ngọc cũng ngay không màng đặng cửu công khuyên can mang theo nhất bang võ tướng đi mãnh hổ quân quân doanh tìm đến đuổi cùng triệu vân định ra tam chiến trị chi ước đấu đem đấu trận cùng với cuối cùng so nhau lực kết quả tam chiến toàn bại đặng tiền ngọc cũng mê thượng triệu vân cả ngày nị ở mãnh hổ trong quân trợ giúp triệu vân quen thuộc tam sơn quan quân vụ người sáng suốt đều nhìn ra được vị này nạo tiểu nữ trung hảo kiệt đối triệu vân động tâm bất quá lời này cũng không thể đương này đặng cửu công mặt nói ra. Ô, ô ô Hùng hồn chống trận thanh cùng với thê lương kèn vang vọng tiên địa, nam bá hầu quân đội ở ngạc thuận chỉ huy hạ đen nghìn nghị hướng về tam sơn quan bức bách mà đến, tiêu giết không khí trong phút chốc tràn ngập lên. Đặng Cửu công phất phất tay, quân địch tuy rằng hùng tráng, nhưng mấy năm nay chống đỡ phía nam phản binh đã không phải lần đầu tiên, tam sơn quan tướng sĩ tự nhiên sẽ không bị đối phương khí thế sở nhiếp ở đặng Cửu công chỉ huy hạ, đâu vào đấy bắt đầu bù phóng. Đen nghìn nghị tên thốc bao trùn đi xuống, thành phiến tướng sĩ tử thương, nam bá hầu dưới trướng binh mã lại như cũ che giả măng mọc mạo hiểm đầy trời mưa tên sông lên, lại lần lượt bị thành thượng quân coi giữ đuổi đi đi xuống, tiếng tiêu sông thẳng tận trời. Đặng cử công một cây đại đao du tẩu với vùng sát cổng thành phía trên mỗi có phía nam tướng sĩ si ở trên tường thành ổn định đầu trận tuyến liền đi lên một trận chém giết đem đối phương tách ra một hồi đại chiến giết máu chảy thành sông từ sáng sớm vẫn luôn đánh tới chặn vạng, nga thuận mới không cam lòng mình kim thu mình nay nga thuận như chó điên giống nhau thật sự đáng giận màn đêm buông xuống đặng cử công triệu tập chúng tướng nghị sự trầm giọng nói nô đương cho hắn cái giáo hấn xoa xoa hắn luyện khí nếu hắn không dám như thế tiêu nạo cũng tiêu kia triệu vân biết được buồn xoái lợi hại nguyên lai like ngày đó đặng thiền ngọc cùng triệu vân đánh cuộc đấu tuy rằng là nghĩa khí chi tranh đặng cửu công lúc ấy cũng vẫn chưa để ý nhưng ngày đó tam chẳng đấu đem cũng liền thôi nhưng đấu trận nhu lược đặng thiên ngọc chính là đem tam sơn quan đại tướng thỉnh cải biến kết quả tam sơn quan tự đặng cửu công dưới toàn bại đặng cửu công tuy rằng không có ra tay nhưng cũng là trên mặt không ánh sáng lần này lại bị triệu vân lừa đi rồi chính mình hòn ngọc quý trên tay trong lòng tự nhiên cũng có một hơi gần nhất chen ép một chút ngạ thuận khí thế thứ hai cũng làm triệu vân biết chính mình lợi hại liền tính đặng thiên ngọc ngày nào đó thật sự gả thấp với hắn cũng không thể làm hắn coi thường nhà mẹ đẻ trung tướng tự nhiên minh bạch trong đó ý tứ một người võ tướng cười nói đại soái chúng ta binh lực không đủ nếu ra khỏi thành chỉ sợ chẳng những không thể xoa động quân địch nguyên khí, ngược lại sẽ tổn hại ta Tam Sơn Quan nguyên khí. Buồn xoáy cũng không phải là kia Ngạc Thuận, chỉ biết xính cái dung của thất phu. Đặng Vũ Công khinh thường cười nhạo một tiếng, đưa tới chúng tướng. Một trận phân phó, chúng tướng sau khi nghe được tới, không cầm ánh mắt sáng ngời, sôi nổi tán động. kế tiếp liên tiếp ba ngày, Ngạc Thuận liền phiên tấn công Tam Sơn Quan, Đặng Vũ Công chỉ thủ chứ không tấn công, khí Ngạc Thuận ở Tam Sơn Quan ngoại liền phiên chửi bậy, lại cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể thủ binh hồi doanh. liên tục ba ngày khổ chiến, tướng sĩ mọi mệnh bất ham, sớm mà tiến vào ngậm đẹp, cũng tại đây một đêm. Tam sơn quan đại môn đột nhiên mở ra, đặng cửu công xuất lĩnh một đạo nhân mã người ngầm tằm, mà bó chân, lặng yên không một tiếng động, cậy ra ngạc thuận đại doanh. Đặng cửu công huy khởi đại đao, dẫn người sát tiến đại doanh. Nhưng mà, đương đặng cửu công dẫn người sát nhập doanh trung là lúc, mới phát hiện ngạc thuận doanh trung thế nhưng không một người, không khỏi kinh hãi vội vàng chỉ huy tướng sĩ lui lại. Ha ha, đặng cửu công, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Một tiếng trong tiếng cười lớn, ngạc nhân tiện nhân mã tự tứ phương dứt đến. Ngạ thuận tiểu nhi, vì sao biết ta tối nay tập kích doanh trại địch? Đặng cửu công hướng ngạ thuận nhìn lại, lại thấy ngạ thuận bên người, đứng một người tuấn lãng thanh niên tướng mạo đường đường, nhìn quanh gian đều có một cổ khí thế, trên trán có một cái tê phùng, quanh thân hơi hơi cổ lấy, thế nhưng như là một con nhắm chặt đôi mắt. Ngươi là người phương nào, chính là ngươi nhìn thấu ta như thế. Đặng Cửu Công trong tay đại đao vũ ra một mảnh đao vân, nơi đi qua người ngã ngựa đổ, hướng tới thanh niên quát lên. Sắt châu thành dương tiễn, gặp qua đặng tướng quân. Nam tử tiến lên trước một bước, xa xa hướng về đặng Cửu Công thi lễ nói, đáp tội chỗ, mong rằng tướng quân bao dung, chỉ là trụ vương tàn bạo, tàn hại sinh dân, thiên hạ vạn dân đều tưởng sinh thực này thị. Tướng quân tuy là trung nghĩa người, nhưng cổ nữ vân, chim côn lửa cảnh mà đậu. Lương Thần chọn chủ mà sĩ, hiện giờ thương thất nhân nghĩa, thần tử sôi nổi phản bội đầu Hàn Quốc, đặng tướng quân làm sao khổ vì này quên mình phục vụ. Nguyên lai khương tử nha xây lên phong thần đài, chuẩn bị chọn ngày xuất binh, vì kiềm chế thành canh binh lực, âm thầm phái Dương Tiễn, Kim Tra phân biệt tiến đến liên lạc Đông Nam hai lộ chư hầu, Dương Tiễn phụ mệnh mà đến, đồ kinh Tam Sơn qua khi, vừa lúc nghe được đặng Kiệu công cùng chúng tướng nghị sự, bởi vậy đem tin tức này đưa tới Ngạc Thuận Đại Doanh, định ra kế sách, chuẩn bị tương kế tử kế, dẫn đặng Kiệu công thượng câu, nhân cơ hội công chiếm Tam Sơn quan, cũng hảo cùng Tây Kỳ, đại quân giao tương hô ứng. Ngạc Doanh vô quân vô phụ, không vì người tử. Cứ lý do Thoái Thác thí lời nói, có dám cùng ta một trận chiến. Đặng Cửu Công một đao đem một người địch đem chạm với Mã Hạ, chỉ phía xa Dương Tiên nói, "Nga." Dương Tiên trong đôi mắt hàn quang chợt lõe, cười lạnh một tiếng, "Không đáng để ý tới, hắn là Thiển giáo Tam đại kiệt xuất nhất đệ tử, là Nguyên Thủy Thiên Tôn Khâm Điểm Thiển giáo hộ pháp, tinh thông cựu truyền huyền công, 72 biến, tuy rằng hiện giờ vẫn là thiên tiên đỉnh tu vi, nhưng một thân sức chiến đấu lại cường hãn vô cùng, đó là Thiển giáo 12 Kim Tiên bên trong một ít như Hoàng Long chân nhân chi lưu, cũng không tất là đối thủ của hắn, Đặng Cửu Công tuy rằng Vũ Dũng, lại cũng tiện phi hắn hợp lại chi địch. Tự nhiên lời đến tự hạ thân phận đi theo hàn đấu, thắng không thắng, giỏi, thua. Kia không có khả năng. Đặng Cửu Công, ngươi có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Đặng Cửu Công tuy rằng vũ dũng, nhưng trung quy binh thiếu, lúc này công phù mang đến binh lính đã chết hơn phân nữa, chỉ còn lại có hắn mang theo còn sót lại binh lính tả xung hữu đột, muốn phá vây, lại bị mãnh liệt tới binh mã đọc thoát không khai thân. Mắt thấy Đặng Cửu Công dần dần lực bất tòng tâm, ngạc thuận trong lòng không khỏi đại sướng. trong lòng này khẩu ác khí hôm nay rốt cuộc ra. Dương Tiên nhíu nhíu mày, này ngạc thuận, may mắn thắng một hồi, liền như thế bơ bãi, quả nhiên như thừa tướng lời nói, chí lớn nhưng phải mọn, bất kham trọng dụng đang muốn nói chuyện, kết thúc chiến đấu, đột nhiên trong lòng cảm thấy có gì, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy nơi xa, ngạc thuận đóng quân chỗ ánh lửa tận trời, đồng thời một chi binh mã đột nhiên xuất hiện ở ngạc thuận phía sau, giống như một phen lợi kiếm, phách ba chẩm lãng, giết ngạc thuận quân đội quân lính tăng dã, cầm đầu một người, cầm trong tay một phen hàn quang bốn phía bảo kiếm, mỗi nhất kiếm huy hạ, đó là mấy chục hơn trăm người bị kiếm khí chém giết. Dương Tiễn ánh mắt co rụt lại, người này võ nghệ không giống phàm nhân. Đang muốn tiến lên tiếp chiến, nơi xa Tam Sơn quan trùng, đột nhiên lại xuất ra một đạo nhân mã, một người nữ tướng đầu tàu gân ngũ, cầm trong tay một cây ngân thương ngảy vào trong trận, ngân thương vũ động, nơi đi qua, không một hợp chi đem, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, liền cùng đặng cửu công hợp binh một chỗ, tả xung hữu đột, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, liền đem nã thuận binh mã hướng rơi rất tan tác. Hưu, một đạo lưu quang cắt qua hư không, thẳng tắp hướng tới bên này phong tới. Dương Tiễn trong lòng cảm thấy một cổ khôn kể tim đập nhanh, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao phách không chém đúng ra, lại chém một cái không. ở hắn bên người, ngặt thuận ánh mắt ta han dã, ngực chỗ, một cái huyết động sò xuyên qua toàn bộ ngực, lại không nhiều ít máu tươi chảy ra, miệng vết thương ra thị thế nhưng bị đốt chổi, tản ra một cổ thanh tuổi. Ai? Dương Tiễn ấn đường thiên nhãn một hai, một đạo hàn quang bắn nhanh mà ra. Dương Tiễn, một sợi thương mang đem Dương Tiễn thiên nhãn bắn ra là rẹa trụ tán. Triệu Vân có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiễn. Ngươi là người phương nào? Dương Tiễn như mày, hắn chưa thấy qua Triệu Vân, tự nhiên không biết. Nhưng lúc trước Thiến nữ u hồn thế giới, Triệu Vân cùng Dương Tiễn chuyển thế chính là giao thủ không giới mười lần. Đối với Dương Tiễn hơi thở, Triệu Vân tự nhiên nhớ rõ. Thiên Hóa, tiếp theo. Triệu Vân cũng không đáp lời, vung tay lên, ngang thuận đầu người trực tiếp bị Triệu Vân ném hướng về phía Hoàng Thiên Hóa, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn nói, Thường Sơn Triệu Vân, Triệu Tử Long. Hôm nay ngươi nếu tới, kia liền không cần đi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 23, Triệu Vân VS ngọc đỉnh. Ngạc Thuận đã chết, Thiên Minh đã đến, ngươi chờ còn không chém đầu? Hoàng Thiên Hóa nhận được Ngạc Thuận đầu người, trực tiếp ngự kiếm phi ở không trung, cao rộng hét lớn. Đại Vương có lệnh, chỉ chu đầu đảng tội ác, hàng giả sinh, ngoan, cô chống lại giả giết không tha. Theo Hoàng Thiên Hóa nhất biến biến ở không trung bay qua, Nam Bá hầu trưởng hạ binh mã giờ phút này vốn là bị thình lình xảy ra đánh sâu vào rối loạn đầu trận tuyến. Trong đêm đen căn bản thấy không rõ lắm đối phương có bao nhiêu nhân mã giờ phút này tái kiến ngạ thuận đầu người, sĩ khí càng là kẻ băng điểm. Theo mánh hổ quân hô lên quỷ xuống đất không giết khẩu hiệu, đại lượng phản quân quỷ xuống đất xin hàng. tuy rằng cũng có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại này, nhưng thực mau bị đặng cửu. công đặng thiên ngọc đám người lấy lôi đỉnh chi thế nhanh chóng phát sát. dương tiến cũng không có đi xem quân đội, từ ngạ thuận bị giết kia một khắc, hắn chỉ biết nam lộ quân xong rồi. hắn tuy rằng thực lực cao tuyển, nhưng ở nam bá hầu trong quân lại không có bất luận cái gì căn cơ, như thế nào đi ngăn cơn sóng dữ? hướng chi dương tiến đem ánh mắt nhìn về phía triệu vân, ba con trong ánh mắt hiện lên một màn thật sâu mà kiến kỵ. Tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng chỉ là từ vừa mới một lát ra tay, đã có thể phán đoán ra trước mắt người thực lực không thấp, thậm chí ở chính mình phía trên. Hai người, một cái là theo tùy trác ngạo trải qua mấy cái thế giới, có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, tu vi càng có thể nghiền áp hiện giờ Dương Tiễn, một cái là xiển giáo tương lai hộ pháp, phá nuôi cứu mẹ, lực kháng thần phận, trực tiếp khiến cho phong thần chi chiến đạo hòa tác, rất nhiều năm trước, hai người ở một thế giới khác còn từng có mấy lần giao phong, lần này lần thứ hai tương ngộ, lại là các vị này chủ giữ tình huống, tự nhiên sắt đâm ra kịch liệt hỏa hoa. Chẳng sợ hiện giờ Dương Tiễn còn xa chưa đạt tới đỉnh Nhưng trên chiến trường, Vĩnh Viễn sẽ không có địch nhân với ngươi nói công bằng. Vô luận là Triệu Vân vẫn là Dương Tiễn, đều không có bởi vì Song Phương trước mắt tu vi sai biệt, mà lựa chọn lẩn tránh. Đối Triệu Vân tới nói, hắn biết Dương Tiễn tương lai thành chủ, cũng biết người này căn bản không có thu phục khả năng, cho nên hắn tuyệt không tính toán phóng Dương Tiễn rời đi. Dương Tiễn có thể cảm nhận được Triệu Vân quyết tâm, cho nên hắn cũng không có trốn. Không phải không nghĩ, mà là ở kiến thức Triệu Vân kia mạnh mẽ vô cùng tài bắn cung lúc sau, chẳng sợ tinh thông bảy biến, cũng không có tin tưởng có thể tránh được Triệu Vân kia khủng bố tài bắn cung bao trùm. Nếu đi không được vậy chỉ có thể tìm kiếm cơ hội phá địch Dương Tiễn đối chính mình có tin tưởng chẳng sợ Song Phương có tu vi trinh lệnh, nhưng Thái ớt Kim Tiên hắn trước kia cũng đồng dạng chiến quá cho nên hắn dẫn đầu ra tay ở Triệu Vân khí thế sắp kéo lên đến đỉnh điểm thời điểm Dương Tiễn rốt cuộc ra tay vô luận Triệu Vân vẫn là Dương Tiễn đều coi như là võ đạo tu sĩ chỉ là Triệu Vân càng thêm thuần túy một ít nhưng so sánh với Triệu Vân Dương Tiễn thủ đoạn lại càng nhiều đối thời cơ nắm chắc cũng thập phần tinh chuẩn đang tam tiêm lưỡng nhận đao không hề dấu hiệu cùng ngân thương và chạm ở bên nhau theo sau Dương Tiễn thân ảnh giống như ra thang đạn pháo giống nhau bay ngược đi ra ngoài thất khiếu trung có tơ máu không ngừng chảy ra. Cường. Cường lệnh người hít thở không thông, Song phương căn bản không ở một cái trụ hình thượng, ở giao thủ nháy mắt, Dương Tiễn mới rõ ràng mà nhận thức đến vấn đề này, cũng kiến thức đến trước mắt người khủng bố. Dương Tiễn am hiểu lấy yếu thắng mạnh, lấy Thiên Tiên chi thân, năng lực chiến thái ất cảnh giới cao thủ, nhưng Triệu Vân, đồng dạng là một đường lấy yếu thắng mạnh, năm đó vẫn là phạm nhân tu vi khi, liền cùng Dương Tiễn chuyển thế chi thân cân sức năng tài, bất quá ở Triệu Vân xem ra, kia cũng không phải cái gì quang vinh quá vãng, bởi vì ngay lúc đó Dương Tiễn chuyển thế tu vi so với hắn thấp ít nhất một cái cảnh giới, lại chỉ là đánh thành cân sức ngang tài này cũng không phải cái gì lệnh người cao hứng sự tình. Cho tới bây giờ, Dương Tiến bản tôn xuất chiến, đồng dạng so Triệu Vân thấp một cái cảnh giới, nhưng hiện giờ Triệu Vân, vô luận là võ nghệ cảnh giới vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, liền tính là Dương Tiến đỉnh thời kỳ, cũng không nhất định có thể thắng. Phất một ngụm máu tươi phun ra, nhìn nơi xa chậm rãi kéo cùng Tiễn Triệu Vân, Dương Tiến toàn thân công lực hội tụ với tiên nhãn bên trong, tuy rằng biết rõ sẽ không có nhiều ít hiệu quả, nhưng chỉ cần tồn tại, hắn liền tuyệt không sẽ nhượng thua. Triệu Vân trong mắt hiện lên một màn tiếc nối thần sắc, hai độ giao phong lại không thể ở song phương nhất đỉnh thời điểm giao thủ, thật sự đáng tiếc. Nhưng hắn là võ tướng mà phi võ sĩ, si, chiến trường phía trên, hắn sẽ không đi tự đại tìm kiếm công bằng. Đáng tiếc. Triệu Vân than nhẹ một tiếng, liền phải buông ra dây cung. Đột nhiên trong lòng một trận rung động, cũng bất chấp dương tiễn, quay người buông ra dây cung. Lượng đạo hàn quang ở trong trời đêm chợt lóe rồi biến mất, giáo hội ở một chỗ, lập tức sinh ra một tiếng thật lớn nổ mạnh, đem toàn bộ đỉnh núi tạc bằng, bốn bão khí lãng, đem mười dặm ở ngoài binh lính giống như thổi bay cây bù công anh hướng bốn phương tám hướng bay đi. Triệu Vân chợt lói thân, tránh đi Dương Tiễn tiên nhãn phóng tới Quan Hoa, ánh mắt lại nhìn về phía xuất hiện ở chính mình phía sau một người đạo nhân. Đạo nhân trong tay một thanh bảo kiếm trở xuống trong tay, kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân. Ngươi là người phương nào? Triệu Vân ánh mắt dừng ở đối phương trên người, thái ất kim tiên tu vi, hơn nữa đơn luận tu vi, chút nào không ở chính mình dưới, đặc biệt là Huyền Phu ở đối phương bên người trôi này phi kiếm, càng làm cho Triệu Vân trong lòng kiên kỵ. Vân đạo đạo hào ngập đỉnh, đạo nhân thu hồi trảm tiên kiếm, đối với Triệu Vân được rồi một cái nói lễ. Một bên, Đặng Tiểu Công, Đặng Thiên Ngọc cùng với Hoàng Thiên Hóa đã thu nạp hẳn quân lui hướng tam sân quan loại này cấp bậc chiến đấu không phải bọn họ có thể nhúng tay dương tiến cùng hoàng thiên hóa phân biệt đi vào ngọc đỉnh chân nhân cùng triệu vân bên người hai người đều không có nói chuyện từ ngọc đỉnh chân nhân xuất hiện kia một khắc bắt đầu nơi này sự tình quyền quyết định đã dừng ở triệu vân cùng ngọc đỉnh chân nhân trên người hòa hai chiến toàn xem hai người ngọc đỉnh chân nhân ngoại ý muốn nhìn hoàng thiên hóa liếc mắt một cái mi rắc da nhảy lên vài cái xỉn giáo an bài tốt kịch bản tựa hồ bị quấy rầy bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải so đo mấy vấn đề này thời điểm nhìn về phía triệu vân ánh mắt lấp lóe mạc danh ánh sáng hôm nay việc Dừng ở đây, không biết tướng quân nghĩ như thế nào. Cuối cùng, Ngọc Đỉnh chân nhân dẫn đầu mở miệng nói, "Đối Triệu Vân, hắn có loại cảm giác, chính mình chiếm không đến tiện nghi, hiện giờ cũng Phi quyết sinh tử thời điểm." Triệu Vân nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân, yên lặng gật gật đầu, tuy rằng Ngọc Đỉnh chân nhân đánh lén làm hắn tức giận, nhưng cùng Ngọc Đỉnh chân nhân giống nhau, hắn cũng đồng dạng không có năm chắc bắt lấy Ngọc Đỉnh chân nhân, chuôi này phi kiếm cho hắn mang đến vô cùng nguy cơ, hơn nữa chắc lão cũng từng nói qua, hiện giờ còn không phải cùng xiển giáo hoàn toàn sẽ rách mặt thời điểm, nếu thật sự đem xiển giáo 12 kim tiên đều giết lấy, cuối cùng có hại vẫn là chính mình. "Đồ nhi, đi thôi." Ngọc Đỉnh Chân Nhân mang theo Dương Tiễn, ra khởi một đạo lụa quang, dây lắc gian biến mất ở phía chân trời. Tướng quân, chúng ta Hoàng Thiên Hóa nhìn hai người rời đi phương hướng, muốn nói cái gì, chung quy không có nói ra, có chút tiếc nuối. Dương Tiễn là Xiển Giáo Tam Đại Kiệt xuất nhất đệ tử, tương lai Xiển Giáo hộ pháp, nếu có thể đưa hắn lưu lại, đối với Xiển Giáo đích sĩ khí đả kích tuyệt đối rất lớn. Đáng tiếc, xuất hiện một cái Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đó là cùng hắn sư tôn cùng liệt tồn tại, hắn cũng không xác định Triệu Vân hay không có buồn sự này đem đối phương lưu lại, lập tức nói sang. Chuyện khác hỏi, Ngạc Thuận đã bị chui sát, này tàn binh đã bị chúng ta thu hàng đại tướng quân dò hỏi hay không sấn thắng truy kích nhất cử bình định phía nam gật gật đầu triệu vân nói việc này ta sẽ cùng đại tướng quân xử lý ngươi tức khắc chạy tới du quan, trợ bệ hạ giúp một tay chắc ngạo mục đích không chỉ là đánh bại ngạc thuận càng muốn đem phía nam 200 trăm trấn chư hầu hoàn toàn nắm giữ ở trong tay này cũng là triệu vân tới chân chính mục đích giờ phút này hắn tuyệt không có thể rời đi nhưng nếu tây kỳ đã phái ra cao thủ tới liên lạc nam bá hầu kia đông bá hầu khương văn hoán bên kia chỉ sợ cũng đã có cao thủ tiến đến bệ hạ hiện giờ tu vi mất hết tuy rằng thân thể như cũng là đại la kim tiên chi thần nhưng chưa chắc có thể khiêng được cao thủ tiên pháp này đây triệu vân mới vào giờ phút này đem hoàng thiên hóa phái ra y theo bệ hạ theo như lời kia đông bá hầu khương văn hoán là cái lợi hại nhân vật hơn sang ngạc thuận chi lưu có thể so nếu hơn nữa một ít tiên nhân tương trợ chỉ sợ sẽ càng thêm khó chơi là hoàng thiên hóa tự nhiên không thể tưởng được này đó lập tức không người lĩnh mệnh lúc sau trực tiếp giá khởi tam tương hóa thành một đạo lưu quang hướng du hồn quan phương hướng bay đi cùng lúc đó xa ở ngàn dặm ở ngoài du hồn quan so với việc tam sơn quan náo nhiệt du hồn quan bên này đã có thể muốn bình tĩnh rất nhiều đại vương Này đó chính là dĩ vãng khương văn Hoán hành động lộ tuyến, hắn rất ít cường công du hồn quan, hành tung mơ hồ không chừng, ta trở vài lần liên thủ xuất binh, cũng không có thể đem này tiêu diệt, ngược lại tổn binh hao tướng. Du hồn quan, tổng binh trong phủ, giờ phút này lại tụ tập phụ cận hơn 10 người đại tướng. Không ai nghĩ đến, thân là thành canh chi chủ chác ngạo sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đặc biệt là đường chác ngạo cho thay ý đồ đến thời điểm, mọi người cũng không xem trọng chác ngạo có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Khương văn hoàn chi họa, nếu là dễ dàng như vậy lời nói, cũng sẽ không đánh mười mấy năm. Du kích chiến sao? Chác ngạo nghe vậy chỉ là cười cười đem lâm thời làm thành xa bản thượng, dựa theo Khương Văn Hoán mỗi một lần hành động lộ tuyến dùng các màu cờ xí đi rõ. Du kích chiến, chắc nạo bên người, lão tướng Lôi Hùng cười nói, đại vương này cách nói tuy rằng mới mẹ độc đáo, lại cũng nói ra Khương Văn Hoán mấy năm nay sử dụng chiến pháp tinh túi nơi. Chắc nạo gật gật đầu, kỳ thật bất quá là Dương Đông kích Tây chi kế, bất quá Khương Văn Hoán đem này kế dùng xuất thần nhập hóa, người bình thường, sắp thật khó có thể nắm chắc này hành tung, thậm chí liền hắn đóng quân chỗ đều không thể nắm chắc. Đúng vậy, Du Hồn Quan tổng binh đậu vinh gật đầu nói, này Khương Văn Hoán rất là dẻo hoạt, mỗi lần sở mang bộ đội đều không nhiều lắm, lấy kỵ binh làm chủ quay lại như gió, nếu có thể biết này đóng quân chỗ, sự tình ngược lại đơn giản. Bất quá rất nhiều thời điểm, đối đại sự tình phương pháp có thể đổi một cái góc độ. Trang nạo lấy tới mười mấy chương bản đồ, đem mỗi một lần Khương Văn Hoán hành quân lộ tuyến họa ra tới nói, nếu lấy kết quả đi phía trước suy tính, chư vị nhìn xem, Khương Văn Hoán hành quân có phải hay không thật sự không có dấu vết để tìm. Này, mọi người cúi đầu nhìn lại, một chương chương xem qua đi, dần dần phát hiện một ít manh mối. Lý Tịnh Nữu mày nói, như vậy đến xem, tuy rằng mục đích bất đồng, vô pháp nắm lấy, nhưng Khương Văn Hoán mỗi lần hành quân, đều sẽ trải qua này mấy cái địa điểm. Phi Tinh Hạp. Mã Ngư Sơn, Hàn Nguyệt Cốc lỗ hổng xem ánh mắt sáng người nói, "Triệu Thành." "Không phải, chính là Triệu Thành." Trác Nạo cười nói. Đậu Vinh hung hăng mà múa may nắm tay nói, "Đại vương cơ trí, lần này, định đều hắn đẹp." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 24, Mã Ngư Sơn kim trà cứu Văn Hoán. Khương Văn Hoán cũng không biết chính mình hành tung đã bị Trác Nạo nhìn thấu, mang theo 2000 tinh nhuệ kỵ binh ở trần đường Quan Du đã một vòng, dọa trần đường quan quân coi giữ, kêu Lý Tịnh cũng là được sưng đương thời danh tướng, lại giống như rửa đen rút đầu giống nhau, nếu không có lòng, có cố kỵ, sợ Triệu Thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn sớm đã công phá này hai tòa trạm kiểm soát, nào dung đến Lý Tịnh bực này người tầm thường ở chỗ này giả danh lừa bịp. Hầu ra chúng ta ra tới cũng có một tháng nhiều, hiện giờ không sai biệt lắm cũng nên đi trở về. Một người Đông lỗ tướng lãnh dục ngựa đi vào Khương Văn Hoán bên người nói, mặt tướng mấy ngày nay tổng cảm thấy có chút không ổn. Có gì không ổn? Khương Văn Hoán cười nhạo một tiếng nói, kia lỗ hùng một túi xuống lá hủ, không đáng sợ hãi. Lý Tịnh được sưng thế chi danh tướng, theo ý ta tới, cũng bất quá là rùa đen rút đầu. Hai nhân mã liền sợ tới mức trần đường quan mười vạn quân coi dữ coi đầu rút cổ không ra, đến nỗi du hồn quan đậu vinh chư vị hẳn là so với ta rõ ràng hơn hẳn bản lĩnh. Trung quanh một đám tướng lãnh nghe vậy không cấm cất tiếng cười to. Lúc trước Khương Văn Hoán giận mà hưng mình, Đậu Vinh xuất quan tới chiến, kết quả bị Khương Văn Hoán đánh bị đánh cho tới bời. thiếu chút nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Này mười mấy năm qua, Lý Tịnh ngẫu nhiên còn sẽ xuất quan cùng Khương Văn Hoán đấu một trận. Kia Đậu Vinh lại căn bản liền khai thành dũng khí đều không có. Nghe nói du hồn quan cửa thành đều bị hắn phong kín. Kia tướng nghe vậy ngấp lại trung quanh địch nhân cũng không cấm két cười một tiếng. Không có nhiều lợi nữa. Bất quá chúng ta cũng xác thật cần phải trở về. Trong quân lương thảo đã dùng không sai biệt lắm. Tương Văn Hoán cười nói, bất đồng với ngã thuận mỗi một lần đều đem trường hợp kéo cực đại. Tương Văn Hoán mấy năm nay tuy rằng hàng năm đều tới phạm biên, nhưng chiến tranh quy mô nhưng vẫn bị hắn khống chế ở nhất định trong phạm vi, sẽ không đối trị hạ sinh ra ảnh hưởng, đồng thời lại có thể đem chính mình tác dụng phát huy đến lớn nhất. Một đám người mã ở du hồn quan ngoại lại lung lay một vòng, mới đường vòng phi tinh hạ, qua mã ngu sơn, tiến vào Hàn Nguyệt Cốc, qua sơn cốc, đó là triệu thành, đông lô đại quân có hơn phân nửa quân ở nơi này, đoan người vào Hàn Nguyệt Cốc, trong cốc Hàn khí dày đặc, tiên tính vô cùng. Lúc này sắc trời đã tối sầm sùng, dưới không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Dị vãng đi qua không dưới trăm thứ Hàn Nguyệt Cốc, giờ phút này lại tính toán người, phản phất một đầu phụ phục ở lỗ mà phía trên hồng hoang cự thú, mở ra cánh buồn mồm to, lặng lặng mà chờ bọn họ tiến vào. Lắc lắc đầu, Khương Văn Hoan bất giác đối chính mình trong lòng sinh gian này cổ hoang đường ý niệm cảm thấy buồn cười, này Hàn Nguyệt Cốc chính là bọn họ địa bàn, liền tính địch nhân phát hiện bọn họ lại như thế nào, Triệu thanh bên trong, chính là tụ tập 10 vạn hán tộc, ai dám ở cửa nhà làm khó dễ. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không tự giác mệnh lệnh dưới chướng tướng sĩ cảnh giới, nếu thật ở cửa nhà nhi bị người đổ, kia chê cười đã có thể nháo lớn. Hàn Nguyệt Quốc không dài, đoàn người lại là kỵ binh thực mau thông qua, xa xa mà nhìn Triệu Thành hình dáng, Thương Văn Hoán cũng nhẹ nhàng thở ra, liền hắn đều có chút buồn cười chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên nghi thần nghi quỷ lên, có lẽ đúng là bởi vì phía trước bộ hạ kia phiên lời nói đi, giờ phút này nghĩ đến, quả nhiên đó là nói chuyện giật gân Suy nghĩ gian, đã tới rồi Triệu Thành nơi, giờ phút này, cũng là những người này nhất thả lòng thời điểm, có tướng Lệnh tiến lên kêu cửa, sau cũng đã về rồi, còn không mau mở cửa thành. Ha ha ha ha một đạo lưu quang phá không, đem trở tay không kịp tướng Lệnh bắn xuống ngựa, hạ, đầu tường thượng một người đầu bạc lao tướng tay vẫn cường cường, cười vang nói: Khương Văn Hoán, thấy rõ ràng Lão Phu là ai? Lỗ Hùng, Lão thất Phu, ngươi cũng dám phạm ta thành trì? Khương Văn Hoán nhìn đến đối phương thân ảnh, cùng với đầu tướng thượng kia phiêu đang thương triều đại kỳ, không cấm giận dữ, trong tay chạm đem đao chỉ phía xa Lỗ Hùng, tức sủi vào mép. loạn thân bất tử, nhiều lần phạm ta biên quan, này đông lỗ nơi, vốn là là ta thành canh thổ địa, chỉ là bị ngươi này lịch tặc chiếm đoạt. Hôm nay Lão Hủ chẳng những muốn đại đại vương thu hồi thành trì, càng muốn bắt ngươi đi chịu cà. Lỗ Hùng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trên tường thành lệnh kỳ huy động. Triệu Thành Hai sườn đột nhiên truyền đến hai tiếng pháo vang, trong phút chốc, tiếng kêu khởi, hai chi nhân mã gào thét lao tới, đối với Khương Văn Hoán bộ đội chính là một hồi loạn tên phong tới, Khương Văn Hoán lần này xuất binh tập kích quấy rối du hồn quan, vì hành động phương tiện, chỉ có hai ngàn thiết kỵ, giờ phút này địa thế hẹp hòi, căn bản vô pháp tranh lẽ, chỉ là một vòng mưa tên xuống dưới, tăng lớn kỵ sĩ. Chết đi. Hầu ra, tương lai còn dài, tập thực lực quân đội chúng, ta chờ trước tiên lui ra hàn nguyệt cốc, lại làm so đo không mượn. Mắt thấy Khương Văn Hoán đỏ mắt, vài tên võ tướng vội vàng ngăn lại, trong đêm đen, phóng nhãn nhìn lại, chỉ là bóng người lắc lư căn bản không biết đối phương tới nhiều ít binh mã, Khương Văn Hoán tuy rằng dũng quan tăng quân, nhưng trung quy là phản thai, trung tướng nào dám làm hắn đánh mửa, lập tức không màng Khương Văn Hoán phản đối, kéo cương ngựa liền trở về đi. Lỗ Hùng cũng không đổi sát, chỉ là mang theo binh mã ra khỏi thành, xa xa mà treo ở Khương Văn Hoán phía sau, không cho hắn dừng lại. Khương Văn Hoán mang theo tàn binh lui nhập Hàn Nguyệt Cốc, ngay mặt sau truy binh thanh âm dần dần biến mất, một cát tướng linh trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Khương Văn Hoán lại là trong lòng nhát tới tới, không đúng, Hàn Nguyệt Quốc tất có mai phục, đi mau. phía trước hắn tiến vào Hàn Nguyệt quốc khi liền cảm thấy tâm thần không yên, giờ phút này lui nhập Hàn Nguyệt quốc. Đột nhiên nghĩ đến, đối phương nếu có thể ở chính mình không biết dưới tình huống công chiếm Triệu Thành, lại sao lại như vậy háo tâm cấp chính mình lưu lại đường lui, này Hàn Nguyệt Cốc, tất có mai phục. Khương Gia Tiểu Nhi, chờ ngươi đã lâu. Một tiếng trong tiếng cười lớn, Hàn Nguyệt Cốc hai bên vang lên hai tiếng pháo vang, tiếng xé gió lại khởi, trong đêm đen, đại lượng tiên tốc phá không mà đến, không ít binh lính vội vàng giàn che đậy, nhưng trong đêm đen, nơi nào chống đỡ được, chỉ là một lát, liền đã chết một tầng lớn, Khương Văn Hoán mang theo thân binh vừa đánh vừa lui, dây lắc giàn, đã lui một nửa. Cũng là đậu Vinh chính mình tìm đường chết, mắt thấy Khương Văn Hoán rời khỏi phục kích vòng, một lòng kiên công thế nhưng quên mất trác ngạo dặn rõ, thế nhưng chạy ra mang bình đuổi giết. Đậu Vinh, Khương Văn Hoán trong đôi mắt hung quang phập ra, không nghĩ tới hắn nhất khinh thường Đậu Vinh, hiện giờ cũng dám đuổi giết hắn, không bao giờ cố bộ hạ ngăn trở. Một tôi ngồi xuống cấp tinh phòng, nhanh như điện chớp sát hướng Đậu Vinh. Đậu Vinh đang ở ra sức đánh cho rơi xuống nước, đột nhiên thấy phía trước một đạo tàn ảnh sẽ qua, Khương Văn Hoán kia sát khí bốn phía đôi mắt đã rơi vào tầm mắt bên trong. Lúc này mới kinh giác chính mình ly Khương Văn Hoán, tựa hồ thân cận quá một ít, vội vàng quay đầu ngựa lại liền phải động bệnh. Chỉ là hắn toại kỵ bất quá là một con bình thường ngựa lông vàng đốm trắng, tuy rằng cũng coi như được với lưng câu. Nhưng cùng Khương Văn Hoán ngồi xuống cấp tinh phong một so liền kèm không. Ngưng một bậc, bị Khương Văn Hoán đuổi kịp, trong tay chạm đem người cầm đao khởi dao lạc, ở đậu vinh giữa tiếng kêu gào thê thảm, đưa hắn chạm với mã hạ, theo sau giống như một trận gió mạnh đem chúng quanh binh lính sát tán. Khương Văn Hoán, hưu đi. Đang lúc Khương Văn Hoán muốn thừa cơ sát cái thông khoái thời điểm, nơi xa Lỗ Hùng đã đuổi tới, Hàn Nguyệt trong cốc, bóng người lăn lư, nguyên bản đã bị Khương Văn Hoán giết sợ hại thương triều tướng sĩ đột nhiên thấy lỗ mạnh mẽ quân đổi tới, sĩ khí lần thứ 2 bùng nổ, nhanh chóng tụ chức lên, nếu không có thủ hạ tướng Lanh đúng lúc tới cứu, chỉ sợ đã bị vô số thương quân vây sát. Ở vài tên hộ vệ tướng lãnh dưới sự bảo vệ, Khương Văn Hoán cuối cùng sát ra trùng đi, không dám dừng lại, mang theo tàn quân một đường phá vây mà ra, sát ra hàng mươi cốc, một đường chạy như bay mười mấy, tới rồi mã ngu dưới chân núi, mới dần dần dừng lại. Lỗ Hùng Lao thất phu chờ ta trở lại đông lỗ, lại tụ binh mã, nhất định phải với ngươi thấy cái số mái. Khương Văn Hoán hung tận mà thở hát ra, giận dữ hết. "Một trận, hắn bị bại quá thảm, cũng không minh bạch, hắn thậm chí không biết Triệu Thành là như thế nào bị địch nhân công phá, phải biết rằng, Triệu Thành bên trong, hắn chính là tích chữ 10 vạn đại quân, trong thành bá tánh sớm bị thiên y, đối phương đến tụt cùng là trông qua loại nào thủ đoạn." Thế nhưng có thể ở chính mình không biết dưới tình huống, nuốt rất này mười vạn đại quân, kia chính là mười vạn nốt. Ngươi chỉ sợ không cơ hội này. Đang lúc Khương Văn Hoán nghĩ trăm lần cũng không ra hết sức, một tiếng hùng hồn trong tiếng hét vang, một đợt nhân mã xuất hiện ở mã ngu trên núi, cầm đầu một người, thân hình cao lớn, khí thế hùng hồn, tay trái kéo một tôn linh lung bảo thác, một đôi mắt hổ, ở dưới ánh trăng lập lòe lệnh nhân tâm giật mình qua mang. Lý Tịnh. Nương ánh trăng, thấy rõ ràng người này bộ dạng lúc sau, Khương Văn Hoán không cấm tất sắc, người tới thế nhưng là Trần Đường Quan tổng binh, Lý Tịnh. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Khương Văn Hoán tự nhiên không sợ Lý Tịnh, nhưng giờ phút này vừa mới trải qua một phen chém giết, chẳng những thủ hạ tướng sĩ người kiệt sức, ngựa hết hơi, đó là Khương Văn Hoán, cũng thập phần mỏi mệt. Nơi nào còn có sức lực tái chiến, Khương Văn Hoán, niệm ở ta cùng với phụ thân ngươi đã từng cùng điện vi thần, hôm nay ngươi nếu chịu xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, đại vương trước mặt, ta cũng sẽ vì ngươi cầu tình. Lý Tịnh tiến lên, cũng không có lập tức hạ lệnh tiến công, nhìn Khương Văn Hoán trầm giọng nói. Khương Văn Hoán trong mắt hiện lên một mặt dễ dãi chi sắc, hiện giờ hắn đã là cùng đường bị lối, thủ tra đã làm mười mấy năm trước sự tình, kia cổ cứu hận, hiện giờ sớm đã đạp đi, hắn hiện tại phải làm là cam đoan khương thị một mạch không dứt giờ phút này thấy lý tịnh chiêu hàng trong lòng không cấm có chút ý động phụ thân đừng vội động thủ Liên vào giờ phút này một tiếng lạng tiếng quát trùng, một đạo lưu quang cắt qua phía chân trời dừng ở khương văn hoán bên người lại là một người mặc đạo bảo tuấn lãng thanh niên kim tra. lý tịnh nhìn đến người tới không cấm ngần ra nếu mày nói ngươi không ở tận trời động tùy sư phó của ngươi tu luyện chạy tới nơi này làm chi phụ thân kim tra lần này đúng là phụng sư mệnh xuống núi trợ võ vương liên lạc tứ phương chư hầu cộng đồng thảo phạt huấn quân kim cha không người nói làm cản. Lý Tịnh nghe vậy không cấm giận dữ nói, sư phụ ngươi là tu đạo người tròn, thế gian tục sự, khi nào đến phiên hắn tới quảng, mau mau trở về. Phụ thân. Kim Tra nghe vậy nói, chủ vương bất nhân, tàn bạo thích sát, võ vương phạt chủ, chính là thiên đạo sớm định, phụ thân không thể chấp mê bất ngộ. Nghiệp hiệp trưởng, dám can đảm mở miệng nổ quân, Hôm nay, trước đem ngươi giam giữ. Lý Tịnh giận dữ, trong tay linh lung bảo tháp thấy gió liền trướng, dây lắc gian, đã hóa thành một tòa mới trượng bảo tháp, hướng tới Kim Tra cháo lại đây. Kim Tra vội vàng thi triển pháp thuật, đem trong tay bảo kiếm ngăn trở linh lung tháp, đồng thời hướng tới Khương Văn hòa nói, còn không mau đi. Đa tạ tuyệt chỗ phù sinh, Khương văn hoán nghe vậy không cấm đại hỉ, vội vàng hướng kim cha nói thanh tạng, mang theo tàn bình chạy như bay rời đi. người này nguyệt tử, muốn tạo phản sao? mắt thấy Khương văn hoán bị thả chạy, lý tịnh giận không thể kiềm, tăng lớn pháp lực thúc giục bảo tháp, kim cha bảo kiếm dần dần ngăn cản không được. linh lung tháp chính là liền Na cha đều có thể thu thập dễ bảo, kim cha luận bản lĩnh tự nhiên không kịp Na cha. giờ phút này mắt thấy lý tịnh tức sủi bọt mép, trong lòng chua xót nói, phụ thân, đặt tội. khi nói chuyện, từ trong tay hào lấy ra đũa long cọt, hướng tới lý tịnh vọt tới, đem lý tịnh chói trụ, cũng phong bế lý tịnh pháp lực, linh lung tháp mất đi lý tịnh chống đỡ tức khắc hóa thành nguyên lai like lớn nhỏ, Kim tra ở Lý Tịnh tiếng gầm gừ trung hướng Lý Tịnh tố cáo thanh tội, hướng tới Khương Văn Hoán rời đi phương hướng đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 25, phi tinh hạp văn Hoán chết. Qua Mã Ngư Sơn, đi thêm hơn 10 dặm đó là phi tinh hạp, chỉ cần ra phi tinh hạp, liền có thể thẳng nhập Đông lỗ cảnh nội, đến lúc đó, liền tính tam quan binh mã đều xuất hiện, Khương Văn Hoán cũng không sợ. Lỗ Hùng, Đậu Vinh, Lý Tịnh, Du hồn quan vùng thương triều đại tướng đã đều đã xuất hiện, theo Lý Tuyết, phi tinh hạp cũng có khả năng lại có mai phục, nhưng không biết vì sao, Khương Văn Hoán lại dâng lên một cổ khôn kể sợ hai cảm. Đây là một cái rất đơn giản kế sách, thậm chí không tính là kế sách, đi được tới giờ phút này, Khương Văn Hoán đã đại khái nghĩ kĩ đối phương kế hoạch, đối phương không biết khi nào tìm được rồi chính mình đóng cô chỗ, sau đó ám thi đánh lén, thừa dịp chính mình không ở, đi trước lấy quỷ kế công phá Triệu Thành, sau đó ở ven đường mai phục, ý đồ đem chính mình truy sát. Lại đơn giản bất quá kế sách, nhưng lại đánh chính mình một cái trở tay không kịp. Khương Văn Hoán trong lòng ngày nấy, chính mình ở du hồn quan ngoại du đấu mười mấy năm, tự cho là đã đem này đó thủ quan tướng lẫm nhìn đấu, trong lòng sinh ra ma túy tri tâm. Cho nên lần này mới có thể đại ý chúng quỷ kế của địch nhân, mà đối phương thủ đoạn cũng thập phần quả quyết, nếu không có kia Lý Tịnh chi tử đột nhiên tới cứu, chỉ sợ mã ngu sơn đó là chính mình táng thân chỗ. Lỗ Hùng, Lý Tịnh, lại hoặc là Đậu Vinh. Khương Văn Hoán bắt hết hốc cũng nghĩ không ra đến tột cùng là người phương nào ở sau lưng Như Hoa, đối phương rõ ràng đã nhìn thấu chính mình hành tung, phải biết rằng, lúc trước vì giấu trời qua biển, Khương Văn Hoán cố bố mê trợ, chạy biến chung quanh phạm vi ngàn dặm thổ địa, mười mấy năm xuống dưới, đối với này vài vị du hồn quan vùng tướng lãnh bản lĩnh, nhưng nói là hiểu biết quá sâu. Vô luận là người nào, liền tính nhìn thấu chính mình hành tung, cũng không có cái kia quyết đoán trực tiếp xuất binh triệu thành, nơi đó chính là có 10 vạn hùng binh ở đồng dự, liền tính xử cái gì âm nhu quỷ kế, không có mấy vạn nhân mã cũng không có khả năng thành công, mà có thể như thế nhanh chóng làm ra phản ứng, chỉ có thể là Du hồn quan, nhưng Du hồn quan chúng có bao nhiêu binh lực? 10 vạn đại quân, kia tuyệt đối là một cái số ảo, căn cứ mấy năm nay Khương Văn Hoán thu thập đến tình báo, Du hồn quan binh lực cũng liền ở 5, 6 vạn nhân tả hưu, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, kia ba cái, tuyệt đối không có này quyết đoán, vạn nhất Du hồn quan bị đánh hạ làm sao? Dừng lại, Khương Văn Hoán đột nhiên lật trụ trên mã, lại giở quát Thương quân, làm sao vậy? Vài tên còn sót lại võ tướng tiến lên, nghi hoặc nói, phía trước chính là phi tinh hạp, chỉ cần qua phi tinh hạp, chúng ta liền an toàn. Việc này, ta tổng cảm thấy không đúng. Khương Văn Hoán nói, phi tinh hạp không thể đi, nơi đó chỉ sợ còn có mai phục. Còn có mai phục? Mọi người lúc này đã thành chim sợ cành cong, nghe được có mai phục, không khỏi khẩn trương lên. Không tội. Khương Văn Hoán gật gật đầu, phi tinh hạp là hắn phản hồi đông lỗ tất kinh chi lộ, không lý do không ở nơi này mai phục. Chính là, nếu phải về đông lỗ, phi tinh hạp là chúng ta tất kinh chi lộ. Nếu vô pháp đúng lúc thông qua, đại phía sau truy binh tới rồi, chúng ta cũng là chắp cánh khó thoát." Một người tướng lãnh nói. "Còn có bao nhiêu người?" Khương Văn Hoán dò hỏi. "Hơn nữa tướng lãnh ở bên trong đã không đủ 500 chi số." "Không đến 500 người sao?" Khương Văn Hoán trong lòng một trận buồn bực, từ hắn khởi binh phản thương tới nay, vẫn là lần đầu tiên ở trên chiến trường ăn lớn như vậy mệt. Phái một chi trạm canh gác thăm tiến vào phi tinh hạp điều tra. Khương Văn Hoán khẽ cắn môi nói, "Nếu trở phía sau lỗ hổng, Lý Tịnh tới rồi, hắn liền thật sự chắp cánh khó chạy thoát, kia kim tra tuy rằng giúp chính mình, nhưng rốt cuộc là Lý Tịnh nhi tử." Không có khả năng thật sự dễ cha, nhiều nhất cũng bất quá giúp chính mình tránh thượng trong chốc lát, mấu chốt vẫn là muốn dựa vào chính mình. Là, mọi người biết, nếu Phi Tinh Hạp nội thực sự có phục binh, này chi trạm canh gác tham thập tử vô sinh, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng đã không có cách nào lập tức phái một chi trạm canh gác tham tiến vào Phi Tinh Hạp tiến đến dò đường, Khương Văn Hoán đoàn người tắc nôn nóng ở hiệp khẩu chờ đợi. Thướng quân, vì sao còn không mau đi, ngược lại ở chỗ này nấn ná. 15 phút sau, lấy độn long cọc vây khôn lý tỉnh kiểm tra đuổi tới, nhìn ở Phi Tinh Hạp khẩu nấn ná Khương Văn Hoán, không cấm nôn nóng nói: "Chờ một chút." Khương Văn Hoán lắc lắc đầu, không có trả lời, chỉ là ánh mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm cóc cậu. Trạm canh gác tham đi vào nửa ngày, lại không nghe được trong tưởng tượng phục binh tấn khởi hét họ, làm Khương Văn Hoán trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Một bên tướng lãnh thấy Khương Văn Hoán không có trả lời, vội vàng tiến lên giải thích nói, làm phiền chân nhân quan tâm, nhà của ta hầu gia chỉ là lo lắng này phi tinh hợp chúng, có dấu phục binh, đã phái trạm canh gác tham đi trước điều tra, hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Khi nói chuyện, trạm canh gác tham đã phản hồi, báo cho Khương Văn Hoán đám người, phi tinh hà nội vẫn chưa phát hiện phục binh. Đến tận đây, Khương Văn Hoán mới hoàn toàn yên lòng có lẽ thật là chính mình đa tâm trên mặt treo lên một mặt mỏi mệt tươi cười còn chưa đa tạ đạo trưởng cứu giúp tri ân văn hoán đi trước ta quá không biết trưởng có không cùng ta đồng hành đợi cho lâu mà tái hảo hảo đáp tạ đạo trưởng ân cứu mạng kim cha giờ phút này cũng đã nhìn ra này khương văn hoán trời xanh tính đang nghi tuy rằng trạm canh gác tham hồi báo trong cốc cũng không phục binh nhưng trong lòng lại như cũng không yên tâm hy vọng mượn dùng lực lượng của chính mình hộ hắn kim cha tuy rằng đi theo văn thủ quang pháp thiên tôn tu đạo nhưng từ nhỏ sinh với quan lại thế gia đối với những việc này cũng không xa lạ bất quá hắn phụng pháp chỉ mà đến muốn thúc đẩy chư hầu kết minh Giờ phút này nếu Khương Văn Hoán mở miệng, hắn cũng mừng rỡ đưa đối phương một tân tỉnh. Lập tức đoàn người tiến vào phi tinh hạt, lúc này đã là đêm khuya, phi tinh hạt trùng, mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ có cây đốt thiêu đốt thỉnh thoáng phát ra bạo liệt thanh. Một đoàn người ngựa hành đến trong cốc, ánh trăng vừa lúc tìm dừng ở khe sâu ở giữa, ở nơi nào, không biết khi nào bày một chương bản, một người nam tử lặng lặng mà ngồi ở bàn lúc sau, trong tay phủng một quyển sách cổ, liền ánh trăng tinh tế phầm đọc, ở hắn phía sau, một người lưng hùm vai gấu đeo kiếm thiếu niên nghiêm nghị mà đứng, nhìn quanh chi gian, lệnh người không tự dắt trong lòng phát lạnh. Sơn cốc thức hoang, mọi người hoàn toàn có thể từ hai sườn vâng hành. Nhưng giờ phút này, tại đây người trước mặt, tất cả mọi người không tự hiểu là dừng bước chân. Ngươi trở là người phương nào? Vì sao cản ta đường đi?" Khương Văn Hoán mày nhăn lại, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, chính mình suy đoán, trung Quy vẫn là ứng nghiệp sao? Chắc Nạo đem trong tay sách của buông, ánh mắt dừng ở Khương Văn Hoán trên người, lắc đầu cười nói, "Chấm chờ ngươi đã lâu, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, đảm lượng của ngươi lại là càng ngày càng nhỏ." Ngươi là Khương Văn Hoán nghi hoặc nhìn về phía chắc Nạo, cẩn thận đánh giá sau một lát, trong đôi mắt dần dần dâng lên một cộ kinh giận chi sắc, "Hôn quân, là ngươi! Làm cản!" Khương Văn Hoán tiếng nói vừa giức Chắc nào phía sau, Hoàng Thiên Hóa mắt hổ trừng, lạnh giọng quát lớn nói, "Đại vương trước mặt, ngươi một loạn thần tặc tử." An dám mở miệng tương lục. Chê cười, hắn trước vô cớ giết ta tỷ tỷ, lại đợi tin lời dèm pha, oan giết ta phụ thân, người trong thiên hạ đều biết hắn là hôn quân, ta vì sao không thể mang hắn?" Khương Văn Hoán nhắc tới trong tay chạm đem đao, lạnh giọng nói, "Sai." Chắc nào ánh mắt nhìn về phía Khương Văn Hoán, mỉm cười nói, "Giết ngươi tỷ tỷ, đều không phải là vô cớ, ngươi Khương hoàn sợ cũng tuyệt đối không coi là hoạn luộng." Chắc nào lắc đầu nói, không nói mà khác, chấm chi nhị tử, đều là Khương thị sinh ra, ngày nào đó chấm trăm năm sau Tân đế tất từ hắn hai người bên trong tuyển ra, nhưng Khương thị không ngừng một lần, cùng chấm đề qua, ngươi phụ tay cầm trăm vạn hùng binh, dù chưa nói rõ, nhưng uy hiếp chi ý, rõ như ban ngày, ngày sau vô luận là ai kế thừa vương vị, đều khó tránh khỏi sẽ trở thành ngươi Khương gia bài bố con rối, nếu là như vậy, này thành thang vương triều không ra trăm năm, liền sẽ sửa vì. Khương họ, chấm nói nhưng đúng. Hoang đường. Khương Văn Hoán cả giận nói, liền tính tỷ tỷ của ta luôn ngựa không lo, nhưng ta phụ thân đối với ngươi vẫn luôn trung thành và tận tâm, chưa bao giờ có nửa điểm bất trung, ngươi lại vô cớ làm hại, cứ thế mãi, ai còn dám vì ngươi nguyện trung thành? Thành thang vương triều nên rệt vong hào một cái trung thần chắc nạo nghe vậy cười nạo nói chấm sát khương hoàn sở không đủ một tháng tin tức vừa mới truyền vào đông lỗ ngươi liền tụ chúng tạo phản dưới trướng tướng sĩ thế nhưng không một người phản đối không biết là chấm này đại vương đương đến quá thất bại vẫn là khương hoàn sở sớm có nhị tâm Chê cười ta phụ thân chịu tướng sĩ kính yêu nghe nói phụ thân chết thảm các tướng sĩ vì ta phụ thân báo thù có gì không đúng khương văn Hoán cả giận nói nói cách khác đông lỗ nơi chỉ biết có khương hoàn sở lại không biết có chấm chắc nạo nhìn về phía khương văn hoàn cười lạnh nói chế cười là ngươi vô đạo trị quốc vô phương Mới xử bá tánh trắng ghét, hôn quân chi danh, có gì người không biết." Khương Văn Hoán cười lạnh nói. "Chốn này hôn quân dân sinh, các ngươi này đó chư hầu chỉ sợ không có thiếu suất được đi. Đại vương, quân vô đạo, thần tử đầu Hàn Quốc, hôm nay chi quả, đều là ngươi ngày xưa gieo chi nhân." Kim Tra mắt thấy Khương Văn Hoán còn muốn nói lời nói, vội vàng tiến lên một bước, trầm giọng nói. Chắc nạo lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Kim Tra trên đầu, xem Kim Tra cả người không được tự nhiên, cuối cùng, chắc nạo mới lắc lắc đầu nói, "Lý Tịnh là cái trung thần, đáng tiếc, ở sinh nhi tử thượng kém một chút, thế nhưng sinh ra một oa phản tặc, chẳng công nghĩ nói với ngươi lời nói, thiên hóa." làm hắn câm miệng. "Là." Hoàng Thiên Hóa gật gật đầu, đi ra một bước, ánh mắt nhìn về phía Na Tra, thao xuống trên lưng can tương bảo kiếm, chỉ phía xa Kim Cha nói, "Lại đây nhận lấy cái chết. Ngươi cũng là ta xiển giáo môn đồ, sao dám vi phạm sư mệnh?" Kim Cha cả giận nói. "Chết cười, Thiên Địa Quân thân Sư, thân ở sư trước, tôn ti bài tự sớm có định luận, ta không giống ngươi như vậy vô quân vô phụ, tà đạo luân thường, huống hồ, ta sớm đã tự phế tu vi, đã cùng xiển giáo lại vô nửa điểm liên quan, có gì sư mệnh nhân vì?" Làm cản. Kim Cha cả giận nói, "Hôm nay, liền từ ta tới đái chân quân giáo huấn ngươi. Và ngươi Hoàng Thiên Hóa cười lạnh một tiếng, can tương đã giở tay bay ra, dưới chân lại xuất hiện một phen kiếm, kéo hắn ngựa không dựng lên, sát hướng Kim Tra. Kim Tra trong tay trí bảo độn long Cọc đã dùng để khóa trụ Lý Tịnh, giờ phút này trong tay chỉ còn lại có một thanh bảo kiếm, chỉ có thể căng ra đầu đối phó với địch. Hai người đứng ở một chỗ, một cái chân đạp phi kiếm, tung hoành hoàn vũ, một cái giá khởi tuần vân, hai người dần dần đem chiến trường kéo vào không trung, trên bầu trời không ngừng có quang hoa lập lè, cũng đã không thấy bóng người. Chuyện tới hiện giờ, Kim Tra cũng không năng lực lại bảo hộ Khương Văn Hoán, bất quá ra vẻ hiện giờ chắc nào cũng chỉ còn lại một người ở chỗ này. Khương Văn Hoán đem ánh mắt nhìn về phía Trác Nạo, cười lạnh nói: "Hôn quân, nhẩm ngươi nói ba hoa chứ chẻ, tối nay này phi tinh hạp, đó là ngươi táng thân chỗ. Ngươi có thể thử xem." Trác Nạo cũng không để ý tới hắn, một lần nữa ngồi xuống. Sắt. Khương Văn Hoán một tiếng hừ lệnh, đang muốn động thủ, nhưng hai bên chỗ tối lại là truyền đến một tiếng quát chói tai. Trong phút chốc, tên thốc giống như phi châu chấu giống nhau từ trong bóng đêm bắn chúng tới, chỉ là một lát, Khương Văn Hoán bên người nhân mã đã đều ngã xuống, chỉ có Khương Văn Hoán một người trong tay chạm đem đao vũ ra cố tình đạo vận, bay vụt mà đến tên tốc thế nhưng không thể gần người. Trác Nạo xem âm thầm lắc đầu. Có trách bị gọi đồng lỗ đệ nhất dung tướng, này thủ đạo pháp đã xuất thần nhập hóa, sờ đến một tiếng nói hơi thở. "Hôn quân, chịu chết đi." Khương Văn Hoán một tồi dưới háng bả mã, hướng tới Trác Nạo Huy đao đánh tới, Trác Nạo thân thủ một phách mặt bàn, người đã hướng về phía sau thổi đi, cơ hội là đồng thời, mấy chục căn chường một chất phẩm chất mũi tên nhọn ở Trác Nạo phía trước sở lập chỗ nổ bắn ra mà ra. Khương Văn Hoán vốn là liền phiên lục chiến, người kiệt sức, ngựa hết hơi, giờ phút này cũng chỉ có thể đem tay ở trên lưng ngựa một phách, phi thân nhảy lên, nhưng chiến mã lại bất hạnh bị lưỡi dao sắc bén xui thủng, trong khoảnh khắc thành một đầu con nhím, than khóc một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Cương Văn Hoán giờ phút này cũng đã bất chấp ái mã chết đi, ở hắn bay lên trời nháy mắt, ít nhất có không dưới ngàn cái tên thốc tự âm thầm bắn nhanh mà đến. Cho dù hắn võ nghệ cao cường, giờ phút này người ở không trung, căn bản vô pháp bớt lực, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào đem chạm đem đao lăng không ném hướng chắc nạo, thân thể lại ở trong phút chốc bị vạn tiễn xuyên thâm. Ngưu Xuân, một phen tiếp được phá không tới chạm đem đao, nhìn Cương Văn Hoán chết không nhắm mắt tẩm ẩm rơi xuống đất, chắc nạo lắc lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía không trung bên trong chiến đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q13 chương 26, Tây kỳ binh lâm tỵ thủy quan. Trên bầu trời. Hoàng Thiên Hóa cùng Kim Tra chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, bất quá Khương Văn Hoán chết thảm ở loạn tên bên dưới, trận này thần tiên quyết đấu xuất sắc chiến đấu, trên thực tế đối với thiên hạ mà nói, đã dâu riẹ. Kim Tra đem độn long Thung dùng để trói chặt Lý Tịnh, trong tay không có bà bối, chỉ có một ngụm tiên kiếm ở Hoàng Thiên Hóa xuất thần nhập hóa phi kiếm kỹ xảo dưới, dần dần rơi vào rồi hạ phòng, mắt thấy Khương Văn Hoán bị chác nạo loạn tên bắn chết, cũng biết đại thế đã mất, vội vàng hư hoàng nhất kiếm, thân hóa hoành quang bỏ chạy. Đại vương, thuộc hạ không có thể lưu lại hắn. Hoàng Thiên Hóa vẻ mặt hổ thẹn bay trở về, hướng về chác náo tỉnh tội nói: "Vô Vương, ngươi đã tật lực" Xiển giáo đệ tử cũng không phải là tốt như vậy lưu. Chắc nào khoát tay nào nói Dương Tiễn phía sau đều có Ngọc Đỉnh Chân Nhân Âm Thầm Bảo Hộ, hắn không tin làm tương lai Phật Giáo Minh Vương Kim Trang sẽ như vậy dễ giết, chứ không nói Xiển Giáo hay không sẽ có người Âm Thầm Bảo Hộ, liền tính thật sự có thể sát, chắc nào cũng sẽ phong hắn một con đường sống. So với việc Na Cha cùng Dương Tiễn Kim Trang một cha ở Tây Kỳ trận Doanh Trung tác dụng kỳ thật cũng không lớn, không phải nói bọn họ bản lĩnh cũng được, chỉ là bọn hắn năng lực đều ở tu vi thượng, nhiều nhất cũng chính là cơ phát Kim Bài Bảo Tiêu, ngày sau Thần Tiên đấu pháp thời điểm, bọn họ cũng coi như không thượng chủ lưu chính là xuống dưới huân kinh nghiệm ở Tây kỳ trận doanh trung tác dụng có chút yếu hướng chi trung phi là lý tịnh nhi tử nếu không quan hệ đại cục chắc nào cũng mừng rỡ cấp lý tịnh một thân tình làm lý tịnh càng thêm khăng khăng một mực tuy nói lý tịnh năng lực cũng không xuất sắc nhưng hắn là na cha kim cha còn có một cha lao cha na cha là linh châu tự chuyển thế hơn nữa đã từng cắt thịt con phụ tức cốt con mẫu tuy rằng sau lại hòa hảo kia cũng là ở linh lung tháp tháp bách hạ chưa chắc sẽ thật sự để ý này phân phụ tử tình nhưng kim cha cùng một cha liền bất động thời khắc mấu chốt xử chút kế sách hơn nữa chính mình dần dần ở Tây kỳ bày ra âm tử Sự tây kỳ bên trong phân liệt thậm chí tiến tới phân hóa xiển giáo bên trong đều không phải không có khả năng. Chỉ chốc lát sau, thoát ly độ long thung chói buộc lý tịnh hội hợp lỗ hùng tới rồi, đương nhìn đến Khương Văn Hoán thi thể khi, hai người không cấm đại hỉ, sôi nổi hướng Trác ngạo chúc mừng. Khương Văn Hoán vừa chết, đồng lỗ nơi rắn mất đầu, kế tiếp chỉ cần xóa sạch một ít đối Khương gia tử trung phân tử, đem Khương gia nổ tận gốc, đồng lô 200 chấn chưa hầu, đem tận về Trác ngạo sở hữu. Sát Khương Văn Hoán, trừ ngạc thuận, tuy rằng đông nam nơi còn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng theo Trác Nạo cùng Triệu Vân lấy lôi đỉnh chi thế, đem Khương gia cùng ngạc gia nộ tận gốc hai mà chưa hầu sôi nổi thượng biểu sưng thần, tuy rằng biết này đó hàng thư hơn phân nửa đều là những người này tình thế bức bách, bất đắc dĩ mà sưng thần, nhưng văn trọng đã ba lần phát gửi thư tức báo cho trác nạo tây kỳ đã bắt đầu ở tỵ thủy quan ngoại đoàn tụ binh mã, tỵ thủy quan tổng binh hàn bình đã liên tiếp trở lại 18 nói báo nguy công văn, tuy rằng hoàng phi hổ đã xuất lĩnh đại quân chạy tới tỵ thủy quan, nhưng trong triều nhân tâm đã bắt đầu di động, văn trọng tuy rằng không có nói rõ, nhưng trác nạo lại có thể từ hắn tin tức chúng phát giác trong triều có người đang âm thầm quạt gió thêm tuổi, bởi vì trác nạo mệnh lệnh đông nam hai mà tin tức còn không có truyền tới triều ca, lúc này triều ca bên trong đã có người thừa dịp chắc nạo cáo ốm trong lúc nhảy ra làm phòng làm vũ nếu chắc nạo còn không quay về chỉ sợ phía trước thật vất và xây dựng lên nhân đức chi danh thực mau sẽ bị những người này hủy diệt lập tức chắc nạo lưu lại triệu vân tiết chế đông nam nhị mà 400 trăm chấn chư hầu lệnh lý thịnh lỗ hùng phụ tá đồng thời lại đem ra cắt lượng điều tới quản lý đông nam nhị mà nội chính việc đến nỗi như thế nào quản như thế nào đem quyền lợi nhận hối lộ hắn tin tưởng ra cắt lượng sẽ biết nên như thế nào làm an bài hảo hết thảy lúc sau chắc nạo mang theo hoàng thiên hóa đêm tối kiêm trình chạy về triều ca gần nhất vừa đi hơn nữa trung gian phá hai lộ chư hầu thời gian. Tổng cộng bất quá 3 tháng, đến tận đây, Chắc Nạo mượn bệnh ra chiều ca, 3 tháng gian bình định Đông Nam 2 lộ chư hầu tin tức mới đại bạch khắp thiên hạ, trong lúc nhất thời, thiên hạ khiếp sợ. Nguyên bản, Đông Nam 2 lộ chư hầu khởi binh tự lập, còn lại 3 phần thiên hạ, Tây Kỳ độc chiếm thứ hai, ở dân cư cùng thổ địa thượng, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng theo Chắc Nạo 3 tháng liền bại hai lộ chư hầu, hoàn toàn thu phục Đông Nam hai mà, tình thế tức khắc đã xảy ra nguy chuyển. nguyên bản là 3 phần thiên hạ Tây Kỳ độc chiếm thứ hai, hiện giờ lại là thiên hạ 5 phần, thành thăng ngồi hưởng thứ ba, lập tức mạnh yếu nguy chuyện, Chắc Nạo ở dân cư cùng thổ địa phía trên, lập tức phản siêu Tây Kỳ Hơn nữa chiếm cứ thiên tử danh nghĩa, ngược lại là Tây Kỳ thành hoàn cảnh xấu. Đáng tiếc, này cũng là từ mặt ngoài đến xem mà thôi, chắc nào rất rõ ràng, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, Đông Nam 400 trấn địa vực, chẳng những vô pháp cấp chính mình mang đến bất luận cái gì trợ giúp, thậm chí sẽ kéo chính mình chân sau, nhưng hắn càng tin tưởng, ra cắt lượng cùng Triệu Vân, định có thể giúp chính mình mau chóng đem này 400 trấn hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trong tay. Đại vương, Đông Nam hai mà sơ định tuy là quốc gia chi hạnh, bá thánh chi phúc, nhưng Tây Kỳ tại đây 3 tháng tới, lại không ngừng ở Tị thủy quan ngoại đóng quân, này lòng ngu muạ thú đã rõ như ban ngày, thần trợ lệ tự mình dẫn đại quân đi trước tỷ Thủy Quan Bình Định. Văn Trọng đứng ở đại điện phía trên đối trách Ngạo Hành Lễ nói: Thái sư lời nói tuy thiện nhưng kia cơ xương ở dân gian tố có hiền liền danh, hiện giờ binh chuyên tỷ Thủy Quan lại chậm chạp bất động, đó là chờ chúng ta động thủ trước. Một khi triều ca động thủ trước, bọn họ liền có cũng đủ lý do bỏ ra binh. Đại Vương, y thần chi thấy khi trước phái sứ giả đi sứ Tây Kỳ, lệnh cưỡng chế cơ phát lùi binh, nếu có thể bất động binh qua cũng tránh được miễn một hồi đổ thắng sinh linh. Văn Trọng vừa mới rất lời, Vi Tử Khải đứng ra phản bác nói: Vương Minh lời nói cũng không phải không có lý, chắc ngạo gật gật đầu chuyện này kỳ thật đã thập phần sáng tỏ hiện giờ thành thang cùng tây kỳ đã mưu đủ sức lực chuẩn bị một hồi đại chiến song phương tựa như một cái hỏa dữ thủng tùy thời khả năng nổ mạnh nhưng lại đều cố kỵ lưu lại bêu danh mà chậm chạp không chịu động thủ hiện tại ai trước khơi mạo chiến hỏa ai chính là khiến cho trận này chiến hỏa đầu sò gây tội không có người hy vọng đánh giặc, chiến tranh cùng nhau tất nhiên trăm họ làm than đây là chiến tranh phát tác có thể suy yếu nhưng vĩnh viễn không có khả năng tránh cho nếu này đây hướng lấy trụ vương thanh danh khơi mạo liền khơi mạo hắn thanh danh đã thừa xuống nợ nhiều không áp thân nhưng hiện giờ chắc Nạo không ngừng ở nỗ lực vãn hồi chính mình hoặc là nói trụ vương danh dự, lúc này tự nhiên không muốn làm chính mình thật vất vả tích lũy lên thanh danh bị hao tổn, đồng dạng, cơ phát cũng có này bạn quan, cho nên song phương không ngừng ở tị thủy quan vùng tăng thêm binh lực, lại trước sau không có động thủ trước, không phải không nghĩ động, mà là khuyết thiếu một cái ngòi nổ tới kiếp nổ này thùng thuốc nổ. Văn Trọng nhíu mày nói, chỉ là trường này đi xuống, đối ta thành thang bất lợi. Mấy năm nay, thành thang thiên hạ thiên thai liên tiếp quốc khố hư không, lúc trước rỡ bỏ lục đại, sao phong phí trọng Vưu Hồn hai người thu hoạch tài vụ tuy rằng không ít, nhưng hơn phân nửa đã đều dùng để cứu tế nạn dân, còn lại một bộ phận, căn bản vô lực cung cấp nuôi dưỡng đại quân liên tục tác chiến, cho nên Văn Trọng mới hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Không khó, chỉ cần buộc hắn động thủ trước liền có thể. Chắc nào cười nói, không biết Đại Vương có gì diệu kế. Văn Trọng nghe vậy, ánh mắt không có sáng ngời, Đại điện phía trên, lại là có không ít người như mày. Chắc nào đem mọi người giờ khắc này sắc mặt thu hết lấy mắt, lại cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, truyền cho ý chỉ, hướng Tây kỳ phát thư một phòng, trước Tây bá hầu cơ xương vọng khởi bình qua, công phạt trong triều đại thần sùng hầu hổ cũng đem này tính chất tự mình chấp hữu, chẳng những cơ vi thần nói, càng có vi quốc pháp, đây là tội lớn, chấm năm cơ xương đã chết, hơn nữa này sinh thời có công với xã tác, không đáng truy cứu, nhưng Bắc bá hầu sùng hầu hổ trị hạ thổ địa, lại cần. Thiết lập tức trả lại, lệnh đến ngày, lập tức trả lại Bắc bá hầu sở hữu thổ địa, không được có lầm. đem này chiếu cùng nhau báo cáo thiên hạ, nhưng có một lát đến chế, triều đình đại quân liền lập tức thảo phạt, đối loạn thần tự tử, chấm cũng tuyệt không nung chịu, khuyên cơ phát chớ có tự lầm. Diệu kế. Văn trọng cùng vi tử Khải nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng ngời chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi khiến cho xinh đẹp nếu cơ phát phục chiếu này thiên hạ 800 trăm chấn chưa hầu liền có 600 trăm chấn quy phụ chỉ còn tây kỳ đấy đất riêng là trước mắt này đó đại quân lấy tây kỳ thuế má đều không thể cung cấp nuôi dưỡng đến thời khi đó trắc ngạo căn bản không cần để ý tới tây kỳ khiêu khích thời gian kéo đến càng lâu tây kỳ liền càng suy nhược nếu cự không phục chiếu tất chắc ngạo nắm giữ đại nghĩa đến lúc đó lại xuất binh tấn công đó là lấy thuận thảo địch cơ phát di vang thành lập lên hình tượng liền sẽ đại suy giảm đồng thời liền tính trắc ngạo chủ động khơi mạo chiến hỏa tiết áp danh cũng không cần từ trắc ngạo từ gánh đương nhiên nếu là Tây kỳ trực tiếp phát động tiến công tuy rằng hiệu quả không bằng trước hai loại tình huống hảo nhưng Cơ Phát cũng cần thiết thừa nhận chủ động khơi mào chiến tranh thế cho nên đổ thán sinh linh hậu quả xấu Cơ Phát nhân nghĩa hình tượng chỉ cần tiện thêm tuyên truyền ít nhất có thể hủy diệt một nửa Đại vương này cử chỉ sợ có điều không ổn đủ loại quan lại bên trong một người quan viên đột nhiên đứng ra trầm giọng nói nga chắc nạo nhìn tên kia quan viên là thiếu sư Hàn Niệm đạm nhiên nói không biết Hàn thiếu sư có gì cao kiến Hàn Niệm nhũ mày nói Cơ Phát là nhân người chi quân này phụ cơ xương chi hiển dành càng là lưu truyền rộng rãi cơ xương binh phạt sùng hầu hổ cũng là vì sùng hầu hổ tội ác chống chết hiện giờ đại vương nếu cần tu đức chính nên noi theo tiên hiền lấy nhân nghĩa ân đức cảm hóa thương sinh mà phi lấy này mưu ma chức quỷ, lừa bịp thế nhân hại hiền lương hiền lương chắc nạo nhìn Hàn Niệm lắc đầu nói có lẽ thật là hiền lương y thiếu sư chi thấy trẫm có phải hay không nên đem này thành thang thiên hạ chắp tay muốn cho nay Hàn Niệm mở ra muốn nói cái gì lại bị văn trọng đánh gãy Hàn Niệm ngươi ăn nhà ai bồng lộc hiện giờ là cơ phát dẫn đầu đóng quân Tỵ Thủy quan lòng ngông dạ thú Nhiêu Toàn nướng chàm ta thành thang thiên hạng, vì sao ngươi lại những câu đem kia cơ phát biện hộ? Ngươi đến tuột cùng là thần tử thương triều vẫn là tây kỳ chi thần. Văn Trọng Nữu mày nhìn về phía hàng niệm, âm thanh lạnh lùng nói: Được rồi, Chắc nạo phất tay ngừng Văn Trọng tiến thêm một bước làm khó dễ, ánh mắt quét về phía quân thần nói: Chấm biết, quân thần bên trong có không ít người ngày xưa cùng cơ sương kết giao sâu, nhưng chấm có một lời hy vọng chư vị thần công có thể nghe đi bảo. Này Giang Sơn xã tắc là chấm, chấm mặc kệ kia cơ phát có bao nhiêu mỹ danh, nhưng này tuyệt không phải hắn ngầm chiếm chấm chi xã tắc lý do hàng niệm việc, chấm hôm nay không đáng xử trí, nhưng chấm hy vọng công có lần sau, bảo cách tuy rằng, đã hủy bỏ, nhưng nếu có người vọng tưởng hại châm chi sát tắc, hủy châm chi Giang Sơn, chấm đao phụ thủ, đồng dạng có thể làm rất nhiều sự, hy vọng chư vị thần công có thể dẫn cho rằng giới chớ có châm ngòi chấm điểm đầu chốt. Tán Triều, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 27, phản gián. Hoàng phi hổ Từ lệnh mệnh lệnh, phát binh chi viện Tỷ thủy quan, mệnh dưới tướng đại tướng Hoàng Minh cầm binh tam vạn đi trước chạy tới Tỷ thủy quan chi viện Hàn binh, củng cố phòng ngự, hắn tác tự mình dẫn đại quân từ từ đi tới, chạy hơn 10 ngày lộ trình lúc sau, tới rồi giới bại quan. Nơi này khoảng cách Tỷ thủy quan không đủ 80 dặm, Hoàng phi Hổ quyết định ở giới bài quan xuống giường, giới bài quan thủ đem đó là Hoàng phi Hổ chi phụ Hoàng Cổn, cũng là Tam triều lão tướng, phụ tử. Hai người đã nhiều năm không thấy, lần này đóng quân giới bài quan, gần nhất bởi vì nơi này khoảng cách Tỷ thủy quan không xa, như hữu tình huống tùy thời có thể phát binh cứu viện, thứ hai lần này Hoàng phi Hổ mang theo 10 vạn đại quân, một cái Tỷ thủy quan cũng không bỏ xuống được nhiều như vậy quân đội. Đại vương có thể lạc đường biết quay lại, quả thật ta đại thương chi hạnh. Giới bài quan tổng binh trong phủ, Hoàng phi Hồ chi phụ Hoàng Cổn nghe Hoàng phi Hồ giảng thuật trong khoảng thời gian này trải qua, không khỏi mỉm cười nói: Hôm qua chiều ca đã truyền đến tin tức, Đại vương liền phá Đông Nam hai lộ chư hầu, rất có năm đó dẹp yên Đông dị phong thái, hiện giờ Tây kỳ tuy rằng thế đại, nhưng ta thành thang tướng sĩ cũng không thua với hắn, lần này xuất binh, đã kêu hắn Tây kỳ nhìn một cái ta thành thang tướng sĩ lợi hại. Phụ thân yên tâm, lần này phụng đại vương mệnh lệnh chỉ là tử thủ thành trì, kia Khương tử nha chính là có thiên đại năng lực, muốn phá ta Tỷ thủy quan cũng không có khả năng. Hoàng phi hổ tự tin nói, ngũ quan phòng ngự là hắn tự mình an bài, Tỷ thủy quan chẳng những có hàn binh, càng có bảy đầu tướng quân dư hóa, người mang dị thuật, hiện giờ hơn nữa hoàng minh mang theo tam vạn nhân tiến đến với chợ kỳ dù có trăm vạn đại quân, cũng tuyệt khó công phá Tỷ thủy quan. Phụ tử hai người chính tự thoại là lúc, đột nhiên một người tiểu tướng chạy như bay tiến vào, khởi bầm tổng soái, Tỷ thủy quan bị phá, Hoàng Minh, dư hóa hai vị tướng quân mang theo tàn quân tới đầu. Cái gì? Lời vừa nói ra, hoàng thị phụ tử trong lòng không cấm đại kinh thất sắc, hoàng phi hổ giận tím mặt, Tỷ thủy quan phòng thủ kiên cố, như thế nào sẽ ở trong vòng vài ngày công phá? Hoàng Cổ lão thành, trở trụ hoàng phi hổ nói, hiện giờ nói cái gì lời nói cũng thời gian đã muộn, trước làm hoàng minh cùng kia dư hóa đi lên, ta có lời hỏi bọn hắn. Sau một câu, lại là đối kia tiểu tướng theo như lời là tổng soái. Chỉ chốc lát sau công phu, Hoàng Minh cùng Dư Hóa vẽ mặt trật vật tiến vào, nhìn đến phụ tử hai người, vội vàng hạ bái. Hoàng Cổn ngồi ở soái vị phía trên, ánh mắt nhìn về phía hai người trầm giọng nói: Ta hỏi ngươi hai người, Tỵ Thủy Quan là ai sở phá? Hàn Vinh người ở nơi nào? Lão tướng quân, Tỵ Thủy Quan nguyên bản phòng thủ kiên cố, toàn nhân kia Hàn Vinh ngầm đầu tây kỳ. Đêm qua đột nhiên khai cửa thành, phóng Tây kỳ đại quân vào thành, ta chờ tuy rằng ra sức chống cự, lại nghề hà vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ phải mang theo tàn trung trốn hồi giới bại quan. Hoàng Minh bi thình nói: đáng thương ta tam vạn tinh luyện. Không thể chết ở trên chiến trường ra ngựa bạc thầy, lại chết ở tiểu nhân ám phán dưới. Hàn Vinh bất tử, an giám phá hỏng đại sự của ta. Hoàng phi hổ giận dữ nói, Hoàng phi Bưu, Phi báo, lập tức điểm tề binh mã, tùy ta tiến đến đoạt lại Tỷ thủy quan. Chém đã. Hoàng Cổn đẻ lại Hoàng phi hổ bả vai nói, con ta khi nào trở nên như thế xúc động. Ngươi vì tam quân chủ tướng, có từng nghe qua đem không thể giận mà hưng binh. Chính là Hoàng phi hổ cả giận nói, đại vương ủy ta lấy trọng trách, hiện giờ một trận chưa đánh, liền mất Tỷ thủy quan, làm ta như thế nào hướng đại vương công đạo. Nếu lại thất giới bài quan, ngươi liền càng vô pháp hướng đại vương công đạo cho ta ngồi xuống. Hoàng cẩn hư lệnh một tiếng. Hoàng phi Hổ tuy là chủ soái, nhưng hoàng cẩn là tam triều lao tướng, càng là hoàng phi Hổ chi phụ. giờ phút này giận dữ, trung tướng tức khắc im như ve sầu mùa đông. Hoàng cẩn thấy hoàng phi Hổ an tĩnh lại, mới đưa ánh mắt nhìn về phía dư hóa nói, dư hóa, ngươi là hàn Vinh dưới trướng bảy đầu tướng quân, thâm đến hàn Vinh coi trọng. hôm nay nếu chịu trở về, so sánh với trong lòng vẫn là niệm ta thành thang xã tác, nhưng đối. dư hóa vội vàng gật đầu nói, tổng soái nói không tội, mặt tướng là thần tử thương triều mà phi hàn thần, tuy rằng nhiều năm phụ trợ hàn binh, nhưng cũng là triều đình chi mệnh mà phi mặt tướng nguyện trung thành hàn binh. Nói rất đúng, ta đại thần tử thương triều tử, nên như thế." Hoang Cổn tán thưởng gật gật đầu nói, "Vậy ngươi hay không biết, kia Hàn Vinh vì sao phải phản bội ta đại thương?" Dư Hóa gật gật đầu nói, "Việc này còn muốn từ lúc trước bệ hạ hạ lệnh giải trừ quân bị bắt đầu nói lên, không quan hệ phi thời gian chiến tranh lính tổng số chỉ có 5000 người biên chế, triều đình cũng chỉ cấp phép 5000 người thuế ruộng, nếu có chiến sự, triều đình sẽ tự phát binh chi viện." Việc này lão phu tự nhiên biết." Đội Trục gật gật đầu nói, "Lúc trước Văn Trọng tài quân, ở thành thang cảnh nội chính là nhức lên không ít mưa gió, nam quan binh mã cảng là Văn Trọng tự mình cho lựa." hơn nữa lương thảo phát cũng không giống ngày xưa như vậy đi qua tổng bình tay, mà là chuyên môn quan viên trực tiếp phát hướng quân dành đây là tiến thêm một bước tăng lớn trung ương tập quyền thu đi rồi các cấp tướng lãnh dùng triều đỉnh thuế ruộng tới dưỡng tư binh quyền lợi kia lão tướng quân cũng biết tị thủy quan có bao nhiêu binh mã dư hóa cười khổ nói theo ta được biết đương không dưới tam vạn đi hoàng cổn suy tư nói trước đây vô luận nơi nào tướng lãnh hoặc nhiều hoặc ít đều có thuần dưỡng tư binh tị thủy quan kể bên tiền tuyến trước đây triệu đỉnh đối hàn bình chính sách cũng tương đối rộng thủng thình mỗi năm sở bắt thuế ruộng cũng là nhiều nhất tam vạn chi chúng vẫn phải có tám vạn dư hóa cười khổ nói Tám vạn. Trứng Trúng Trúng tướng nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn về phía Dư Hóa, phải biết rằng, liên tính ở không có giải trừ quân bị phía trước, triều đình đối các nơi tổng binh tướng lãnh trao quyền cũng chỉ là hai vạn. Một ít chính trị khíu giác nhạy bén tướng lãnh ánh mắt cũng trở nên bất đồng lên, một cái chạm kiểm soát tổng binh, thế nhưng tay cầm tám vạn đại quân, người này mục đích chỉ sợ không như vậy đơn thuần. Không có khả năng, triều đình mỗi năm chi đều có định số, phát cho tỷ thủy quan thuế ruộng, không có khả năng dưỡng đến khởi tám vạn đại quân. Hoàng phi hổ nhíu mày nói, vương gia có điều không biết. Dư Hóa cười khổ nói, Triều đình mỗi năm cố định chi chỉ là một bộ phận, nhưng mặt khác, Tỷ thủy quan kể bên Tây Kỳ, Hàn Vinh mỗi năm đều sẽ hướng triều đình thảo muốn một bút tu sửa thành trì khoản tiền, dùng để ra cố thành trì, mặt khác, mỗi lần Tây Kỳ có gió thổi cỏ lây, hắn cũng sẽ coi đây là danh mục, hướng triều đình tác đòi tiền lương, chẳng những có thể cung cấp nuôi dưỡng 8 vạn đại quân, cũng làm Hàn Vinh được không ít phú quý. Không nghĩ tới mấy năm nay dung tụng dưới, thế nhưng dưỡng ra như vậy một cái lòng tham không đáy đồ đệ. Hoàng phi hồ oán hận mắng, đúng là bởi vì triều đình giải trừ quân bị, càng thu hồi trực tiếp hướng tổng binh phát lương hướng quyền lợi, cũng làm Hàn Vinh trong lòng ghi hận trong lòng chỉ là không nghĩ tới lúc này đây. thế nhưng trực tiếp bối đầu triều đình, trợ Tây kỳ phá tị thủy quan. ngày đó chắc nạo đã phát ý chỉ, sứ giả còn chưa tới đạt Tây kỳ, trong triều đã có người mật báo, đem tin tức chuyển tới Tây kỳ. chắc nạo chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi chi kế thập phần tàn nhẫn, cơ phát cùng khương tử nha rất rõ ràng. nếu thật sự ý chỉ tới rồi, đến lúc đó vô luận bọn họ lựa chọn như thế nào, người vọng đại ngã cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tỉnh. đúng lúc phùng lúc này, Hàn Bình cùng Tây kỳ bắt đầu ám thông xã giao, ở một người phụ tá kiến nghị hạng cương tử nha bất động thanh sắc âm thầm phái nam cung thích cùng võ cát ở hàn vinh tiếp ứng hạ tiến vào tỵ thủy quan thừa dịp hoàng minh không hề phòng bị hết sức đột nhiên làm khó dễ biến khởi hấp tốc hàn vinh thủ hạ cơ hồ toàn phản chỉ có dư hóa mang theo hoàng minh cùng với tản quân sát ra chung đây, thoát đi tỵ thủy quan nhị vệ tướng quân một đêm chém liết cũng vất vả trước đi xuống nghỉ ngơi tỵ thủy quan việc ngày mai lại nghỉ hoàng cồn ôn tồn cười an đuổi hai người một phen lúc sau làm mọi người đi xuống nghỉ ngơi đồng thời sai người đem tối kim trình đem tin tức đuổi về triều ca ngay kế sáng sớm chắc ngạo phải tới rồi hàn vinh phản loạn tin tức đại vương thần chờ lệnh thân hương giới bài quan tất lấy Hàn Vinh thủ cấp, Văn Trọng biết được Hàn Vinh vô sỉ phản bội, không khỏi tức sủi bắp mép, đứng ở đại điện phía trên, hướng Trắc Nạo chờ lệnh nói, Thái sư tạm thời đừng nóng nảy, người một nhà. Trắc Nạo mỉm cười khoát tay nào nói, người một nhà. Văn Trọng nghe vậy nhíu mày nói, chính là hắn vì sao phải hiến quan? Trắc Nạo cười nói, Thái sư cho rằng, lấy một tòa Tị Thủy Quan, đổi lấy cơ phát đầu người, này buôn sinh ý hay không có lời. Ách Văn Trọng nghe vậy ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh nhìn về phía Trắc Nạo, mỉm cười nói, Đại vương lời nói thật là, hảo, việc này trước không đề cập tới. Trắc Nạo nhìn về phía mọi người nói, bất quá. Trong bên này ý chỉ còn chưa đi ra Nam Quan, bên kia Cơ Phát cũng đã được đến tin tức, trước tiên làm có dễ, nói cách khác, này trong triều có người ám thông Cơ Phát. Đủ loại quan lại nghe vậy tống nhiên cả kinh, từng người đem cảnh giác ánh mắt nhìn về phía trung quân người. Chắc ngạo vây vây tay nói, chấm cũng không nghĩ hoài nghi chư vị, bất quá sự tình quan trọng đại, ở Hàn Vinh cho chấm đưa tới Cơ Phát thủ cấp phía trước, liền làm phiền các vị đại nhân lưu tại hoàng cung bên trong, không được cùng ngoại nhân tiếp xúc, chư vị quý phủ, chấm sẽ phái người thuyết minh, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 1 tháng, nhất định có thể thành công, đến lúc đó lại phóng chư vị đại nhân trở về. Đại Vương yên tâm, việc này từ lao thần tự mình đi làm." Văn Trọng trầm giọng nói, "Đã có cấm vệ quân phong tỏa cửa thành, thái sư liền không cần nhọc lòng, tan chiều đi." Trác Nạo vây vây tay, đều có cấm vệ đem đủ loại quan lại đưa đến trước đó chuẩn bị tốt xương phòng nghỉ ngơi. Chỉ có Văn Trọng lưu lại, cười khổ nói, hay là bệ hạ liền lao thần cũng hoài nghi. Tự nhiên không phải. Trác Nạo rũi rũi người, nhìn về phía Văn Trọng cười nói, bất quá việc này nếu từ thái sư đi làm, chỉ sợ kiếp nội gian cũng vô pháp đem tình báo đưa ra triều ca. Ách Văn Trọng nao nao, lập tức phản ứng lại đây, không thể tưởng tượng nhìn về phía Trác Nạo nói, hay là kia Hàn Vinh đều không phải là trả hàng. Trẫm nhưng không thông kia bói toán chi thuật, có thể biết trước, cùng Hàn Vinh càng là chưa bao giờ gặp qua một mặt, như thế nào làm hắn trả hàng. Chắc não lắc đầu nói, bất quá này phong tuyệt đối không thể trường. Hàn Vinh này tặc, cũng cần thiết sát, chỉ là Hàn Vinh giờ phút này ở Tây Kỳ có trọng yếu phi thường tượng trưng ý nghĩa, hắn là cái thứ nhất phản chiến người, Tây Kỳ chắc chắn hợp lực bảo hộ, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Chi bằng làm Tây Kỳ chính mình đi sát, gần nhất có thể giải hận. Thứ hai cũng có thể làm này đó lỏng mang quỷ hai người sinh ra nguy hiểm, không dám lại tùy ý sửa đầu. Bất quá trong chiều người nào là nội gián. Văn Trọng cảm thán gật gật đầu, này phân dấp tâm, thật là làm người khủng bố, không hưởng một binh một tốt, chẳng những giết Hàn Vinh, càng lệnh những người khác đối Tây kỳ sinh ra sợ hãi chi tâm, không dám dễ dàng phản bội. Văn Trọng lại cùng Trác Nạo thảo luận một phen kế tiếp sự tình. Nhìn Văn Trọng rời đi, Trác Nạo lại không có hồi cùng, ngồi ở đại điện phía trên yên lặng mà suy tư kế tiếp sự tình. Phía trước Bình Định Đông Nam hai lộ chưa hầu, hắn đạt được hai cái triệu hoán danh ngạch mặt khắc còn có thể triệu hoán một kiện pháp bảo. Pháp bảo bị Trác Nạo đem hạo thiên kính triệu hòa tới, đến nỗi hai cái danh ngạch phía trước Trác Nạo vẫn luôn không có xác định xuống dưới, bất quá giờ phút này, nhưng thật ra có thể dùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 28, chiến đấu kịch liệt Tỷ thủy quan. Tỷ thủy đóng lại, vì chúc mừng không ngừng một binh một tốt, thành công công chiếm Tỷ thủy quan, Võ Vương cơ phát ở Tỷ thủy đóng lại đại yến quân thần. Trận này đại trưởng bắt đầu phương thức, chẳng những chắc nạo không nghĩ tới, ngay cả cơ phát cũng không nghĩ tới sẽ lấy như vậy một loại mơ hồ phương thức bắt đầu. Hàn Vinh phản bội đi theo địch quốc, Tỷ thủy quan đổi chủ, biên giới bị mở ra, Triều Ca tự nhiên không thể lại chờ mặc, tất nhiên sẽ hưng binh thảo phạt, chiến tranh cứ như vậy lấy một loại mơ hồ phương thức bắt đầu. Đến nỗi nguyên nhân, không ở chắc nạo, cũng đồng dạng không thể trách đến cơ phát chiến đấu này đều danh chỉ có thể dừng ở Hàn Vinh trên đầu thông đồng với địch bán nước bất trung bất nghĩa mặc kệ như thế nào Hàn Vinh ngoại ý muốn phản chiến xem như vị Cơ Phát thành công đối một cái đại hắc qua, hiện giờ Song Phương đã xem như sẽ mở thể diện lúc này chắc nào ý chỉ lại đến cũng không có gì dùng cũng bởi vậy tiệc rượu phía trên Cơ Phát đối Hàn Vinh thập phần nhiệt tình chẳng những trước mặt mọi người cho phép Hàn Vinh tổng bình chi trước đồng thời còn ra phong Hàn Vinh vị hầu cũng coi như cấp những người khác lập một cái tấm gương báo tiệc rượu chính ăn tiệc lá lốt ngoài cửa đột nhiên vọt vào một người binh lính cao giọng nói bẩm báo đại vương thành công canh đại tướng dư hóa ở quan ngoại mang trận. Dư Hóa, Cơ Phát nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hàn Vinh, "Này Cơ Phát, đó là Hàn Vinh thủ hạ kia viên phản bộ ra Hàn Vinh tướng lãnh, Cơ Phát cũng nghe nói dư hóa dũng manh phi thường, ngày đó Nam cung thích cùng võ cắt đi vào Tị thủy quan, mượn dùng Hàn Vinh thế lực, nguyên bản có cơ hội đem Hoàng Minh bộ đội toàn tiêm, chính là bởi vì dư hóa trợ giúp, mới trợ Hoàng Minh sát ra trùng đây, giờ phút này nghe vậy không cấm nhìn về phía Hàn Vinh nói, "Hàn tướng quân, không biết này dư hóa bạn lĩnh như thế nào?" Hàn Vinh nghe vậy cười khổ nói, "Vợ vương có điều không biết, dư hóa là tả đạo chi sĩ, chẳng những võ nghệ tinh vi, càng tu luyện một thân thông huyền diệu pháp, có bảy đầu tướng quân chi sưng, rất khó đối phó. Ta dưới trướng chúng tướng liên thủ, đều phi hắn một người chi địch. Cơ Phát đem ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nha. Khương Tử Nha nói, trước ra khỏi thành một hồi, dư hóa tuy dũng, nhưng võ vương trướng hạ người tại ba rất nhiều, chưa chắc không thể thắng hắn. Nếu chưa chiến trước kiếp, chẳng những rơi xuống sĩ khí, quân tâm cũng sẽ không xong. Cơ Phát gật đầu, lập tức chỉ huy nhân mã ra khỏi thành, liên can võ tướng một chữ liệt hai, ở bọn họ đối diện chỉ có dư hóa mang theo mấy trăm tên tinh nhuệ ở đối diện tiêu chiến, mấy trăm người chiến trận tại đây hùng quan giới có vẻ có chút đơn bạc, nhưng lúc này lại cho người ta một loại hít thở không thông áp lực cảm. dư hóa một người lập với con trước, mắt thấy đối phương nhân mã ra khỏi thành, đột nhiên lôi kéo ngồi xuống hỏa nhãn kim tinh thú, này hỏa nhãn kim tinh thú cũng là dị trùng, bị dư hóa thuần phục nhiều năm, sớm đã tâm ý tương thông. đối với tị thủy quan tiếp theo đàn võ tướng chính là một tiếng rít đảo, thanh âm giống như sấm rền, thẳng trấn cửu thiên. một đám tây kỳ võ tướng vừa mới đứng yên, còn chưa tới kịp nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng nổ vang, trong lúc nhất thời có trước không rõ. Ngồi xuống chiến mã càng là bất ham, ở hỏa nhãn kim tinh thú hung vĩ dưới, phủ phục ngã xuống đất, nhậm trên lưng ngựa võ tướng như thế nào đánh chửi, cũng không dám nhúc nhích mảy may. Dư Hoa thấy thế không khỏi cao giọng cười to, một tồi hỏa nhãn kim tinh thú, một người một thú giống như một trận gió bao giống nhau, thẳng lấy cơ phát. Nam cung thích mắt thấy ngồi xuống chiến mã chết sống bất động, lại thấy Dư Hoa thẳng lấy cơ phát, gầm lên một tiếng, một trường chục ở lưng ngựa phía trên, hùng hồn trưởng lực trực tiếp đem chiến mã một trường chục chết, thân thể lại nương này một trường chi lực bay lên trời, trong tay một cây đại đao hướng tới phi thác nước mà đến Dư Hoa một đao đánh xuống. Dư Hóa rơi lên phương Thiên hỏa kích phong chán, tốc độ lại không khỏi chậm lại. Mắt thấy Cơ Phát đã ở vài tên võ tướng dưới sự bảo vệ lui về tị Thủy Quan, Dư Hóa không khỏi giận dữ, cũng không đợi Nam Cung Thích rơi xuống đất, thân thể hướng hỏa nhãn kim tinh thú thân sườn một đòn, hỏa nhãn kim tinh thú thân thể ngăn, mang theo Dư Hóa trên mặt đất xoay nửa vòng. Ở Nam Cung Thích giữa tiếng têu gào thê thảm, một đôi chân bị Dư Hóa một kích tận gốc chặt đứt, tự nhiên nửa đoạn dưới thân thể trên mặt đất thống khổ đầy đất la lụt. Dư Hóa thừa cơ dựng lên, lôi kéo dây cường, hỏa nhãn kim tinh thú thật lớn thân thể hướng không trung nảy, theo sau rơi xuống một cước đạp lên Nam Cung Thích trên lưng, trên chiến trường. Chỉ nghe đến liên tiếp khủng bố cốt cách vỡ vụn thành, Nam Cung Thích sau lưng cốt cách xình xôi bị hỏa nhãn kim tinh thú dẫm vào lồng ngực, một đôi mắt hổ giận trừng về phía trước phương, đồng tử cũng đã tan rã đi xuống, một sợi chân linh phiêu phiêu đang hướng tới Kỳ Sơn phương hướng bay đi. Nam Cung tướng quân, trung quanh một đám Tây kỳ tướng lánh nhìn đến Nam Cung Thích thảm trạng, không khỏi phát ra từng tiếng bi thiết kêu gọi, lập tức bốn gã võ tướng đồng thời hướng tới dư hoa đánh tới. Dư Hoa cũng mặc kệ ai tới, kéo một cây phương thiên hỏa kích, chỉ huy cháy mắt kim tinh thú qua lại xung đột, chỉ đông đánh tây, chỉ là một lát, liền có hai người bị dư hoa chém giết. Hỏa nhãn kim tinh thú thừa cơ một phát, một ngụm đem mặt khác một người đầu cắn rớt nửa cái, còn lại một cái võ tướng mắt thấy ba gã đồng bạn trong nháy mắt chết trận, sợ tới mức là gan muốn nứt ra, quay đầu liền chạy. "Chạy sao?" Dư Hóa cười lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc đuổi theo, tay nâng kích lạc, tương lai người chạm thành hai đoạn. "Sắt." Mắt thấy một đám Tây Kỳ võ tướng bị chính mình giết sợ hãi, trong mắt hung quang đại thịnh, mang theo một đám đẳng đằng sát khí hướng đủ hướng tới phía sau đại quân chính là một trận vạn mã, đem Tây Kỳ đại quân giết tứ tán vẫn luôn vọt tới Tị Thủy quan hạng, thấy Tị Thủy đóng lại vạn tiện tề phát, mới cuồng tiêu giá cháy mắt kim tình thú ở Tây Kỳ Trung tướng kinh giận trong ánh mắt, nên ngang mà đi. Tị Thủy đóng lại, tình cảnh bi thảm, chỉ là này một lát thời gian, liên quan Nam Cung thích cùng với phía trước bị dư hóa chém giết bốn gã tướng lãnh, ước chừng có bảy người nhiều, tử thương tướng sĩ càng là vô số kể, quan trọng hơn chính là, trải qua dư hóa này một phen chiến đấu kịch liệt, đã thành công đem Tây Kỳ Trung tướng đích sĩ khí xóa sạch. Cơ Phát nhìn dư hóa rời đi phương hướng, thật mạnh thở dài, quay đầu nhìn về phía Khương Tử nha nói, tướng phụ, dư hóa hung ác tàn nhẫn, Trung tướng sĩ khí hạ xuống, như thế nào cho phải? Khương Tử Nha suy tư một lát nói, "Võ Vương không cần lo âu, Dư Hóa Tuy Dũng, lại bất quá hoàn toàn không có như thất phu, đại ta ngày mai bày ra một trận, nhất định có thể bại hắn." Ngay kế sáng sớm, Dư Hóa lại tới khiêu chiến, Khương Tử Nha gọi người ở Tị Thủy Quan trước bãi hạ cản khôn một hơi trận, trận này vốn là côn trận, Khương Tử Nha ở Côn Luân Sơn tu hành 40 năm, tuy rằng giới hạn trong căn cốt, vô pháp đắc đạo thành tiên, lại đem ngũ hành hóa nhập quân trận bên trong, tuy rằng bởi vì không có pháp lực, vô tiên gia trận pháp chi ảo diệu, lại có uy lực vô cùng, càn khôn một hơi trận bày ra, nội loại ngầm có ý ngũ hành, từ xa nhìn lại, nhưng thấy bóng người. Lắc lư. Dư Hoa thấy thế lại là cười to nói, Tây kỳ không người, thế nhưng bày ra như vậy một cái chẳng ra cái gì cả trận pháp. Hôm nay đã kêu các ngươi kiến thức một chút như thế nào tiên gia diệu pháp. Dư Hoa tuy rằng không thể thành tiên, nhưng một thân đạo pháp thông huyền, đối âm dương ngũ hành cũng có tìm hiểu. Giờ phút này thấy Khương Tử Nha bày ra càn khôn một hơi trận, chỉ cảm thấy buồn cười, lập tức cũng không vào trận, chỉ là tự bách bảo trong túi lấy ra một mặt cờ đen. Này cờ đen tuy rằng không tính là cái gì linh bảo, nhưng cũng là một kiện dị bảo, nội tàng đạo pháp. Hắn này một thân bản lĩnh, phần lớn đến từ này mặt lụm hưởng cờ. Dư hóa giá cháy mắt kim tình thú đi vào trước trận, đem trong tay lục hồn cờ lay động, trong phút chốc bảy đạo hắc khí trào ra, chui vào trong trận, tức khắc truyền đến một trận đều thảm thiết, một người chủ trận võ tướng trở tay không kịp, bị một cổ hắc khí cuốn lấy, sinh sôi từ trong trận lôi ra tới, còn chưa tới kịp phản ứng, liền bị Dư hóa tiến lên một kích băm đầu. Ngay sau đó liên tiếp có người bị hắc khí từ trong trận cuốn lấy ra, Dư hóa kéo lục hồn cờ canh dự ở ngoài trận, chỉ cần có người ra tới, liền tới thượng một kích, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, thương tử nhai cản khôn một hơi trận còn chưa tới kịp đại hiển thần uy, liền bị Dư Hoa đem chủ trận võ tướng nhất nhất chém dứt, trận pháp tự nhiên tự sụp đổ lúc này đây so ngày hôm qua thảm hại hơn, dư hóa trực tiếp mang theo binh mã sát nhập, đem bảy trận chiến sĩ giết thi hoành khắp nơi. Tị thủy đóng lại, mắt thấy lại lần nữa thua một trận, vô luận là cơ trả về là khương tử nha, sắc mặt đều thập phần khó coi, không nghĩ tới dư hóa chẳng những võ công cường hãn, càng tinh thông tạ đạo chi thuật, đạo pháp thông huyền, trong lúc nhất thời, đó là khương tử nha cũng nghĩ không gian nên như thế nào đối phó người này, chỉ phải hạ lệnh cao quải miễn chiến bại. tướng phụ, khả còn có kế sách. cơ trở lại đến tổng binh phủ, đưa tới khương tử nha dò hỏi, đang muốn bẩm báo đại vương, lão thần dục hướng quân luân một hàng. khương tử nha không người nói. Tướng phụ là muốn ly ta mà đi sao?" Cơ Phát kinh hãi nói. "Cũng không phải." Khương Tử Nha lắc lắc đầu nói, "Đại vương không cần lo lắng, chỉ là này dư hóa thập phần lợi hại, Lao thần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đối sách, bởi vậy, vậy dục hướng Côn Luân một hàng, dọn chút cứu binh lại đây, trợ đại vương phá địch. Không biết tướng phụ này đi, muốn bao lâu thời gian." Cơ Phát nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lập tức dò hỏi, "Nhiều thì ba năm này, chậm thì một ngày liền sẽ, đại vương chớ lo lắng." Khương Tử Nha cười nói, "Kia liền có Lao tướng phụ." Cơ Phát thở dài, Tây Kỳ tuy rằng mấy năm nay nội tình dần dần vượt qua triều ca, nhưng luận cấp người tài ba dị sĩ thần tiên mọi người tây kỳ trung quy nội tỉnh quá tiện xa không giống triều ca như vậy nhân tài đông đúc Khương tử nha gật gật đầu giá khởi thổ độn chi thuật lập tức lấy côn luân tìm kiếm nguyên thủy thiên tôn đi về binh cơ phát tuần tra tường thành nhìn nơi xa dần dần đứng lên tới triều ca quân doanh trong lòng không khỏi buồn khổ không nghĩ tới ngày xưa một cái tị thủy quan tiên tướng liền đem đại quân đổ ở tị thủy quan tiến thôi không được ngày sau không biết còn có bao nhiêu khổ chiến đang lúc cơ phát phiền bực là lúc nơi xa võ cát đột nhiên vội vàng tới rồi võ cát cơ phát nhìn về phía võ cát trên mặt bài trừ một kia mỉm cười nói ngươi sao tới đại vương Tại hạ có chuyện quan trọng báo cho." Võ Cắt sắc mặt nghiêm túc nói. Nhìn Võ Cắt nghiêm túc sắc mặt, Cơ Phát tưởng Khương Tử Nha lưu lại cái gì mệnh lệnh, vội vàng đem Võ Cắt đưa tới chính mình phòng, thấy Võ Cắt nghi thần nghi quỷ điều tra một phen, lại đem cửa sổ bế khẩn, mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía chính mình. Đến tột cùng chuyện gì? Cơ Phát nhíu mày nhìn Võ Cắt nói: "Chiều ca truyền quay lại tới Mật tin, việc này nguyên bản nên hướng Sư Tôn hồi báo, nhưng không biết Sư Tôn đi nơi nào, sự tình quan trọng đại, thần chỉ có thể trực tiếp hướng Đại Vương bẩm báo." Võ Cắt túc mục nói: nghe vậy không cấm đại kỳ, tiếp nhận Võ Cắt truyền đạt thẻ tre. Tinh tế nhìn một lần, sắc mặt dần dần trở nên xám mét Khó trách Hàn Vinh hiến tị thủy quan, kia dư hóa đánh tới, lại chưa từng quát mắng Hàn Vinh, nguyên lai này tật thế nhưng chả hạng, một tòa tị thủy quan, đổi cô đầu người, thật sự là hảo tình kế. Cơ phát nguyên bản đã bị dư hóa sự tình làm cho tâm hỏa bay lên, giờ phút này nhìn đến mật tin chung nói Hàn Vinh chả hạng, nghĩ lại này hai ngày kỳ quặc, trong lòng càng thêm khẳng định Hàn Vinh có vấn đề. Đại vương im tiếng, võ cắt vội vàng nói, nơi này tị thủy quan, phần lớn là Hàn Vinh tân phúc, tướng phủ không ở, nam cung thích vài vị đại tướng lại thiệt hại ở chỗ này, nếu Hàn Vinh lúc này nổi lên lòng xấu xa, Đại Vương chắp cánh khó thoát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 13 chương 29, Phong thần bản vô gian đạo bắt đầu. Ngày thứ ba, Hoàng Phi Hổ dẫn theo đại quân đi vào Tị Thủy Quan ngoại cùng Dư Hóa hội hợp, đi vào Tị Thủy Quan hạ. xa xa mà, liền nhìn đến Tị Thủy Quan cao quải miễn chiến bài, bất quá bất đồng với hôm qua chính là, ở miễn chiến bài bên cạnh còn treo một viên đầu người, Hàn Vinh đầu người. Nguyễn Soái, đây là sướng nào ra? Dư Hóa vẻ mặt ngốc bức biểu tình khó hiểu nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, cơn nội điện. Như thế nào hễ đẹp liền đem Hàn Vinh cấp chém. Hôm qua cơ phát được võ cắt đưa tới tình báo, nhận định Hàn Vinh có chá rồi lại không dám mở rộng, bởi vì Tị Thủy đóng lại, phần lớn là Hàn Vinh binh mã, một bên làm bộ dường như không có việc gì, một bên lại điều tới Tây Kỳ tướng lãnh, mời Hàn Vinh dự tiệc, mấy ngày nay cơ phát đối Hàn Vinh đại yến tiểu yến không ngừng, Hàn Vinh cũng không có suy nghi ba ba chạy tới dự tiệc, kết quả vừa mới tiến đại môn, đã bị người ấn ở trên mặt đất, không khỏi phân trần, giơ tay chém xuống băng đầu, đến chết, Hàn Vinh đều không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Tị Thủy đóng lại, võ cắt nhìn phía dưới đại quân, cười lạnh nói, Hàn Vinh chả hàng chi kế đã bị Võ Vương xuyên qua, ngươi chờ không cần uổng phí tâm cơ. Chả hàng Dư Hóa mở mịt nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, lại thấy Hoàng Phi Hổ cũng là vẻ mặt mở mịt, Hai người xuất binh trở lại doanh trại, Hoàng Phi Hổ vội vàng cấp triều ca đi thư từ dò hỏi Nguyên Do. Triều đình thư trả lời thực mau, đương biết trong đó ngọn nguồn lúc sau, Dư Hóa, Hoàng Minh, Chu Kỷ đám người không khỏi cất tiếng cười to. Nguyên Soái, việc này chúng ta có thể làm một lần văn chương. Một trận cười vui lúc sau, Chu Kỷ nhìn về phía Hoàng Phi Hổ nói, theo ta được biết, Tỵ Thủy đóng lại binh mã hơn phân nửa đều là Hán đình, chúng ta có thể đem này tắt tin tức đưa vào trong thành, Tỵ Thủy quan tất nhiên quân tâm đại loạn, đến lúc đó chẳng những có thể nhân cơ hội đoạt lại Tỵ Thủy quan còn không duyên cớ nhiều một chi trung tâm như một bộ đội chỉ là nên như thế nào đem tình báo đưa vào đi hoàng phi hổ như mày nói nay không khó chúng ta chỉ cần đem sự tình từ đầu đến cuối viết ở thẻ che phía trên lại bám vào tiên thượng bắn vào tị thủy quan trung có thể chu kỳ nói không ổn trong quân biết chữ người không nhiều lắm ta xem chi bằng mệnh chút miệng linh hoạt binh lính đi tị thủy quan hạ kêu gọi như vậy càng trực tiếp một ít hoàng minh lắc đầu nói hoàng phi hổ nghe vậy gật gật đầu nói vậy tuyển một ít miệng linh hoạt bình lính đi tị thủy quan hạ kêu gọi cùng ngay Hàn Vinh cùng Chu Kỷ nhập ngũ trung chọn lựa ra một đám miệng linh hoạt giọng nhi to lớn vang dội binh lính chạy đến Tỷ thủy quan hạ, đem Hàn Vinh như thế nào phản loạn chiếu ca, vợ vương cơ phát như thế nào ngu xuẩn đang nghi, Hàn Vinh như thế nào doan vọng sự tình thanh tình cũng mậu giống to ra tới, này đó binh lính đều là tầng dưới chót xuất thân, lời nói thô tục rất nhiều, đến sau lại thậm chí phát huy chính mình tưởng tượng, thuận miệng bia đặt lên. Cơ phát đứng ở Tỷ thủy đóng lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đến nơi khi, hắn cũng nhận thấy được chính mình bị lựa, quan trọng hơn chính là, chúng quanh nguyện Tỷ Thụy quan binh tướng đầu tới ánh mắt làm hắn trong lòng phát trừng. Đại vương, hay không thu hồi Hàn Vinh thủ cấp? Võ cắt ghé vào cơ dậy thì biên, thấp giọng nói, không cần. Cơ Phát không quay đầu lại, khít sâu một hơi nói, lúc này thu hồi đã không còn kịp rồi, liền tính Hàn Vinh thật là oan uổng, này tội danh, hắn cũng cần thiết chứng thực. Nếu lúc này thừa nhận Hàn Vinh là oan uổng, vậy tương đương thừa nhận chính mình sai sát trung thần điều danh, truyền ra đi, quan hệ đã có thể không phải này Tỵ Thủy quan tám vạn Hàn Vinh, mà là Cơ Phát này thánh chủ danh vọng chung một cái tẩy không đi vết nhơ, này cũng là chắc não cuối cùng phải làm. Biết sai sửa sai, nhưng tuyệt không có thể nhận sai, đều không phải là làm ra vẻ hoặc là thanh cao gì đó, mà là rất nhiều thời điểm, thân là quân vương, không thể có sai. Là, Võ Cắt cung kính gật gật đầu, chỉ là không biết vì sao, cơ phát di vãng quang minh cao lớn hình tượng, ở chính mình trong lòng đột nhiên trở nên ảm đạm rồi không ít. Nhìn thoáng qua Võ Cắt rời đi phương hướng, cơ phát ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía dưới này, đó kêu gào nhảy nhóc vai hề, ít nhất ở hắn xem ra, này đó thao phá la giọng nói ở nơi nào nói các loại âu nôn hế ngữ thành thang binh lính, chính là nhảy nhóc vai hề, miễn chiến bài bên cạnh, kia viên nguyên bản là dùng để đả kích địch nhân sĩ khí đầu người, giờ phút này lại trở nên có chút trăn trọng, cố tình hiện tại tuyền không có thể đem nó bỏ chạy, cơ dây cột tóc một cổ tối tâm tĩnh, về tới tổng binh phủ. Giờ khác này hắn, Bước Thiết cảm nhận được Khương Tử Nha đối chính mình tầm quan trọng, nếu tướng phụ ở lời nói, có lẽ chuyện như vậy liền sẽ không đã xảy ra đi. Đồng thời cơ phát trong lòng còn có một tia cảnh giác, chính mình tựa hồ quá mức mứcỷ lại Khương Tử Nha, đây là một cái quân vương vô pháp chịu đựng sự tỉnh, Khương Tử Nha ở chính mình bên người đi danh quá lớn, thậm chí phủ qua cơ phát thân mình hy vọng. Nay một đêm, cơ phát mất ngủ, có một số việc không nghĩ tới thời điểm, có lẽ sẽ không, có cái gì, nhưng này đó ý niệm một khi ra tới, liền giống như mùa xuân cỏ dại giống nhau, liền tính là lựa lớn, cũng thiêu không xong. Thang đến sau nửa đêm, cơ phát mới dần dần ngủ qua đi nhưng mà này một đêm, chú định hắn không có biện pháp ngủ cái an ổn rác, vừa mới nhắm mắt lại không có bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng chém giết, hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, võ cắt mang theo vài tên tướng lánh vọt vào tổng binh phủ, không khỏi phân trần, lôi kéo cơ phát liền đi. đã xảy ra chuyện gì? bị hai gã võ tướng giá rời đi tổng binh phủ, bốn phía tiếng kêu nổi lên bốn phía, cơ phát xinh xinh đánh cái giật mình tỉnh táo lại, vội vàng hỏi. đi lấy nước. võ cắt vội vàng gian, nhất kiếm đem một người từ mặt bên lao tới binh lính chém giết, đồng thời cũng không quay đầu lại đáp, có người ám thông hoàng phi hổ, lặng lẽ mở ra cửa thành. Hoàng phi Hổ Bình Mã đã giết tiến vào, trong thành không ít người phản chiến. Hiện giờ đi thông Tây kỳ cửa thành còn ở chúng ta trong tay, bất quá cũng chống đỡ không được bao lâu. Cơ Phát có chút không rõ, Khương Tử Nha đi rồi lúc này mới 2 ngày, thế nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi? Trong lòng có cái thanh âm ở dí gào, chẳng lẽ ly Khương Tử Nha, cô liền sự tình gì đều làm không được sao? Chính khi nói chuyện, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng ơ, một số lớn Tỵ Thủy quan hàng quân chặn đường đi, bọn họ thực mau phát hiện Cơ Phát, trong mắt hiện lên hưng phấn mà thần sắc, giết Cơ Phát, chẳng những có thể bái công chủ tội, càng có thể thăng quan phát tài. Các minh đệ, sắt. Cơ Phát giờ phút này cũng đoạt tới một phen bảo kiếm, mang theo liên can võ tướng xung phong liều chết qua đi. Tuy rằng trong đó không có gì đại tướng, nhưng nhân số lại không ít, hai gã võ tướng bị kéo vào loạn quân bên trong đã không có tiếng động. Tích phát bên người chỉ còn lại có võ cắt còn có mặt khác sáu gã võ tướng, bảy người hộ ở cơ dậy thì biên đau khổ chống đỡ, nhưng mà bốn phía tiếng kêu lại là không ngừng vang lên, làm Cơ Phát đám người trong lòng sinh ra một cổ khôn kể tuyệt. Vọng, đừng vội đi rồi Cơ Phát. Từng tiếng tiếng hét phẫn nộ chung, Cơ Phát máy móc huy động trong tay bảo kiếm, hắn cũng không biết chính mình đến bây giờ giết bao nhiêu người, chỉ là không ngừng lặp lại phách chém động tác. Võ vương chớ hoảng sợ, liên ở mọi người tâm sinh tuyệt vọng hết sức, đất bằng đột nhiên vang lên một tiếng tiếng sấm rống giận. Một người võ tướng cầm trong tay cương thương, cưới một con toàn thân tuyết trắng bảo mã vọt vào đám người, trong tay trường thương ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, nơi đi qua giống như phách ba chầm lãng, chặn đường quân địch trong khoảnh khắc bị hắn giết ra một cái đường máu, cùng cơ phát đoàn người hội hợp. Tướng quân là cơ phát nhìn trước mắt cả người bị máu tươi lây dính tuổi trẻ tướng lãnh, có chút quen mắt, trong lúc nhất thời lại đều không được. Mặt tướng là nam cung tướng quân thuộc cấp Hàn Thế Trung, võ vương mau theo muội tới. Trên lưng ngựa. Tên là Hàn Thế Trung tướng lãnh một tay đem cơ phát kéo lên chiến mã, kia chiến mã cũng là một con bò mã, tuy rằng trở hai người, lại phản phất không có thừa nhận bất luận cái gì trọng lượng giống nhau, bước đi như bay, trong khoảnh khắc đã mang theo võ cắt đám người giết đến tường thành hạ, chỉ là giờ phút này cửa thành đã bị hoàn toàn đóng cửa, bọn họ ở trên đường dây dưa thời gian quá dài, nguyên bản thủ vệ cửa thành tướng lãnh đã bị thủy triều vọt tới hàng quân cấp ba phủ, giờ phút này cửa thành đã thành một cái tuyệt lộ, nhìn tối hôm cửa thành, cơ phát tâm sinh tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn đem mệnh tuyệt tại đây? Võ vương ngồi song, mặt tướng mang người ra khỏi thành, Hàn Thế Trung đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng tới cửa thành tiến lên. Điên rồi. Cơ Phát thiếu chút nữa trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, kia nhắm chặt cửa thành ít nói cũng có một thứ hậu, liền như vậy đánh lên đi, cửa thành không hay, bọn họ phải đâm chết. Chỉ là này ý niệm chuyển động một lát, Hàn Thế Trung đã mang theo Cơ Phát vọt vào cửa thành động, Cơ Phát tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bên tai lại thứ vang lên Hàn Thế Trung kia tiếng sấm tiếng hô. Ầm vang. Chiến mã hơi hơi một đốn, bên tai vang lên thứ gì nổ nát thanh âm, theo sát Cơ Phát chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ, mở to mắt thời điểm, cũng đã tới rồi ngoài thành, phía sau chỉ có Vâu Cắt còn đi theo tại bên người. Ra. Ra tới. Cơ Phát nhìn nhìn Hàn Thế Trung, lại quay đầu nhìn nhìn võ cát liền chính hắn cũng không dám tin tưởng chính mình có thể tránh thoát này một kiếp La ra tới đáng tiếc tị thủy quan lại ném võ cát quay đầu nhìn thoáng qua tị thủy quan chẳng những cơ dây cột tóc tới một vạn đại quân thiệt hại ở tị thủy quan trung ngay cả này đó đi theo cơ phát tiến vào tị thủy quan võ tướng cũng đều tại đây một hồi hỗn chiến bên trong toàn bộ chết ở bên trong tây kỳ một trận chiến này tổn thất thảm trọng hàn tướng quân hôm nay cô có thể đến thoát kiếp nạn này toàn lại tướng quân dung mánh phi thường xin nhận cơ phát nhếp bái cơ phát giờ phút này kinh hồn hơi định vội vàng hướng hàn thế trung hạ bái nói võ vương hạ tất như thế Hàn Thế Trung vội vàng nâng cơ phát nói, mặt tướng vốn là là Nam cung tướng quân chứng hạ, hiện giờ võ vương gặp nạn, thân là thần tử, tự nhiên ra sức cứu chủ, an dám chịu như thế đại lễ. Nam cung thích là ta Tây Kỳ đệ nhất võ tướng, không nghĩ tới Nam cung tướng quân chứng hạ, thế nhưng còn có một vị như thế vũ dũng người, quả thật Tây Kỳ chi hạnh. Cơ Phát lôi kéo Hàn Thế Trung cười ha hả, hướng tới Tây Kỳ thành mà đi. Tị thủy quan hai sườn một đỉnh núi phía trên, một thân đạo bảo thái ớt chân nhân xuất hiện ở ngọn núi đỉnh, hắn nguyên bản là cảm ứng được cơ phát tối nay có một kiếp đặc tới cứu giúp, không nghĩ tới thế nhưng bị người nhanh chân đến trước. Như thế Dũng manh phi thường, vì sao không ở phong thần bản thượng? Nhìn hàng thế trung rời đi phương hướng, Thái ất chân nhân véo chỉ tính tính, tự nhiên tính không ra cái gì, nhíu nhíu mày, bất quá cơ phát nếu được cứu trợ, cũng không cần thiết lại rối rắm này đó, nhìn thoáng qua Tỷ thủy quan, đạp khởi rễ chân tường vân bay trở về Cản Nguyên Sơn Kim Phong động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 30, Na cha xuất sĩ. Tỷ thủy quan đổi chủ bậc hỏa trận này, Tây Kỳ cùng thành thang chi chiến đạo hợp tác, nhưng ai có thể nghĩ đến, ở ngắn ngủn không đến 5 ngày thời gian, lại tòa bị thành lập ở tuyến đầu cũng là nhất chắc chắn một tòa hưng quan, thế nhưng hai độ thay chủ Tại đây tòa hùng quan phía trên, đương hoàng phi hổ mang binh tiến vào chiếm giữ Tị thủy quan lúc sau, chỉ còn lại có không đến 4 vạn nhân. Nhạc Văn tiểu tuyết vong đáng giá ngài cất chứa VXL. Đêm qua kia chàng hỗn chiến, tuy rằng cơ phát chuẩn bị không kịp, nhưng cũng không phải tất cả mọi người tham dự đi vào, trừ bỏ cơ dây cột tóc tới 1 vạn người ở ngoài, cũng có mặt khác Tị thủy quan quân coi giữ lựa chọn đứng ở Tây kỳ bên này, một hồi hỗn chiến, chẳng những đem cơ dây cột tóc tới võ tướng đều gọi đi vào, Tị thủy quan binh mã cũng thiệt hại hơn gấp nửa. Nếu từ toàn bộ đại cục đi lên xem, Tây kỳ chỉ là tổn thất 1 vạn, mà Trác ngạo bên này lại sinh sôi vất bỏ 4 vạn nhiều người thánh mạng, thoạt nhìn như vậy tính xuống dưới vẫn là thành thang ăn chút mệt. bất quá rất nhiều thời điểm chiến tranh không thể lấy như vậy mình sát phương tức tới kĩ xảo, Tị thủy quan binh mã vốn dĩ có cựu thành là ở giải trừ quân bị phạm vi chi liệt những người này ở chiến tranh khai hỏa kia một khác nói chẳng ra kỳ thật chính là Hàn Vinh Tư binh, đối thành thang lòng trung thành không cường Hàn Vinh càng là bởi vì giải trừ quân bị vấn đề đối triều ca tâm sinh oán hận nếu không có Hàn Vinh phản loạn tiết mục có lẽ hiện giờ triều ca cùng Tây kỳ còn ở cách cổ hai bên quân đội cũng đều ở Tị thủy quan mắt to trường mắt nhỏ thế giới như cũ duy chỉ mặt ngoài hòa bình đáng tiếc này đó cũng đều chỉ là nếu Hàn Vinh phản loạn ở Tỵ Thủy Quan một thất vừa được chi gian, đem chính mình một cái mạng nhỏ như cấp ngoạn nhi không có, Tỵ Thủy Quan binh lực tuy rằng giảm đi, nhưng trải qua một đêm hỗn chiến, đã khả năng không lớn lại đầu nhập Tây Kỳ ống ngấp, liền tính cơ nguyện ý thu lưu, những người này cũng không giảm đi, cũng biến tướng làm chắc ngạo nhiều bốn vạn trung thành và tận tâm binh lính. Mà Cơ phát bên này, Tây Kỳ đệ nhất hổ tướng Nam Cung thích không có, đi theo Cơ Phát tiến vào Tỵ Thủy Quan võ tướng, chỉ chạy ra một cái võ cát, đương nhiên, nếu đem Hàn Thế Chung cũng coi như đi vào lời nói, là hai cái. Quan trọng nhất chính là Hàn Vinh bị giết mặc kệ Cơ Phát cỡ nào nỗ lực đi hất Hàn Vinh, nhưng ở chiều ca mạnh mẽ tuyên truyền hạ thành một cái thực tốt phản diện giáo tài, ít nhất về sau cho dù có người tưởng phản chiến, cũng không có khả năng cùng Hàn Vinh giống nhau phản chiến như vậy dứt khoát. Dương Cơ phát trốn hồi Tây Kỳ thời điểm, cũng chỉ có thể đẩy mặt khuôn mặt u sầu giàn thông báo chiêu hiền, Tây Kỳ võ tướng bị người tận diện, cho tới bây giờ, trong tay trừ bỏ Hàn Thế Trung ở ngoài, thế nhưng không người nhượng dụng, chỉ có thể ở dân gian dấu hiệu hiện sĩ. Dương Khương Tử Nha từ Côn Luân gấp trở về thời điểm, gặp được đúng là như vậy một bộ trường hợp, nhìn người khổ cơ phát, Khương Tử Nha cũng chỉ có thể đi theo cơ phát, cũng hướng cơ phát tìm tội, thị thủy quan việc, là hắn băn khoăn không chu toàn, không có thể trước tiên nhìn ra Hàn Vinh vấn đề thế cho nên Tị Thủy quan đội chủ, võ vương gặp nạn, sự thật đến tận cùng như thế nào, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bất quá này thái độ cần thiết làm ra tới, Thuyết Minh khương Tử nhà phía trước cũng đã nhận thấy được một ít hàn minh không đúng, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ sơn hắn không ở lựa chọn làm khó dễ, khiến võ vương gặp nạn, là ở vô hình trung hướng chính mình tỏ vẻ hắn tồn tại cảm sao, Cơ Phát nhìn nhìn bên người không nói một lời hàn thế chung, đối với này Tân Thu võ tướng thập phần vừa lòng, có thể đánh, lợi nói thiếu, tuyệt đối phục vọng, không thể nghi ngờ là nhất lý tưởng thuộc hạ, đương nhiên. Nếu muốn Khương Tử Nha loại này thông minh, có thủ đoạn bộ hạ, nếu không thể ở trí lực thượng áp đảo đối phương, nhất định phải nhẫn mạn đối phương rất nhiều tự chủ cách làm. Điểm này, cơ phát trước kia làm thực hảo, nhưng theo tị Thủy quan chi bại, lại làm cơ phát trong lòng nhiều. Một ít tâm tư, không phải bài xích Khương Tử Nha, mà là cảm thấy Khương Tử Nha ở chính mình nơi này tầm quan trọng tựa hồ đã ẩn ẩn vượt qua hắn. Nếu có thể tái xuất hiện một cái có thể chế hành Khương Tử Nha người, vậy càng hoàn mỹ. Chỉ tiếc, cơ phát ra từ mình cũng biết nhân vật như vậy, trên đời này không có khả năng có quá nhiều, cho dù có, cũng là nhưng ngộ không thể cầu, có thể gặp được một cái thương thượng, đã là nhà bọn họ may mắn lại đến một cái cơ phát không dám tượng. chiến tranh nếu đã phóng vang đệ nhất pháo phía trước đủ loại băn khoăn cũng liền mất đi tác dụng dưới loại tình huống này thành thang tự nhiên sẽ không bỏ qua này ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội hoàng phi hổ trực tiếp để lãnh đại quân xuất quan ở kỳ sơn hạ lập hạ doanh trại như cũng là dư hóa thiên phong lập tức đi vào tây kỳ ngoài thành tiêu chiến đại vương mặt tướng đi dào hơn hắn hàn thế trung hưng thú bừng bừng nhìn dư hóa hắn đã âm thầm nhận được mệnh lệnh vì thu hoạch cơ phát tín nhiệm hắn có thể sát mấy cái thành thang tướng sĩ bất quá cần thiết hiểu được giấu nói cách khác hàn thế trung cần thiết thu liêm chính mình đạo quả hơi thở này tây kỳ ngoài thành Ngày sau chính là thần tiên chiến trường, nếu một không cẩn thận tiết lộ đạo quá hớ thở, chỉ sợ sẽ lệnh này đó thần tiên sinh nghi. Không thể. Cơ phát nhũ nhũ mày nói, kia dư hóa tỏa hạ hỏa nhãn kim tinh thú thập phần lợi hại, tầm thường chiến mã ở này trước mặt căn bản không có chút nào ý chí chiến đấu, thập phần có hại. Liên Tây Kỳ đệ nhất mãnh tướng Nam cung thích ở dư hóa nơi đó cũng chưa có thể càn quá ba cái hiệp, đã bị kia hỏa nhãn kim tinh thú giẫm chết, Hàn Thế Trung như thế nào là đối thủ? Kia mặt tướng liền cùng tri chi bứt chiến. Hàn Thế Trung cả giận nói, hắn ở chỗ này sắm vai chính là một cái lô mang hiếu chiến tướng lãnh, mà phi thống soái. Hàn tướng quân thả đi, nếu thất thủ sẽ tự có người cứu ngươi." Khương Tử Nha mỉm cười tán đồng nói, "Cứu ta." Hàn Thế Trung hừ hừ hai tiếng, cũng không đáp lời, nhắc tới trưởng thương liền hướng ngoài thành đi đến. "Tướng phụ, Hàn tướng quân như thế nào là kia dư hòa đối thủ?" Cơ Phát nhíu mày nhìn về phía Khương Tử Nha, chịu chết cũng không như vậy đưa. "Đại vương yên tâm, ta Liêu Hàn tướng quân vô ưu." Khương Tử Nha nói, quay đầu nhìn về phía bên người một thiếu niên nói, "Nacha, ngươi đi vì Hàn tướng quân lực trợ, nếu Hàn tướng quân không địch lại, cần phải cứu trở về này tính mạng." "Là, sư bá." Kia thiếu niên chính là Nacha, ở Cơ Phát kinh ngạc trong ánh mắt, cũng không đi cửa thành trực tiếp tự trên tường thành nhảy xuống đi, người ở giữa không trung, dưới chân lại đột nhiên xuất hiện một đôi phong hỏa luân, đưa hắn thắc ở giữa không trung, chậm rãi rơi xuống đất. Hàn Thế Trung giờ phút này đã tới rồi ngoài thành, cùng Dư Hóa chiến ở bên nhau, tuy rằng không thể sử dụng tiên nguyên, nhưng hắn một thân võ nghệ sớm đã siêu phàm nhập thánh, trong tay một cây cương thương lay động, phảng phất đem Dư Hóa bao phủ ở một cái vô hình vòng luân quẩn, vô pháp tránh thoát. 30 hiệp một quá, Dư Hóa dấu hiệu bị thua đã lộ, Tây kỳ thành thượng, vô số tây kỳ binh lính ầm ầm trầm trồ khen ngợi, cơ phát tuy rằng kiến thức quá hàn thế trung dũng mãnh phi thường, lại cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể đem Dư Hóa đè ở hạ phong. Nhận lấy cái chết. Liêu mạng mạnh kháng Hàn Thế Trung một thương, dư hóa chất vật trốn ra Hàn Thế Trung công kích phạm vi, làm Hàn Thế Trung có chút tiếc lui, nếu không có không thể sử dụng toàn lực lời nói, dư hóa có lẽ liền chính mình một thương đều không thể tiếp được. Dư hóa lại không biết Hàn Thế Trung nội tâm ý tưởng, móc ra lục hồn cờ, đối thiên lay động, một đạo hắc khí vụt ra, trong nháy mắt đem Hàn Thế Trung cuốn lấy. Không tốt. Cơ Phát gian Hàn Thế Trung bị đối phương chói buộc, sắc mặt không hề biến đổi, một bên Khương Tử Nha lại cười nói, "Vọ Vương chớ hoảng sợ, có Na Tra ở, ra không được sự." Cơ Phát không tin, phía dưới Na Tra cũng đã nhảy vào chiến trường. Không đợi Dư hóa mang đi Hàn Thế Trùng, càn khôn vòng đã ném văng ra, trực tiếp đánh vào lục hồn trên lá cờ, ở Dư hóa không thể tưởng tượng trong ánh mắt, đem lục hồn cờ toàn bộ đánh nát. Ngại danh thật can đảm. Dư hóa thấy bảo bối bị hủy, lập tức giống giận nhằm phía Na Cha, trong tay phương thiên họa kích hung hăng mà phẹt qua đi, lại bị Na Cha nhẹ nhàng hiện lên. Na Cha tuy rằng tụi nhỏ, nhưng hắn là thần tiên chuyển thế, ở Thái Ức chân nhân dưới sự trợ giúp, đã khôi phục kiếp trước công lực, Thái Ức Kim Tiên lúc đầu, Dư Hoa tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy vẫn là phàm nhân, không phải cái đã bị Na Cha đánh nghiêng, dùng càn khôn vòng gõ nát đầu đường đường thái ớt kim tiên chạy tới khi dễ một phàm nhân này kỳ thật đã xem như chơi xấu, bất quá phong thần thế giới đối với tiên phàm chi gian trói buộc nhưng không có sau lại như vậy nghiêm khắc cũng không ai sẽ đến vì dư hóa minh bất bình một sợi chân linh bay về phía kỳ sơn phong thần đài hàn thế trung nhìn na cha liếc mắt một cái nói thanh tạng sau đó nổi giận gầm lên một tiếng mang theo binh lính nhằm phía dư hóa bộ đội mắt thấy chủ tướng bị giết dư hóa bộ hạ sớm đã tăng đạm giờ phút này thấy hàn thế trung xông tới chỉ là một cái xung phong liền em này đó binh lính giết tứ tán Hàn Thế Trung sấn thắng truy kích, vẫn luôn đuổi tới Hoàng phi Hổ Quân doanh ở ngoài, mới bị một hồi mưa tên bức lui, không cam lòng hồi doanh. "Chúc mừng đại vương, thế nhưng được một viên hổ tướng." Khương Tử Nha mỉm cười nhìn về phía Cơ Phát có loại khen. "Ha ha, trung quy so ra kém Na Tra dũng mãnh phi thường, xem ra tướng phụ lần này đi trước cô luân, thu hóa pha phòng, chẳng những được Na Tra một viên hàn tướng, càng được như thế hung mãnh thần thú." Cơ Phát nhìn về phía Khương Tử Nha tọa hạ Long cần hổ tứ bất tượng, mỉm cười nói, "Từ Hàn Vinh việc tới nay, khó được như thế thoải mái." Tiếp tiếp liên tục 3 ngày, Hoàng phi Hổ liên tiếp an tam tràn bại trận. Hàn Thế Trung dũng mãnh vô cùng, ngày thứ ba hoàng phi hổ, hoàng phi Bưu, phi báo, Chu kỳ, hoàng minh năm người tử thượng, đều bị Hàn Thế Trung đánh không có tính tình, chỉ có thể tạm thời lui về Tị thủy quan, đồng thời phái người đem tối đi trước Triều ca cầu viện. Triều ca, văn trọng nhìn trước mắt binh lính nếu mày nói, ngươi nhưng thấy rõ. Thiên chân vạn sát, kia thiếu niên chân đặng một đôi phong hỏa luân, trong tay có cái vòng luân quân thập phần lợi hại, chẳng những hủy hoại dư hóa tướng quân bà bối, càng đem dư hóa tướng quân gõ chết, hiện giờ hoàng phi hổ tướng quân không địch lại kia Hàn Thế Trung, năm người liên thủ, đều đánh không lại kia Hàn Thế Trung, bất đắc dĩ lui về Tị thủy quan, mệnh hạ quan tới cầu viện. Người trước đi xuống, truyền lệnh Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương đi trước Tỵ Thủy quan trợ trận. Văn Trọng vẫy vẫy tay nói, là. Đại đưa tin binh đi rồi. Văn Trọng quay đầu, nhìn về phía Trác Nạo, không người nói. Đại Vương, thần chờ lệnh hướng Tỵ Thủy quan một hàng. Bất quá một giới trẻ con, gì lao Thái Sư tự mình đại giá. Trác Nạo ngồi ở vương vị phía trên, nhìn Văn Trọng nhũ mày nói, Đại Vương có điều không biết. Văn Trọng lắc đầu nói, cản khôn vòng, Phong hỏa Luân đều là cản Nguyên Sơn Kim Quang động Thái Ưt chân nhân bà bối, uy lực không nhỏ. Trương Quế Phương chưa chắc là này đối thủ. đúng chi, nếu Thái Ưt chân nhân đệ tử đã xuất hiện, chỉ sợ Diển Giáo đã ra tay thần chuẩn bị đi trước hải ngoại tiên đảo, quảng mời tứ phương bạn tốt trợ chiến cũng hảo chắc nạo gật gật đầu quay đầu nhìn về phía lập với bên cạnh hoàng thiên hóa nói thiên hóa ngươi đi tị thủy quan một hàng trợ phụ thân ngươi rút một tay đem này mang lên lúc cần thiết có lẽ có thể cứu ngươi một mạng nói chắc nạo đem một mặt ngọc bài giao cho hoàng thiên hóa này ngọc bài là hắn lúc trước ở tiên kiếm thế giới thần giới thuộc sơn đoạt được đeo ở trên người có bắn ngược thương tổn công hiệu đương nhiên bắn ngược vi lực hữu hạn nếu vượt qua này hạn mức cao nhất ngọc đội sẽ trực tiếp dẫn át tạ đại vương hoàng thiên hóa không người tiếp nhận ngọc bài trực tiếp giá cất cảnh kiếm. Hóa thành một đạo cầu vòng hướng Tị Thủy Quan phương hướng mà đi, Văn Trọng cũng Cáo Biệt chắc ngạo, Kỵ Thượng mặc Kỳ Lân, hướng Cửu Long Đạo phương hướng mà đi. Chắc ngạo đi vào đại điện phía trước, nhìn trên bầu trời tử vân quay cuồng, khóe miệng nổi lên một mặt mỉm cười, phong thần chi chiến rốt cuộc muốn kéo ra màn che. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 31, Dương tiễn vào chiều ca. Chiều ca phía trên khí vận biển mây ở chắc ngạo thành công diệt sát hương văn hoán cùng ngạc thuận lúc sau, liền vẫn luôn ở vào một loại tăng trưởng trạng thái, cho tới bây giờ, chiều ca trên không khí vận biển mây cấp chắc ngạo cùng cấp nhân hoàng chi khí, đã chút nào không thua gì toàn bộ thần vôi đế quốc. Thật là khó có thể tưởng tượng, phong thần vị diện một cái tàn phá đế quốc, có thể cung cấp có thể so với chính mình ở tại thần giới một cái thần hệ ngưng tụ ra tới nhân hoàng chi khí, là thế giới này nhân hoàng chi khí không đáng giá tiền, vẫn là dị giới nhân hoàng chi khí quá đơn bạc. Nguyên nhân chắc nào không nghĩ ra, hắn trải qua quá thiện nữ u hồn thế giới, nơi đó hẳn là xem như phong thần lúc sau thời đại, nhưng lúc ấy sở ngưng tụ ra tới long khí cũng cũng không hùng hậu, hiện giờ một cái tàn phá vương triều, liền có bực này khí vận, đến tột cùng là cái gì vấn đề, chắc nào không thể nói rõ tới. Nhưng hắn có thể cảm giác được, thế giới này đối với nhân tộc bảo hộ có chút quá phận, tiên nhân, tu sĩ căn bản không dám tùy ý đánh giết nhân tộc, thiện giết người tộc sẽ chỉ làm nghiệp lực con thân, ở dị giới nhưng không có nhiều như vậy đồ vật, cường giả đánh bạo một cái vị diện là thường có sự tình, cũng chỉ có nhất cơ sở vật chất vị diện, không ai dám tùy ý phá hư, lại cũng không có minh xác người giám hộ tộc này một cái. Oen, khí vận biển mây phía trên đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, toàn bộ khí vận biển mây tựa hội đột nhiên chi gian sôi trào giống nhau, theo sát vô tận khí vận hội tụ mà đến. Thuật về thương chiều khí vận biển mây lại mở rộng vài phần. Nếu hiểu được vọng khí người giờ phút này hướng chiều ca nhìn lại, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Này vốn nên vận mệnh quốc gia gần chiều ca, này khí vận trùng, thế nhưng sinh ra trùng hưng chi tượng. Từ khí đông lai, chắc ngạo ánh mắt nhìn về phía đông vương, khí vận sẽ không vô duyên vô cớ gia tăng cùng giảm bớt. Mỗi một lần khí vận biển mây trên diện rộng độ tăng giảm, đều đại biểu cho có đại sự phát sinh. Giờ phút này khí vận biển mây lần thứ hai bạo chứng, Thuyết Minh Đông Vương đã hoàn toàn bình định. Nói cách khác, đến đây khác, chắc nào mới chân chính đã không có nỗi lo về sau, có thể triệu tập sở hữu lực lượng tới đối phó Tây kỳ. Chỉ tiếc, vô pháp ngưng tụ thần tướng. Nhìn nơi trời khí vận biển mây, Trác Ngạo Thở dài nói, đây là hắn ở đi vào phong thần thế giới lúc sau phát hiện, nơi này nhân hoàng khí vận tuy rằng nguyên bác, lại tựa hồ có một tầng vô hình lực lượng ngăn cản hắn ngưng tụ thần tướng, không, có thần tướng, tự nhiên cũng vô pháp thi triển khí vận trong mây đủ loại ảo diệu. Có lẽ, nếu có thể đột phá nhân hoàng, đặt tới tiếp theo cái đế vương cảnh giới lúc sau, sẽ tìm hiểu đến trong đó chân chính nào diệu đi. Hưu một đạo lưu quang đột phá phía chân trời, thẳng tắp hướng tới Trác Ngạo phương hướng bay tới. Người nào dám can đạm tiện Sấm Hoàng cung cấm địa? một tiếng quát lớn bên trong, một đạo huyết sắc vầng sáng phóng lên cao, ngăn ở trác ngạo trước người, lại là một kẻ mạnh. Dương Tiễn thân ảnh ngừng ở trác ngạo trước người trăm trượng khoảng cách, nhìn hộ ở trác ngạo trước người Ngao vô tiên. những mày, đây là một cái không thua gì triệu vân cường, giả, thậm chí kia quanh thân mênh mông sát khí, so chi triệu vân còn muốn khủng bố ba phần. Dương Tiễn bị hàn khí cơ tòa định, thế nhưng sinh ra một cổ không dám kháng cự cảm giác. Vô phương, làm hắn lại đây. Trác ngạo cười nói, là, bệ hạ. Ngao vô thiên nhìn Dương Tiễn liếc mắt một cái, yên lặng mà thu hồi chính mình khí cơ, sườn lập với trác ngạo bên cạnh người. Ngươi nếu tới đây nghĩ đến là nguyện ý cùng chấm hợp ta rồi. Trác Nạo nhìn Dương Tiễn cười nói. Dương Tiễn bay đến Trác Nạo trước người 10 trượng khoảng cách dừng lại, không phải hắn không nghĩ tiếp tục về phía trước, mà là Ngao Vô Thiên ánh mắt nói cho hắn, nếu lại đi phía trước, hắn sẽ đã chịu công kích. Ta dựa vào cái gì tin ngươi có thể giúp ta? Dương Tiễn nhìn Trác Nạo, âm thanh lạnh lùng nói. Đây là một hồi đánh bạc, chấm không thể cho ngươi cam đoan cái gì. Trác Nạo nhìn về phía Dương Tiễn, hơi mang trào phúng cười nói, phá nuôi tứ mẹ, thiếu cảm tiên địa, đáng tiếc, ngươi nương vẫn là đã chết. Dương Tiễn năm tam tiêm lưỡng nhận đao chịu không tự giác nắm thật chặt, trong mắt hiện lên một đạo khó có thể che giấu sát khí năm đó hắn tuy phá núi cứu mẹ, nhưng ngọc đế lại như cũ coi đây là hoàng gia xỉ nhục, tức là hắn mâu thân đạo quả. tuy rằng cứu ra mâu thân, nhưng mất đi đạo quả, trung thân thành tiên vô vọng. hơn nữa phụ thân đã chết, cuối cùng buồn bực mà chết. đây là dương tiễn trong lòng vĩnh viễn đau. hắn đã từng vì thế ở ngọc hư cung ngoại quỳ một năm. đáng tiếc, việc này là ngọc đế ra sự, liền tính là nguyên thủy thiên tôn cũng không muốn bởi vậy đi trêu chọc ngọc đế. không chỉ có là bởi vì ngọc đế là hồng quân nâng đỡ tam giới chi chủ, dương tiễn cũng là ở kia một lần mới biết được chính mình vị kia thọt nhìn không có gì bản lĩnh cứu cứu. thế nhưng có lệnh thánh nhân đều kiên kỵ lực lượng. Chấm sẽ không theo ngươi cam đoan cái gì, thiên phát sắc khí, liền thánh nhân cũng không dám luôn tương lai, chấm liền tính hiện tại cho ngươi cam đoan, vô pháp thực hiện, cũng bất quá là một câu vô nghĩa. Chắc nạo nhìn về phía Dương Tiễn, người ta kỳ thật có tương đồng vận mệnh, người Dương Tiễn nhìn như phong cảnh vô hạ, thánh nhân khâm định xiển giáo tương lai hộ pháp, lại liền chính mình mẫu thân đều không thể bảo trụ, mà chấm lại là đang ở thánh nhân trong kế hoạch của, cơ hội là thiên định mất nước chi quân, sở bất đồng chính là, chấm nguyện ý phản kháng, cũng dám với cùng thánh nhân quyết tranh hư thua, nhưng người Dương Tiễn, lại không biết có hay không nảy phân quyết đoán. Ngươi không cần biết ta Dương Tiến âm thanh lạnh lùng nói, liền tính ta không phản kháng, cũng sẽ không có người ta nói ta sai. Phản kháng thánh nhân người, ở rất nhiều người xem ra mới là ngốc tử đi. Thì ra là thế. Chắc Nạo thất vọng lắc lắc đầu, xem ra là chấm đánh giá cao ngươi, ngươi đi đi, hôm nay chấm không giết ngươi, tạm gác lại ngày sau xa trường phía trên tái kiến rốt cuộc đi. Có ý tứ gì? Dương Tiến không có đi, mà là nhìn chằm chằm Chắc Nạo. Ta nguyên tưởng rằng, Hiếu Nghĩa Dương Nhị Lang là cái đỉnh thiên lập địa nam nhi, cho nên mới làm tử lòng thông chi ngươi tới, hiện giờ xem ra, cái gọi là Hiếu Nghĩa Dương Nhị Lang, cũng bất quá là một cái vì người khác ánh mắt mà sống rối cháo người. Ngươi nói không tội, đối mặt thánh nhân, ngươi liền tính nhường nhịn, không ai sẽ nói ngươi ngốc, nhưng là không phải có thể quá được chính mình trong lòng kia một quan. Hoặc là ngày sau tiên đình phong thần, ngươi có thể tiêu cực lãng công, nhưng đối ngọc đế mà nói, lại có cái gì tổn thất? Trang Nạo cười lạnh nhìn về phía Dương Tiễn, hắn nguyên bản liền không nghĩ tới dùng ngươi. Dương Tiễn nắm tam tiêm lưỡng nhận đao bàn tay không ngừng mà buộc chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên tái nhợt, quanh thân khí thế, thế nhưng tại đây một khắc đã xảy ra một kia lột xác. Đột phá! Trang Nạo kinh ngạc cảm thụ được Dương Tiễn không ngừng kéo lên khí thế, thế nhưng ở cực độ vẫn nội trạng thái hạ đột phá đến thái ớt kim tiên cảnh giới, không hổ là xỉn giáo nhìn chúng hộ pháp này phân thiên phú, ở chắc nạo chứng tiến quá người bên trong đã có thể cầm cờ đi trước. chắc nạo phía sau ngao vô thiên nhìn về phía dương tiên ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng lên, đó là gặp gỡ cường giả hứng phấn. phía trước dương tiên có lẽ còn không xứng với cường giả này từ ngữ, nhưng giờ phút này dương tiên cũng đã đủ rồi xứng đôi cường giả chi dương, không phải tu vi mà là kia phân linh chiết không con khí phách. ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó cơ pháp. dương tiên ánh mắt nhìn về phía chắc nạo hỏi, cơ phát. Chắc Nạo nghe vậy không cấm cười, ta thật không đưa hắn để vào mắt, thậm chí liền tính lần này xỉn giáo chúng tiên tế đến, chấm cũng không tất sẽ để ở trong lòng. Cơ Phát bất quá là xỉn giáo bồi dưỡng lên một cái đế vương, luận thao lược giáp tâm, chớ nói chắc Nạo, đó là nguyên bản trụ vương hắn đều so ra kém, từ lúc bắt đầu, chắc Nạo liền không có đem Cơ Phát trở thành chân chính địch nhân. Vậy ngươi Dương Tiễn Nữu mày nhìn về phía chắc Nạo, nếu ngươi nguyện ý phản kháng, chúng ta địch nhân đều tương đồng, cho nên ta mới có thể tìm ngươi. Chắc Nạo nhìn về phía Dương Tiễn nói, Dương Tiễn ánh mắt co rụt lại, trẫm giọng nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Trẫm nói qua là hợp tác đều không phải là đơn thuần lẫn nhau trợ giúp. Trác Ngạo lắc lắc đầu nói, "Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý nguyện trung thành với chểm, chểm có năng lực vì ngươi tìm về cha mẹ ngươi chuyển thế chi thân." "Cái gì?" Dương Tiễn không thể tưởng tượng nhìn về phía Trác Ngạo. Trác Ngạo cũng không nói lời nào, vung tay lên, một đạo luân hồi thông đạo xuất hiện ở Trác Ngạo bên người, lục đạo luân hồi người đường tắt vấn vẻ. Theo khí vận không ngừng khuyết trương, Trác Ngạo thực lực cũng đang không ngừng khôi phục, tuy rằng tiên nguyên còn chưa xuất hiện, nhưng đạo quả cũng đã trở về, chỉ tiếc, không có tiên nguyên chống đỡ, chỉ bằng vào đạo quả, phát huy không ra một phần vạn thực lực, thật giống như một cái có tuyệt thế cao thủ linh hồn trẻ con hắn nắm giữ các loại giết người kỹ xảo, đáng tiếc trẻ con thân hình cùng nhỏ yếu lực lượng làm hắn căn bản không có khả năng phát huy ra tuyệt thế cao thủ sức chiến đấu. ta sẽ không nguyện trung thành với ngươi. dương tiễn hừ nhẹ nói, vậy trợ chấm thu hoạch thiên đạo luân hồi, chỉ bằng nhân gian đạo luân hồi, căn bản vô pháp tìm được cha mẹ ngươi chuyển thế. chắc nạo gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy có thể đem dương tiễn thu phục. như thế nào rút? dương tiễn bước tiến nói, chúng ta cộng đồng mục tiêu hoàn thành lúc sau hẳn là là được. chắc nạo ngẩng đầu nhìn hướng phía chân trời nói, dương tiễn hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta đã ứng ngươi. hảo. Kế tiếp nên nói chuyện chúng ta như thế nào hợp tác rồi. Trắc Nạo gật gật đầu, nhìn về phía Ngao Vô Thiên đạo, gác cửa cung, bất luận kẻ nào không được tới gần, người vi phạm, sắt là. Ngao Vô Thiên gật gật đầu nói. Dương Tiễn nhìn về phía Trắc Nạo, những mày nói, nếu thấm nhuyễn thiên địa, căn bản không có khả năng giấu trụ. Yên Tâm, nơi này là chấm triều đô, nhân hoàng chi khí hội tụ nơi, đó là thánh nhân, cũng muốn tránh lui. Trắc Nạo cười vang nói, đi, theo chấm nhập điện. Dương Tiễn yên lặng gật gật đầu, trong lòng lại quanh quẩn Trắc Nạo phía trước lời nói, liền thánh nhân đều phải né tránh địa phương sao? không ai biết chắc nào cùng Dương Tiễn đã nói những gì nửa canh giờ lúc sau Dương Tiễn hóa thành một đạo lưu quang rời đi Ngao vô thiên rốt cuộc nhịn không được nói vậy hạ người này vừa không chịu gia nhập ta thần đỉnh Hà Tất cùng hắn hợp tác tư tưởng không cần quá hệ hỏi nếu chỉ có gia nhập chúng ta mới có thể dùng ngày đó mà cũng liền như vậy khoan, chỉ có đem hết thể có thể lợi dụng lực lượng lợi dụng lên mới là chân chính đế vương thủ đoạn đế vương chi đạo ngươi sẽ không hiểu được chắc nào cười cười nói Ách Ngao vô thiên lắc lắc đầu đế vương thế giới hắn thật sự không hiểu cũng không nghĩ hiểu triều ca ở ngoài Dương Tiễn ngừng lại nhìn trước người Ngọc đỉnh chân nhân hổ thẹn nói. Sư tôn, kia hôn quân bên người, tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng bảo hộ, ta vô pháp giết hắn. Ngươi quá xúc động. Ngươi sư thúc Thanh hư đạo đức Trần quân đều bị hắn gọt bỏ ngũ khí tam hoa, đúng chi ngươi. Ngọc đỉnh chân nhân lắc lắc đầu, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiến nói, ngươi đột phá. Nếu không có như thế, sư tôn chỉ sợ cũng không thấy được ta. Dương Tiến cười khổ nói, thực hảo, ha ha, thực hảo. Ngọc đỉnh chân nhân thoải mái cười nói, đi, theo ta đi một chuyến Tây kỳ, trợ ngươi khương tử nha sư thúc giúp một tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q13 chương 32, nhiên đang chịu đủ. Bảy ngày sau. Triệu Vân mang theo Đặng Tử Công, Đặng Thiên Ngọc cha con cùng với Lỗ Hùng, Lý Tịnh trở lại triều ca phục mệnh. Đông Nam nơi phản kháng thế lực đã hoàn toàn thanh trừ, còn lại sự tình chính là như thế nào chấn an ba cánh, thu phục dân tâm. Điểm này thượng, gia cát lượng hoàn toàn có năng lực xử lý, đã mất cần bọn họ xử lý. Đại điện phía trên, đoàn người tham viếng quá trác ngạo lúc sau đứng dậy, Triệu Vân thỉnh chỉ nói, bệ hạ, thần nghe nói tiền tuyến chiến sự cũng không lạc quan, hôm nay đặc hồi triều, chờ lệnh xuất chiến, Triệu văn thái sư phá Tây kỳ, Tử Long không cần xuất ruột. Trác Ngạo lắc đầu cười nói, đây là hai giáo chi tranh, chúng ta tạm không nhúng tay trong đó. Tiến ngươi 5 người nếu trở về, chấm liền lại điểm 10 vạn binh mã, lấy Triệu Vân Vì Xoái, Đặng Cửu Công, Lý Tịnh Phụ Chi, trước đem Bắc Địa sủng Thành đột lại. Mặt tướng tuân mệnh, Triệu Vân, Đặng Cửu Công, Lý Tịnh ba người bước ra khỏi hàng, hướng chắc nạo không người tiếp được lệnh tiễn. Ngoài ra, gia tăng cường quân, ở trong quân nhiều chọn lựa tư chất ưu tú chiến sĩ dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau hữu dụng, Chắc nạo tiếp tục nói, là, ba người nghe vậy không người nói, ba ngày sau tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình lần này xuất trình thanh thế cần thiết muốn đại ngụy tiếp theo thành liền sáng tác công văn truyền động thiên hạ chấm muốn cho mọi người biết chấm mới là thiên mệnh sở về trắc nạo cất cao giọng nói bệ hạ yên tâm thần chờ tất không phụ bệ hạ gửi gắm triệu vân ba người lĩnh mệnh mà đi vô thiên trắc nạo quay đầu nhìn về phía ngao vô thiên đạo xỉn giáo chúng tiên đã tới rồi tây kỳ văn thái sư mời đến vài tên đạo hiu đã bị giết chân thân chân linh thượng phong thần bảng ta muốn ngươi đi một chuyến tây kỳ bệ hạ yên tâm ngao vô thiên gật gật đầu nói mặt tướng tất trợ thái sư phá địch ngươi phá không được Trắc Nạo lắc đầu nói, lần này đại chiến là tiệt giáo cùng hiển giáo chi gian sự tình, chúng ta không cần vọng tự nhún tay. Chấm muốn ngươi đi Tây Kỳ, cũng không là trợ thái sư, mà là giúp chấm đi lấy mấy thứ đồ vật. Ngươi đến Tây Kỳ, cũng không cần dự biết trọng bọn họ gặp mặt, chỉ cầnẩn với chỗ tối, tùy thời mà động liền có thể. Là Ngao vô thiên gật gật đầu, lãnh chắc Nạo ghi lại đồ vật mộc giản, thần thức đảo qua lúc sau, đứng dậy lập tức hướng Tây Kỳ phương hướng bay đi. Trắc Nạo nếu không phải làm hắn tới trợ chiến, tự nhiên cũng không có đi tỵ thủy quan hiệu biết trọng, mà là lập tức hướng tới Vũ Di Sơn mà đi. Trong khoảng thời gian này, Tây Kỳ ngoại thành đã thành đàn tiên đấu phát hơi. Văn Trọng mời tới Cửu Long Đào Tư Thánh, kết quả lại nhất nhất bị phá. Theo sau lại mời đến 10 ngày quân, ở Tây Kỳ ngoại thành bãi hạ thập biệt trận, Tây Kỳ một phương, liên tiếp có mấy người ngã xuống trong trận, Nhiên Đăng đạo nhân mang theo 12 kim tiên cùng với từng người môn hạ đệ tử đi vào Tây Kỳ ngoại thành, xây nhà mà cư, liền phá mấy trận, Tây Kỳ sĩ khí đại thịnh. Thương doanh lại là tình cảnh bi thảm, Văn Trọng trong cơn giận dữ, làm hoàng phi hổ thủ doanh, chính mình tắt đi Nga Mi Sơn La phủ Động, mời tới Đại La kim tiên Triệu Công Minh trợ trận. Triệu Công Minh lúc đầu lấy Định Hải Thần Châu đánh Xỉn Giáo một chúng Kim Tiên Hồn Phi trận vật bất ham, ngày này lại đến thiêu chiến, Nhiên đang không dám lại làm Xỉn Giáo mọi người xuất chiến, chỉ có thể tự mình ra tay. Chỉ tiếc hắn tuy có đại la Kim Tiên Tu vi, nghề hà trong tay không có tiện tay pháp bảo, bị Triệu Công Minh đánh chật vật chạy trốn. Triệu Công Minh đắc thế không cho một đuổi một chạy, đi vào Vũ Di Sơn hạ, chính gặp được Vũ Di Sơn tán tu Tiêu Thăng, Tào Bảo. Tiêu Thăng, Tào Bảo vốn là tán tu, bảng thượng vô danh, bất quá hai người muốn ôm Xỉn Giáo đuổi, ra tay cứu Nhiên Đăng đạo nhân, đoạt Triệu Công Minh khốn long tỏa cùng Định Hải Thần Châu. Triệu Công Minh trong cơn giận dữ một giản đem tiêu thăng đánh hồn phi phách tán, lại bị Nhiên Đăng nhân cơ hội lấy lượng tiên tước đạt thương, bất đắc dĩ đào tẩu. Triệu Công Minh phía trước sở sử dụng bảo bối là vật gì? Đánh lủi Triệu Công Minh, Nhiên Đăng đem ánh mắt dừng ở tào bảo trên người. Hắn ở xỉn giáo nhiều năm, nhưng đáng tiếc, tuy rằng trên danh nghĩa là xỉn giáo phó giáo chủ, nhưng luận địa vị lại liền 12 kim tiên đều không bằng. Quảng Thanh Tử, Vân Trung Tử, Xích Tinh Tử những người này, Nguyên Thủy Thiên tôn không chút nào bù xịn. Các loại bảo vật ban cho phòng thân mà hắn Nhiên Đăng nguyên bản là theo tu hành cùng thời đại nghe nói tử tiêu cung cẩn giả, Nguyên Thủy Thiên tôn lại không có ban cho bất luận cái gì bảo bối. Cho tới bây giờ sử dụng vẫn là năm đó chính mình tìm được một cây lượng thiên thước, trong lòng như thế nào cam tâm, hiện giờ nhìn thấy triệu công minh định hải thần châu, trong lòng đã nổi lên tâm tư muốn đem định hải thần châu chiếm cho riêng mình. Tao bảo nơi nào không rõ ràng lắm nhiên đăng ý ngoài lời, vội vàng đem bách bảo túi cùng nhau giao cho nhân đăng, chỉ hy vọng có thể mượn này bế lên siền giáo đùi, bách bảo túi, chẳng những có triệu công minh khốn long tỏa cùng định hải thần châu, ngay cả tiêu thăng lạc bảo tiền tài cũng ở bên trong. Hô! Liên ở nhiên đang chuẩn bị tiếp nhận bách bảo túi hết sức, đất bằng lý đột nhiên một cổ sát khí phát thẳng trực diện, đầy trời huyết quang bao phủ mà xuống. nhiên đang bất chấp mặt khác, vội vàng giá khởi lượng thiên thức nên địch, ai ngờ kia huyết quang vọt tới phụ cận, lượng thiên thức đánh đi lên, thanh thế ngập trời huyết quang thế, nhưng theo tiếng mà tán. nhiên đang xem một trận ngạc nhiên, lập tức biến sắc, vội vàng triệu tàu bảo nhìn lại, lại nơi nào còn có tàu bảo bóng dáng, trên mặt đất chỉ để lại một bãi máu loãng, bách bảo túi, đỉnh hải châu, khốn long tỏa, lặc bảo tiền tài đều biến mất không thấy. nhiên đăng đạo nhân tức khắc giận dữ, quay đầu lại nhìn đã bỏ chạy huyết quang, lạnh lùng nói, phương nào yêu nghiệt dám can đảm đoạt ta bà bối, còn không cùng ta còn tới. Cùng với nhiên đăng một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận trùng, nhiên đăng liền hướng tới huyết quang rời đi, phương hướng điên cuồng đuổi theo. này huyết quang tự nhiên đó là ngao vô thiên biến thành, phụ trách ngạo mệnh lệnh đi vào vũ di sơn, lén đi giấu tung tích, âm thầm giám thị tiêu thăng. kết quả không bao lâu liền gặp được nhiên đăng, triệu công minh cũng tiến thức đến nhiên đăng, triệu công minh bảo vật lợi hại, liền ở nhiên đăng đuổi đi triệu công minh, chuẩn bị thu hoạch. bảo vật hết sức, ngao vô thiên ngang nhiên ra tay, lấy hư chiêu lừa bịp nhiên đăng, lại lấy bản tôn giết người và bảo, chờ nhiên đăng phản ứng lại đây thời điểm, ngao vô thiên đã đoạt bảo đảo tẩu thật vất vả lộng tới vài món giống dạng bà bối, nhiên Đăng nơi nào chịu xá, đuổi sát ngao vô thiên gắt gao không bỏ, huyết long lấy tốc độ tăng trưởng, nhiên Đăng lại là đại la kim tiên tu vi, hai người một đuổi một chạy chi gian, đó là ba ngày qua đi, hai người vòng quanh tứ đại bộ châu chạy một vòng, chẳng những không có thể ném rất nhiên Đăng, song phương khoảng cách ngược lại càng ngày càng gần. mắt thấy vô pháp ném rất nhiên Đăng, ngao vô thiên tướng thân thể vừa chuyển, hướng về chiều ca phương hướng bay đi, nhiên Đăng theo đuổi không bỏ, lại lan nửa ngày thời gian, ngao vô thiên đột nhiên một đốn, là hướng mặt đất, chậm bước đèn trung vui vẻ. Vội vàng đi theo dáng xuống đụng mây, đương nhìn đến chiều ca trên không, tử vân quay cuồng hết sức, bất giác ngẩn ra, không nghĩ tới thế nhưng đi vào chiều ca. Lại thấy chiều ca trên không, tử vân đột nhiên sôi trào lên, đại lượng tử vân hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, đầu đội hướng lên trời quan, một thân tư sắc kiểu lòng từng ngày bảo, nhìn quanh gian, đều có một phen bất phàm khí độ. Vô lượng thiên tôn, bần đạo siển giáo môn hạ nhân đăng, gặp qua thành thang nhân hoàng. Nhân đăng nhìn thấy người này, trong lòng cả kinh, chắp tay được rồi một cái nói lễ cảm xúc đạo đức thiên tôn việc, cả kinh không phải bí mật, hắn tự nhiên biết trước mắt nhân hoàng không phải người thường, có thể lợi dụng nhân hoàng chi khí. Xiền giáo hiện giờ trợ chu vì ngược, bệnh dịch tả chấm chi giang sơn, chấm kính xiền giáo bèn nói chỉ bảo tông, lập tức rời đi. Chân ngạo nhìn nhiên đang liếc mắt một cái, đại la kim tiên đỉnh tu vi chỉ kém một bước, liền có thể đạt tới chúa tể độ cao, thánh nhân không ra dưới tình huống, người này thực lực tự tường, bần đạo cũng không mạo phạm chi ý, chỉ vì có bọn đạo trích hạng người trộm đạo bần đạo bả bối, nay đây đuổi theo, mong rằng thành thang nhân hoàng có thể vong khai một mặt, làm bần đạo tập nã đạo tặc, lần này ở tỉnh, bần đạo ngày sau chắc chắn có hồi báo. Ngã, Trác Nạo vây vây tay, Ngao Vô Thiên đi vào Trác Nạo bên cạnh người, cung kính mà đem bách bảo túi đưa tới Trác Nạo trong tay, Trác Nạo tùy tay mở ra bách bảo túi, lấy ra trong đó 24 cái Định Hải Thần Châu, ném vào khí vận trong mây, đồng thời nhìn về phía Nhiên đang nói, không biết trường theo như lời lão tặc, đến tuột cùng là người phương nào. Chắc có lẽ có thể lại lao. Này 24 viên Định Hải Thần Châu, nhưng bất đồng với Ngũ Hỏa Thất cầm Hiến, là khai thiên tích địa chi sơ liền tồn tại cao nhất bẩm sinh linh bảo, ở trong chứa 24 cái chư thiên thế giới, giờ phút này bị Trác Nạo đầu nhập khí vận trong lôi, trong phút chốc, Khí vận biển mây sôi trào lên, ẩn ẩn có 24 điều tử kim thần long tới lui tuần tra trong đó, môi đầu chân long trong miệng đều đựng một quả định hải châu, ở đây trời khí vận cùng nhân hoàng chi khí tầm bổ hạ. Nhanh chóng dung nhập kim long trong cơ thể, 24 điều kim long cũng càng thêm cô đọng. Chắc nạo trong mắt hiện lên một mặt ý cười, đại này định hải châu hoàn toàn luyện hóa hết sức, 24 điều kim long sẽ mượn dùng thành thang khí vận, diễn hóa 24 cái chư thiên thế giới, liền giống như thiên đỉnh 33 trọng thiên giống nhau, chẳng những có thể trên diện rộng độ đề cao thành thanh trên không linh khí còn có thể chấn áp thành thang khí vận, không cho thành thang khí vận sói mòn. quả thật tốt nhất chấn áp vận mệnh quốc gia chi bảo. tuy là nhiên đăng lòng dạ, giờ phút này nhìn trác ngạo liền như vậy không kiêng nể gì đem nguyên bản thuộc về chính mình căn cứ chính xác nói chi bảo ném vào khí vận trong đây, cũng không cấm giận dữ, cấm chế lửa giận nói, thành thang nhân hoàng, này 24 cái định hải thần châu chính là bần đạo chứng đạo chi bảo, mong rằng nhân hoàng trả lại. trả lại. trác ngạo kinh ngạc nhìn nhiên đăng liếc mắt một cái, đột nhiên cười lạnh nói, đã sớm nghe nói, nhiên đăng đạo nhân, da mặt dày, là hùng hoàng chi nhất, hôm nay vừa thấy thật sự là danh bất hư truyền ốt, này bảo vốn là chấm sở hữu, lao đạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền chẳng biết xấu hổ nói là nhà mình đổ vật. Chấm xem ngươi không nên kêu nhìn đằng, ngươi vẫn là kêu trâm mặt đi, lấy lao đạo ra mặt, giầy, liền tính chấm thượng vô lượng luệ kiếp, cũng sẽ không chấm xong. Ha ha ha ha bệ hạ nói không tuổi, mặt tướng lúc ấy xem rõ ràng, lúc ấy kia vũ di sơn tiêu thăng ra tay cứu này lao đạo, giúp hắn đối phó triệu công minh, lấy hắn bản lĩnh, nguyên bản có thể cứu tiêu thăng, lại mặc cho triệu công minh đem tiêu thăng đánh chết, chỉ sợ sớm đã có giết người đoạt bảo ý niệm. Ngao vô thiên nghe vậy không cấm cười to nói. Nguyên Niên đang nhìn này quân thần hai người kẻ sướng người hoạ, tùy ý vũ đục chính mình, không cấm giận dữ, đem trong tay lượng thiên thước ném ra, đánh hướng Ngao vô thiên, chắc nạo là nhân hoàng, thánh nhân đều không muốn đánh giết trêu chọc nhân quả, hắn tự nhiên càng không dám, nhưng Ngao vô tiên lại không ở này liệt, tới hảo, chắc nạo thấy Nguyên Niên ném ra lượng thiên thước, khẽ miệng phát ra một tiếng cười lạnh, tự bách bảo trong túi lấy ra lạc bảo tiền tài, hướng không trung một ném, không tốt. Nguyên Niên đang nhìn đến chắc nạo lấy ra lạc bảo tiền tài thời điểm, đốn giác không ổn, hắn chính là tận mắt nhìn thấy Tiêu Thăng dùng lạc bảo tiền tài đem triệu công minh định hải thần châu cấp rơi xuống. Hắn hiện tại trong tay đã có thể còn lại một cây lượng tiên thước, nào dám lại lưu, vội vàng thu lượng tiên thước, trực tiếp giá khởi một đạo độn quang rời đi. Ngum đốc, Chắc nào tiếp được rơi xuống Lạc Bảo tiền tài, lắc lắc đầu cười nhạo nói, "Này Lạc Bảo tiền tài hắn còn không có luyện hóa, nơi nào có thể sử dụng, chẳng qua là chám một chá nhiên đăng, không nghĩ tới thế nhưng đi nhiên đăng cấp dọa chạy." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 13 chương 33, nhân quả. Vô Thiên nhìn Nhiên Đăng đi xa phương hướng, chắc nào trầm giọng nói, "Vậy hạ." Ngao vô bầu trời trước một bước nói, "Triệu Công Minh gần nhất khủng có một khó." Hắn là bởi vì trợ ta thành thang mới chịu kiếp nạn này, chúng chi này định hải châu đối chấm coi trọng dụng, cũng coi như thiếu hắn một phần nhân quả. Trác Nạo vừa lật tay, đem Hạo Thiên Kính tự khí vận trong mây lấy ra, giao cho Ngao Vô Thiên đạo, ngươi chỉ này Hạo Thiên Kính mang lên khốn Long Toa chạy tới Đại Doanh. Triệu Công Minh giờ phút này chỉ sợ đã gặp nạn, nguy ở sớm tối, ngươi lấy Hạo Thiên Kính thấy Triệu Công Minh lúc sau, bóp nát này khối ngọc phủ, chấm đều có nói là Ngao Vô Thiên không người tiếp nhận Hạo Thiên Kính cùng khốn Long Toa, cất vào chính mình càn khôn dưới, tướng Trác Nạo chắp tay nếp bái, theo sau hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, hướng tây kỳ phương hướng chạy đến. Nhân Đăng vẻ mặt đen đuổi trở lại Tây Kỳ, lại thấy mọi người trên mặt có nhẹ nhàng chi sắc. Do hỏi dưới, nguyên lai ở hắn đuổi giết ngao vô thiên hết sức. Tây Kỳ một phương tới một người đạo nhân, tên là Lục Gáp đạo nhân, trợ thương tử nha dùng đầu đinh bảy tên thư xóa sạch triệu công minh hồn phách, chỉ cần bái thượng thất thất 49 ngày, liền có thể làm triệu công minh thân tử đạt tiêu. Nhân Đăng nghe vậy không cấm lại hỉ lại đố, thì chính là triệu công minh này kình địch đem chết, đố lại là Lục Gáp thế nhưng có bậc này bảo bối, nghĩ đến chính mình vốn cũng có thể được đến Định Hải Châu cùng khốn Long Toa, lặc bảo tiền tài tam dạng bảo vật, ai ngờ thế nhưng bị người nửa đường cướp đi trong lòng chính là phẫn hận không thôi âm thầm cân nhắc ngày sau võ vương công phá thành thang hết sức như thế nào đem này tam dạng bảo vật làm ra chu hưng thương vong là số trời cho phép tuy rằng ở triều ca chết thể diện nhưng nhiên đăng cũng không để ý chỉ đợi ngày sau võ vương công phá triều ca thương tinh thần phân chấn vận tự nhiên tán loạn đến lúc đó không có nhân hoàng chi khí bảo hộ hôn quân liền tính tay cầm trọng bảo cũng bất quá là chỉ đồng ôm kim quá thị mà thôi khương tử nha nhìn về phía mọi người nói hiện giờ triệu công minh bị đầu đinh bảy tên thư gây thương tích văn trọng chỉ sợ sẽ tìm người tập kích doanh trại địch đạo thư còn phải có lao chư vị hảo sinh khán hộ đại thất thất bốn ngày mãn mọi người liên thanh xưng là, Nhân đăng đạo nhân trở lại Tây Kỳ Đại Doanh không có bao lâu, ngao vô thiên cũng đi vào tị Thủy Quan ngoại thành Thang Đại Doanh. So với việc Tây Kỳ Đại Doanh bên trong hỉ khí dương dương, thành Thang Đại Doanh lại là tử khí trầm trầm. Văn trọng cùng hoàng phi hổ nhìn nhau không nói gì, mười đại thiên quân đã bị phá sáu, hiện giờ triệu công minh lại không biết trung cái gì pháp thuật, suốt ngày đần độn, so phàm nhân đều không bằng. Trong lúc nhất thời, hai người cũng mất so đo. Hoàng Thiên Hóa từ ngoài cửa đi vào tới, hướng hai người bài nói, phụ thân, thái sư, bên ngoài tới một người, nói là Phụng Bệ Hạ tri mệnh mà đến. Thình hẵn tiến vào. Văn Trọng nghe vậy gật gật đầu nói là Hoàng Thiên Hóa gật đầu chỉ chốc lát sau mang theo Ngao Vô Thiên tiến vào hào một viên lãnh tướng đó là hai người giờ phút này trong lòng phiền muộn nhìn đến Ngao Vô Thiên thời điểm cũng trong lòng không khỏi âm thầm reo họ Văn Trọng đánh lên tinh thần cường cười nói không biết bệ hạ phái tướng quân tiền đến có gì chuyện quan trọng mặt tướng không biết Ngao Vô Thiên lắc lắc đầu nói bệ hạ chỉ nói triệu công minh gặp nạn đặc mệnh tại hạ mang một vật tiền đến có lẽ đối triệu công minh hữu dụng nga Văn Trọng cùng Hoàng Thiên Hóa nghe vậy ánh mắt không cấm sáng lời vội vàng nói không biết là vật gì bệ hạ có lệnh Cần thấy Triệu Công Minh mới có thể lấy ra. Ngao Vô Thiên Đạo. Văn Trọng nhíu nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía Ngao Vô Thiên Đạo, không biết tướng quân là người phương nào, vì sao lão phu chưa bao giờ gặp qua tướng quân. Mặt tướng Ngao Vô Thiên, thái sư không cần nghi hoặc, mặt tướng là bệ hạ tự mình mời chào, vật ấy vì bệ hạ sở thụ, đủ rồi chứng minh ta thân phận. Ngao Vô Thiên nói, tự trong lòng ngực lấy ra một quả kim bài, lớn bằng bàn tay, mặt trên điêu khắc một cái sinh động như thật kim long. Nguyên lai là Ngao tướng quân. Văn Trọng gật gật đầu nói, đã là bệ hạ gửi gắm, lão phu tự nhiên tin được, mời theo ta tới. Nói xong, mang theo ngao vô thiên lập tức đi vào triệu công minh doanh trướng bên trong, lúc này triệu công minh đần độn nằm ở trên giường, tiếng ngáy như sấm, cho dù có người tiến vào cũng không có chút nào phát hiện. hai cái đệ tử trần cửu công cùng diêu thiếu tư hầu lập tả hiu hiểu biết trọng lại đây, vội vàng tiến lên chào hỏi. vị này chính là triệu công minh đạo hình, đáng tiếc nhìn triệu công minh bộ dáng, văn trọng bất giác chua xót, lắc đầu thở dài. ngao vô thiên gật gật đầu, lấy ra hạo thiên kính, đem một đạo pháp lực rót vào trong đó, hạo thiên kính thượng tức khắc phát ra tường hòa quan mang, theo sát hạo thiên kính phía trên sáng lên một đạo chói mắt kỳ quang, lập tức hóa thành một đạo huy người. đại vương nhìn đến này đạo nhân ảnh văn trọng cùng hoàng thiên hóa cả kinh vội vàng hạ bái nhị vị không cần đa lễ đây là chấm chi phân thân, hôm nay tìm đến là có một đạo nhân quả muốn cùng triệu đạo trưởng chấm dứt chắc nạo xua xua tay ánh mắt nhìn về phía triệu công minh nói nhân quả văn trọng nghi hoặc nhìn về phía chắc nạo không biết đại vương khi nào cùng đạo hữu kết nhân quả việc này chờ triệu đạo trưởng tỉnh lại sau lại nói chắc nạo lắc lắc đầu thân thủ ở triệu công minh ấn đường chỗ một lóng tay điểm hạ dọt vào một tia nhân hoàng chi khí đi vào làm triệu công minh tạm thời tỉnh táo lại ngươi là người phương nào nhìn đứng ở chính mình trước người chắc nạo Triệu Công Minh nĩu mày nói: Triệu Đạo Hinh, đây là ta thành thang bệ hạ. Hôm nay nghe nói Đạo Hinh vì ta thành thang gặp nạn, đặt lấy dị bảo hóa thành phân thân tiến đến. Văn Trọng Vội vàng giải thích nói: Triệu Công Minh nghe vậy, sắc mặt vừa chậm, cười khổ lắc đầu nói: Làm phiền nhân hoàng quan tâm, chỉ là bần đạo chúng kia lục áp đạo nhân am toán, chỉ sợ mệnh không lâu rồi. Chấm nếu tới, tự nhiên có thể cứu chữa ngươi chi phương, bất quá trước đó lại có một đoạn nhân quả muốn cùng ngươi giải quyết. Trân Nạo lắc lắc đầu nói: Trâm trợ ngươi một đạo nhân hoàng chi khí, nhưng tạm thời lệnh ngươi linh thai thành minh, lại không thể lâu chỉ. Không biết bần đạo cùng đại vương có gì nhân quả. Triệu Công Minh khó hiểu nhìn về phía Chắc Nạo, này tụi hồ vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. "Vô Thiên." Chắc Nạo vây vây tay, một bên ngao Vô Thiên hiểu ý, tự can khôn giới trung tướng khốn Long tỏa lấy ra, giao cho Triệu Công Minh. Đây là Triệu Công Minh thấy thế không cấm đại hỉ, vội vàng tiếp nhận khốn Long tỏa. Nhân đăng xâm ta triều đô, bị chấm số đổi, đồng thời được Định Hải Châu, khốn Long tỏa cùng Lạc Bảo tiền tại tam bảo, khốn Long tỏa cùng Định Hải Châu vốn nên là đạo trưởng chi vận, bất quá Định Hải Châu hiện giờ đã dung nhập ta thành thành khí vận bên trong, cùng ta thành thành khí vận tương liên, trở thành trấn áp vận mệnh quốc gia chi bảo, vô pháp trả lại. Chắc Nạo nhìn Triệu Công Minh nói: Triệu Công Minh nghe vậy sắc mặt nhưng không khỏi khó coi lên. Chớ biết, Triệu đạo trưởng nghĩa trợ ta thành thang phá địch, mất pháp bảo, chấm nếu thu hồi, liền nên vô điều kiện dâng trả mới đúng, nhưng sự ra đột nhiên, nếu muốn trả lại Đỉnh Hải Châu, liền muốn hủy quốc gia của ta vận, này đây, chấm khiển Vô Thiên tới đây, đó là tới cùng Triệu đạo trưởng thương nghị như thế nào chấm dứt này đoạn nhân quả. Đỉnh Hải Châu là bẩm sinh linh bảo, nếu Triệu Công Minh bất tử, kia này đoạn nhân quả liền thật sự kết hạ, Vô Luận Từ đạo nghĩa vẫn là đại cục đi lên xem, Triệu Công Minh là Tiệt giáo thánh nhân dưới đứng đầu cao thủ chi nhất, ở Tiệt giáo bên trong nhân mạch thâm hậu, nếu không có bất đắc dĩ chắc nặng nhưng thật ra tưởng kết giao một phần thiệt quả. Không biết đại vương muốn như thế nào chấm dứt này cuộc nhân quả. Hiện giờ Triệu Mỗ thân trung pháp thuật, nếu vô giải cứu phương pháp, 47 ngày sau tự nhiên hồn phi phách tán, đại vương tự nhiên cũng không cần lại bởi vì này cuộc nhân quả mà lao tâm. Triệu Công Minh cười lạnh nói, "Là cái phương pháp giải quyết, nhưng Triệu đạo trưởng vì trợ ta thành thang mà gặp nạn, chấm nếu làm như thế, tuy rằng không người dám hỏi, nhưng chấm lòng có thẹn." Chắc Nạo lắc đầu nói, "Vậy ngươi đại như thế nào?" Triệu Công Minh nhíu mày nói, "Đơn giản." Chắc Nạo nói, "Chữa cứu tính mạng của ngươi." lại trợ ngươi từ xiển giáo trong tay đoạt một kiện mà bối, đến nỗi Định Hải Châu, tuy rằng vô pháp hòa lại, nhưng cũng đều không phải là chấm chiếm làm của riêng, Định Hải Châu liền ở ta thành thang khí vận biển mây phía trên, chấm đã ngộ đến trong đó vài phần huyền diệu, này chiến lúc sau, Triệu đạo trưởng tùy thời có thể tới chiều ca, cùng tham Định Hải Thần Châu chi hảo diệu, ngoài ra, chấm chuẩn bị lập tiệt giáo vì nứt giáo, nếu Triệu đạo trưởng không bỏ, chấm nguyện lấy quốc sư chi vị đại chi, triệu thành thang khí vận thiên thân, ngươi xem, coi thế nào?" vang. Theo chắc nạo giọng nói hạ xuống, Triệu Công Minh bên tai hỗn đẫn vang lên một tiếng tiếng sấm, chắc nạo hiện giờ là thành thang chi chủ nếu này đây hướng chủ vương liền tính nói ra nói như vậy tới cũng cùng đánh giáng không hai dạng khác biệt nhưng chắc ngạo bất động hắn là đứng đắn trải qua quá chín lần đế vương tiếp nhân hoàng ở thay thế chủ vương trở thành triều ca chi chủ thời điểm cũng đã có thể lợi dụng nhân hoàng chi khí nếu không lúc trước cũng không có khả năng tức rất thanh hư đạo đức chân quân ngũ khí tam hoa giờ phút này hắn lời nói đã xuất khẩu ở thành thang cảnh nội chính là thiên ý tức khắc vô biên vận mệnh quốc gia hạ xuống dũng bánh vào triệu công minh trong cơ thể triệu công minh ánh mắt đột nhiên sáng lên không thể tưởng tượng nhìn về phía chắc não hắn là tiệt giáo muốn đổ. Vốn là có tiệt giáo khí vận tương hộ, nhưng một giáo khí vận cùng một quốc gia khí vận lại có bất đồng, tôn giáo khí vận kỳ thật chính là tín ngưỡng chi lực, thường thường trộn lẫn tạp cảm niệm, tạp mà không thuần, nhưng một quốc gia khí vận lại bất đồng, nó không cần bá tánh tín ngưỡng, yêu cầu chỉ là dân tâm, dân ý hướng tương, vận mệnh quốc gia hướng thịnh, phản chi tác vận. Mệnh quốc gia suy kiệt. Cho nên, ở vận mệnh quốc gia nhập thể kia một khắc, tuy rằng không có giúp Triệu Công Minh phá rất đầu đinh bảy tên thư pháp thuật, lại cũng làm hắn không đến mức giống như phía trước giống nhau đàn độn. Việc này, ta hư bẩm báo giáo chủ biết lúc sau, mới có thể quyết định, nếu giáo chủ lão gia đồng ý, này nhân quả như vậy bất quá nếu Lao gia không đồng ý, chúng ta ở nghị luật pháp, Triệu Công Minh ngăn chặn trong lòng ý mừng, chuyện này quan hệ trọng đại, hắn không phải thân công báo, có thể cho chính mình làm chủ, làm thông thiên giáo chủ coi trọng vài tên đệ tử chi nhất, hưởng thụ giáo chủ hậu ái tài bồi, nhưng rất nhiều sự tình cũng không thể thiện làm chủ trương, đây chính là quan hệ đến tiền giáo tương lai sự tình, có thể, bất quá đầu đinh bảy tên thư việc, có chút phiền phức, kia lục áp là Đông Hoàng Thái nhất chi tử, thần thông pháp thuật ở trong hồng hoang hiếm có đi thủ, muốn phá này đầu đinh bảy tên thư, cần thiết đem này phá hủy, việc hiện giờ Tây Kỳ Đại Doanh có tiền giáo chúng tiên toa chấn, yêu cầu cách xa nhau vạn toàn biện pháp đem thư đạo ra tới. Trác Nạo nói: Nếu vận dụng Dương Tiễn hoặc là Hàn Thế Trung, tự nhiên tương đối dễ dàng một ít. Nhưng Trác Nạo còn không có chuẩn bị sớm như vậy bại lộ hán ám tử. Thậm chí ở đối phó cơ xương trong quá trình này hai viên ám tử Trác Nạo đều không chuẩn bị sử dụng, lại như thế nào làm một cái triệu công minh, liền phá hư chính mình toàn bộ kế hoạch. Này không ngại sự, cửu công, triệu công minh bay đầu nhìn về phía chính mình đại đệ tử. Sư tôn, Chân cửu công tiến lên, thấp giọng nói: Ngươi đi tranh tam tiến đảo, đem này kim giao tiễn còn với ngươi sư cô, đem nơi này sự tình báo cho với hắn. Hiện giờ ta gặp nạn, các nàng rốt cuộc vẫn là mặc kệ. Nói cuối cùng. Triệu Công Minh hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 34, Hát Vân. Triệu Công Minh đuổi đi đồ đệ, tinh thần lại có chút mỏi mệt. Tuy rằng bị Trác Nạo lấy một đạo nhân Hoàng Chi khí tạm thời đem ba hồn bảy phách thu nhiếp, ngày thường sẽ không nói chút lộn xộn mê sảng, nhưng thân thể giờ phút này lại so với người thường đều phải yếu đứt. Một phen cảm xúc dao động lúc sau, trở nên mỏi mệt vô cùng. Trần Cửu Công sau khi rời khỏi, liền lại nặng nề đã ngủ. Trác Nạo mang theo Văn Trọng, Hoàng Thiên Hóa đám người rời khỏi Triệu Công Minh doanh trướng, trở lại trung quân lều lớn bên trong. Đại Vương, ngài là thân thể ngàn vàng có thể nào đích thân tới tiền tuyến. Trở lại trung quân liều lớn, văn trọng cười khổ nhìn về phía Trác Ngạo nói: "Vô Vương, đây là trống chi phân thần, lấy bí bảo đắc nặng, liền tính xiển giáo chúng tiên biết, cũng không thể nề hà ta." Trác Ngạo lắc đầu nói: "Tam quân sĩ khí hạ xuống, đây là vì sao? Trước đây Triệu đạo trưởng liền bại xiển giáo chúng tiên, khiến cho ta quân sĩ khí đại trướng, nhưng cũng bởi vậy, lần này Triệu đạo trưởng vô cớ hôn mê, lệnh các tướng sĩ chân tay luống cuống, hơn nữa mấy ngày liền tới Tây Kỳ đại quân mỗi ngày tiến đến giao chiến, làm ta quân sĩ khí đại ngã." Hoàng Thiên Hóa cười khổ nói: "Tam quân sĩ khí, há nhưng bởi vì một người mà rơi?" chắc nạo như mày nói, cần thiết tưởng cái biện pháp xoay chuyển cục diện. hiện giờ ta quân nhân mới điêu tàn trương quế phương, phong hành tuy dũng, ngày trước lại bị tây kỳ đại doanh một viên tên là hàn thế trung tiểu tướng đánh trọng thương mà hồi đối phương trong quân lại có xỉn giáo chúng tiên toả chấn, muốn xoay chuyển chiến cuộc, nói dễ hơn làm. hoàng phi hổ cười khổ nói, hàn thế trung, chắc nạo mỉm cười gật gật đầu, không có hỏi lại, ngược lại nói đánh giặc trung quy vẫn là quân đội sự tình, nếu thật sự chuyện gì đều dựa vào thần tiên tới giải quyết, chúng ta hà tất cùng tây kỳ đánh, làm thần tiên tranh phong, cuối cùng bên kia thắng được liền làm bên kia nhất thống thiên hạ, chẳng phải càng tốt này đó thần tiên đều là phạm vào sát kiếp, lựa bọn họ cũng không dám tùy ý tàn sát nhân tộc. Văn Trọng gật gật đầu, lại không có nói chuyện, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng tâm lý thượng nhưng không bao nhiêu người có thể quá được này điểm mấu chốt. Trung Quy biết chính mình đối thủ là thần tiên lúc sau, nhưng không vài người có thể thản nhiên đối mặt. Thấy hai người không nói lời nào, chắc nào cũng biết này khảm không dễ dàng lao đi. Ngại làm, nếu nơi này là triều ca, đối phó nhiên đang còn có xỉn giáo một chúng kim tiên, thánh nhân không âm thầm ra tay lời nói, còn có liều mạng chi lực, nhưng giờ phút này không quá khả năng, chắc nào có hạo thiên tính, nhưng xỉn giáo một đám kim tiên trong tay có thể so với Hạo Thiên Kính Pháp Bảo cũng không ít, Phiên Thiên Ấn, Âm Dương kính còn có cái kia lục giác Trảm Tiên Phi Đao, muốn bằng vào bảo. Cuối cùng xiển giáo đấu, kia căn bản là là tự mình chuốc lấy cơ khổ, đừng quên xiển giáo Kim Tiên sau lưng, nhưng không chỉ là một cái nguyên thủy thiên tôn, tu hành đứng đầu quá thượng thánh nhân lúc này, đây cũng là đứng ở xiển giáo một bên. Không khí trở nên có chút nặng nề, chắc nào thấy vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn trong lòng đã có chút ý tưởng, nhưng cụ thể hay không có thể thực hành, còn muốn tìm cơ hội nhìn xem Tây Kỳ quân trận. Thái Sương, Nguyên Soái, Tây Kỳ đại tướng Hàn Thế Trung ở doanh ngoại khiêu chiến. Một người võ tướng tiến vào, không người nói Hàn Thế Trung. Văn trọng cùng hoàng phi hồi bất đắc dĩ cười khổ, từ hàn thế trung lực chiến trương quế phương gió êm dịu hành nhị đem lúc sau, đấu đem, bọn họ là vô luận như thế nào cũng đấu không lại, phái hoàng Thiên hóa ra tay, Tây kỷ bên kia tự nhiên có na tra hoặc là dương tiến tới ứng phó. Đi, đi ra ngoài nhìn xem. Trương Nạo đứng vậy, thân hình nó lên, một bộ quần áo đã thành bình thường võ tướng trang điểm, nhìn về phía hai người nói, hai vị vẫn là đi trước đi, nếu không vừa lên viên môn, liền sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở tới, chấm hành tung nhưng không nghĩ nhanh như vậy bại lộ. Là, hai người nghe vậy gật gật đầu cũng biết trong đó mấu chốt, lập tức mang theo chúng tướng ra tới, đứng ở viên môn phía trên, xa xa mà nhìn trên chiến trường, một viên võ tướng ở hai quân trước trận giễu võ Dương Ai. Làm thần võ đế quốc nhân tài mới xuất hiện thống soái hình tướng lẫm, giờ phút này lại giả thành một cái hữu dũng vô mưu anh chàng lỗ mãng, này đối kỹ thuật diễn chính là một cái không nhỏ khảo nghiệm, chắc ngạo vài lần dưới chướng mọi người, có thể đảm nhiệm này nhân vật, cũng chỉ có sinh với phố phường Hàn Thế Trung, có này phân ừ. kỹ thuật diễn, những người khác vô luận là Triệu Vân từ đạt vẫn là nhà phi, thiết kế quang lại hoặc là Dương Gia bảy đêm, cũng chưa này phần bản lĩnh, thứ này cũng. Tu vi thật không nhiều lắm có hệ. Nguyên tưởng rằng Nam Cung Thích đã chết, Tây Kỳ lại vô Minh tướng, lại không nghĩ ra tới một cái càng thêm lợi hại Hàn Thế Trung. Hoàng Phi hổ thở dài nói, tuy không giống Nam Cung Thích như vậy văn võ gồm nhiều mặt, nhưng hắn võ nghệ phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng không người có thể kháng. đương nhiên, chỉ là nói võ nghệ, nếu nói tổng hợp thực lực lời nói, nơi này vô luận Tây Kỳ vẫn là thành thang. liền trước mắt Hàn Thế Trung biểu hiện ra ngoài năng lực có thể thu thập người của hắn vẫn là không ít. Thiên Hóa, ngươi đi đấu hắn, nhớ kỹ, nếu Na Tra hoặc là Dương Tiễn ra tới, ngươi lập tức lui về, không được tham chiến. Trác Nạo quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Hoa nói, là. Hoàng Thiên Hóa nghe vậy gật gật đầu, giã khởi một đạo kiếm quang hạ xuống. Người chưa tới, một đạo dài đến ba trượng kiếm cương đã lăng không chém xuống. Khai. Hàn Thế Trung đem trong tay cương thương hướng không trùng một chút, một thương băng vãi Hoàng Thiên Hóa chém tới kiếm cương. Hai người sai thân mà qua, lập tức Hàn Thế Trung nhất chiêu hồi mã và nguyện, một lưỡi lê hướng Hoàng Thiên Hóa giữa lưng, bị Hoàng Thiên Hóa huy kiếm đẩy ra, theo sau dưới chân kiếm quang phát ra, Hàn Thế Trung tránh né không kịp, một tay hộ trong người trước, bị một đạo kiếm khí đánh bay đến mã hạ. Hảo không biết xấu hổ, tiểu gia tới bồi ngươi ngoạn nhi ngoạn nhi. Na Tra đặng khởi phong hỏa luân tiến lên, hỏa tiêm thương một chọn đem can tương đánh bay, theo sau một lưỡi lê hướng Hoàng Thiên Hóa ngực. Hoàng Thiên Hóa rọi ra tay, một phen nắm lấy hỏa tiêm thường, hắn là Thần Ma thân thể, thân thể cứng cỏi, lực lớn vô cùng, Na Tra trực tiếp bị hắn lập tức ném bay ra đi, ngự đổ, còn không tránh đầu. Hoàng Thiên Hóa đang chuẩn bị trở về, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, lại thấy Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân Giá Bạch Hạc bay qua tới, trong tay phủ một con lăng hoa, hướng tới Hoàng Thiên Hóa đánh hạ tới. Hoàng Thiên Hóa khẽ nhún mày, kiếm tuyệt một dẫn, can tương mạc tà hóa thành muôn vạn kiếm khí, hướng tới lăng hoa phóng đi. Luận Tu Vi, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân bị trác não gọt bỏ ngũ khí tăng hoa, đoạ vì thiên tiên cùng hoàng thiên hóa giống nhau, căn tương mạc tà tuy không bằng xuân phong bạch ngọc lam, nhưng ngự kiếm quyết thần diệu, ở hoàng thiên hóa thôi phát hạ, hai thanh bảo kiếm phát huy ra 120 phân chiến lực, thanh hư đạo đức chân quân ngạnh sinh sinh bị chắn trở về. Thiếu chút nữa một cái không song từ bạch hạt trên người ngã xuống dưới. Nhìn hoàng thiên hóa, thanh hư đạo đức chân quân giận không thể nói, tức giận nói, "Hào hào hào, có chính đạo không học, lại học này bảng môn tà đạo chi thuật, thật là khí sát ta cũng." Hoàng thiên hóa bay lên trời, nhíu mày nhìn về phía thanh hư đạo đức chân quân nói, "Ta ngày đó đã tự phế tu vi, trả lại ngươi giáo dưỡng tri ân, người ta nhân quả đã trả hết nợ, nếu lại dây dưa không thôi." đừng trách ta không niệm ngày xưa a tỉnh. Nói xong cũng không để ý tới nổi trận lôi đỉnh thanh hư đạo đức chân quân, lập tức trở về bộ trận. Hàn Thế Trung còn muốn lại hướng, lại bị Na Cha cấp kéo lại, Hoàng Thiên Hóa chẳng những tu vi không thấp, hơn nữa một thân cương cân thiết cốt, lực lớn vô cùng, Na Cha đều không phải đối thủ, Hàn Thế Trung lại như thế nào có thể đánh thắng được. Tây Kỳ một phương mắt thấy đối phương cũng không xuất chiến chi ý, hơn nữa để phòng nghiêm ngặt, trong lúc nhất thời cũng không hào lại công, chỉ phải mình kim tu binh. Đại vương. Hoàng Thiên Hóa đi vào trắc ngạo bên người, lại bị trắc ngạo phất tay ngừng, đối văn trọng nói, làm đại gia cẩn thận thủ doanh, phóng ngựa Tây Kỳ đánh lên. Thiên Hóa, ngươi theo ta tới." Là. Hoàng Thiên Hóa không do nguyên do, đi theo Trác Nạo, Văn Trọng cùng Hoàng Phi hổ về tới trung quân lều lớn. "Đại vương, đây là ta phía trước cùng kia Hàn Thế Trung giao chiến hết sức, đối phương vẫn tới độ vật." Hoàng Thiên Hóa đem trong tay một quả lạp hoàn giao cho Trác Nạo nói. Trác Nạo niết khai lạp hoàn, lại thấy từ bên trong rất ra một trương lụa bố, mở ra vừa thấy, lại là một trường kỹ càng tỉ mỉ tây kỳ quân doanh bố trí đồ. "Đại vương, kia Hàn Thế Trung Văn Trọng cùng Hoàng Phi hổ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn pho khai lụa bố, khiếp sợ nhìn về phía Trác Nạo. "Ngươi một nhà chắc Ngạo chỉ là nhàn nhạt nói, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía bản đồ. Văn Trọng cùng Hoàng Phi hổ quen biết liếc mắt một cái, trong lòng lại là dư mình, không nghĩ tới Tây Kỳ đệ nhất mãnh tướng, thế nhưng là chắc Ngạo bày ra ám tử, đối với chắc Ngạo, đột nhiên sinh ra một cổ cao thâm khó đoán cảm giác, tỉnh táo lại đại vương, thật sự có quỷ thần bất chắc khả năng. Lâu thủ tất thất, không thể vẫn luôn bị động đi xuống, cứ thế mãi, quân tâm thất tán, tối nay, chúng ta liền cho bọn hắn tới cái khai vị đồ ăn, Phi hổ, ngươi an bài bốn đội nhân mã, mua đội ngàn người, tối nay tiến đến bí mật đánh úp doanh trại địch. Trác Ngạo nhìn bản đồ nói, Chính là Tây Kỳ đại doanh sớm đã phòng bị chúng ta bí mật đánh út doanh trại địch, quân doanh nội phòng giữ nghiêm ngặt, khủng khó gặp hiệu. Hoàng phi Hổ cười khổ nói: "Bị lá che mắt." Trác Nạo lắc đầu nói: "Chấm vừa rồi đã xem qua, Thương Tử Nha vì phòng chúng ta đạo thư, nơi này thủ vệ nhất nghiêm ngặt, cơ hồ hơn phân nửa tinh nhuệ đều tụ tập tại đây, công nơi này, tự nhiên không được." Đại vương ý tứ là văn trọng cùng hoàng phi Hổ nghe vậy ánh mắt sáng ngời. "Đánh đại doanh." Trác Nạo điểm điểm đại doanh phương hướng, hơn phân nửa binh lực tập trung ở chỗ này, đại doanh phòng thủ tất nhiên hư không, bốn chi nhân mã, không cần đại tướng dẫn dắt, chỉ cần phái ra một ít giỏi giang tiểu tướng. Tối nay giờ tí đạo thủ vọt vào đại doanh, chỉ để ý phóng hỏa, không cần quản mặt khác, xuyên thấu doanh trại lúc sau, lập tức hồi doanh, không thể hòng chiến. Có lẽ chúng ta có thể phái người sấn loạn lẹn vào tân doanh, đánh cắp đầu đinh bảy tiên thư. Văn trọng nói, khiến cho kia rìu thiếu tư đi thôi. Chắc nạo gật gật đầu, đạo thư việc, hắn cũng không xem trọng, đại doanh liền tính lại loạn, này đó thần tiên đều sẽ không nhiều quản, ngược lại là có người trộm tiến vào tân doanh, tại đây đàn kim tiên trước mặt, chỉ sợ sẽ không chỗ nào che giấu. Mặc khác, mệnh hoàng phi biểu cùng hoàng minh hai người, các lãnh năm nhân mã, ở doanh ngoại hai sườn tiếp ứng, tây kỳ nếu không truy liền bãi. Nếu dám phái ra truy binh, đại truy binh quán nữa, hai đạo nhân mã đồng thời xuất ra, làm hắn thủ vị không thể chiếu cố. Thái sư, ngươi đi thỉnh kia vài vị đạo hữu hỗ trợ, bày ra trận pháp, nếu đối phương tiên nhân ra tới, lấy đại trận vây trì, chấm sẽ mệnh Ngao vô thiên cùng Hoàng Thiên Hóa từ bên hiệp trợ. Đại vương Thánh Minh, mặt tướng cái này đi làm. Hoàng phi hổ đáp ứng một tiếng, dự biết trọng cùng nhau rời đi. Hai người ở một cấp tướng lĩnh chúng tuyển bốn cái gan lớn tiểu tướng, cũng tự mình rút bọn hắn từng người chọn lựa 1000 nhân mã, thừa dịp hoàng hôn bóng đêm, bí mật lặn ra đại doanh, giải giáp với tứ phương, đồng thời Hoàng phi Bưu, Hoàng Minh cũng từng người lãnh 5000 người sao đại mệnh. Chỉ đợi đối phương truy binh đến, liền lao ra đi đao sát một hơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 35, Kim Tiên Thượng bảng. Sắt thật có bút, Thanh hư đạo đức chân quân đã chết, hẳn là dương nhậm mới đúng, đã sửa chữa. Bóng đêm đã đủ, thế hàn gió đêm cũng ngăn không được Tây Kỳ tướng sĩ buồn ngủ, hôn hôn chầm chầm nỗ lực trận tròn mắt, lại giống như trận mắt hạt giống nhau, vô pháp đem đôi mắt tiếp thu đến đồ vật tấn truyền lại cấp đại não cũng làm ra phản ứng, cho nên, đương trong tầm mắt kia một sợi hàn quang trôi đi thời điểm, bởi vì buồn ngủ mà trì độ đại não mới làm ra phản ứng, chỉ tiếc, này phản ứng thời gian lại quá dài trường đến hắn sinh mệnh vô pháp lại phóng xuất ra bất luận cái gì quang hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn viên môn bị địch nhân gión ra gión ráén mở ra một đoàn hắc ảnh giống như u linh tiến vào đại doanh sắt theo đệ nhất đỉnh lều trại thiêu đốt ánh lửa sáng lên phảng phất một cái may mắn toàn bộ tây kỳ đại doanh phảng phất trong nháy mắt lâm vào vây quanh bốn phương tám hướng đều là tiếng chém giết đỉnh đầu đỉnh lều trại bị hừng hực ngọn lửa cán bước hoảng loạn tây kỳ binh lính căn bản không biết sinh chuyện gì không đầu rồi bỏ giống nhau khắp nơi tán loạn hoàng long chân nhân khắp cái ấn quyết đưa tới mưa to phiêu bạc mưa to tới diệt lửa lớn lại phát bất diệt mọi người đấy lòng hoảng loạn đối mặt trường hợp như vậy Đó là này đó đạo đức chi sĩ cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Này đó đánh lén quân địch không có chút nào dừng lại, ở Tây Kỳ đại doanh trung truyền một vòng, qua một phen phóng hỏa nghiện lúc sau, liền nhanh như chớp thoát ra Tây Kỳ quân doanh, chờ đến Tây Kỳ tướng lãnh chỉnh đốn hào lúc sau, nơi nào còn có những người này bóng dáng. Truy, Khương Tử Nha giờ phút này còn ở bãi thảo người, bên ngoài chẳng sợ trời sụp đất nứt cũng sẽ không đã chịu quá nhiều, cơ nhìn này đó chạy trốn ra quân doanh ảnh, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Hàn Thế Trung, Nacha, Dương Tiến lập tức từng người xuất linh vận luôn quân đội truy kích, chỉ tiếc còn chưa bởi tới một nửa nhị, hai bên đột nhiên xuất ra hai đạo nhân mã đem truy binh chặn ngang tiệt thành tam đoạn. Một hồi hôn chiến lúc sau, hoàng minh bị nà cha đả thương, hoàng phi mu cũng bị hàn thế chung một cước tử trên ngựa đã sụn dưới. may mắn hoàng thiên hóa đúng lúc đuổi tới cứu hai người, mang theo binh mã rút về đại doanh. đương ngày thứ hai bình minh hết sức thống kê chiến quả, đêm qua một hồi đánh lén, thiệt hại nhân mã cận tam vạn, người bị thương càng là vô số kể. văn trọng quả nhiên dào hoạt, một bên phái người tới bí mật đánh út doanh trại địch, bên kia lại làm người tới trộm đầu đinh bảy tên thư. may mắn bị dương tiễn xuyên qua, chém tiêu đạo thư tật, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. bao lư bên trong một đám thần tiên cười lạnh nhìn dương tiễn mang đến thi thể bọn họ nhận được đây là triệu công minh hai cái đệ tử trí nhất diêu thiếu tư nhìn một đám thần tiên ở nơi nào đỉnh đạc mà nói cơ trong lòng lại có chút hụt thẫn chỉ vì này một người thế nhưng thiệt hại tam vạn nhân mã thật sự như vậy đáng giá vui vẻ không nói tây kỳ đại doanh trung một đám tiên nhân phản ứng thành thang đại doanh chắc nào lại là cùng tỉnh lại triệu công minh ngồi ở một chỗ hôn trướng. thế nhưng giết ta hái đổ xiển giáo khinh ta quá đáng triệu công minh giận dữ hét văn trọng thở dài nói cũng là thiếu tư mệnh khổ nguyên bản đã được đầu đinh bảy tên thư lại gặp trở về dương tiễn không cần kích động Trang Nạo độ một đạo nhân hoàng chi khí trợ giúp Triệu Công Minh ổn định hồn phách, quay đầu nhìn về phía Văn Trọng nói: "Này kế không thành, đối phương tất có phòng bị, còn muốn lấy thư, liền có chút khó khăn." Văn Trọng tự nhiên biết, nghe vậy than nhẹ một tiếng, không tái nói nữa, nguyên bản chắc Nạo đêm qua vẫn chưa chuẩn bị làm người trọng thư, chỉ tiếc, Văn Trọng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, mới mệnh dẽu thiếu tư tiến đến trọng thư, ai biết biến khéo thành vụn, tuy rằng thắng một trận, nhưng muốn bắt thư lại càng thêm khó khăn. Hú hổ, cũng không phải toàn vô biện pháp. Trang Nạo cười nói: "Đại vương còn có gì dự kế?" Văn Trọng cùng Hoàng Thiên Hóa nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng ngời. Dung kế không thành, Chỉ có cường lấy. Trác Nạo nhìn về phía Văn Trọng nói, "Ngươi đi làm vương dịch bãi hạ hồng thủy trận, ngày mai đi mời xiển giáo chúng tiên tới phá trận, châm đều có biện pháp." Lập tức Văn Trọng đi cùng Vương Dịch thương lượng, Trác Nạo lại làm ngao vô thiên trở về một chuyến chiều ca. Ngay kế sáng sớm, Vương Dịch ở Tây Kỳ đại doanh bên ngoài bãi hạ hồng thủy lại trận, Nhiên Đăng cùng xiển giáo chúng tiên nghe báo không cấm cười, xem ra đối phương cũng là kỵ cùng tại đây, lập tức Nhiên Đăng mang theo một chúng xiển giáo tiên nhân đi vào hồng thủy ngoài trận, nhìn kia trong trận đằng đằng sát khí, Nhiên Đăng cũng nhìn không ra chi tiết. Trong lòng âm thầm tính toán, Hắn lần này tới Tây Kỳ chủ trì phá trận, vốn là là phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh tới trợ giúp xiển giáo chúng tiên hoàn thành sát kiếp, đã muốn hoàn thành sát kiếp, lại muốn bảo này giúp nhị đại đệ tử không hề thường, mà Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử ba người cũng là xiển giáo bên trong nhân tài mới xuất hiện, tuyệt không có thể có việc, nhưng muốn hoàn thành sát kiếp, phải có chấn thai người, chỉ là hiện giờ có thể sử dụng chấn thai người đều bị hắn đưa lên phong thần bảng, hiện giờ bên người trừ bỏ xiển giáo này đó nòng cốt ở ngoài, cũng chỉ còn lại Sau Áp cùng Thanh Hư đạo đức chân quân lưu lại đệ tử Dương Nhậm. Nhân đang ánh mắt ở Sau Áp trên người nhìn lướt qua, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, người này lai lịch quỷ dị. Tu Vi cũng cao thâm khó đoán, không hảo trêu chọc. Cuối cùng, nhiên đang đem ánh mắt nhìn về phía một bên Dương Nhậm nói: Dương Nhậm, lần này liền từ ngươi đi phá trận. Thanh hư đạo Đức chân quân đã thượng phong thần bảng, Dương Nhậm tuy rằng cũng coi như hiển giáo chính thức Tam Đại đệ tử, nhưng cùng Dương Tiễn, Na Cha những người này so sánh với, liền có vẻ có chút không quan trọng gì, cái gọi là chết đạo hưu bất tử bần đạo. Hiện giờ sát kiếp tới người, cũng chỉ có làm Dương Nhậm đi chán. Là. Dương Nhậm cung kính thi lễ lúc sau, ra khởi tử văn thú, lập tức hướng hồng thủy trong trận đi đến. Vương Dị thấy Dương Nhậm vào trận, cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người đi lên trong trận gậy cao. Từ cao côn thượng tháo xuống một cái hồng hồ lô, trực tiếp hướng trên mặt đất một con ngã. Hồng hồ lô bang một tiếng vỡ tan, hồng trình độ đế vọt tới, Dương Nhậm đang ở trong trận, mắt thấy hồng thủy vọt tới, hắn biết rõ mười trận hiểm ác, vội vàng muốn bay lên tới, lại hoảng sợ hiện thân ở trong trận, thế nhưng vô pháp phi hành, mắt thấy hồng thủy rúng lại đây, cắn chặt răng, đem Tử Vân thú thả ra, xoay người ngồi ở Tử Vân thú thân thượng. Vừa mới ngồi vào Tử Vân thú thân thượng, đột nhiên cảm thấy tọa hạ trầm xuống, theo sát truyền đến Tử Vân thú tiếng kêu thảm thiết, tối đầu nhìn lại, lại thấy Tử Vân thú vừa mới bị hồng thủy dính vào một tia gia long, trong khoảnh khắc tứ chi liền hóa thành hư vô. Tử văn thú thân thể liền cuộn rãy rủa, lại cũng không có bao lâu, liền bị bốn phía mạn tới Hồng Thủy ăn mòn hầu như không còn. Dương Nhậm nháy mắt bị cả kinh hồn phi phách tán, vội vàng nhảy dựng lên, hướng tới Hồng Thủy ngoài trận lao đi. Muốn chạy. Trên đài cao, nhìn Dương Nhậm hướng ngoài trận nhảy tới, Vương Dịch không cấm cười lạnh một tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên một khối hồ lô mảnh nhỏ, hướng tới Dương Nhậm đánh đi. Hồ lô mảnh nhỏ ở không trung hóa thành một cổ hồng thủy, trực tiếp từ Dương Nhậm trên đầu tới hạ, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, liền phiến quần áo đều không có lưu lại, chỉ có một chút chân linh hướng tới Kỷ Sơn thượng phong thần đài vọt tới. Mao lương ngoại, nhân đang đám người một trận trầm quay đầu nhìn về phía diển giáo chúng tiên nói, đạo hành thiên tôn, liền từ ngươi tới phá trận như thế nào? Đạo hành thiên tôn là diển giáo 12 kim tiên bên trong bài danh dự trước, chỉ ở thực lực trí cao quảng thành tử, vân trung tử, xích tinh tử cùng cụ lưu tuân dưới, chỉ kém một bước, liền có thể cô động đại la đạo quả. giờ phút này nay vậy, cũng không sợ, mỉm cười gật gật đầu lúc sau, trực tiếp tiến vào hồng thủy trong trận. hồng thủy trong trận, hồng thủy còn chưa triệt hồi, vương dịch thấy lại tới nữa một người, cười lạnh một tiếng, lần thứ hai niệm động pháp chú, trên mặt đất nguyên bản sắp tối lui hồng thủy lần thứ hai bạo chướng lên. đạo hình thiên tôn một bước bước ra. Dưới chân đột nhiên sinh ra một đóa thanh liên, đưa hắn thác ở mặt trên, không dính nhiễm nửa điểm hung thủy, một bước một liên, lập tức hướng Vương Dịch phương hướng đi đến. Bộ bộ sinh liên. Vương Dịch thấy thế không khỏi kinh hãi, vội vàng từ trên mặt đất nhặt mấy cái hổ lô mảnh nhỏ hướng tới đạo hành thiên tôn đánh đi. Đạo hành thiên tôn trong tay bụi bặm ném động, này đó mảnh nhỏ còn chưa hóa thành hung thủy, liền bị hắn nhẹ nhàng đánh hạ. Hào Bản Lĩnh, nhìn xem này nhất chiêu như thế nào. Mắt thấy đạo hành thiên tôn từng bước tới gần, Vương Dịch kinh hoàng trên mặt đột nhiên hiện lên một mặt quỷ dị mỉm cười, vừa giơ tay, một mặt ngũ thải bàn lan Lưu Quang bốn phía bảo phiến xuất hiện ở trong tay, hướng tới đạo hành thiên tôn đống nhiên vung lên. Không tốt, là thanh hương ngũ hỏa thất cầm phiến. Tào lộ ngoại, nhiên đăng đám người thấy thế kinh hãi, nhưng thấy hồng thủy trong trận đột nhiên bốc cháy lên vô tận lửa lớn, đồng thời trên mặt đất hồng thủy tấn dâng lên, đạo hành thiên tôn bị kẹp ở bên trong. Trời cao không đường, xuống đất không cửa, ở một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, nửa người dưới bị hồng thủy ăn mòn, nửa người trên bị liệt hỏa đốt thành cho tẫn. Một chút chân linh tự hồng thủy trong trận mà ra, hạ xuống phong thần trên đài. Nhại danh, dám can đảm thương ta xỉn giáo muôn nhân. Hoàng Long chân nhân, Thái Ưt chân nhân giận dữ, liền muốn tiến lên liên thủ diệt Vương Dịch. Hai vị đạo huynh cũng thật có thể nói. Văn Trọng đôi tay chỉ tiền, dám miêu tả kỳ lân ngăn ở hai người trước người, cười lạnh liên tục nói, phía trước không phải đã nói trước, ta chờ là đấu trận, đấu pháp, lại không phải ẩu đả, sao phía trước giết chết vài vị thiên quân khi liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hiện giờ nhà ngươi môn nhân thượng bảng lại muốn la lối khóc lóc chơi hành, ra sao đạo lý? Văn Trọng, chớ có xen vào việc người khác, Vương Dịch một lần tán tu, dám can đảm giết ta xỉn giáo muốn đổ, hôm nay tất yếu lưu lại mệnh tới. Xỉn giáo Kim Thiên Trung, số Thái Ưt chân nhân nhất bên vượt người mình giờ phút này mắt thấy đồng môn thân chết, tự nhiên giận không thể kiệt, muốn cùng đạo hành thiên tôn báo thù. như thế nào, ngươi xỉn giáo môn nhân mệnh là mệnh, là nói ta tiệt giáo người trong nên thượng bảng nhận lấy cái chết sao? một tiếng hừ lạnh, văn trọng trực tiếp huy động thư hùng tiên hướng tới thái ất chân nhân đánh tới, đồng thời hoàng thiên hóa cũng bay lên tới, nhất kiếm đem muốn trợ chiến hoàng long chân nhân đuổi tới một bên. xỉn giáo chúng tiên đang muốn động thủ, hồng thủy chất bên, đột nhiên lại khởi một trận, lại là trương thiên quân cũng tế nổi lên hồng sa trận, ngăn ở xỉn giáo mọi người trước người nhân đăng sắc mặt tâm trầm, mắt thấy hoàng long chân nhân ở hoàng thiên hóa mãnh công giới kế tiếp bại lui, thái ất chân nhân dự biết trọng đánh nhau cũng không có thể chiến đến tiện nghi, vội vàng mệnh lệnh mình kim Tu binh. thái ất chân nhân lúc này mới hoán hận thoát ly chiến đoạn, đem hoàng thiên hóa bước lui, mang theo hoàng long chân nhân trở lại bốn trận. xỉn giáo 12 kim tiên, tự thanh hư đạo đức chân quân lúc sau lại có một người thượng bảng, nhân đăng sắc mặt không tốt lắm xem, thanh hư đạo đức chân quân chi tử đó là chính mình tìm đường chết, chẳng trách hắn, nhưng lần này hắn phụng mệnh tới trợ xỉn giáo đệ tử vượt qua sát tiếp, ai ngờ đến lại chết đạo hành thiên tôn, lần này trở về nguyên thủy thiên tôn trước mặt, chỉ sợ không hảo công đạo thành thang đại doanh bên trong giờ phút này lại là cười vui không ngừng vương thiên quân đem ngũ hỏa thất cầm phiến đổi cho chắc nạo tự hắn 10 ngày quân rời núi tới nay vẫn luôn bị xỉn giáo trên ép 10 người đã chết đi 8 người hiện giờ cũng cuối cùng là ra một ngụm ác khí chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 13 chương 36, tam tiêu đến lục áp thân phận hồng thủy hồng sa hai trận ở chắc nạo bảy mưu đặt kế hạng lấy thanh long bạch hổ chi thế chia liệt với đại doanh tả hữu hai sườn đem tây kỳ đại doanh kiềm chế ở trung lương thao thao sát khí lệnh tam quân biến sắc muốn phá trận này không khó kia vương dịch tuy được ngũ hỏa thất cầm phiến nhưng ta xem hắn vẫn chưa thuần thủ Thảo Đồng bên trong, Quảng Thành Tử Nhữ mày nhìn về phía Nhiên Đăng đạo nhân nói, chỉ là nơi đây không biết vì sao ra chuyện xấu, thiên cơ hỗn độn, ta lo lắng, đối phương nếu còn có hậu tay, chỉ sợ ta chờ muốn đổ thêm mạng người ở bên trong. Nguyên bản thập thiên quân đều là bảng thượng nổi danh người, nhưng hiện giờ Vương Thiên quân, Trương Thiên quân chưa chết, ngược lại là xiển giáo hai gã kim tiên tự bảng, cái này làm cho Nguyên Bản tin tưởng tràn đầy xiển giáo kim tiên sinh ra lo âu. Xích Tinh Tử Nhữ mày nói, ta chờ này tới, vốn là là phạm vào sát kiếp, tam giáo đệ tử thân mình liền đều ở trong đó, thân chết tự bảng, cũng không thể nói gì hơn, chỉ là Ánh mắt nhìn về phía nhiên đăng đạo nhân, "Lão sư, lấy ta xem chi, kia trụ vương thao lược võ công, toàn ở võ vương phía trên, thiên mệnh quả thực về chu." Nhiên đăng đạo nhân mỉm cười nói, "Phượng gia Kỳ Sơn, thánh chủ xuất phát từ Tây Kỳ, chu thị 800 năm giang sơn đem hưng, điểm ấy không cần nhiều lực, kia trụ vương đó là có lại đại bản lĩnh, cũng là thiên đạo sở bỏ, nên di vong." Từ hàng đạo nhân đứng dậy mỉm cười nói, "Ta có một bảo, nhưng phá kia hồng thủy trận, ngày mai, liền từ bần đạo tiến đến phá trận." "Thiện." Nhân Đang đáng người nghe vậy vui vẻ gật đầu, hồng thủy trận đối bọn họ tới nói không tính cái gì nhưng trận này phối hợp ngũ hỏa thất cầm phiến lại thập phần lợi hại cũng chỉ có từ tuyến đường nhân thủ ngọc tịnh bình như phá mọi người thương nghị sẵn sàng từng người tan đi ngày kế sáng sớm lại đến quân trước chỉ là tới rồi hai quân trước trận mới hiện tại hồng thủy trận cùng hồng sa trận chi gian thế nhưng lại nhiều ra một trận trong trận hình như có một tầng sương mù làm người xem không rõ đó là nhiên đăng đạo nhân tu vi cao thâm, nhìn kỹ đi cũng cảm giác một trận hoa mắt thần chỉ thần hồn lay động vội vàng thu hồi ánh mắt đây là gì trận từ hàng đạo nhân khó hiểu nhìn về phía nhiên đăng đạo nhân bực này chất pháp hắn chưa bao giờ gặp qua nhiên đăng đạo nhân nhăn mày đầu đang muốn nói chuyện, lại thấy trong trận xuất hiện năm đạo thân ảnh, nhìn chăm chú nhìn lại, lại là năm vị nữ tiên, sắc mặt không khỏi biến đổi, không tốt, là tam tiên đảo tam tiêu tới rồi, định là vì triệu công minh việc mà đến. Vân tiêu, Quỳnh tiêu, Bích tiêu cùng với Hàm chi tiên, Tử vân tiên tử bay tới trước trận, Vân tiêu một đôi mắt phượng nhìn về phía Nhiên đăng đạo nhân, hơi hơi thi lễ, Nhiên đăng đạo huynh, tam giáo vốn là một nhà, tỷ muội ta ba người nguyên bản không chuẩn bị tới cùng ngươi khó xử, việc đạo huynh vì sao phải thương ta huynh trưởng? Hôm nay tỷ muội ta ba người tới đây, bãi hạ này cửu khúc thiên hạ trận, thỉnh Nhiên đăng đạo huynh giao ra tạ thư, ta chờ lập tức triệt hồi trận này cũng khuyên ta huynh trưởng thoát thân, ngươi xem như hảo. nhân đăng đạo nhân tuy rằng trong lòng kinh nghi giờ phút này nghe vậy lại là lắc đầu cười nói, đạo hữu lời này sai rồi, lệnh huynh chính mình gây chuyện, trợ giả dị thật, nghịch thiên mà đi, nên có này một kiếp bích tiêu nghe hử lệnh nói, nhàn thoại ít nói, chúng ta hôm nay này tới, chỉ vì cứu ta huynh trưởng, kia linh đầu thất tiên thư, các ngươi rốt cuộc cấp là không cho, thứ khó toàn mệnh. nhân đăng lắc lắc đầu, triệu công minh là thế hắn chán kiếp, nếu thả chạy triệu công minh, hắn nhân đang phải tự mình đi lịch sát kiếp, hiện giờ mắt thấy triệu công minh mệnh không lâu rồi, hắn sao chịu ung tha, chúng chi châm bớt đèn đế, đối kia định hải thần trợn như cũ nhớ mãi không quên Hảo thật sự bích tiêu nghe vậy cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía vân tiêu vân tiêu tiên tử gật gật đầu nói một khi đã như vậy xin mời chư vị đạo hữu tới thử xem ta thiên hà trận đi lục áp là cái nào ra tôi thấy ta bích tiêu quay đầu nhìn về phía xỉn giáo đoàn người nói hôm nay liền trước cho ngươi này giấu đầu lộ đôi người một cái giáo hấn lục áp nghe vậy biết tránh không khỏi rút kiếm mà ra đi vào vân tiêu ba người đối diện chắp tay thi lễ nói ba vị đạo hữu thỉnh vân tiêu còn thi lễ nhìn về phía lục áp nói nghĩ đến hôm nay tỷ mọi ta ba người muốn ngươi buông thang nô hình, ngươi cũng là không chịu lục áp lắc đầu thở dài số trời cho phép ba vị đạo hữu cần gì phải chấp nhất hạo nghiệp trưởng hại nô huynh trưởng còn dám tại đây xảo nôn lời biến lượng ngươi yêu ma tà đạo chi sĩ có thể có gì bản lĩnh lập tức trực tiếp véo khởi pháp quyết chống rông nhất kiếm bắn về phía lục áp được lục áp đem trong tay bảo kiếm hướng không trung một ném hai thanh tiên kiếm đánh vào cùng nhau dây dưa không thôi lục một chữ cậu phun ra một đoạn tam muội chân hỏa hướng quỳnh tiêu trên người đánh tới quỳnh tiêu thấy thế cười lạnh một tiếng Phất tay ra một đạo pháp quyết, một chùm nước trong từ trên trời giáng xuống, đem lục cấp tam muội chân hỏa tới diện, này thủy là thiên hà chi bạn mang tới Như Thủy, tam muội chân hỏa tuy rằng không sợ phản thủy, nhưng gặp gỡ Như Thủy, khoảnh khắc tát. Ha ha, đạo hữu hảo bản lĩnh, vậy nhìn xem hay không có thể ai trụ bần đạo này nhất chiêu. Vung tay lên, trước người đột nhiên xuất hiện cựu đoàn ngọn lửa, hóa thành cựu chỉ kim ô hướng tới Tam Tiêu đánh tới. Thái Dương chân hỏa. Nhưng thật ra có chút đạo hạnh. Vân Tiêu thấy thế nhíu mày, bàn tay trắng vừa lật, đem Hôn Nguyên Kim đấu lấy ra, đối với đánh tới cựu chỉ kim ô giulen, Hôn Nguyên Kim đấu thấy rõ liền trướng trong khoảnh khắc đem cựu đầu kim ô đều thu đi, Hảo thủ đoạn, lục áp thấy thế cũng không kinh ngạc, này hồn nguyên kim đấu chính là khai thiên tích địa chi mới sinh khéo hồn độn bên trong bẩm sinh linh bảo, ảo diệu vô cùng, đó là đại la kim tiên đặc bỡ, cũng chỉ có thể trốn, mắt thấy chính mình thủ đoạn vô pháp thấy hiệu quả, lục áp thao xuống bên hông hổ lô hướng không trung ném đi, đôi tay hợp lại nói, thỉnh bảo bối xoay người, chi giang kia hồ lô tấn trướng đại, theo lục áp lời nói, thay đổi lại đây, nhắm ngay vân tiêu, một sợi hàn quang bắn về phía vân tiêu nê hoàn cung, vân tiêu cảm thấy một khẩu nguy cơ, vội vàng đem hồn nguyên kim đầu sáng lên, hàn quang một lượt mà qua lại bị Hỗn Nguyên Kim Đấu thu đi, nhìn về phía Lục Gáp lạnh lùng nói: "Hảo tắc tử, xem ta như thế nào thu ngươi." Lập tức đem Hỗn Nguyên Kim Đấu mở ra, che trời lấp đất hướng Lục Gáp cái lại đây, Lục Gáp muốn tránh, nhưng thiên địa tứ phương giống như đều ở Hỗn Nguyên Kim Đấu nội giống nhau, mặc hắn như thế nào chạy trốn, cũng trốn không thoát Hỗn Nguyên Kim Đấu bao phủ, chỉ là trong né mắt, liền bị Hỗn Nguyên Kim Đấu thu vào trong đó. Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đang muốn đem Lục Gáp ném vào thiên hà trận nội, bấy hắn thiên môn, tức rất ngũ khí tam hoa lại nói, đột nhiên nghe được Hỗn Nguyên Kim Đấu nội ra một tiếng trung minh, ngay sau đó Lục Gáp thế nhưng tránh thoát Hỗn Nguyên Kim Đấu, hóa thành một đạo cầu vồng tuống về nơi xa phía chân trời bỏ chạy, hạo thủ đoạn, vân tiêu bán hận nhìn lục áp rời đi phương hướng, đuổi không kịp, lạnh lùng liếc xỉn giáo mọi người liếc mắt một cái nói, chư vị đạo hưu tùy thời nhưng tới phá trợ, nói xong mang theo quỳnh tiêu cùng bích tiêu phản hồi thành thang đại doanh bên trong, lưu lại xỉn giáo một các cao thủ nhìn nhau không nói gì, lại nói lục áp thân hóa cầu vồng, trong khoảnh khắc đã đột ra mấy ngàn, dừng ở một chỗ ngọn núi phía trên, lòng còn sợ hai hướng tới tây kỳ phương hướng nhìn thoáng qua, không nghĩ tới này vốn nguyên kim đấu thế nhưng như thế khó chơi, bất quá xỉn tiệt hai giáo mâu thuẫn đã hiện, chính mình cũng không cần lại lưu tại tây kỳ, không bằng nhân cơ hội này thoát thân. Chính trong lúc suy tư, Lục áp đột nhiên mày nhăn lại, quay đầu nhìn lại, lại thấy một người cường tráng hung lệ hán tử hóa thành một đạo huyết quang phong tới, dừng ở ngọn núi phía trên, lạnh lùng nhìn về phía chính mình. "Ngươi là Lục áp khẽ nhíu mày, lại thấy hán tử kia cũng không đáp lời, tay vừa lật, đem một chương lập lòe kim quang thánh chỉ lấy ra. "Nhân hoàng chi khí." Lục áp ánh mắt co rút lại, trong lòng báo động nổi lên, lại nhìn đến hán tử kia trực tiếp đem thánh chỉ hướng không trung ném đi, thánh chỉ trong khoảnh khắc hóa thành một mịt. Một cổ nặng nề hơi thở áp xuống tới, làm Lục Gáp hô hấp đều trở nên có chút không thoải mái, Lục Gáp thử thử Thế nhưng vô pháp sử dụng độ thuật, thậm chí liền đẳng vân giá vũ đều không thể thi triển. Ánh mắt nhìn về phía kia lại hán, lục áp nhíu mày nói, lấy Nhân Hoàng chi khi phong thiên tòa điện. Đây là thượng cổ thiên đình mới có bản lĩnh, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Không hổ là yêu tộc thiên đình thái tử, chấm điểm ấy không quan trọng kỹ xảo, thế nhưng liếc mắt một cái nhìn đấu. Một tiếng lăng cười, trước người không khí một trận bẻ mẹo, Trác Nạo thân ảnh xuất hiện ở lục áp trước người. Nhân Hoàng chi thân. Lugap híp mắt nhìn về phía Trác Nạo, trầm giọng nói, hơn nữa là trải qua quá đế vương cũ tiếp mà thành nhân hoàng, ngươi không phải chủ vương. Chủ vương bất quá là Trương Triệu mạt đại hoàng đế. Thương triều tổng cộng cũng bất quá 600 năm, sao có thể đản sinh ra một cái trải qua đế vương cũ kiếp nhân hoàng? Là cùng không phải, đã mất quan trọng muốn. Chắc Nạo lắc lắc đầu, nhìn về phía Lục áp nói, "Đông Hoàng Trung với ta có trọng dụng, bực này Hồng Hoàng chí bảo, bằng ngươi Thái Ức Kim Tiên tu vi, Lưu Chi chỉ biết vì ngươi đưa tới vô cùng tai họa, giao ra Đông Hoàng Trung, chấm thứ ngươi mạo phạm ta thành thang thiên hạ chi tội, thậm chí có thể chuẩn ngươi nhập ta hoàng triều." "Không tội, Lục áp đều không phải là Đại La Kim Tiên, chỉ là Thái Ức Kim Tiên, sở dĩ có thể làm nhân đăng kiến kỵ, toàn nhân hắn đem Đông Hoàng Trung dung nhập trong cơ thể, đó là nhân đăng tiếp cận chuẩn thánh bản lĩnh." cũng vô pháp nhìn ra sâu cạn, hơn nữa bảo bối đông đảo, hành sự nhợt thấp, khiến cho Nhiên Đăng cũng không dám mạo phạm. Lục Áp lui một bước, nếu mày nhìn về phía Trác Nạo nói, đã biết ta thân phận, đương biết ta là nữ hoa nương nương bên người người, thì tính sao? Liên tính chấm bất động ngươi, nữ hoa sẽ bỏ qua chấm. Trác Nạo cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ, đâm ra đã bị chấm lấy nhân hoàng chi khí ngăn cách thiên địa, liên tính là thánh nhân, cũng vô pháp suy tính. Điểm này, Lục Áp thái tử hẳn là so chấm rõ ràng hơn. Thỉnh bảo bối xoay người, Lục Áp đột nhiên đem Trạm Tiên Hổ Lô tháo xuống, lại lần nữa bày nói, "Hừ." một sợi hàn quang bắn về phía chắc nạo, chắc nạo trước người, hạo thiên kính đột nhiên xuất hiện, hàn mang đánh vào hạo thiên kính phía trên, bay ngược ra tới, lần thứ hai bắn về phía lục áp, lục áp vong hồn đại mạo, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chạm tiên phi đao lợi hại, trong cơ thể đột nhiên ra một tiếng trung minh, một ngụm cự trung xuất hiện ở lục áp trước người, chạm tiên phi đao đánh vào cự trung phía trên, ra một tiếng nổ vang, trong phút chốc thiên địa rung chuyển, phảng phất tận thế giống nhau, dưới chân núi non trong khoảnh khắc sụp đổ thành một mảnh đại dương mênh mông, lục hồn không trường phi ở không trung gắt gao mà nhìn trầm trầm chắc nạo, lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay lưu ngươi không được. Đông Hoàng Trung là lục gáp lớn nhất bí mật, trừ bỏ Nữ Hoa, không ai biết. Hồng Hoang đệ nhất trí bảo, nếu làm người biết, chỉ sợ đó là thánh nhân cũng muốn động tham niệm, việc này tuyệt không có thể làm bất luận kẻ nào biết. Thấy lục gáp đem Đông Hoàng Trung tung ra, chắc nạo khẹt miệng lại nổi lên một nụ cười. Vừa lật tay, trong tay đã xuất hiện một quả đồng tiền, xinh, có hai cánh, bị chắc nạo ném hướng Đông Hoàng Trung. Lục gáp thấy thế, chỉ là cười lạnh, đang muốn chào phúng hai câu, lại thấy kia lạc bảo tiền tài dừng ở Đông Hoàng Trung thượng. Trong phút chốc, Đông Hoàng Trung tựa hồ không nghe sai sự, lung lay hạ xuống đi, nhận lục áp như thế nào thúc giục phát quyết, cũng vô pháp gọi động Đông Hoàng Trung. Không tốt. Lục Áp tâm đeo không ổn, vội vàng hướng Đông Hoàng Trung đánh tới, lại thấy trước người bóng người vừa động, Ngao Vô Thiên đã ngăn ở hắn trước người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 37, trực diện nữ oa. Cú này, Lục Áp ánh mắt lạnh lùng, nhất kiếm bổ về phía Ngao Vô Thiên. Đông Hoàng Trung là yêu tộc trí bảo, cũng là yêu tộc cuật khởi hy vọng, tuyệt không có thể ở trong tay hắn vứt bỏ. Ngao Vô Thiên ánh mắt lạnh lùng, trong tay Phương Thiên họa kích một kích bổ ra tới, chẳng ở Lục Áp bảo kiếm phía trên, Lục Áp tức khắc hổ khẩu nứt toạn, bị Ngao Vô Thiên một kích phách bay ngược ra tới, oa phun ra một ngụm máu tươi trong đôi mắt hung quang phượng ra một tay đem chạng tiên hồ lô ném ra, thỉnh bảo bối xoay người. một tiếng gào to, chạng tiên hồ lô khẩu thượng phun ra một đạo bạch quang, bắn về phía ngao vô thiên. ngao vô thiên chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, đối mặt này đạo hàn quang, thế nhưng vô pháp đúc đích, trơ mắt nhìn chạng tiên phi đao bắn về phía chính mình ấn đường, làm cản. trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng gầm lên, đồng thời một đạo bạch quang che ở ngao vô thiên trước người, lại là một quả lúc trước chắc nạo ở tại thần giới chế tạo hộ thân thủy tinh, có thể phòng ngự chúa tể phân thân một kích. bang, thủy tinh vỡ vụn. Chạm Tiên phi đao cũng bay ngược hồi hồ lô bên trong, này một đao chi uy, thế nhưng so được với chúa tể lấy thiên uy buông xuống một kích, Chắc não trong lòng kinh ngạc, trong tay động tác lại là không nghe, từ triệu công minh chỗ mượn tới khốn long tác bỏ xuống, hóa thành một đạo kim quang, đem lục áp khóa trụ, ngao vô trời giận giống một tiếng, hung tính nổi lên, tiến lên đem phương thiên hỏa kích chém ra một đạo hàn quang, trực tiếp đem lục áp đầu người tức rớt. bị khốn long tác vây khốn, một thân tu vi vô pháp điều động, lục áp chỉ có thể phẫn nộ phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, một đạo linh hồn từ đầu trùng bắn ra, lập tức bắn về phía kỳ sơn phương hướng, nguyên bản không phải sát kiếp người trong lại tự tiện nhúng tay sát kiếp cuối cùng một thân đạo hành hóa thành hư vô linh hồn cũng thượng phong thần bảng liền tính nữ ba biết cũng không thể nơi hạ chắc nạo thu đông hoàng trung cùng lạc bảo kim tiền lại đem khốn long tác cùng chạm tiên phi đao vứt cho ngao vô thiên đạo Người lập tức phản hồi lại doanh lục áp đã chết nhưng đinh đầu thất tiễn thư là khương tử nhà thi triển triệu công minh còn chưa thoát đến bế tắc đem khốn long tác trả lại triệu công minh này chạm tiên hồ lô liền tính chấm thay thế định hải châu chi vận còn hắn chấm muốn lập tức phản hồi triệu ca luyện hóa đông hoàng trung tuân chỉ ngao vô thiên không người tiếp nhận khốn long tác cùng chạm tiên hồ lô hướng chắc nạo cùng bái lúc sau thân hóa huyết quang Hướng tới Kỳ Sơn phương hướng mà đi. Lục áp chân linh đã tán, Đông Hoàng trung thượng Lục áp tấn ký tự nhiên cũng tiêu trừ, đáng tiếc, lúc này Trác Nạo cũng là một khối Hạo Thiên kính phân hóa ra tới phân thân, vô pháp tế luyện pháp bảo, chỉ có thể đem hỗn độn trung đưa tới chiều ca, lại làm bản tôn tế luyện. Người không nên giết hắn. Liên ở Trác Nạo thu hồi hỗn độn trung, chuẩn bị rời đi hết sức, một tiếng mềm nhẹ thở dài từ sau người vang lên. Trác Nạo chỉ cảm thấy linh hồn du lên, trong mấy mắt, phản phất trở lại mâu thân ôm ấp, tựa hồ thế gian hết thảy phân tranh cùng chính mình đã không có nửa phần quan hệ, chỉ nghĩ tìm một chỗ thế ngoại đảo nguyên, mang lên chính mình vài vị thê tử từ đây lánh đời không ra, quá thượng thần tiên sinh hoạt, không hề để ý tới thế gian hỗn loạn. lập tức, trang ngạo cả kinh, thần hồn tự kia cổ kỳ lạ cảm giác trùng tránh thoát ra tới, trong lòng nhất lên sinh ra một cổ khôn lưỡng kể kinh hãi. lấy giờ này ngày này thực lực của hắn chi cường, ý chí tri kiên, vốn không nên bị người như thế dễ dàng mà mê tâm trí. tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một cái trước mắt, nhưng liền tính là lúc trước quang minh chỗ thể, tuy rằng có thể thắng chính mình, lại cũng không có này phân bản lĩnh mê loạn chính mình tâm trí. thánh nhân thủ đoạn, quả nhiên lợi hại chắc nạo xoay người, ánh mắt nhìn về phía xuất hiện ở chính mình phía sau nữ nhân, lắc đầu nói, chấm tự hỏi tâm trí cũng coi như kiên định, lại không nghĩ thế nhưng bị nương nương một câu thiếu chút nữa bị lạc tự mình. nữ hoa thực mỹ, nhưng nếu liền nhan giá trị tới nói, cũng đã kỹ, cùng tiểu chiêu, linh nhi các nàng so sánh với, cũng không cường, chân chính động lòng người, lại là cái loại này khí chất. ba cái thương sinh khí chất, hồng hoang thiên hạ, trừ bỏ đã rời khỏi lịch sử sân khấu vu tộc, trùng tộc khác, cùng nữ hoa đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn là yêu tộc thánh nhân, rồi lại sáng tạo nhân tộc, vô luận đối yêu tộc vẫn là nhân tộc, điều này đây một loại triệu biến tâm tính đi đối đãi cũng hình thành nàng độc đáo khí chất, đều không phải là mị hoặc chi thuật, lại so với mị hoặc chi thuật lợi hại trăm ngàn lần, bởi vì cái loại này bác gái là phát ra từ nội tâm, cho nên cũng là người vô pháp ngăn cản. ở nàng trong mắt, vô luận là người vẫn là yêu, vốn nên đều là nàng quan tâm đối tượng, nghề Hà Thiên đạo vô tình nhất yêu chú định khó có thể chung sống hòa bình, cũng làm nàng ở lần lượt người cùng yêu tranh đấu chung, thống khổ không thôi, tựa như một cái nhìn hai đứa nhỏ giết hại lẫn nhau rồi lại vô lực ngăn cản mẫu thân. bất quá, nói thật loại khí chất này, chắc nào cũng không thích, quá phận bác gái cũng trở nên quá phận mềm yếu, cho dù là thánh nhân cũng là hồng hoang bảy thánh bên trong tồn tại cảm thấp nhất một cái nhân hoàng tâm trí càng lệ người bội phụ nữ hoa nhìn lục áp thi thể trên mặt lộ ra một phần bất đắc dĩ chỉ là nhân hoàng thủ đoạn không khỏi quá mức ác động lục áp trước mạo phạm với chấm chi giang sơn chấm ra tay đem này đánh giết có gì không đúng chắc nạo nhìn về phía nữ hoa trong mắt đột nhiên hiện lên một màn trào phúng so với việc nương nương năm đó giết người không thấy máu thủ đoạn chấm điểm ấy giết khó đặng nơi thanh nhã thanh thang vận số đã hết chu dương thương vong là số trời cho phép nhân hoàng dù cho kinh tài tuyển diễm cũng khó địch số trời làm sao khổ phạm phải càng nhiều sát nghiệt Nữ Ba thở dài nói: Ta mệnh từ ta không khỏi thiên, loại này lời nói lấy nương nương lòng dạ, đại khái là sẽ không lý giải. Trác Nạo lắc lắc đầu, không hề cùng Nữ Ba dây dưa. Nếu nương nương không nghĩ sắc chấm, kia e chấm liền phải cáo tử. Nói xong trực tiếp thân hóa cầu vòng, hướng chiều ca phương hướng lao đi. Nữ Ba nhíu mày nhìn Trác Nạo rời đi phương hướng, lại nhìn lục gáp thi thể liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt bi ai, thân chết vào này cũng chú định mạng ngươi chung nên có kiếp nạn này. Vung tay lên, đem lục Áp thi thể cuốn đi, thân ảnh biến mất tại chỗ, lại là trực tiếp trở về Ba Hoàng Thiên. Quả nhiên không có lại truy cứu Trác Nạo, đối nàng tới giảng. Phía trước phái hạ Tam yêu hỏa loạn Chiêu Ca, đã là cực hạn, yêu tộc đã suy vong, nhân tộc lại là Thiên đạo Sủng Nhi, đối nàng tới nói, này thế gian đã rất khó có chuyện có thể đả động nàng, nàng càng tuyệt không sẽ chủ động đi nhúng tay tam giáo chi tranh. Xem ra muốn đem nữ hoa kéo vào thành thang trận doanh không quá khả năng. Chiêu Ca, chắc Nạo Phân thân đã bay trở về, một lần nữa hóa thành Hạo Thiên Kính, chắc Nạo đem Đông Hoàng Trung đầu nhập khí vận trong mây, đồng thời 24 điều định hải châu hỏa tác khí vận chân long nhanh chóng hội tụ lại đây, không ngừng dung nhập Đông Hoàng Trung bên trong. Ông gù Đông Hoàng Trung thượng, phát ra từng trận trung minh tiếng động. Trác Nạo tựa hồ có thể cảm nhận được huy độn trung thượng truyền đến từng đợt sung sướng chi ý, vô tận khí vận hội tụ mà đến, rồi lại thực mau bị huy độn trung hấp thu. Giờ phút này huy độn trung dường như một cái động không đáy giống nhau, nhưng Trác Nạo lại không đau lòng. Hồng Hoang đệ nhất bẩm sinh chí bảo ở lục áp trong tay, chỉ sợ liền một phần vạn năng lực đều không có phát huy ra tới, nếu không căn bản không có khả năng bị lạc bảo kim tiền cấp rơi xuống. ở Đông Hoàng Trung vào tay một khác, Trác Nạo chỉ biết đây là chẳng những là bẩm sinh chí bảo, đồng dạng cũng là nhân hoàng chí bảo chỉ có lấy nhân hoàng chi khí mới có thể chân chính điều khiển thậm chí thượng cổ yêu hoàng đông hoàng thái nhất cũng không có thể chân chính thi triển ra hôn độn trung uy lực yêu tộc đều không phải là nhân tộc sở ngưng tụ ra tới tự nhiên không thể xem như nhân hoàng chi khí giờ phút này ở một quốc gia khí vận thúc dục dưới chắc nạo rõ ràng mà cảm giác được chính mình cùng đông hoàng trung liên hệ đang ở không ngừng gia tăng đồng thời đối đông hoàng trung công hiệu cũng càng thêm sáng tỏ đông hoàng trung tên thật nên là hôn độn trung mới đúng chỉ là nhân đông hoàng thái nhất mà ra danh cho nên mới lấy đông hoàng vì danh khiến mười người căn bản không biết nó tên thật Khai thiên tích địa phía trước cũng đã tồn tại với hỗn độn bên trong, chỉ hỗn độn chi lực rèn luyện, hiện giờ thế nhân đã biết, hỗn độn trung bên trong, ẩn chứa hủy diệt cùng tạo hóa chi lực. Nhưng chỉ sợ không ai biết, này hỗn độn trung nội, còn đựng hoàn chỉnh không gian chi đạo, cũng chính là cái gọi là thiên giới chi môn, chỉ cần có thể hoàn toàn đem này luyện hóa, liền có thể khống chế hoàn chỉnh không gian căn nguyên, giống như thánh nhân giống nhau, một niệm du biến hồng hoang thiên địa. 24 điều khí vận kim long dần dần mà suy nhược đi xuống, chiều kha trên không khí vận biển mây cũng trở nên cực đạo, phảng phất tùy thời khả năng hỏng mất giống nhau, thẳng đến lúc này, hỗn độn trung mới dần dần đình chỉ hấp thu khí vận rơi vào trắc nạo trong cơ thể, nhìn bốn phía trở nên cực đạm khí vận, trắc nạo lại một chút cũng không đau lòng, khí vận thực mau liền có thể một lần nữa thu thập lên, nhưng huân độn trung loại này chỉ bảo chính là nhưng ngộ mà không thể cầu, có nó, trắc nạo thậm chí có trực diện thánh nhân tư cách, nếu có thể khôi phục cường thịnh thực lực, cầm trong tay huân độn trung, tỏa yêu tháp, hạo thiên kính, trắc nạo tự tin, đó là thánh nhân, cũng như một trận chiến, liền ở trắc nạo thu hồi huân độn trung ấy mắt, bên hông ngọc đội đột nhiên sáng lên, lại là ngao vô thiên truyền đến tin tức, nguyên thủy thiên tôn đã đến, luyện hóa huân độn trung, tước trường hao phí ba thiên thời gian, trong khoảng thời gian này, Tam tiêu tỷ bội ở Tây Kỳ đại doanh ở ngoài đại sát tứ phương, xiển giáo 12 kim tiên trùng còn lại 10 vị tính cả tam đại đệ tử bên trong Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử này đó anh kiệt đều bị Vân Tiêu dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu quấn lấy ném nhập Thiên Hà trận trung. Lúc trước Thanh hư đạo đức chân quân đối chắc nạo ra tay, chỉ là bị tức ngũ khí tam hoa, đọa vì thiên tiên, mà lúc này đây, xiển giáo chúng tiên bị ném vào Thiên Hà trận trung, nhưng không chỉ là đem ngũ khí tam hoa quật bỏ, mà là trực tiếp đem thân thể dịch đi tiên nguyên, đọa vị phàm tiên, cái gọi là phàm tiên cũng chính là người tu chân, tuy rằng ngừng tụ đạo quả, nhưng lại không có thể đúc liền tiên thể nếu ở đại nạn phía trước không thể một lần nữa thuế phàm hóa tiên cũng chỉ có thể cùng phàm nhân giống nhau thiên nhân ngũ suy hao hết sinh mệnh mà chết tây kỳ đại doanh lập tức cũng chỉ còn lại nhiên đăng cùng khương tử nha nhiên đăng cũng quan côn mang theo khương tử nha đào tẩu nhập tam tiêu hủy diệt rồi đinh đầu thất tiết thư cứu ra triệu công minh nguyên bản vân tiêu tính toán cứu ra triệu công minh lúc sau liền thả xỉn giáo chúng tiên nhưng vô luận là triệu công minh vẫn là hai cái muội muội thậm chí hàm chi tiên tử vân tiên tử đều không đồng ý sông núi đã kết hạ nếu như vậy thả chạy xỉn giáo mọi người ha có thể thiện bãi cam hiu này nhân quả chỉ có thể lấy một phương hoàn toàn diệt vong mà chết ma nhiên đăng cũng ở đồng thời mang theo khương tử nhà chạy đến ngọc hư cung, thỉnh ra nguyên thủy thiên tôn cùng quá thượng thánh nhân thánh nhân sao chắc nạo hít sâu một hơi tuy rằng phía trước làm một ít chuẩn bị nhưng giờ phút này hắn cũng không xác định hay không hữu dụng hai cái thánh nhân đồng thời ra tay liền tính cầm trong tay hỗn độn chúng nhưng chúng quy tu vi còn không có khôi phục liền tính là chắc nạo cũng không có chút nào nắm chắc này đã là vượt qua mưu trí phạm vi lực lượng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 13 chương ba mươi thánh triệu công minh thưởng thức trong tay trạng tiên hồ lô Tuy rằng mất định Hải Châu, nhưng đơn luận lực sát thương lời nói, này Trạm Tiên Hồ Lô thậm chí ở Định Hải Thần Châu phía trên, này bút mua bán đảo cũng không mệt, chỉ là nghĩ đến đối diện hai cái thánh nhân, Triệu Công Minh trong lòng không cấm thở dài, hiện tại, liền tính hắn muốn chạy cũng đi không được. Trạm Tiên, Trạm Tiên, đáng tiếc lại trạm không được thánh nhân. Huynh trưởng, Vân Tiêu tự chứa ngoại đi vào tới, nhìn Triệu Công Minh trong tay Hồ Lô, cười nói, này Trạm Tiên phi đao cũng sát thật có chút ảo diệu, ngày đó ta lấy hôn nguyên kiếm đấu, thiếu chút nữa che đậy không được. Đại muaội, là vì huynh liên lụy các ngươi. Triệu Công Minh thở dài, nhìn Vân Tiêu nói, nha mình huynh muội nói cái gì liên lụy không liên lụy. Vân tiêu mỉm cười nói, huống hồ chúng ta cũng không tất thất bại, lấy ta xem chi? Vị này thành thang Nhân Hoàng cũng không đơn giản, là không đơn giản. Triệu Công Minh đồng ý gật gật đầu, ít nhất trừ bỏ nhân tộc Tam Hoàng ở ngoài, hắn chưa thấy qua có cái nào nhân tộc đế vương có thể sử dụng một quốc gia khí vận cùng Nhân Hoàng chi khí. lập tức lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đáng tiếc, Thánh Nhân dưới toàn vì con kiến, liền tính lại lợi hại, đối mặt Thánh Nhân, chỉ sợ cũng không thể nề hạ. Huynh trưởng trước tiên nhưng không có như vậy bi quan. Vẫn tiêu kinh ngạc nhìn về phía Triệu Công Minh, phảng phất lần đầu tiên nhận thức chính mình huynh trưởng giống nhau. Nếu chỉ có vi huynh một người, tự nhiên không sợ, cùng lắm thì cũng bất quá là thượng bảng phong thần, vô lượng lượng kiếp lúc sau, còn nhưng khôi phục tự do, chỉ là mệt đến ba vị muội muội cùng ta cùng nhau gặp nạn, tâm thật hổ thẹn, hối không nên lúc trước nói này đó khí lời nói." Triệu Công Minh lắc đầu nói, "Đại ca khi nào trở nên như vậy bà bà mụ mụ. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu tự bên ngoài đi vào tới, Bích Tiêu cười văn nói, "Nếu hối hận đã vô dụng, không bằng nắm lại như thế nào đối phó kia hai cái giáo chủ, hắn Thiền giáo có giáo chủ, chẳng lẽ ta Tiệt giáo liền vô giáo chủ sao, không bằng đem sư tôn mời đến như thế nào." Thông Thiên giáo chủ, nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, Không phải tứ thánh tề đến không thể phá, hiện giờ chỉ có hai cái thánh nhân, tự nhiên không sợ. Vô dụng. Vân Tiêu lắc đầu nói, thiên cơ đã mông tế, ta chờ thủ đoạn. Căn bản vô pháp cùng sư tôn đưa tin. Khó trách hai cái lão gia hỏa hảo phóng như vậy, làm chúng ta có một ngày chuẩn bị thời gian. Bích Tiêu biểu môi khinh thường nói, Ta muội không được vô lễ. Vân Tiêu nhũ mày nói, thánh nhân có thể biết được thiên địa sự, bên này vừa nói, bên kia tất có cảm ứng, chọc giận thánh nhân, trách tội xuống dưới, không nói được lập tức gọi bọn hắn huynh muội bốn người đưa lên phong thần bảng. Sợ cái gì? Bích Tiêu hừ lạnh nói, liền tính ta không nói, bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Xiển giáo một đám gia vẻ đạo mạo nguy quân tử, chính mình đưa tới sát kiếp, lại đem chúng ta kéo tới ứng kiếp, bực này không biết xấu hổ sự tình đều làm ra tới, chúng ta vì sao không nói được? Vân Tiêu nhíu mày nói, những lời này, ngươi là từ chỗ nào nghe tới? Nàng quá hiểu biết này tiểu muội, kia đầu nhỏ cũng sẽ không đi chủ động tự hỏi mấy vấn đề này. Chính là kia thành thang nhân hoàng, ngày đó hắn cùng Văn Trọng Liêu quá này đó, bị ta nghe được. Bích Tiêu nói, việc này sự tình quan tam giáo thanh danh, không thể vọng luôn. Vân Tiêu nhíu mày nhìn về phía Bích Tiêu, nghiêm túc nói, Là là là... Bích Tiêu bĩu môi nói, hiển nhiên đã ở nháy mắt đem khuyên bảo vứt chi sau đầu. Văn Tiêu còn muốn nói cái gì, bên ngoài văn trọng đột nhiên tiến vào, nhìn về phía bốn người nói, bốn vị đạo hữu, thánh nhân đã vào trận, này, thiên hạ trận tuy rằng lợi hại, nhưng đối thánh nhân có bao nhiêu đại tác dụng ai cũng không biết, lịch cổ tới nay, thánh nhân đều là trong thiên địa cường đại nhất tồn tại, huống chi lần này lập tức tới hai cái. Triệu Công Minh bốn người lẫn nhau nhìn nhìn, gật gật đầu, đồng thời đứng dậy, một khi đã như vậy, liền làm ta huynh muội gặp một lần thánh nhân, nhìn xem thánh nhân đến tụt cũng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Khi nói chuyện, từ trướng trung ra tới Hàm Chi Tiên cùng Tử Vân Tiên tử đã tới rồi trong trận chủ trì trận pháp, bốn người đồng thời vào trận, từng người lấy ra trong tay bảo vật, ánh mắt nhìn về phía Quá Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời chắp tay nói, gặp qua sư thúc. Người ta hiện giờ phân thuộc đối địch, một chút lễ tiết, liền không cần bày. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫy vây tay, vung tay áo, đem trên mặt đất xiển giáo chúng tiên cuốn đi. Quỳnh tiêu khi trước tế khởi kim dao tiễn, hai điều cắt thân hóa thành hai điều vạn trượng hung dao, tại rời đầu, đuôi dao phối, phun trào ra vô cùng lưỡi dao sắc bén, đều cuốn hướng hai gã thánh nhân, đồng thời hai đầu hung dao cũng mang theo thảm thiết sát khí hướng hai cái thánh nhân treo cổ lại đây thỉnh bảo bối xoay người. Triệu Công Minh ở quỳnh Tiêu động thủ nháy mắt, đem trong tay Trảm Tiên Hổ Lô ném đi, đôi tay hợp lại, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, Hổ Lô khẩu thượng một đạo bạch quang hiện lên, sen lẫn trong kim dao tiễn huy động ra tới muôn vàn lưỡi dao sắc bén bên trong, Lã Yên không một tiếng động rồi lại lấy liền đại La Kim Tiên đều không thể thấy rõ tốc độ hướng tới Nguyên Thủy Tiên Tôn ấn đường mà tới. Hai dạng khác biệt bảo bối đồng thời làm khó dễ, một cổ hung lệ khí thế phát thẳng trực diện, xem ở bên ngoài huyền đều, nhưng đang cùng Khương Tử Nha trong lòng không cấm căng thẳng, tuy là biết thánh nhân lợi hại, giờ phút này cảm nhận được này cổ hung lệ chí khí, trong lòng cũng không cấm phát run đồng thời vì đang ở trong đó lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn lo lắng lên nhưng mà hai thanh tuyệt thế hung khí tuy rằng thanh thế ngất trời nhưng đối mặt trùng quy là thánh nhân chỉ thấy thiên hà trận trùng quá thượng thánh nhân ngẩng đầu nhàn nhạt quét vài lần đem ống tay áo vung lên kim giao tiễn ngưng tụ ra tới đầy trời hung lệ chi nhận trong phút chốc tan thành mây khói lại đem ống tay áo vừa nhấc hai điều hung giao đột nhiên phát ra một tiếng than khóc vạn trượng thân hình đột nhiên thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành kim giao tiễn bản thể bị quá thượng thánh nhân thu đi kim giao tiễn vừa đi tức khắc đem giấu ở vô cùng lưỡi dao sắc bén bên trong chạm tiên phi đao đột hiện ra tới. Gần trong náy mắt, cũng đã xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người, hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn ấn đường chô phong tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên ngoài cơ thể, đột nhiên xuất hiện một tòa ba trượng phạm vi cường đại bạch quang vòng bảo hộ, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo hộ ở trong đó, này cũng không phải pháp lực cương cháo, mà là thiên địa đối thánh nhân bảo hộ, bất luận cái gì công kích muốn thương đến thánh nhân, trước hết cần đột phá tầng này vòng bảo hộ. Đang, Trảm Tiên Phi dao hung hăng mà va chạm ở bạch quang phía trên, phát ra một tiếng kịch liệt va chạm tiếng động, ở Triệu Công Minh 6 người kinh hỉ trong ánh mắt, Trảm Tiên Phi dao chỉ là trì độn một chút, liền đột phá vòng bảo hộ trở lại, hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn ấn đường mà tới làm mọi người tâm đều không khỏi nhắc tới tới. Đinh, một tiếng thanh thủy tiếng đánh trọng, chạm Tiên Phi đao lại chưa như nguyện bắn vào Nguyên Thủy Thiên Tôn ấn đường, mà là ở Nguyên Thủy Thiên Tôn ấn đường cách đó không xa, bị hai căn trắng non ngón tay kẹp lấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể không chút sức mẹ, tay trái thực trung nhị chỉ kẹp lấy chạm Tiên Phi đao, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Công Minh trong tay chạm Tiên Hồ Lô, này Hồ Lô ở lục cấp đạo nhân trong tay nhưng không lớn như vậy uy lực, hiện giờ chỉ triệu, triệu Công Minh thao túng, thế nhưng có thể phá vỡ hắn thiên đạo thần quang. Nếu khinh địch đại uy dưới, không nói được thật đúng là có thể làm nó tương đến. Triệu Công Minh ba người tuy rằng thất vọng, nhưng cũng biết nói, đại la kim tiên muốn thương đến thánh nhân nhưng không dễ dàng, lập tức bích tiêu giá nổi lên thanh loan, tự không trung tế khởi hỗn nguyên kim đấu hướng quá thượng thánh nhân đánh tới, hỗn nguyên kim đấu thấy gió liền chướng, trong khoảnh khắc che trời bao phủ xuống dưới, quá thượng thánh nhân lại cũng không nóng nảy, trong tay nhiều một cái đệm hương bổ, hướng tới hỗn nguyên kim đấu ném đi, hỗn nguyên kim đấu phảng phất gặp khắc tinh, lại co rút lại trở về, bám vào đệm hương bổ phía trên, bị quá thượng thánh nhân gỡ xuống, liền muốn phân phó hoàng khăn lược sĩ đem hỗn nguyên kim đấu đưa vào ngọc tiêu cung trung, liền vào lúc này lại nghe đến triệu công minh gầm lên giận dữ, quỳnh tiêu cẩn thận. Lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm Bạch Hạc Đồng Tử mang theo Tam Bảo Như Ý từ không trùng tế khởi đánh hướng Quỳnh Tiêu, Tam Bảo Như Ý là thánh nhân tế luyện pháp bảo, uy lực không giống người thường, hơn nữa Quỳnh Tiêu vẫn luôn đem lực chú ý dừng ở hai cái thánh nhân trên người, vẫn chưa chú ý trên bầu trời Bạch Hạc Đồng Tử, lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, mắt thấy Tam Bảo Như Ý đánh tới, muốn tránh né, Tam Bảo Như Ý phía trên lại phảng phất mang theo vạn quân áp lực, làm Quỳnh Tiêu trong lúc nhất thời căn bản tránh né không kịp, trợn mắt nhìn Tam Bảo Như Ý hướng hắn đỉnh đầu đánh tới. Đạn, đại trận ngoại, đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai. Một mặt trậu dựa mặt lớn nhỏ gương lập loè lóa mắt kim quang từ ngoài trận phi tiến vào, ngắt ở quỳnh tiêu tiên tử đỉnh đầu, Tam Bảo Như ý đánh vào gương mặt trên, đột nhiên đi vòng vèo trở về, liền Vân Tiêu trở tay không kịp dưới đều tránh né không khai, Bạch Hạc đồng tử nào có bản lĩnh né tránh, bị bay ngược mà hồi Tam Bảo Như ý trực tiếp tạp não giữa môn, toàn bộ sọ não bị đánh dập nát, một đạo chân linh hướng tới kỳ sát vương. Hướng bay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ lửa giận, ánh mắt nhìn về phía ngoài trận, lạnh lợn quắc, đường đường nhân hoàng, thế nhưng cũng sẽ làm nải đó giấu đầu lỗ đuôi, đánh lên xiếc. Trắc Nạo thân ảnh xuất hiện ở thiên hạ trận trung, Triệu Công Minh sáu người không cấm đại hỉ, thấy Trắc Nạo rơi xuống, vội vàng nhường ra chủ đài. Trắc Nạo cũng không khách khí, trực tiếp đứng ở chủ đài phía trên, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười lạnh nói: "Ngươi thân là thánh nhân, đều có thể làm ra bực này giơ bẩn xấu xa, lệnh môn nhân đánh lén thủ đoạn, chấm vì sao không thể?" "Ngươi nói cái gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lạnh ánh mắt nhìn về phía Trắc Nạo. Nguyên Lai thánh nhân lỗ tai cũng không hảo sự. Trắc Nạo nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, chấm nói chính là tiếng người, nghe không hiểu vẫn là nghe không thấy, này cũng không thể đoán trẫm. Một cái hun quân, cũng dám can đảm nhục mạ thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên tôn hử lạnh nói, hơn 20 năm trước, chấp từng tán dương quá nữ hoa thánh nhân mỹ mạo. Chắc Nạo nhìn hai cái thánh nhân, cười nói, này sau lưng, sợ là có người này già mà không đứng đắn thánh nhân công lao ở bên trong đi. Mọi người nghe vậy, khoe miệng hung hăng mà run rẩy vài cái, có thể đem đùa giỡn thánh nhân như thế Đường Hoàng nói ra, còn làm cho hai cái thánh nhân mặt như thế không kiêng nể gì làm đục thánh nhân người. cũng là lần đầu tiên gặp được. Tuy rằng bách với thánh nhân uy nghiêm, không ai dám mở miệng ứng hòa, bất quá trong lòng lại lén lút đối Trác Nạo giơ ngón tay cái lên. Mặt Đại Hoàng Đế, vận số đem tẫn cũng dám tại đây xính miệng lưỡi lợi hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt sát khí đại thịnh, nếu không có cố kỵ đối phương nhân hoàng chi thần, chỉ sợ lập tức liền muốn cho chác nạo hôi phi yên diệt. Chấp liền tính là mạt đại hoàng đế, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Chác nạo mắt lạnh nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nếu chẳng thật sự ngu ngốc vô năng, liền tính không có các ngươi này giúp thần tiên đạo đức chi sĩ, cơ phát cũng có thể phá trận được thiên hạ chi trợ. Đoạt chấm Giang Sơn, ngọc hư cung thức ăn có phải hay không rất kém cỏi, thế cho nên ngươi môn nhân các đệ tử một đám chạy tới nhân gian dạ thần dạ quỷ kiếm cơm ăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy 13 chương 39, thỏa hiệp. Nhân đăng, Khương Tử Nha Nếu là Ngọc Hư cung thức ăn quá kém, ngươi chờ có thể tới chấm chiều ca, chấm bảo quản các ngươi chén lớn uống rượu, đại khối ăn thịt, tận hưởng thế gian vinh hoa phú quý, cũng tốt hơn vì ở Ngọc Hư cung hôn khẩu cơm ăn, đem đầu treo ở lưng quần chạy tới chịu chết. Thiên Hạ Chợ thượng, Chắc Nạo ánh mắt nhìn về phía Tây Kỳ đại doanh phương hướng, cười văn nói: "Triệu Công Minh, Vân tiêu đầy mặt Hắc Tuyến nhìn Chắc Nạo, này đâu giống cá nhân hoàng, sống thoát thoát một cái thổ phỉ đầu lĩnh, còn chén lớn uống rượu, đại nơi ăn thịt." "Hảo, lời này nghe hả giận." Bích Tiêu hưng phấn mà múa may một chút cánh tay, sau đó bị Vân Tiêu liếc mắt một cái chừng qua đi, ngực ngậm thẻ lưỡi xúc tới rồi quỳnh tiêu phía sau nguyên thủy thiên tôn sắc mặt xanh mét đó là thượng cổ thời kỳ hỗn độn sơ khai tu hành còn chưa thành thánh nhân tộc còn chưa sáng tạo ra tới thời điểm cũng không có người dám như thế nói với hắn lời nói không nghĩ tới hôm nay một cái nho nhỏ nhân hoàng dám như thế chế nhạo với hắn ta không cùng ngươi lý luận hôm nay là ta tam giáo việc ngươi thả tránh ra ngày sau bổn tọa lại cùng ngươi lý luận Chắc ngạo hiện giờ là nhân hoàng chi thần thương triều chưa diệt phía trước thánh nhân nếu đưa hắn đánh giết át gặp vô cùng nhân quả không nói được sẽ trực tiếp bị kéo xuống thánh vị nguyên thủy thiên tôn tuy rằng tức giận trác ngạo bất kính thánh nhân lại cũng không có bị choáng váng đầu óc. Tiết giáo là ta đại thương quốc giáo, triệu công minh là ta đại thương đệ nhất nhân quốc sư. Hôm nay ngươi muốn giết bọn hắn, làm sao có thể nói cùng chấm không quan hệ? Chấm nạo lắc lắc đầu, lập tức cười nhạo nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn nói, hứa hồ nguyên nguyên thủy thiên tôn tuy rằng không thế nào đáng giá người tôn trọng, nhưng tốt xấu cũng là cái thánh nhân, lại chạy tới chẳng biết xấu hổ khi dễ mấy cái tiên nhân, thánh nhân như thế nào vĩ đại, chấm không có cảm thụ quá, nhưng nguyên nguyên thủy thiên tôn ra mặt dày, nhưng thật ra kêu chấm mở rộng tầm mắt, ngày nào đó chấm nhất định phải đem việc này chuyển khắp tứ hải, lệnh thiên hạ vạn dân tới. chi ngưỡng nguyên thủy thiên tôn chi ra mặt, có này một bảo thật sự vạn kiếp không xâm nốt, làm cản, tái hảo ham dưỡng, lại đại nhân lại, giờ phút này bị trác ngạo đương này tây kỳ, triều ca, mấy chục vạn nhân mã mặt tư lấy chào phúng, nếu nguyên thủy thiên tôn còn có thể nhẫn, kia này thánh nhân cũng không cần làm. nguyên thủy thiên tôn lành lạnh lùng nhìn về phía trác ngạo, ánh mắt giống như mũi tên nhọn giống nhau, đồng thời một cổ thiên uy từ trên trời giáng xuống, làm trác ngạo bảy người đồng thời cảm giác trên người áp lực tăng gấp bội, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. nếu ngươi còn dám chửi bới bổn tọa, đó là liều mạng chịu thiên đạo xử phạt, bổn tọa hôm nay cũng muốn diệt ngươi chân linh. nguyên thủy thiên tôn thân nhân nói, muốn giết chấm nhưng không đơn giản như vậy. chắc nạo lặng lẽ cười, hắn cũng biết, nếu lại chế nạo đi xuống, không hảo xong việc, vung tay lên, 24 điều tử vân chân long bay lên trời, từng tiếng rồng ngâm sông thẳng cửu tiêu, đồng thời quần quần khí vận chi lực tràn ngập mở ra, tuy rằng rất mỏng, lại đem trung quanh này phương thiên địa che đậy. khởi trận, thành thang đại doanh trung truyền đến văn trọng một tiếng kêu to, thiên hạ trận hai sườn, vương thiên quân đột nhiên hét lớn một tiếng, ta chủ hoàng tuyển. hồng thủy trận đột nhiên tàn ra, trong trận hồng thủy hướng bốn phía lan tràn mà đến, hóa thành một đạo sương dài, vương thiên quân lập với sông dài phía trên, bảo tướng trang như nói, đây là hoàng thuyền chi lộ. Trương Thiên Quân đem hồ Lô còn tại ngầm, đầy trời hồng sa rơi xuống đất, lan tràn hướng tứ phương. Trương Thiên Quân mắt lạnh nhìn về phía Thánh Nhân nói: Ta chủ lại địa, luân hồi khởi. Theo văn trọng một tiếng quát chói tai, sớm đã lập với tứ phương trường quế phương. Thanh Long Quan Ma gia tứ tư tướng đồng thời đem hai tay chấn động, năm đạo thông thiên triệt địa luân hồi thông đạo đột một từ mặt đất mọc lên, bao phủ tứ phương, liên tiếp không trung 24 viên định hải thần trụ. Chắc Nạo đứng ở tế đàn phía trên, một tay chỉ thiên, trầm giọng nói: Trẫm chủ thiên địa, này giới triệu thiên đạo áp chế, chắc Nạo nội thế giới căn bản vô pháp thi triển, nhưng chắc Nạo đối thế giới chi đạo tẩm dâm nhiều năm. Tuy không thể thi triển nội thế giới, lại có thể mượn dùng ngoại lực, tại đây Hồng Hoang đại địa phía trên, diễn hóa một tòa phong bế thiên địa, lấy một quốc gia khí vận làm cơ sở, ngăn cách Hồng Hoang thiên đạo, ở chỗ này, đó là thánh nhân, cũng vô pháp đến thiên đạo che chở. Năm đạo luân hồi, Thái thượng thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hậu thổ thân hóa luân hồi tới nay, trong Hồng Hoang, còn không người đạt được quá như vậy năng lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức cười lạnh nói, tuy rằng không biết người như thế nào đến tới bực này số phận, bất quá chỉ bằng này tàn khuyết diễn sinh giới, liền muốn cùng thánh nhân là địch, không khỏi quá coi thường thánh nhân. Chấm nhưng chưa bao giờ xem thường quá thánh nhân. Chắc Nạo hơi hơi mỉm cười, trong cơ thể đột nhiên vang lên một tiếng trung minh, tiếng trung không lớn, lại truyền khắp tứ phương, Lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân đều là sắc mặt khẽ biến. Hỗn độn trung ra, phong thiên ấn điệu. Theo chắc Nạo hét lớn một tiếng, hỗn độn trung tự trong cơ thể cẩn ra, huyền phù ở hắn trên đỉnh đầu phương, chắc Nạo đối không một lòng tay, hỗn độn trung hóa thành một đạo lưu quang, dừng ở 24 cái đỉnh hải châu mặt trên, quần quần tử vân tự hỗn độn trung trung giật tán mà ra, dung nhập khí vận trong mây. Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn thẳng đến giờ phút này mới thay đổi sắc mặt, tuy rằng lấy hai người khả năng, nếu toàn lực làm, định có thể phá trận mà ra. Nhưng muốn hoàn toàn bài trừ trận này, lại trùng uy không thể. Thái thượng ánh mắt hơi hơi nheo lại, thượng cổ thời kỳ, yêu tộc Đông Hoàng thái nhất lấy này trung bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, nhưng cùng thánh nhân chống đỡ, trận này tuy không kịp Chu Thiên Tinh Thần đại trận, lại cũng không thua kém nhiều ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía Hỗn Độ chúng, hừ lạnh một tiếng, khó trách có thể điều động nhân hoàng chi khí, lại là được thượng cổ yêu tộc Thiên Đình trấn quốc chí bảo, đáng tiếc, đó là năm đó đế tuấn thái nhất, lấy Chu Thiên Tinh Thần diễn hóa thiên địa, cuối cùng lại cũng khó thoát thân chết hồn diệt kết cục. Đáng tiếc, chẳng không phải yêu hoàng. Trăng ngạo tu hồi chế nhạo khuôn mặt tươi cười. Biểu tình tốc mục làm mọi người có chút phản ứng không kịp, trong ánh mắt lộ ra cường đại tự tin nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, "Yêu Hoàng sẽ bại, nhưng chấm sẽ không." Cuồng vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, liền muốn phá trận, lại bị Thái Thượng Thánh Nhân ngăn lại, mỉm cười nhìn về phía Nhân Hoàng nói, "Nhân Hoàng thật sự giờ phút này liền muốn cùng ta chờ đối chọi. Đó là thượng cổ yêu hoàng, cũng chỉ có thể lấy Chu Thiên Tinh Thần đại trận dùng lực một vị thánh nhân, trận này tuy có tiềm lực, nhưng trước mắt tới nói, còn chưa kịp Chu Thiên Tinh Thần đại trận huống hồ tiếp số chưa xong, Nhân Hoàng lúc này cùng ta chờ là địch, thứ ta nói thẳng, Nhân Hoàng trận này còn vô lực địch nhị thánh bản lĩnh." Nhưng nếu hơn nữa tiệt giáo thánh nhân lại như thế nào? Trác Nạo nhìn về phía Thái thượng thánh nhân nói, trận này cùng nhau, hai vị thánh nhân phía trước nhiều loạn thiên cơ liền sẽ tự động khôi phục, chớp tưởng tiệt giáo thánh nhân nếu biết hai vị thánh nhân khinh nhục hắn đệ tử, lấy hắn tính cách, định sẽ không thiện bãi cam hưu. Thái thượng thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt không hề biến đổi, Chu Tiên kiếm trận là hồng hoàng đệ nhất sát trận, ở thông thiên giáo chủ trong tay thi triển lên, phi tứ thánh tề đến không thể phá, nếu thật sự dẫn ra thông thiên thánh nhân, kia trước đây bố trí đã có thể thất bại trong gang tấc. Đều thối lui một bước như thế nào? Nhìn hai người sắc mặt, Trác Nạo biết chính mình mục đích đã đạt tới. Thông Thiên có thể hay không tới khó mà nói, hắn này Lâm thời dựng lên thời không đại trận, tự bảo vệ mình có thừa, nhưng liền giống như Thái Thượng Thánh Nhân theo như lời như vậy, còn không có năng lực đi vây khốn Thánh Nhân, Thánh Nhân phải đi, hắn cũng ngăn không được. Hai Thánh liên thủ lời nói, mạnh mẽ phá trận đều có khả năng. Thái Thượng Thánh Nhân gật gật đầu nói, Nhân Hoàng người nói, nếu là xỉn tiệt hai giáo ân oán, bọn họ muốn chính mình giải quyết, này vốn là chuyện thường, trẫm cũng không hảo ngăn trở, nhưng Thánh Nhân tự mình ra tay đối phó tiệt giáo môn hạ đệ tử, lại có chút qua. Trác Nạo nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên tôn nói, trận này ngăn cách thiên địa, liền tính Thánh Nhân tại đây, cũng vô pháp lợi dụng thiên đạo chi lực liền lấy nơi đây vì nơi sân, ngươi cùng bọn họ đã làm một hồi, nếu ngươi có thể thắng, chẳng biết không hề hỏi nhiều, nhưng nếu ngươi bại hoặc là phá trận mà ra, việc này như vậy từ bỏ, ngày sau lại so rảnh ngắn, như thế nào? Ta nếu là không đáp ứng đâu." Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, "Đường Đường thánh nhân, thế nhưng muốn ở hướng một người gian đế vương thỏa hiệp, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm?" Quốc sư, chắc nào cũng không để ý tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Triệu Công Minh nói, "Ách, nhân hoàng có chuyện gì?" Triệu Công Minh mẩn người lúc sau mới phản ứng lại đây, đây là ở kêu chính mình đâu, lập tức cung kính địa đạo, Cường giả vi tôn, chắc nào có vây khốn thánh nhân bản lĩnh, mặc kệ là như thế nào làm được, đơn liền điểm này, liền đủ để cho Hồng Hoàng Trung bất luận cái gì cái gọi là cường giả tôn kính. Thiên Cơ đã khôi phục thanh minh, lập tức liên hệ Thông Thiên giáo chủ, thỉnh hắn tới rồi tường trợ, trận này ngăn cách thiên địa, thánh nhân muốn tránh thoát không khó, nhưng muốn phá trận, liền tính là hai vị thánh nhân liên thủ, nhất thời canh ba cũng tuyệt khó công phá, tin tưởng trong khoảng thời gian này, đủ rồi làm Thông Thiên thánh nhân tới rồi. Chắc nào liền như vậy đương này hai cái thánh nhân mà nói, chỉ cần Thông Thiên giáo chủ đến tận đây, chứ có thể giúp hắn vây khốn thái thượng thánh nhân, chỉ có nguyên tụy thiên tôn, hẳn là thực dễ đối phó đi nguy hiếp, hồng quả quả nguy hiếp, còn có cái gì kêu nguyên thủy thiên tôn thực dễ đối phó. nguyên thủy thiên tôn trong lòng kia vẫn phẫn nộ, lại không thể không áp xuống tới, bởi vì chắc nào nói không sai, đừng nói chỉ có hắn một người, ở chu tiên kiếm trận trước mặt, thái thượng có huyền hoàng tháp phòng ngự vô song, có thể tự bảo vệ mình, nhưng hắn nguyên thủy thiên tôn lại chỉ có thể trốn. nếu thật là như vậy, chính mình thể diện cũng mất hết. từ từ, mắt thấy triệu công minh liền muốn lấy mệnh bài liên lạc thông tiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn mở miệng kêu lên, bùn vọa đáp ứng ngươi, tuy rằng không thể điều động thiên đạo chi lực, nhưng thánh nhân vốn là là chứng đạo hồn nguyên cao thủ. Tuy rằng mất đi thiên trợ, nhưng cũng tuyệt không phải mấy cái đại la kim tiên có thể đối phó. Hảo, nay chiến nếu bên ta thắng được, thái thượng thánh nhân yêu cầu đem phía trước cấp lấy bảo vật có tới. Trác Nạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thái thượng thánh nhân nói. Nhưng thái thượng thánh nhân đáp ứng, kim giao tiễn, hôn nguyên kim đấu tuy rằng lợi hại, nhưng thân là năm thánh đứng đầu, có huyền hoàng tháp, thái cực đồ, này hai dạng khác biệt bảo bối nàng còn chưa để vào mắt. Trác Nạo đem 6 người chiêu lại đây, lấy ra hạo thiên kính giao cho Vân Tiêu nói, ngươi chỉ này tính, nhưng bắn ngược công kích còn có thể công kích địch nhân, càng có thể hóa ra ba đạo phân thân trợ ngươi phá địch, ngươi cùng Triệu Công Minh phối hợp sử dụng. Là. Vấn tiêu giờ phút này không tự giác gật gật đầu đáp ứng nói. Các nàng mất hôn nguyên kim đấu cùng kim giao tiễn, chính phát sầu không có bảo bối như dùng Chắc nào lại đem ngũ hỏa thất cầm phiến cùng lạc bảo kim tiền giao cho Quỳnh Tiêu cùng Mịch Tiêu, Này hai kiện bảo bối đối thánh nhân không có gì trọng dụng, lại cũng có thể từ bên hiệp trợ cái nhiêu, hơn nữa hai người pháp lực không cạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mất đi thiên hữu, liền tính không thể tương hẳn, cũng có thể làm hắn tâm sinh kiên kỵ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 13 chương 40, nên chiến thánh nhân bệ hạ, thật sự không cần ta ra tay." Ngao Vô Thiên đứng ở Trác Nạo bên người, giờ phút này đại thương hội tụ tại đây văn trọng, chân quế phương, mặc ra tứ tướng còn có văn trọng mời đến hai cái thiên quân, đều bị Trác Nạo phái tới bày ra thời không đại trận, ngược lại là Ngao Vô Thiên, Trác Nạo vẫn chưa an bài nhiệm vụ. "Liên hái thượng, ra tay." Trác Nạo kinh ngạc nhìn Ngao Vô Thiên liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thánh nhân liền tính không có thiên đạo chi lực bảo hộ, cũng là này thế gian mạnh nhất tồn tại, nếu đặt ở thần giới, chúa tể thấy cũng đến vòng quanh đi, thật không biết ngươi từ đầu dạ rút khí. Kia bọn họ Ngao Vô Thiên không phục nhìn giữa sân 6 người. Triệu công minh cùng vân tiêu đều là đại la kim tiên đỉnh, tùy thời có thể chạm thi thành tựu chuẩn thánh, lại xứng với hạo thiên kính, chạm tiên hồ lô, uy lực vô cùng. Mặt khác bốn người tuy rằng hơi tốn, nhưng cũng là đứng đắn đại la kim tiên, muốn đúng tay này cấp bậc chiến đấu, chờ ngươi chừng nào thì đột phá đại la kim tiên lại nói. Chắc nạo vông nữ trợn trắng mắt, ngao vô thiên hiếu chiến thành cánh, chỉ là trời sinh khuyết căn gân, cũng khó trách lúc trước sẽ bị phong ấn. Ngao vô thiên nhìn ẩn ẩn đem nguyên thủy thiên tôn vây quanh ở trung gian sáu người, lắc đầu, đại la kim tiên, hắn còn kém cuối cùng một bước, chỉ là này một bước, bội đôi hắn đã không dưới văn niên, lại trước sau không làm nổi. Không chỉ là hắn, Triệu Vân, Tự Đạt, Hoàng Thiên Tường đều ở vào này chạm kiểm soát phía trên, chỉ kém một bước, lại cố tình vô pháp bảo ra. Thời không đại trận, tự thành thiên địa. Theo thời gian trôi qua, thiên địa dần dần mở rộng mở ra, ngoại giới đã nhìn không thấy bên trong cảnh tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập với thiên địa trung ương, tuy rằng đã không có thiên đạo thêm vào, nhưng như cũ là chứng đạo hồn nguyên cường giả, lạnh lùng nhìn đem chính mình vây quanh ở trung ương sáu người, khoanh tay mà đứng, ngạo thị trời cao. Tử Vân Tiên Tử trước hết động thủ, nàng có một quả pháp bảo, tên là Trọng Mục Châu, chỉ cần bị đánh tới, liền sẽ lập tức hai mắt mù giờ phút này gian nguyên thủy thiên tôn đưa lưng về phía chính mình khi trước đem chọc mục châu đánh hướng nguyên thủy thiên tôn hừ nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh một tiếng cũng không nhiều lắm xem quanh thân đột nhiên nổi lên một đạo lộng lây bạch quang trong mục châu còn chưa đánh tới trước mặt liền phảng phất lọt vào một cổ lực cản theo sát bắn ngược mà hồi tốc độ so phía trước nhanh hơn Vân tiêu sớm tại tử vân tiên tử động thủ hết sức đã ra tay nàng không có đi công nguyên thủy thiên tôn mà là lắc mình đi vào tử vân tiên tử trước người đem hạo tiên kính mở ra vừa lúc che ở chọc mục châu thượng đường vứt tiêu chỉ cảm thấy một cổ không kể hờn dỗi rung đẻ khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thanh thân tiên nguyên quần cuộn không dứt dũng mãnh vào hạo thiên kính trung, hạo thiên kính thượng cuối cùng phát ra ra loá mắt quan mang. Trong mục châu không chịu nổi hai cổ lực lượng va chạm, ba một tiếng vỡ vụn khai đi, một cổ khổng lồ dòng khí ở vân tiêu trước người bắn khởi, hướng về bốn phương tám hướng đẩy đi. Thỉnh bảo bối xoay người. Nơi xa, triệu công minh đã ở vân tiêu ra tay hết sức, đồng thời niệm động chú ngữ, chạm tiên hồ lô trong người trước biến đại, hồ lô khẩu nhắm ngay nguyên thủy thiên tôn, bạch quang hiện lên, hằng quang đã xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn trước mặt, đồng dạng bảo bối ở bất đồng nhân thủ trung thi triển ra tới, uy lực lại là thiên cung địa trinh lệnh giờ phút này nguyên thủy thiên tôn không có thiên đạo chi lực bảo vệ thân mình hình thành cương khí vòng bảo hộ căn bản này ngăn không được đôi tay hợp lại khó khăn lắm đem chạm tiên phi đao ngăn lại lại không giống phía trước như vậy thong dong thậm chí ở chạm tiên phi đao hung hủy dưới thân bất do kỳ lui một bước dù chưa thương đến nguyên thủy thiên tôn nhưng chỉ là bước cho thánh nhân lui một bước lại làm triệu công minh sáu người sĩ khí đại chấn ở chỗ này hiển nhiên thánh nhân vô địch cáo ngoài đã phá vỡ đi cùng phá vỡ còn có ở mọi người trong lòng sinh ra kia cổ thánh nhân vô địch thần thoại sự thật chứng minh thánh nhân cũng đều không phải là thật sự vô địch tiểu bối an dám kinh ta nguyên thủy thiên tôn lấy ra tam bảo như ý. Đối với Trạm Tiên Hồ Lô đánh tới, này Hồ Lô uy hiếp quá lớn, phía trước ở thời không đại trận bên ngoài có thiên đạo chi lực bảo vệ còn không cảm thấy, hiện giờ chắc nạo lấy thời không đại trận che chắn thiên đạo, Trạm Tiên Phi đao uy lực tức khắc đột hiện ra tới, lúc này đây Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm có phòng bị, nhưng tiếp theo đâu? Bích Tiêu ném lạc bảo kim tiền, Khinh Phiêu Phiêu dừng ở Tam Bảo Như ý phía trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, Tam Bảo Như ý vừa lật, đem lạc bảo kim tiền đánh trở về. Lao tặc, xem hỏa. Quỷ Tiêu thấy thế vội vàng kích động Ngũ Hỏa Thất Cầm Tiễn, trong phút chốc, đầy trời ngọn lửa thổi quét tứ phương, đem Nguyên Thủy Tiên Tôn tứ phương bị vô cùng ngọn lửa chiếu bụi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là hồn nguyên thân thể, liền tính không có thiên đạo bảo hộ, cũng là vạn pháp không xâm. Chú chi ngũ hỏa thất cẩm phiến vẫn là hắn thân thủ luyện chế, sao có thể phiến đến hắn? Bất quá ngũ hỏa thất cẩm phiến sợ phiến ra ngọn lửa cũng không phải phàm hỏa, thành công ngăn cách hắn tầm mắt, hỗn loạn hắn cảm giác. Triệu Công Minh nhân cơ hội đem khốn long tỏa tung ra, chui vào biển lửa. trùng tướng Nguyên Thủy Thiên Tôn chói chặn. Khốn long tỏa tự nhiên không có khả năng chói trụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng lại có thể giúp Triệu Công Minh tỏa định Nguyên Thủy Thiên Tôn vị trí. Thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Tôn tránh thoát khốn long toa hết sức, Triệu Công Minh đôi tay hợp lại, lại lần nữa niệm động chú ngữ, thỉnh bão bối xoay người. Chẳng tiên hồ lô lại lần nữa nhắm ngay nguyên thủy thiên tôn, một sợi hàn mang chui vào hỏa trung không thấy. Rỗng. Biển lửa bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng rung trời giống giận, bốn phía ngọn lửa đột nhiên bị nảy cổ quẩn bạo khí thế tách ra, lộ ra nguyên thủy thiên tôn trần thân, chỉ thấy nguyên thủy thiên tôn đứng ở tại chỗ, hai mắt đỏ đậm chừng hướng triệu công minh, trong tay néo cùng nhau hàn khí bốn phía phi đao, bị nguyên thủy thiên tôn hung hăng mà tạo thành một mảnh một miệng. ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nguyên thủy thiên tôn cái chán lớn đường chỗ, một đạo miệng vết thương đang ở nhanh chóng khép lại. Nguyên thủy thiên tôn, thế nhưng bị thương, tự nữ hoa tạo người thành thành tới nay. Thánh nhân liền đại biểu cho trong thiên địa chí cao vô thượng, cường đại nhất tồn tại. Cho dù là thượng cổ thời kỳ, vu yêu nhị tộc, hung uy cái thế, thánh nhân đều phải tránh đi mũi nhọn. Mặc dù ở cái kia thời đại cũng không có xuất hiện quá thánh nhân bị thương tình huống, nhưng hôm nay liền tại đây đại trận bên trong, thánh nhân thế nhưng bị thương, hơn nữa là bị một cái đại la kim tiên đả thương. Chẳng sợ chỉ là một tia bị thương, nếu truyền ra đi cũng đủ để lệnh thiên hạ thất thanh, không tốt. Tuy rằng trong lòng thông khoái, nhưng nhìn nguyên thủy thiên tôn sắc mặt, tất cả mọi người biết không, rượu nguyên thủy thiên tôn nổi giận. Vân Tiêu trước hết phản ứng lại đây, lắc mình đi vào Triệu Công Minh trước người, đem Hạo Thiên Kính mở ra đến lớn nhất, đồng thời Hàm Chi Tiên, Tử Vân Tiên tử cũng từng người thu hồi pháp bảo, cùng Bình Tiêu cùng Bích Tiêu cùng nhau, đi vào hai người phía sau, từng người thúc dục trong cơ thể tiên nguyên, đem tiên nguyên rót vào Vân Tiêu trong cơ thể, lại từ Vân Tiêu thi triển. Triệu Công Minh lại không có đi hỗ trợ, mà là lại lần nữa đem Trảm Tiên Hổ Lô thế khởi. Hôn Trướng Ba Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên ngẩng đầu, một cổ cái thế hung uy vọt tới, Hạo Thiên Kính một trận đông đưa, Vân Tiêu như lâm đại địch, Triệu Công Minh đã bắt đầu niệm động chú ngữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem tay vừa lật, một mặt nở rộ huyền màu vàng quang mang phiên này cờ vừa ra, tức khắc một cổ hung lệ chi khí phát thẳng trực diện, thậm chí toàn bộ thời không đại trận hình thành độc lập không gian đều bắt đầu xuất hiện một kia cái khe. đang trên bầu trời, hỗn độn trung phảng phất gặp đối thủ giống nhau, phát ra một tiếng trung minh, mang theo vài phần khiêu khích, thời không đại trận bên trong không gian, kia từng đạo không gian cái khe lại là quỷ dị lại lần nữa dung hợp. La ban cổ kỳ triệu công minh thất thanh nói, ban cổ kỳ là ban cổ phủ nhận dung hợp vô lượng khai thiên công đức biến thành, có dập nát chư thiên thời không chi lực, nếu không có có trên không hỗn độn trung chân áp. Chỉ sợ chính là vừa mới kia trong nháy mắt, liền đủ để đem này trận phát hành trình không gian chấn vỡ. Đồng thời, Vân Tiêu đột nhiên cảm giác được, chính mình trong tay Hạo Thiên kính thượng thế, nhưng truyền đến một tia cảm xúc dao động, đó là một loại phản phất gặp được đối thủ cảm giác. Này đến tột cùng là cái gì bảo vật? Vân Tiêu kinh ngạc nhìn ở nàng thao tác hạ, như cũ chấn động không thôi Hạo Thiên kính, đối mặt bàn cổ kỳ, đó là Triệu Công Minh trong tay chạm Tiên hồ Lô đều tự động trở xuống Triệu Công Minh trong tay, trong tay này pháp bảo, lại có cùng bản cổ kỳ tranh hùng chi ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ở lấy ra bản cổ kỳ trong nháy mắt nhận thấy được không đúng. Bàn cổ kỳ cùng hỗn độn trung đồng chúc với tiên thiên chí bảo, hai dạng khác biệt chí bảo tranh hùng là thực bình thường sự tình, nhưng vân tiêu trong tay kia mặt gương là cái quỷ gì? Vì sao có thể khiến cho bàn cổ kỳ của mình tiên thiên chí bảo khi nào thì trở nên như vậy không đáng giá tiền? Chỉ có chắc nào biết, này hạo thiên kính là một cái khác thời không? Bàn cổ khai thiên tích địa sở lưu lại duy nhất chí bảo, tuy rằng thế giới cấp bậc bất đồng, nhưng hạo thiên kính lại là tiền kiếm thế giới duy nhất khai thiên chí bảo, chẳng những hội tụ hỗn độn khai thiên chi lực, càng có khai thiên công đức tuyệt không kém hơn hùng hoàng thế giới tiên thiên chí bảo đáng tiếc liền giống như trạm tiên phi đao ở lục cáp cùng triệu công minh trong tay hoàn toàn bất đồng uy lực giống nhau cùng là tiên tiên chí bảo ở thánh nhân trong tay cùng đại la kim tiên trong tay uy lực cũng là bất động chỉ thấy nguyên thủy thiên tôn đem trong tay bản cổ kỳ lay động đầy trời hỗn độn kiếm khí hình thành mang theo xé rách không gian lực lượng hội tụ thành một đạo kiếm hà hướng về hạo thiên kinh chém tới nơi đi qua càng là lưu lại từng đạo màu đen tối ngân, đó là hỗn độn kiếm khí chản thoát không gian vết rách nếu không có hỗn độn trùng chân áp chỉ sợ này trận pháp không gian sớm bị này mấy vạn nói hỗn độn kiếm khí xé rách không thành bộ dáng hạo thiên kính thượng trói mắt bạch quang nở rộ tập hợp 6 đại la kim tiên tiên nguyên thuốc dục hạ hạo thiên kính mở rộng đến 10 triệu phạm vi từng đạo kiếm khí hoành kích ở hạo thiên kính mặt trên lại đảo cuốn mà hồi cùng mặt sau vọt tới hỗn độn kiếm khí đánh vào cùng nhau ầm vang toàn bộ không gian kịch liệt lay động lên ở hai kiện trí bảo va chạm hạ toàn bộ không gian đều bắt đầu bất ổn định lên trên bầu trời hỗn độn trung phát ra từng tiếng trung minh không ngừng tu bổ tổn hại không gian nhưng giờ phút này nguyên thủy thiên tôn toàn lực thuốc dục bản cổ kỳ dưới càng nhiều hỗn độn kiếm khí va chạm ở hạo thiên kính mặt trên hạo thiên kính tuy rằng không ngừng bắn lượng nhưng thao túng hạo thiên kính trung quy chỉ là sáu đại la kim tiên giờ phút này sáu người đã sắc mặt trắng bệch, hiện nhiên đã đem lực lượng dùng hết. Vậy hạ ngao vô thiên cũng nhìn ra sáu người đã sắp chống đơn hết nổi, nôn nóng nhìn về phía chắc nạo. Không cần sốt ruột. Chắc nạo trong đôi mắt hiện lên một sợi thần quang, mỉm cười nói, thắng bại liền vào giờ phút này. Giữa sân, hạo thiên kính dần dần bị áp chế, nhưng đều là cao nhất trí bảo, hạo thiên kính như thế nào cam tâm, cứ như vậy bị bản cổ ký áp chế. Kính mặt phía trên, một sợi bạch quang dần dần bắt đầu hội tụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 41, thông thiên thánh nhân. Ông. Hội tụ bạch quang cuối cùng bộc phát ra tới. Hóa thành một đạo xạ tuyến, phụ cận hỗn độn kiếm khí ở xạ tuyến dưới nháy mắt trừ khử với vô hình. Đem hỗn độn kiếm khí mất đi xạ tuyến cũng không có dừng lại, hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn gào thét mà đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ ra một mạt hồi hộp chi sắc, bản cổ kỳ ở trong tay mãnh liệt lay động, trong phút chốc, vô số hỗn độn kiếm khí nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh lợi kiếm, đón xạ tuyến đâm qua đi. Ầm vang, cùng với kiếm khí cùng xạ tuyến va chạm, một cái thật lớn hắc động xuất hiện, toàn bộ thời không đại trận sở hình thành trận pháp không gian ở trong nháy mắt phá thành ba nhỏ. Hỗn độn chung tuy rằng ý đồ chấn áp, nhưng đây là tương đương với hai cái đồng cấp khác tiên tiên trí bảo hợp lực, liền tính là hỗn độn trung cũng khó có thể áp chế. Toàn bộ không gian ở một lát chống đỡ qua đi sụp đổ hơn phân nửa. Canhôn định chắc nạo thân thủ một lòng tay, trên bầu trời hỗn độn trung trung minh không ngừng, cuối cùng đại trận không có hoàn toàn hỏng mất. Lưỡng đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở Thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn trên người, hình thành một đạo vòng bảo hộ, đem hai người bảo vệ, tùy ý tàn sát bừa bãi lực lượng ở hai người bên người thổi quét mà qua, lại không thể động đưa hai người mẩy may. may. Hồ triệu công minh vẫn tiêu sáu người thân thể mềm nũng cảm giác toàn thân lực lượng phảng phất bất thời giờ giống nhau ngã ngồi trên mặt đất hạo thiên kính cũng mất đi lực lượng chống đỡ ngã xuống dưới bị trác ngạo thân thủ nhất chiêu trở lại trác ngạo trong tay hừ nguyên thủy thiên tôn giờ phút này được thiên đạo chi lực sắc mặt lạnh lạnh chừng mắt nhìn trác ngạo liếc mắt một cái bàn cổ kỳ đột nhiên lại lần nữa di động vô lượng hỗn độn kiếm khí mãnh liệt mà ra hướng tới triệu công minh sáu người nơi vị trí vọt tới thời không ngăn trác ngạo mày nhăn lại thân thủ một chút phá không tới hỗn độn kiếm khí đột nhiên một long tay ngã vô thiên nhân cơ hội đem sáu người đưa tới trác ngạo bên người hỗn độn kiếm khí một ngăn lúc sau lần thứ hai vụn ra hung hăng mà hành kích ở 6 người phía trước sở lập trên đài cao, nháy mắt một đạo thật lớn hấp động đem chúng quanh hết thảy cắn rướt. ở hỗn độn chúng không ngừng vụ vụ bên trong, hấp động mới chậm rãi khép kín. thời gian đại đạo, thái thượng, nguyên thủy lại không có để ý tới hỗn độn kiếm khí, mà là sắc mặt đồng thời biến đổi, mang theo vài phần khó có thể tin nhìn về phía chắc nạo, thời gian đại đạo, liền tính ở hồng hoang bảy thánh bên trong cũng chỉ có bọn họ lao sư hồng quân mới có thể nắm giữ đồ vật. giờ phút này chắc nào thế nhưng thi triển ra tới, tuy rằng chỉ là trong mắt, cũng cũng đủ lệnh người kinh ngạc cảm thán. tây kỳ đại doanh trung nhìn đến hai gã thánh nhân đảm đảm xuất hiện, nhiên đằng thương tử nha cùng với tây kỳ một đám văn võ đều không khỏi hưng phấn gieo họ nguyên thủy thiên tôn ta kính ngươi thánh nhân đại thiên mục thủ thiên địa hiện giờ ngươi phá trận mà ra đã xem như thua nếu lại dây dưa không thôi để ý chấm đổ ngươi chắc nạo trong đôi mắt hung quang bốn phía lạnh lạnh trưởng hướng nguyên thủy thiên tôn vô luận tây kỳ vẫn là thành thang trận doanh, song phương cao thủ ở chắc nạo nói ra những lời này nháy mắt tập thể lâm vào thanh hóa đây là đang làm gì đe dọa thánh nhân mọi người nhìn về phía chắc nạo ánh mắt đều bất động ngay cả văn trọng đám người cũng là một trận lo lắng thánh nhân chính là trong thiên địa mạnh nhất tồn tại liền tính thượng cổ thời kỳ Vũ yêu nhị tộc cũng không dám đối thánh nhân như thế bất kính, giờ phút này, đại vương thế nhưng như thế đe dọa thánh nhân, bọn họ thực lo lắng hoàn toàn chọc giận thánh nhân. So với việc bọn họ trải qua qua trước một trận chiến triệu công minh đám người lại là cũng không có lộ ra quá kinh ngạc thần sắc, thời không đại trận bên trong, bọn họ cũng từng thương đến quá thánh nhân, này vẫn là ở chắc nạo không có ra tay dưới tình huống, nếu chắc nạo ra tay, liền tính không thể đổ thánh, chỉ sợ thánh nhân muốn sát chắc nạo cũng không dễ dàng. Bà ngươi, ra ngoài mọi người dự kiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có ra tay, chỉ là sắc mặt khó coi trường hướng chắc nạo không nói đối phương có hai kiện có thể so với bản cổ kỳ pháp bảo, riêng là kia quỷ dị thời không đại trận cùng với khống chế thời gian năng lực, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lấy chắc nạo không có cách nào. Không tin. Chắc nạo cười lạnh nói, có dám lại vào trận thử một lần. Lần này, chấm tự mình gặp một lần ngươi. Ở mọi người kinh dị ánh mắt bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng cực kỳ không có phản bác, này tính có ý tứ gì? Nhiên đăng, Thương Tử Nha không thể tưởng tượng nhìn trằm mặc Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn trằm mặc, hay không đại biểu chắc nạo sát thật có chống lại thánh nhân bản lĩnh? liên ở mọi người chờ đợi nguyên thủy thiên tôn hồi đáp hết sức một cổ bàng bạc sát khí che trời lấp đất áp xuống tới chẳng sợ tu vi cao như nhân đăng giờ phút này cũng cảm nhận được một cổ trầm trọng nha dị ở triệu công minh đám người bên cạnh không biết khi nào nhiều một đạo thân ảnh một thân hấp bảo thân thể cân xứng chỉ là bất đồng với nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng thánh nhân tương hòa người này trên người lại mang theo một cổ sắc bén sát phạt chi khí người này vừa ra chẳng hai phương đại doanh vô luận tiên phạm đều sinh ra một cổ không kể sợ hãi cảm tham kiến sứ tôn triệu công minh vân tiêu mấy người vội vàng hạ bái một khắc mặt văn trọng đám người cũng là không người nói bái kiến giáo chủ, chắc ngạo khoanh tay mà đứng, vẫn chưa hạ bái, chỉ là nhìn về phía người này hơi hơi gật gật đầu, có thể làm tiệt giáo một đám đại la kim tiên cam tâm tình nguyện hạ bái, trừ bỏ thông tiên giáo chủ ở ngoài cũng không làm hắn suy nghĩ. hai vị huynh trưởng hảo tâm tinh kế, thông tiên giáo chủ không có xem những người khác, chỉ là nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng thánh nhân, hừ lạnh một tiếng nói, đây là muốn tiêu diệt ta tiệt giáo sao? nguyên thủy thiên tôn cầm trong tay bản cổ kỳ, nhiễu nhiễu mày không nói gì, thái thượng thánh nhân lắc lắc đầu nói, đây là số trời, tiệt giáo đương có này một tiếc, sư đệ hẳn là biết được. số trời. Thông Thiên Giáo Chủ cười lạnh nói, nếu là số trời sở định, như thế nào hôm nay hai cái Thánh Nhân chạy tới khi dễ ta mấy cái đồng nhi. Khi ta tiệt giáo không người sao? Ngươi tiệt giáo một người chưa chết, ta đệ tử lại đã chết hai người, này Bút Trướng muốn như thế nào tính? Nguyên Thủy Thiên tôn cả giận nói, chết cười, lần này Phong Thần vốn là là ngươi xỉn giáo người trong dẫn động, thân chết thượng bảng tất nhiên là hà là, vì sao phải ta tiệt giáo cùng các ngươi cùng nhau? Thông Thiên Giáo Chủ cười lạnh nói, hiện giờ đệ tử đánh không lại, liền Thánh Nhân đều dọn ra tới khinh nục ta giáo đệ tử, xấu hổ cũng không xấu hổ. Đây là thiên phát sát khí, tam giáo đệ tử đều có thể thượng bảng vì sao chỉ có ta triển giáo một giáo tao này lại nặng nguyên thủy thiên tôn lãnh đạm nói nhiều lời vô ích, hôm nay còn cần đã làm một hồi thông thiên giáo chủ hư lạnh một tiếng vung tay lên chứng trung đã nhiều một thanh bảo kiếm tuy không phải trong truyền thuyết chu tiên bút kiếm nhưng kiếm này vừa ra thiên địa biến sắc mênh mông kiếm ý trong phút chốc tràn ngập thiên địa thông thiên giáo chủ kiếm chi thánh nhân là thánh nhân bên trong công kích tính mạnh nhất một cái sợ ngươi không thành nguyên thủy thiên tôn đem bản cổ kỳ lay động vô tận huân đốn kiếm khí hội tụ mà đến hóa thành một đạo thật lớn kiếm cương hướng tới thông thiên giáo chủ chém tới khai thông thiên giáo chủ hư lệnh một tiếng Nhất kiếm chém ra, không có quần cuộn kiếm hà, cũng không có bảng bạc kiếm khí, nhưng trước người thiên địa lại phảng phất bị này Nhất kiếm chi vi phân liệt thành hai nửa giống nhau, có thể đánh phá thời không đại trận hỗn độn kiếm cương, giờ phút này lại giống như yêu ớt pha lê giống nhau, bị thông thiên giáo chủ chặn phái. Hảo, thái thượng thánh nhân đỉnh đầu huyền hoàn tháp, dừng ở hai người trung dân nói, chớ có làm người nhìn chê cười, việc này dùng sau lại nghị. Lập tức ánh mắt nhìn về phía chắc nạo, được rồi một cái nói lây nói, thành thang nhân hoàng, hôm nay ta chờ đánh cuộc đấu nếu đã thua, liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn rời đi, nhưng hai nước giao chiến, ngươi làm nhân hoàng cũng không nên ra tay. Không có biện pháp, chắc nạo bản lĩnh quá cường, cái kia thời không đại trận một bày ra, liền thánh nhân đều có thể vây khốn, giờ phút này bọn họ bị thông tiên cả tay, chắc nạo cơ hồ có thể quét ngang chiến trường, như vậy một cái bờ UG tồn tại, bọn họ tự nhiên không thể mặc kệ mặc kệ. Chắc nạo gật gật đầu nói, chỉ cần thánh nhân không ra, chấm liền tọa chấn chiều ca, không hề ra tay. Hảo, một lời đã định. Thái thượng thánh nhân giờ phút này đã thả ra xỉn dao chúng tiên, lại đem hố nguyên kim đấu cùng kim dao tiễn trả lại cấp vận tiêu, cùng nguyên thủy thiên tôn cùng rời đi. Cùng lúc đó, hai viên định hải châu sở hình thành khí vận biển mây phía trên, đột nhiên vang lên hai tiếng nổ vang. Một cổ khí vận công đức tử trên trời giáng xuống, dung nhập khí vận trong mê, 24 đầu kim long đồng thời phát ra từng tiếng vui sướng rồng âm, nguyên bản bởi vì hỗn độn trung hút đi đánh giá khởi vân mà trở nên đạm bạc thân thể, lại lần nữa ngưng thật lên. Lùi thánh chi thế. Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc nhướng mày đầu, không nghĩ tới bước lui hai thánh, thế nhưng bị tính ở thành thang trên đầu. Sư tôn. Vân tiêu, Triệu Công Minh mấy người ngoan ngoãn đứng ở Thông Thiên giáo chủ bên người. Gặp qua Thông Thiên thánh nhân. Trác Nạo giờ phút này mới chính thức hướng Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu nói, nhân hoàng mạch vẻ. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt ở Trác Nạo trên người lảo qua phía trước sự tình cùng với trác nạo dục lập tiệt giáo vì nước giáo triệu công minh đảm nhiệm quốc sư chi vị sự tình đã bị triệu công minh đám người báo cho thông thiên nhìn sáu người thông thiên giáo chủ nhiễu nhiễu mày tiếp theo khẽ thở dài nói nếu đã đang ở kiếp trùng bổn tọa cũng không hảo lại can thiệp ngươi chờ liền lưu tại nhân gian trợ nhân hoàng giúp một tay đồng thời truyền bá ta tiệt giáo nay tự nhiên chẳng khác nào nhận rồi chắc đứng ngạo nghệ tiệt giáo vì nước giáo kiến nghị đồng thời thành tham cùng tiệt giáo khí vận cũng bắt đầu liên tiếp ngày sau đó là đồng khí liên trì liền giống như xiển giáo cùng tây kỳ giống nhau đa tạ thông thiên thánh nhân trác nạo mỉm cười chắp tay nói lập hạ tiệt giáo vì nước giáo cũng liền đại biểu cho ngày sau thành thang có thể điều động tiệt giáo đệ tử tới trợ trận thông thiên giáo chủ gật gật đầu nói ta không tiện ở nhân gian ở lâu cáo tử Cùng tiên thông thiên thánh nhân chắc nạo mỉm cười nói tứ phương thành thang tướng sĩ vội vàng hướng thông thiên thánh nhân hạ bái thông thiên giáo chủ ngồi trên thần yêu ở một trận tiên nhạc bên trong bay khỏi thánh nhân rút đi xỉa giáo chúng tiên trừ bỏ nhiên đang ở ngoài đều bị tức rất tam hoa năm khí sĩ khí đại lạc chắc nạo bên này văn trọng đám người cũng bị thương triệu công minh đám người càng là tiên nguyên hao hết vô lực tái chiến từng người thu binh hồi doanh Tây Kỳ đại doanh bên trong, không khí một mảnh trầm trọng, mà thành thang bên này, tất nhiên là một trận ca công tụng Đức. Thông Thiên giáo chủ đã chấp thuận tiệt giáo đệ tử liếp, vân tiêu đám người cuối cùng một kia sầu lo diệt hết. Thái sư, chắc nào ngồi ở xoáy vị phía trên nói. Đại vương thỉnh phân phó. Văn trọng không người nói. Trâm cùng thánh nhân đã có ước định, không tốt ở này ở lâu. Tử Long đã xuất lính lý tịnh, lỗ hùng, đặng, cựu công binh phạt bắc bộ sùng thành. Tính tính thời gian, ít ngày nữa cũng binh tướng Lâm Tây Kỳ, hai người các ngươi trùng sức hợp tác, mau chóng bắt lấy Tây Kỳ. Tây Kỳ trong thành, trừ bỏ Hàn thế trung ngoại, còn có một người vì nội ứng đến lúc đó sẽ tự trợ các ngươi công phá Tây Kỳ, không cần lo lắng. Đại vương yên tâm, thân lần này định phá Tây Kỳ. Trư vị theo chấm hồi triều ca, chuẩn bị lập quốc giáo việc. Trác Nạo quay đầu nhìn về phía Triệu Công Minh sáu người nói, cần tuân nhân Hoàng Phân phó. Triệu Công Minh đám người cùng kêu lên hạ bài nói, kinh này một trận chiến, Trác Nạo chẳng những ở trong quân tạo khởi thật lớn uy vọng, đồng thời cũng thắng được tiệt giáo một các cao thủ tôn kính. lập tức Trác Nạo mang theo ngao vô thiên cùng với thiệt giáo sáu tiên đứng dậy hồi triều, Triệu vân công phá sùng thành hẳn là không khó, chỉ cần bình định phương bắc hai trấn chư hầu cuối cùng còn lại Tây Kỳ một đường, thiên hạ thế cục cơ bản đã đại định, hắn cũng nên chuẩn bị bước tiếp theo kế hoạch. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 13 chương 42, dạ tâm. Xiển giáo chúng tiên tu vi tổn hao nhiều, từng người trở về núi khôi phục nguyên khí, chắc nạo cùng nhị thánh lập hạ ước định, mang theo nguyên khí hao tổn triệu công minh đám người trở về triều ca, chiến tranh phán phất lại về tới nguyên điểm. song vương cao thủ rời khỏi, kế tiếp thành khương tử nha dự biết trọng chi gian đánh cờ, dương tiễn, na trà, lôi chấn tử lưu tại trong quân, văn trọng bên này cũng coi hoàng thiên hóa trương quý phương, ma gia tứ tướng tương trợ, hơn nữa một cái tạm. Thời vẫn là cần thiết đai ở Tây Kỳ trận doanh trung hàn thế trung, song phương bên ngoài thượng cơ bản vẫn duy trì cân bằng cục diện. Tây Kỳ thành, giờ phút này đã bị một mảnh ngân bạch thế giới bao trùm, tại đây dạng rét lạnh mùa, hơn nữa phía trước chiến sự căng thẳng, trên đường phố thập phần quẩn quẽ, e, liền tính ngẫu nhiên có người xuất hiện, cũng là cảnh tượng vội vàng, cũng chỉ có ở một ít quán trà ngoài tiểu lầu mặt, có thể cảm nhận được một tia nhân khí. Đại nương, vì sao thịt giới lại chướng một thành? Trợ thượng, Chu Linh cũng chính là đắc kỷ nghi hoặc hỏi hướng khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng phụ nhân. Ai, Chu cô nương ngươi quá khách khí, nhà của ta hổ tử bệnh đều là dựa vào ngài mới có thể khỏi hẳn nếu ta thu ngài tiền kia lão bà tử ta phi bị ta kia tiểu nhi tử bán chết không thể này đó thịt ngài liền cầm Hàm hậu phụ nhân đem ăn thịt cất vào đâu túi ngạnh nhét vào đát kỳ trong tay nói không phải ý tứ này đát kỳ đem mấy cái đồng bối đặt ở phụ nhân trong tay nói chỉ là này thịt giới càng ngày càng quý đại gia nhật tử không phải càng khổ sở ai nói không phải bên cạnh một người đại thẩm đem đôi tay cắm ở trong tay háo thở dài không chỉ là thịt lương giới cũng giống nhau năm nay bởi vì đánh giặc không ít tiền đều mang không ai trồng chọn này thu hoạch tự nhiên không tốt cố tình đánh giặc còn muốn hao lương làm cho hiện tại lương thực càng ngày càng gấp này mùa đông không biết muốn đói chết bao nhiêu người, có rất nhiều người chịu đói sao?" Đắc Kỷ nghi hoặc nhìn về phía chợ không nhiều lắm mấy cái bán hàng rong. "Ai?" Trả lời nàng, là vài tiếng nhẹ nhàng mà thở dài, Đắc Kỷ sách thượng lương thực, hướng tới Võ Vương phụ phương hướng đi đến, nàng ở tiến vào Võ Vương phủ không lâu lúc sau, cơ phát liền tùy quân xuất chinh. Bọn họ tỉ muội tự nhiên cũng không có càng tiến thêm một bước cơ hội. Ngẫu nhiên đi qua ba cánh mỉm cười hướng nàng Vân an, thiện ý trong ánh mắt mang theo một loại tôn kính, nếu là ở triều ca, lấy Đắc Kỷ thân phận xuất hiện trước mặt người khác, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống. Đắc kỷ không thể nói do nguyên nhân, nhưng đi vào Tây kỳ trong khoảng thời gian này, là nàng tiến vào nhân loại xã hội tới nay, nhất thư thái một đoạn thời gian, không, có người lừa ta gạt, cũng không có đếm không hết lục đục với nhau, càng không cần trăm phương ngàn kế hạ nhân. Yêu cầu trả giá, bất quá là một phần tâm ý, rất đơn giản đồ vật, lại có thể đạt được đại gia tôn kính, không phải cái loại này đối quyền vị tôn kính, mà là một loại phát ra từ trong nội tâm tôn kính, đây là một loại ở chiều ca khi tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống, trăn trọng chính là tạo thành loại này hoàn toàn bất đồng kết quả, lại là nguyên tự cùng cá nhân. Gió thét gió lạnh mang theo thấu xương lạnh lẽo cùng một loại khôn kể tiêu điều, liền tính là rất ít hỏi đến ngoại giới sự tình đắt kỳ cũng có thể đủ cảm nhận được tại đây rét lạnh chung một phần trong thành cung áp lực, nàng tự nhiên biết tạo thành loại này áp lực nguyên nhân căn bản nhất định cùng tiền tuyến chiến sự có quan hệ. Tuy rằng ở trác ngạo báo cho hạ, nàng tuyệt không hỏi đến quân chính, nhưng gần nhất một đoạn thời gian vô luận là vương phủ trong ngoài, đều tại đàm luận này đề tài, chỉ cần lôi hai không biết, muốn biết mấy tin tức này đều không khó, huống chi, nàng vẫn là phụ trách chọn mua, thường ở phủ ngoại đi lại nửa tuần quản. Tiền tuyến chiến sự không thuận, liên tục thất lạc này cơ hồ là gần nhất Tây kỳ trong thành mọi người thảo luận nhiều nhất để tài câu chuyện. giờ phút này, đắc kỷ xem như minh bạch vì sao lúc trước chắc Ngạo làm nàng tới thu thập tình báo, rồi lại không cho nàng làm một ít gián điệp công tác, chỉ là làm nàng không ngừng đi tạo chính mình hình tượng. ở chỗ này, nàng tiêu Chu Linh, không hề là cái kia bệnh dịch Tả Giang Sơn yêu phi, mà là ở ba tính cảm nhận trung từ bi hiền lành lương hóa thân. rất nhiều thời điểm, căn bản không cần mở miệng do hỏi, sẽ có rất nhiều người triệt để giống nhau đem sở hữu tình báo đưa đến nàng trong tay, thậm chí liền cơ phát nguyện bồi, vương phi cũng sẽ thỉnh thoảng đem nàng kéo đến bên lợi, tham thảo một ít phương diện này vấn đề chứ bỏ một ít như thế nào tạo hình tượng đề tài câu chuyện, chắc Ngạo rất ít đi làm nàng làm mặt khác sự tình, đối nàng cùng Hỉ Mị cơ hồ đều là một loại nuôi thả trạng thái, nếu không có không lâu trước đây lại đây cho các nàng đưa vào một đạo nhân hoàng chi khí, giúp các nàng che giấu yêu khí, Đát Kỷ cơ hồ cho rằng chắc Ngạo đã từ bỏ nàng. Nay tòa Tây Kỳ trong thành, nàng biết nhất định có chắc Ngạo an bài người tồn tại, có lẽ chính là này, đó vẻ mặt hiền lành cùng chính mình chào hỏi bà tánh, có lẽ là nào đó thị vệ, thậm chí là nào đó quan viên, nhưng Đát Kỷ căn bản không biết bọn họ bất luận cái gì một cái chân thật thân phận là cái gì, ít nhất, tại đây phương diện, Trác Ngạo đối nàng có điều phòng bị điểm ấy làm nàng trong lòng có chút không thoải mái. Nghĩ lung tung rối loạn sự tình, người đã đi tới vương phủ cửa. Một người thị vệ thống lĩnh chủ động tiến lên, tiếp nhận nàng trong tay lâu túi, mỉm cười nói, "Cô nương hôm nay lên phố, nhưng có gặp được bán rau muốn Tân Đại Đường." Một câu thực bình thường do hỏi, lại làm Đát Kỷ trái tim không tự chủ nhanh chóng nhảy lên vài phần, đây là lúc trước chắc ngạo cùng nàng ước định xuống dưới ám hiệu, chờ có một ngày, có người hỏi ra như vậy một câu thời điểm, cũng liền đại biểu chắc ngạo cho nàng bàn bố nhiệm vụ tới rồi. Đát Kỷ nhìn phía trước mắt người, cũng không phải cái gì xuất sắc nhân vật, trừ bỏ một thân khôi giáp làm hắn có vài phần anh khí ở ngoài tuyệt đối thuộc về ném vào trong đám người nhận không ra cái loại này, chết làm đát kỷ không thể không bội phục chắc nạo ở tuyển người phương diện ánh mắt người như vậy, đích xác thực thích hợp làm nằm vùng này phân công tác. đồng thời đát kỷ cũng âm thầm tâm cảnh chắc nạo thế nhưng đã ở bất tri bất giác trùng, đem xúc tua lan tràn đến nơi đây tới. tân đại nương không có gặp được, nhưng thật ra gặp thích đại thẩm, nàng nói nàng rau múng trùng là có tâm, thật sự buồn cười khẩn, rau múng sao có thể có tâm? đát kỷ bất động thanh sắc trả lời nói. nga. thị vệ thống lĩnh trong mắt hiện lên một mặt thất vọng thần sắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong lòng móc ra mấy cái đồng bối cẩn thận mà dùng một chương gia thú bao ở đưa cho nàng nói, "Chu cô nương, ngài thường thường ở chợ đi lại, không biết lần sau gặp được tân đại nương, có không đem này đó tiền thay ta chuyển giao cho nàng?" "Không thành vấn đề." Đắc Kỷ mỉm cười tiếp nhận gia thú bao vây đồng gối, gật đầu đứng thừa một tiếng, dường như không có việc gì đi vào vương phủ, đâu túi cũng bị thị vệ thống lĩnh phái người đưa đi phòng bếp. Đi trước vương phi chỗ công đạo một tiếng lúc sau, Đắc Kỷ lại ở trong phủ tuần tra một vòng, mới trở lại chính mình cùng Kỳ Mị trong phòng, Kỳ Mị đang ở đả tọa lực khí, gian Đắc Kỷ trở về vội vàng chào đón. "Tỷ tỷ, thật sự ngươi sắc mặt không phải quá hảo." Kỳ Mị nghi hoặc nhìn về phía Đắc Kỷ. Quan Tâm nói, Đát Kỷ không nói gì, mà là tự trong lòng ngực lấy ra một cái gia thú ba vây, đem này trung đồng bối run lên ra tới, đem mục gia thú ở trên bàn trải ra mở ra. Đây là, hắn hỉ mị nhìn gia thú mặt trên mấy chữ, biến sắc, nhìn về phía Đát Kỷ nói. Đát Kỷ làm một cái im tiếng thủ thế, ánh mắt nhìn về phía gia thú thượng chữ viết. Khai thương phóng lương. Có ý tứ gì? Kỳ Mị nhìn gia thú thượng bốn cái chữ to, trừ lần đó ra, phiên biến gia thú, cũng chưa nhìn đến mặt khác đồ vật, không khỏi nghi hoặc nói, Khai thương phóng lương, không phải trợ giúp cơ phát gia tăng người vọng sao? Hắn đầu góc hư lạp. Không đơn giản như vậy. Lắc lắc đầu, Đát Kỷ đã minh bạch một ít trạng ngạo ý tưởng, nhíu mày nói: "Năm nay thu hoạch không tốt, bên trong thành lương giới đã bắt đầu dâng lên, nếu giờ phút này khai thương phong lương, tiền tuyến quân đội liền sẽ không có lương thực nhúng dụng." Nai Hốt Quân vẫn là như thế âm hiểm, cũng không dám cùng người khác chính diện đánh, lúc sau ở sau lương chơi này đó âm mưu quỷ kế. Khỉ mị bĩu môi, vẻ mặt khó chịu nói: "Ngươi nha, không hiểu đừng nói bậy, cái này kêu thao lược." Đát Kỷ điểm điểm hỉ mị ấn đường cười nói: "Tỷ tỷ, ta phát hiện từ giờ đi chiều ca lúc sau, ngươi liền thích giúp hắn nói chuyện, ngươi không phải là động chân tình đi?" thì mỹ không thể tưởng tượng nhìn về phía đát kỷ nói ta đây là luận sự cho ngươi ngày thường nhiều đọc chút thư ngươi lại không nghe đát kỷ cười mắng đánh nàng một chút lắc đầu bật cười nói chỉ là trong lòng lại không tự giác hiện lên chác ngạo thân ảnh ai muốn đọc này đó thì mỹ bĩu môi nói chuyện này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn một phen đát kỷ nhìn trong tay gia thú mày đẹp hơi chau nói hắn cuối cùng mục đích hẳn là kích khởi dân biến ở tây kỳ trong khoảng thời gian này nàng chính là nguyên vẹn cảm nhận được dân tâm tiềm tàng năng lượng chắc não hiển nhiên là hy vọng có thể thông qua việc này dẫn phát tây kỳ bên trong nô thuận đem võ vương cơ phát nhân nghĩa chi danh đánh vỡ nếu thật làm được này một bước, đối cơ phát thương tổn, thậm chí so trực tiếp công phá Tây kỳ thành đều phải đại, đây là muốn từ căn tử đem cơ phát phá hủy. tỷ tỷ, ngươi thật muốn giúp hắn? Hỷ Mị kinh ngạc nói, nguyên nhân ta đã với ngươi nói qua, giúp hắn chính là giúp chúng ta chính mình. hiện giờ chúng ta đã nghịch nữ hoa nương nương ý chỉ, nếu liền này duy nhất Minh hữu cũng đã không có, chúng ta đã có thể hoàn toàn không có đường lui, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta có thể ở chỗ này sinh hoạt cả đời đi? Đát kỳ trợn trắng mắt, trừng mắt nhìn Hỷ Mị lướt mắt một cái nói. Cùng lúc đó, Triệu Ca, Trang Nạo Tư phòng bên trong bệ hạ thật chuẩn bị dùng nàng này tới cậy động cơ phát căn cơ gia cát lượng ngồi ở trác ngạo đối diện lay động trong tay quạt lông nói nàng nếu làm không được tự nhiên sẽ có người giúp nàng làm trác ngạo đem một quả quân cờ dừng ở bàn cờ mặt trên cười nói kia chỉ có thể chứng minh nàng không có theo chúng ta hợp tác tư cách tự nhiên liền sẽ trở thành một quả khí tử nếu có thể làm tốt liền chứng minh nàng còn có tồn tại giá trị ở gia cát lượng ngạc nhiên trong ánh mắt này cái dường như bị trác ngạo trở thành khí tử ném tại bàn cờ thượng quân cờ lại ẩn ẩn gian liên thông trác ngạo cờ lộ nguyên bản tán loạn cục diện bởi vì này cái nhìn như khí tử hất từ núi thành một mảnh lại có chuyển bại thành thắng chi thế. Nho nhỏ Tây Kỳ, cần gì như thế lo lắng? Ra cắt lượng khó hiểu hạ xuống một tử, hiện giờ Triệu Vân đã đánh hạ xuống thành, Phương Bắc 200 chấn chưa hầu, đã có hơn phân nửa hạ phục, đại thế liền giống như này bàn ván cờ giống nhau, bị chắc nạo quay cuồng, Tây Kỳ bại vong, cũng chỉ là thời gian vấn đề, như thế mất công lợi dụng một quả khí tử, nhiều ít có chút vẽ rắn thêm chân hương vị. Tây Kỳ, chắc nạo cười nhạo một tiếng, chém chưa bao giờ đem nó để vào mắt quá, bất quá, nay chỉ là một cái bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 13 chương 43. Tị thủy quan trung quy là bị công phá So với việc Tây Kỳ cửa nhà tác chiến, văn trọng trung quy là lao sư viết trình, đánh lâu dưới, Lương Thảo đã bắt đầu tiếp tế không thượng, chỉ phải lui về quan trung, lại bị Khương Tử Nha thừa cơ công phá Tị thủy quan, Tị thủy quan thủ đem hoàng cổn, phong hành thành phá người vòng, Thượng Phong thần bảng, hoàng phi hổ nghe tin lúc sau, nôn ra máu không ngừng. Bất quá Tây Kỳ cũng không có thể được ý lâu lắm, liền ở đánh hạ Tị thủy quan là lúc, Phương Bắc truyền đến tin dữ, xung hắc hổ liền mất thành trì, cuối cùng ở sông lớn chi bạn, bị Lý Tịnh lấy linh lung thác bắt sống, thả chết không hạng, cuối cùng bị Triệu Vân sai người chém đầu, đem đầu người đưa đến Tây Kỳ, từ đây phương bắc 200 chấn chư hầu hoàn toàn bị bình định, năm phần thiên hạ, thành thang đã chiếm thứ tư. Cơ Phát nghe được sùng Hắc Hộ tin dữ lúc sau, liền suốt ngày hôn hôn chậm chậm, không để ý tới chính sự, trong quân hết thảy đều do Khương Tử Nha xử lý. Thưa tướng, kia Triệu Vân đã lanh lý tỉnh, đặc cựu công đám người vượt qua sông lớn, nhắm thẳng Tây Kỳ mà đến, nếu chờ hắn binh lâm Tây Kỳ, đến lúc đó chúng ta đó là hai mặt thủ địch cục diện, không bằng hồi quân, cự thành mạt thủ. Cơ Phát ngồi ở trong quân doanh, cùng Khương Tử Nha thương nghị nói. Khương Tử Nha nghe vậy cũng có chút khó khăn, hắn cũng không nghĩ tới kia Triệu Vân thế nhưng như thế lợi hại, chỉ lánh một đường quân nghiệm trợ liền đem sùng hất hổ 200 chấn chư hầu toàn bộ đánh hạ, hiện giờ triệu vân lãnh binh binh bất tây kỳ, nếu không trở về quân, liền giống như võ vương theo như lời, hai mặt thù địch. nhưng nếu hồi quân, việc này chẳng những liên quan đến tây kỳ khí vận, này chiến là phong thiên mệnh mà đến, nếu hắn lui binh, xiển giáo môn hạ ắt gặp tiết nạn, các đồ tử, cho nên này một đường chỉ có thể vào không thể lui. không bằng võ vương về trước tây kỳ, ta mệnh kim cha, mục cha nhị đem phụ tá, tưởng kia triệu vân cũng bất quá là một đường quân nghiệp trợ, hơn nữa khổ chiến lâu ngày, tướng sĩ tư vệ, định khó có làm, đại vương chỉ cần cận thủ thành trì, đại triệu vân không thể tiếp tục được nữa, lui binh rời đi lại đi giai mộng quan cùng thần hợp binh một chỗ công phá triều ca cơ phát thấy khương tử nha thái độ kiên quyết chỉ phải gật đầu mang theo kim tra mục tra lãnh một chi quân đội hướng tây kỳ mà đi khương tử nha tắc tiếp tục mang binh dự biết trọng giảng co đồng thời khắp nơi tìm kiếm hiển sĩ dời núi tương trợ bất đồng với nguyên tắc bên trong lúc này đây triều ca người tại ba dị sĩ cơ hồ là tụ tập mà đến hơn nữa triển giáo nhị đại đệ tử tập thể trở về tu luyện khôi phục nguyên khí tây kỳ bên này chỉ có nha cha dương tiễn lôi chấn tử kim tra cùng mục tra vài tên triển giáo tam đại đệ tử so với việc người đông thế mạnh giáo căn bản không chiếm ưu thế chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Tam Sơn ngũ nhạc tán tu này đó nguyên bản ở hiển giáo trong mắt bất nhập lưu tán tu chi lưu giờ phút này thành khương tử nha chủ yếu trợ lực đạo cũng cùng văn trọng đánh cái lực lượng ngang nhau này một năm mùa đông phá lệ rất lạnh đường cơ dây cột tóc đại quân vội vàng trở về Tây Kỳ thời điểm nhìn bị đại tuyết bao trùm thành trì một cổ khôn kể hưu quạnh nảy lên trong lòng kỳ thật rất nhiều chuyện đều không có chuẩn bị tốt lúc trước đáp ứng khương tử nha xuất binh có lẽ là cái qua loa quyết định đến bây giờ chẳng những ném thành mất đất ngày xưa phồn hoa náo nhiệt vui sướng hướng vinh Tây Kỳ cho tới bây giờ đều thành như vậy một bộ cảnh tượng Triệu Vân Quân đội hiện giờ tới rồi nơi nào? Chuyện tới hiện giờ, Cơ Phát biết liền tính là oán trách Khương Tử Nha, lúc này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, lập tức việc cấp bách hay là nên đem Triệu Vân này một đường binh mã giải quyết lại nói. Mật tham tới báo, lúc này khoảng cách Tây Kỳ đã không đủ trăm dặm, ngày mai liền có thể đến. Kim Tra trầm giọng nói, không đủ trăm dặm, đã như vậy gần. Cơ Phát nhíu nhíu mày, phân phó Kim Tra, Mộc Tra dẫn người sửa sang lại phòng thủ thành phố, chuẩn bị một hồi đại chiến, Tây Kỳ thành làm Cơ Phát căn cứ nơi, hơn nữa sớm có nhị tâm, chiến lược giữ chữ phi thường phong phú, ở Kim Tra cùng Mộc Tra chỉ huy hạ, Các loại vật tư chiến lược ở ba tánh dưới sự trợ giúp, không ngừng vận thượng từng thành. Lúc chạm vạng, cơ phát rốt cuộc đội xong rồi sự vận, chuẩn bị hồi phủ nghỉ ngơi, đi vào trên đường cái, đột nhiên nhìn đến hai gã nữ tử, ở trên phố Phái Lương, không khỏi nao nao, lập tức nhăn lại mi tới, này hai gã nữ tử, đúng là hắn lúc trước cứu tới kia hai cái chu ra nữ tử, này một năm bỏ ra trinh bên ngoài, nếu không có gặp phải, suýt nữa không nhớ gì cả. Các ngươi đang làm gì? Cơ Phát đi vào phụ cận, nhìn một bao bắp vật bị đưa ra đi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh phiền muộn. Hiện giờ trong quân tuy rằng còn có dự trữ, nhưng có thể chống đỡ đến đầu xuân đã là thực miễn cưỡng. Này hai cái ngu xuẩn nữ nhân, thế nhưng tự tiện ra bên ngoài phái lương. Đại vương, ngài đã trở lại. Đát kỷ cung hỉ mị phảng phất lúc này mới phát hiện Cơ Phát, trên mặt gai đúng châu ngứa biểu hiện ra một mặt kinh hỉ, vội vàng quỳ xuống tới Thịnh An. Là ai cho phép các ngươi phát lương? Cơ Phát xuất mặt, lập tức nhìn về phía Chung Quanh đi theo hỗ trợ mấy cái hộ vệ cả giận nói, còn có các ngươi, thân là quân nhân, không tư bảo vệ quốc gia lại ở chỗ này cùng hai cái vô tri phụ nhân hồi não, đại vương, không trách vài vị tướng quân, là chúng ta chu linh muốn giải thích cái gì, lại bị cơ phát thô bạo đánh gãy. đủ rồi, cơ phát sắc xanh mét nhìn hai gã thiên triệu bá mỹ nữ nhân, giờ phút này lại là sinh không ra một tia thương tiếc chi ý. nếu là ngày thường, cơ phát cũng nguyện ý làm một ít việc tiện, nhắc tới cao chính mình ở ba thánh trong lòng danh vọng, nhưng giờ phút này lầm chiến hết sức, phát chút gạo thóc vẫn là việc nhỏ, nhưng nếu bởi vậy, đưa tới rất nhiều bá thánh tiến đến cầu lương, hắn là cho vẫn là không cho. đại vương. Này đó lương thực đều là hai vị tiểu thư dùng chính mình ở trong phủ sở tích có xuống dưới bổng lộc đặt mua, vẫn chưa động trong phủ một viên lương thực. Thị vệ thống lĩnh cũng chính là ngày ấy cùng đắt kỷ chấp đầu người, giờ phút này tựa hồ nhìn không được, cái chảy cái cúi một câu. Cơ Phát ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía đối phương, vấn đề căn bản không ở nơi này, mặc kệ có phải hay không trong phủ ra lương, hai người hành động đều sẽ đưa tới trong phủ hiểu lầm. Nguyên lai like là Chu tiểu thư chính mình ra tiền. Trung quanh không ít vây xem bá tánh phát ra từng tiếng kinh hô, tuy rằng rất thấp, nhưng Cơ Phát có thể tưởng tượng chính mình giờ khắc này tại đây những người này trong mắt hình tượng khẳng định bị này hai cái sủng nữ nhân cấp cái đi qua hồi phụ cơ phát sắc khó coi nói một tiếng lúc sau cũng không quay đầu lại hướng trong vương phủ đi đến nhưng vào lúc này một người võ tướng rục ngựa chạy như bay mà đến đại vương việc lớn không tốt triệu vân xuất lĩnh một chi binh mã công phá cửa thành giờ phút này đang ở cùng kim cha một cha hai vị tướng quân hỗ chiến cái gì cơ phát chấn động cũng bất chấp lại để ý tới đát kỷ hai người vội vàng xoay người lên ngựa mang theo hộ vệ bay nhanh chạy về phía cửa thành phương hướng cửa thành đương cơ phát cảm thấy thời điểm Một hồi đại chiến đã kết thúc, cửa thành cũng đã nhắm chặt, chỉ là Kim Tra cùng Mộc Tra sắc mặt cũng không tốt xem. Hai vị tướng quân đây là cớ gì? Cơ phát nghi hoặc nhìn Kim Tra cùng Mộc Tra, khó hiểu do hỏi. Kim Tra cười khổ một tiếng nói, Đại Vương có điều không biết, vừa mới tập kích cửa thành đều không phải là triệu vân, mà là nguyên trần đường quan tổng binh, cũng chính là chúng ta phụ thân. Nguyên lai triệu vân đại quân tuy rằng còn ở trăm rằm ở ngoài, lại trộm phái Lý Tịnh dẫn dắt một chi kỵ binh đi trước, nếu có thể thừa dịp Tây kỳ không có phòng bị phía trước, đánh hạ thành chỉ tốt nhất, liền tính không thể, cũng có thể lệnh Tây kỳ nhân tâm hoảng sợ, lại không ngờ Lý Tịnh xuất binh tới rồi chính gặp gỡ kim cha, mục cha ở trên tường thành tuần cha cùng lý tịnh nhân mã bính vui vạn, song phương ở cửa thành một hồi đại chiến, cuối cùng lý tịnh không địch lại hai cái như tử, bạn lui mà hồi, hai người cũng không dám thật sự đuổi theo giết chính mình phụ thân. cơ phát nghe vậy trong lòng trầm xuống, phụ tử xa trường quyết đấu, kim cha cùng mục cha khẳng định không dám toàn lực ra tay, quan trọng hơn chính là, đối với kim cha mục cha, cơ phát cũng không dám lại yên tâm sử dụng chung quy từ phụ mệnh mới là này thế gian lẽ phải, liền tính cơ phát lại như thế nào tin tưởng bọn họ, trong lòng trung quy khó tránh khỏi sẽ sinh ra ngỡ đáp, lần này tử tương đương phế bỏ hắn hiện giờ trong tay nhất có thể đánh hai cái kim bài hai vị tướng quân không cần quan tâm cô tưởng ngày sau lý tướng quân cũng chắc chắn minh bạch hai vị tướng quân chân ý. tuy rằng trong lòng có một tia khúc mắc nhưng cơ phát thực tốt che giấu lên ôn tổn chấn an hai người một phen lúc sau mệnh lệnh lập tức đóng cửa bốn môn lý tịnh theo tây kỳ thành tường thành tha một vòng thấy không thể sấn chi cơ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đại quân lui binh mười dặm hạ trại, chờ đợi triệu vân đặng cửu công đám người tìm đến lại thương nghị phá thành việc tây kỳ trong thành cơ phát chấn an một phen quân tâm lúc sau cuối cùng trở lại phủ đệ lại nhìn đến Chu thị tỷ muội chính lẻ loi đứng ở trên nền tuyết, nhìn đến hắn lại đây, tên kia kêu, kêu Chu Tuyết Nha đầu vẻ mặt không biết làm sao, Chu Linh nhãn trung lại là hiện lên một mạt kiên định, phản phất hạ cái gì quyết tâm dường như, cái gì quyết tâm, kích Phát không biết, bất quá xem hai người bộ dáng, trong lòng không cấm thở dài, việc này Nguyên cũng trách không được các nàng, điểm xuất phát. Nguyên bản là tốt, chỉ là hiện giờ trong quân quỹ lương, hắn thật sự không dám nắm lại, nếu mãn thành ba tánh chạy tới mùa lương, hắn nên như thế nào ứng đối. Đang muốn tiến lên trấn an hai câu, lại thấy Chu Linh đắc kỳ tiến lên hai bước, quỳ xuống, đem vùi đầu ở lạnh băng tuyết trên mặt đất. Làm gì vậy? Cơ Phát khó hiểu nói. Đại vương, trong thành mấy ngày nay, đã lục tục có hơn 10 người bá tánh đông chết, đòi chết. Đắc kỷ giờ phút này cũng không biết chính mình là một loại cái dạng gì tâm tình, có diễn kịch, lại cũng có một cổ khôn kể chua xót nảy lên trong lòng. Giờ phút này nói ra lời nói tới, cũng bất giác có vài phần nghẹn nhõm. Đại vương là nhân nghĩa tri quân, cầu đại vương thương tiếc sinh dân, khai thương phóng lương. Cơ phát nguyên bản ôn hòa sát mặt, ở trong nháy mắt hóa thành xanh mét, lạnh lạnh nhìn đắc kỷ, ngươi có biết, ngươi đang nói cái gì? Chu Linh biết, thì mọi ta địa vị hèn mọn, vốn không nên lớn mật như thế của nôn. Vọng luận quốc sự, huống hồ hiện giờ quốc gia thượng ở trinh chiến bên trong, quân lương khan hiếm chỉ là trong quân khuyết lương thượng nhưng cắt giảm bộ phận chi phí tỉnh thực kiệm dùng tổng có thể khắc phục cửa ải khó khăn nhưng ba tính nếu không có lương thực thảo chỉ sợ này mùa đông sẽ đông chết rất nhiều người cầu đại vương thương hại người tới đem này hai cái yêu ngôn hoặc chúng tiện nhân loạn côn đổi ra vương phủ cơ phát lạnh giọng quát đại vương này là vài tên thị vệ hai mặt nhìn nhau có chút không đành lòng nhưng nhìn đến cơ phát xanh mét sắc mặt nhìn qua người không cấm cứng lại chỉ phải bất đắc dĩ nhìn về phía đát kỷ hai người nói hai vị cô đương thỉnh đi bầu trời không biết khi nào phiêu khởi bông tuyết lưỡng đạo mảnh khảnh thân ảnh tự trong vương phủ đi ra Ở phong tuyết trung, có vẻ dị thường tiêu điều. Sát đường một gian trong tử lâu, gia cát lượng nhìn từ trong vương phủ ra tới hai nữ nhân, mỉm cười nhìn về phía ngồi ở đối diện Trác Nạo nói, "Vậy hạ, xem ra đại sự nhân kỳ, còn khuyết đem hòa Hậu." Trác Nạo lắc đầu cười nói, "Ngươi lập tức chạy đến giới ngoại quan, Tam giáo hội chiến không sai biệt lắm cũng nên tới rồi." "Là chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, quy 13 chương 404, khẩu tuyến VS chuẩn đề, quyến tướng hòa Hậu." Liên tính là gia cát lượng, cũng không rõ Trác Nạo theo như lời Hỏa Hậu là cái gì, ở hắn xem ra Tây Kỳ nội loạn lời dẫn đã theo Trác Ngạo an bài này viên quân cờ này liên tiếp xuất sắc thủ đoạn thành công ở mọi người trong lòng Ngọc Dễ, kế tiếp chỉ cần kế tiếp an bài, truyền bá cùng với kiếp nổ, đến lúc đó liền có thể không đánh mà thắng đem Tây Kỳ bắt lấy, nhất thống thiên hạ. Chạm độ cao bất động, nhìn đến thế giới tự nhiên cũng bất động, ra cắt lượng nhìn đến chính là này thiên hạ, mà Trác Ngạo từ lúc bắt đầu, xem chính là thế giới này, nếu ra cắt lượng nhiều cùng Trác Ngạo trải qua mấy cái thế giới, liền sẽ không xuất hiện như vậy nghi vấn. Bên này hành động, yêu cầu áp sau một chút, có thể cho nàng đem diễn làm càng đủ một ít, mà khác chúng ta an bài ở Tây Kỳ lữ vô. Có thể thích hợp tăng lên một ít lương dưới, hình thành một loại lương thực nguy cơ biểu hiện giả dối, nhưng độ nhất định phải nắm chắc hảo. Trác Nạo nhìn phía dưới dần dần biến mất ở tuyết mạc bên trong lưỡng đạo bóng rằng nói, Tây Kỳ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trác Nạo tùy thời có thể công phá, nhưng Trác Nạo rất rõ ràng, Tây Kỳ thắng bại cũng không phải mấu chốt, tại đây cái thế giới, quyết định thiên hạ đại thế là Tam giáo chi tranh, Tiệt giáo thịnh cực mà suy, Xiển giáo nguyên khí đại thương cùng với Tây phương giáo thừa cơ dựng lên, này đó là nguyên bản thiên hạ đại thế. Đát Kỳ là một viên thực dụng tốt ám tử, ở kiến thức quá Đát Kỳ kỹ thuật diễn lúc sau, Trác Nạo đã có mặt khác ý tưởng. Như vậy một nhân tài, nếu chỉ là dùng để đối phó một cái nho nhỏ nhân tộc thế lực, thật sự có chút lãng phí nhân tài. Khâm Minh, ngươi lưu lại ám trợ Tử Long, nhớ kỹ, muốn khống chế tiếp đấu, chờ chấm bên kia chuẩn bị tốt hết sức, sẽ tự thông chi với ngươi. Chắc Nạo nhìn về phía Gia Cắt Lượng nói, không biết vậy hạ đi nơi nào? Gia Cắt Lượng nghi hoặc nhìn về phía Chắc Nạo, đứng dậy nói, "Khương Tử Nha phân một đường binh mã muốn đường vòng đánh lén, ở Kim Kê lĩnh gặp được ta thành thăng một viên đại tướng, người này bản lĩnh không tầm thường, lại có một kiếp, chấm hôm nay liền đi cùng hắn một hồi." Chắc Nạo nói xong, người đã hóa thành một đạo lưu quang bay đi lập tức hướng kim kê lĩnh phương hướng mà đi. Khương tử nha tuy rằng công chiếm tỵ thủy quan, nhưng văn trọng hiển nhiên không dễ trọng, ở giới bài quan tu chỉnh lúc sau, một lần nữa để ra đại quân tiến đến, binh tướng mã đổ ở tỵ thủy quan ngoại chịu địa thế có hạn. Khương tử nha tuy có đại quân, lại không có đất rụng võ, chỉ có thể lưu lại một đạo nhân mã mệnh hàn thế chúng cẩn thủ thành trì, chính mình tắc mang theo đại quân tự kim kê lĩnh mà nhập, ý đồ đường vòng giáp công văn trọng. chỉ là thương tử nha bản tính đánh ba ba vang, lại không nghĩ rằng ở kim kê lĩnh lại bị một vị mã người ngăn chặn đường đi, vô sắc thần quang, không có gì không soát. ở cao kế năng bị thương tử nha ầm sau khi chết, trong cơn giận dữ lấy sức của một người đánh khương tử nha dưới trướng chúng tướng không dám ra doanh, thậm chí liền Nhiên đang ra tay đều bị khổng Tiên cấp đuổi trở về. Khổng Tiên tướng quân, Chu Hưng tương vong, là thiên đạo cho phép, ngươi đạo hạnh cao thâm, vì sao không giành số trời, một hai phải nghịch tiên mà đi, sớm muộn gì bị số trời sờ bỏ. Trong quân doanh, Nhiên đang vẻ mặt khổ tương nhìn đổ ở doanh cửa khổng Tiên, không nghĩ tới lần này xuống núi, chẳng những không có thể vớt đến bất cứ chỗ tốt, ngược lại bị Nguyên Thủy Tiên Tôn ghét bỏ, hiện giờ càng là mất tự kim bát vũ, mắt thấy Không Tiên như cũ không thuận theo không dung tha, không khỏi van mại quy nủ. Thật là chê cười. Không Tiên đổ ở viên môn ở ngoài, Nghe vậy cười lạnh nói, thiên hạ có năm, thương đã đến thứ tư, chỉ còn lại có Tây Kỳ còn ở kéo dài hơi tàn, nếu này đều có thể xem như thiên mệnh sở quy, kia này thật đúng là trời xanh không có mắt luật. Đại doanh trung, Khương Tử Nha đám người nghe vậy cũng là sắc mặt biến thành màu đen, nếu là ngay từ đầu, bọn họ còn có thể nói nói thiên hạ tam phân, Tây Kỳ độc chiếm thứ hai, đích xác có ngầm chiếm thiên hạ bộ dạng, nhưng hiện giờ, thành thang liên tiếp phát lực, Đông Nam Bắc 600 chấn chư hầu quy hàng, chiều ca quân tiên phong càng là đã tới rồi Tây Kỳ dưới thành, loại này thời điểm, lại nói thiên mệnh sở quy, liền có chút gở phép, liền tính là như đăng, giờ phút này nghe vậy cũng ngậm miệng không tái nói nữa, đánh lại đánh không lại, nói cũng chiếm không đến lý, Khương Tử Nha cũng chỉ có thể cao quải miễn chiến bài, cùng chúng tướng cùng nhau trở lại đại doanh trong vòng khổ tư thượng sách. Đáng tiếc liền tính là nơi này đạo hạnh sâu nhất nhiên đăng đều bị đánh không có đánh trả chi lực, lại rượu kế sách cũng không thể thi triển, chỉ có thể vẻ mặt buồn khổ ở lều lớn trung mắt to trừng mắt nhỏ. Báo một người tiểu tướng đột nhiên vọt vào tới, quỳ một gối xuống đất nói, "Thưa tướng, doanh ngoại có một người đạo giả tìm thấy." Mọi người nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng ngời, Khương Tử Nha vội vàng nói, "Mong mời, không, vẫn là từ ta tự mình ra doanh đón chào đi." Nhân đang trung vừa vò lúc này lại đây, định là nào lộ cao thủ nghe tin mà đến tương trợ, giải quyết khổng tuyền việc, chỉ là khổng tuyền bản lĩnh, đó là chuẩn thánh đô chưa chắc là đối thủ, lúc này tới rồi, chỉ sợ bản lĩnh không thấp, vội vàng đứng lên nói, vân đạo cùng tử nha cùng nhau đi trước đi. khương tử nha nghe vậy gật gật đầu, hai người cùng nhau ra viên môn. tới rồi viên môn ở ngoài, nhìn đến người tới khi, hai người đều bất giác bật ra, người tới xanh sao vàng vọn, vẻ mặt sầu khổ chi tượng, nhìn đến nhiên đăng cùng khương tử nha đã đến, nguyên bản sầu khổ trên mặt, lộ ra một mặt cao hứng thần sắc nói, đạo hữu thỉnh. nhiên đăng nhìn không ra người tới sâu cạn, nghe vậy vội vàng chắp tay nói. Không biết huynh từ đâu mà đến, nô tự Phương Tây mà đến, Ngẫu Nhiên biết được Khổng Tuyên trở lĩnh đại quân, liền tới trợ giúp một tay, người này cùng ta Phương Tây có duyên, lần này lại muốn cho hắn tùy ta, cùng hướng Cực Lạc chi hương. Đạo nhân cười nói, Tây Phương giáo, hiện giờ chỉ có tiếp dẫn, chuẩn đề nhị thánh, dư giả đều không bản lĩnh, Nhiên đang thấy vậy người sắc mặt, đã biết hắn thân phận, mỉm cười nói, nguyên lai là chuẩn đề giáo chủ, thật Ninh thật Ninh. Phương Tây tuy rằng càng cỗi, nhưng Phương Tây nhị thánh cùng tu hành cùng là thiên đạo thánh nhân, Nhiên đang tự nhiên không dám châm chế, vội vàng cùng Khương Tử Nha cùng nhau, đem chuẩn đề thánh nhân dẫn vào đại doanh. Một trận cao đàm khoát luận lúc sau, Chuẩn Đề liền đi vào hai quân trước trận, kêu chiến Cẩm Tuyên. "Đại sĩ, có phải hay không bọn họ bức bách ngươi đi tìm cái chết? Như thế nào một bộ đã chết lao cha bộ dáng?" Cẩm Tuyên tự nhiên có thể cảm nhận được Chuẩn Đề không tầm thường, chỉ là cũng không muốn yếu đi chính mình khí thế, mắt thấy Chuẩn Đề sắc mặt sầu khổ, không khỏi trêu gẹo nói, "Cũng không phải." Chuẩn Đề lắc đầu nói, "Văn đạo là liên ta thế nhân, cực khổ đông đạo, cũng không là bức bách, chỉ là hôm nay nhìn thấy tướng quân, cảm giác sâu sắc ta cùng với tướng quân có duyên, nhân đây tiến đến, mời tướng quân cùng thế tụ hội loạn, cùng ta cùng đi phương Tây cực lạc niết bàn, tham tam thừa đại pháp, thành tựu bất diệt kim thân." tổng hào quá tại đây sát kiếp bên trong cầu sinh nhất phái nói bậy cũng không biết nơi nào ra nói cũng dám chạy tới yêu ngôn hoặc chúng Khổng tiên hừ lạnh một tiếng sau lưng vô sắc thần quang đi xuống một soát chuẩn đề thấy thế vội vàng đem trong tay thất bảo diệu thụ nên đi tuy không phải đứng đầu tiên thiên trí bảo nhưng cũng là thánh nhân pháp bảo ngũ sắc thần quang tuy rằng không có gì không soát nhưng giờ phút này dừng ở trên thất bảo diệu thụ thất bảo diệu thụ thế nhưng không chút sức mẻ, ngược lại theo chuẩn đề hướng bên cạnh một hướng dẫn sinh sôi đem không tiên ngũ sắc thần quang đưa tới một bên Khổng Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đủ ngăn trở chính mình ngũ sắc thần quang, ánh mắt một ngưng, ngũ sắc thần quang đột nhiên hóa thành năm cổ, giống như năm đem bảo kiếm giống nhau, hướng tới chuẩn đề đạo nhân không ngừng đâm tới. Chuẩn đề đạo nhân đem thất bảo diệu thụ treo ở trước người, nhìn khổng Thiên ngũ sắc kiếm khí như thế nào công kích, đều khó có thể công phá thất bảo diệu thụ phòng ngự. Mắt thấy thất bảo diệu thụ thần kỳ, Không Thiên lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lại lần nữa nhất kiếm bất lực trở về, thân thể đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, đã xuất hiện ở chuẩn đề đạo nhân phía sau, ngũ sắc thần quang thừa dịp chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thụ rời tay, nháy mắt đem chuẩn đề đạo nhân bao ở trong đó. Xem nơi xa như đăng, Thương Tử Nha không khỏi kinh hãi. Khổng Tuyên xoát đi rồi chuẩn đề, đứng dậy, trong ngực vui sướng, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, đang muốn hồi doanh, bước chân lại là một đốn, trên mặt biểu tình cũng trở nên ngưng trọc lên, sau lưng Ngũ Sắc Thần Quang hào quang bốn phía, không ngừng hướng ra phía ngoài bạo trướng mở ra. Khổng Tuyên sắc mặt khó coi đi phía trước bán ra một bước, phản phất trên lưng bối một ngọn núi nhạc giống nhau, một bước bước ra, bốn phía đại địa kịch liệt chấn động lên. Lan ra đây cho ta. Khổng Tuyên đột nhiên bộ mặt giữ tận hướng không trung nhìn lại, đột nhiên nghe được Ngũ Sắc Thần Quang bên trong một tiếng nộ vang, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hồng Một tòa cao tới 30 trượng pháp tướng Kim thân đang ở chậm rãi từ kia ngũ sắc thần quang bên trong bị buộc ra tới. Khổng tuyên sắc mặt khó coi đến cực điểm, tuy nói đem đối phương bách ra ngũ sắc thần quang, nhưng giờ phút này Chuẩn Đề đạo nhân đem pháp tướng Kim thân đè ở hắn trên người, lại làn nửa phần cũng dịch bất động, vừa mới chỉ là đi rồi một bước, trên lưng pháp tướng Kim thân liền trọng gấp đôi, nếu là lại đi một bước, chỉ sợ đó là hắn cũng muốn bị này pháp tướng Kim thân cấp áp suy sụp. "Đạo hữu, ta nói rồi, ngươi cùng ta có duyên." Chuẩn Đề chân thân xuất hiện ở Khổng Tiên trước mặt, mỉm cười đem một chi kim cương xử đáp ở Khổng Tiên trên vai mặt, đang muốn nói chuyện. Ông. Phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng trung minh tiếng động, Chuẩn Đề sắc mặt cũng tại đây nháy mắt hơi đổi, Khổng Tiên đột nhiên cảm thấy trên người áp lực một nhẹ, trên lưng Chuẩn Đề pháp tướng kim thân phía trên, đột nhiên xuất hiện một tia vết rách, làm Khổng Tiên áp lực giảm đi, vội vàng né tránh Chuẩn Đề trong tay bảo sử. Chuẩn Đề lại không có để ý, mà là quay đầu, nhìn về phía nơi xa tiếng trung truyền đến phương hướng. Đang lại là một tiếng tiếng trung vang lên, đồng thời một đạo bắn nhanh tới bạch quang hung hăng mà vành hướng Khổng Tiên trên lưng kia thật lớn pháp tướng kim thân. Không tốt. Cảm nhận được màu trắng xạ tuyến phía trên truyền đến uy hiếp, Chuẩn Đề kinh hãi, vội vàng thu pháp tướng kim thân. Rống. Khổng Tiên được tự do trên mặt nổi lên một mặt vân tiêu tức giận ngũ sắc thần quang ngăn lại lần nữa chơi hướng chuẩn đề chuẩn đề vội vàng đem thất bảo diệu thụ đặt tại trước người khổng tuyền lại cũng không quan tâm chỉ là đem ngũ sắc thần quang liên tiếp không ngừng hướng trên thất bảo diệu thụ mặt quét qua đi ngũ sắc thần quang tuy rằng phá không được thất bảo diệu thụ phong lự nhưng kia chỉ là nói một lần liền tính là thánh nhân pháp bảo cũng trung quy không có khả năng thật sự vô địch giờ phút này phát cuồng dưới khổng tuyền một lần lại một lần lấy ngũ sắc thần quang tới chơi thất bảo diệu thụ chuẩn đề thậm chí nghe được thất bảo diệu thụ phát ra dây lên nếu tùy ý khổng tuyền như vậy xoát đi xuống thất bảo diệu thụ chỉ sợ không dùng được bao lâu phải báo hỏng Kinh hai dưới, chuẩn đề cũng bất chấp lưu thủ, thất bảo diệu thụ phía trên, quang hoa bốn phía, đem ngũ sắc thần quang lần lượt bước lui, đồng thời trong tay nhiều một cái giải lụa, hướng khổng tiên trên cổ hệ qua đi. Khổng tiên tâm tiêu không ổn, ngũ sắc thần quang chịu hướng giải lụa, thân thể lại lăng không nè, xông thẳng cửu tiêu, chuẩn đề thấy thế cũng vội vàng đi theo phóng lên cao. Đang, lại là một tiếng tiếng trung văn lên, lệnh mọi người sắc mặt đại biến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy mười chương bốn vây công, từ nha, mau, thừa dịp khổng tiên ly doanh, nhân cơ hội công phá khổng tiên đại doanh. Tây kỳ đại doanh trung, nhân đang đang nghe đến đệ nhất thanh tiếng trung vang lên thời điểm, liền cảm giác được không ổn. kỳ sơn hạ tam thánh người sáng lập hội trưởng hợp hắn nhưng ký ức hay còn mới mẻ, khổng tuyền vốn là bất phàm, nếu hơn nữa một cái cầm trong tay hai kiện tiên thiên trí bảo trụ vương, có lẽ còn có nhất bang tiệt giáo đại la kim tiên tiêu chuẩn đề đạo nhân muốn thu đi khổng tuyền thật đúng là không nhất định có thể làm được. Khương tử nha không do nguyên do, nhưng trước mắt xác thật là cái cơ hội tốt, lập tức chỉ huy tam quân công hướng khổng tuyền đại doanh, khổng tuyền đại doanh mất tam quân thống soái, mắt thấy tây kỳ đại quân công tới, chỉ là chống cự một lát đã bị khương tử nha công phá đại doanh tiếu ra phía trước bị khổng tuyên dùng ngũ sắc thần quan xoát đi nhất bang tiên nhân công phá khổng tuyên đại doanh, nhiên đăng không dám dừng lại, vội vàng lệnh khương tử nhà cấp tốc hành quân, mau chóng đuổi tới tị thủy quan, cùng hàn thế chung trong ngoài rất công phá văn trọng đại doanh. Cùng lúc đó trên bầu trời đối với phía dưới hỗ chiến, chắc ngạo vẫn chưa để ý, mà là vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt này phương tây nhị thánh chi nhất chuẩn đề thánh nhân phong thần mở dịch một câu người này cùng ta phương tây có duyên, không biết chạy đi rồi nhiều ít tiện giáo cao thủ, thậm chí liền xỉn giáo cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nhiên năng, cổ lưu tôn văn thủ phổ hiền còn có từ hàng đạo nhân. Xuẩn giáo gần nửa cao thủ đều gia nhập phật giáo, lệnh Phật môn có rầm rộ chi. Thế, đứng ở hôm nay độ cao, chắc nạo tự nhiên sẽ không thật sự cảm thấy đối phương vô sỉ, chỉ cần có thể lớn mạnh chính mình, dùng cái gì thủ đoạn cũng không quan trọng. Đáng tiếc, đối phương là cái thánh nhân, hơn nữa Phật môn lý niệm cùng chính mình lý niệm không gặp nhau. Nếu không nhưng thật ra có thể suy xét ngày sau hay không có thể đem hắn thu về kỳ hạ. Bất quá hiện tại suy nghĩ thu phục thánh nhân, không khỏi tưởng có chút quá xa. Vân đạo chuẩn đề gặp qua thành thang nhân hoàng, nhìn đến chắc nạo chuẩn đề nao nao, chưa sót trên mặt bài trừ một phần tươi cười, hướng tới chắc nạo chắp tay nói. Giờ phút này Phật Môn còn chưa chính thức mệnh danh, Tây Phương giáo như cũ thuộc về đạo giáo một chi, này đây chuẩn đề lấy bần đạo tự xưng. Lão đạo không hề phương Tây hưởng thụ ngươi cực lạc niết bàn, lại chạy tới ta thành thang bắt ta đại tướng, đây là ý gì? Trạm Nạo đem hỗn độn trung huyền với đỉnh đầu, lại đem Hạo Thiên kính nắm bên trái tay, nhìn chuẩn đề, cười lạnh nói: "Không tuyên cùng ta phương Tây có duyên, hôm nay đặc tới thỉnh hắn cùng bần đạo cùng hướng Tây Thiên, cộng phó cực lạc." Chuẩn đề đạo nhân cười nói, "Còn thỉnh nhân hoàn bỏ những thứ yêu thích. Không hổ là man di nơi, thỉnh người phương thức, thật sự độc đáo." Trạm Nạo nhìn chuẩn đề khổ mặt, quay đầu nhìn về phía Khổng Tiên nói: Hắn nói với ngươi có duyên, ngươi có thể cảm giác được đến sao? Đại vương chớ nghe người này nói liễu nói vượng, ta như thế nào cùng kia địa phương có cái gì duyên? Không tuyên âm thanh lạnh lùng nói, duyên phận đơn song, xem ra lão đạo duyên là chính ngươi một lòng tình nguyện, trung thổ không thích hợp ngươi, vẫn là hồi phương tây đi tìm được ngươi rồi có duyên người đi. Chắc nạo gật gật đầu, thâm chấp nhận nói, thế nhân ngu nguội, duyên phận là thiên định, minh minh trung sớm có định số, phi có đại trí tuệ giả không thể hiểu được trong đó ảo diệu. Chuẩn đế lắc lắc đầu, sắc mặt càng khổ vài phần. Lão đạo ra mặt nhưng thật ra lệnh chấm lau mắt mà nhìn. Chắc nạo lắc đầu thở dài liền tính ngươi là thánh nhân, cũng không cần như vậy tự biên tự diễn đi. Còn đại trí tuệ, ánh mắt lại là không khỏi dừng ở chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ phía trên. chắc Nạo đột nhiên cười nói, Lão đạo, ta nghe nói ngươi tây phương giáo chủ ý tứ đại giai không, ta xem ngươi trong tay này bảo vật quá mức hoa lệ, không thích hợp ngươi tây phương giáo kham khổ thân phận, lưu tại trong tay, chỉ biết lệnh kia ngu muội thế nhân hiểu lầm ngươi lời nói việc làm không. Đồng nhất, không yếu liền đem kia bảo vật giao cho chấm Thế sở đều biết, trẫm là hôn quân, mấy thứ này giao cho trẫm, cũng phù hợp trẫm hôn quân thân phận. Hơn nữa trẫm vừa thấy đến đây vận, liền cảm giác được minh minh trùng tựa hồ có thiên ý. Vật ấy cùng chấm có duyên, nên vì chấm sở hữu đã có thể vì chấm điểm thượng một bút ngu ngốc chứng, cũng có thể rửa sạch thế nhân đối với ngươi hiểu lầm, ngươi xem, coi thế nào? Chuẩn đề có chút không rõ, một bên khổng tiền khệ miệng hung hăng mà run rẩy vài cái, này hai người là ở so vô xi sao? Vì cái gì đột nhiên có loại thực vui sướng cảm giác? Nhân hoàng nói đùa. Chuẩn đề nhanh chóng phản ứng lại đây, vật ấy là bần đạo cộng sinh chi vật, là bần đạo nền móng, sao có thể tặng cho người khác? Nói như thế tới, nếu không có ngươi ta có duyên, ngươi nên quy phụ ta thành thăng thiên hạ, vậy thuyết minh thiên đạo đã định, mạng ngươi chung nên, có này một kiếp, mau đem bảo thù lấy tới nếu ngươi chịu quy phụ với chấm, tất nhiên là nhưng miễn căn cơ đoạn tuyệt chi ách, chấm tuy đã lập tiệt giáo vì nứt giáo, nhưng nếu ngươi chịu phản chiến, chấm có thể vì ngươi cùng thông thiên giáo chủ nói tốt cho người một phen, lấy ngươi thiên đạo thánh nhân địa vị, nếu chịu quy y tiền giáo, phó giáo, chủ chi vị là tuyệt đối không có vấn đề. chắc nạo cười nói, ngươi cũng biết ta là thiên đạo thánh nhân a? chuẩn đề trong lòng tức giận mắng, trên mặt lại là cười nói, nhân hoàng nói giỡn, nô lúc trước lấy tây phương giáo lập hạ hoành viễn mới có thể thành thánh, thay đổi địa vị, chẳng lẽ không phải tự tuyệt thánh vị? đây là ngươi không phải, chắc nạo nghiêm nghị nói trong đối tây phương giáo giáo lý cũng có điều nghiên cứu tây phương giáo chú ý tứ đại giai không đã là tứ đại giai không cần gì phải lưu luyến thánh vị lao đạo ngươi tường thánh vị bất quá mới bay muốn nhìn thẳng bản tâm nếu không đó là chịu thiên đạo bảo hộ nhưng đạo tâm không tiên giống nhau sẽ bị ngoại ma xâm lấn đó là thiên đạo thánh nhân cũng là vì họa thường sinh thiên đạo thánh nhân này chờ thánh vị muốn chi gì dùng thánh vị bất quá mới bay không tiên hòa chuẩn đề sắc mặt đột nhiên đều không tốt năm đó tử tiêu cung trùng vì thánh vị nhiều ít đại la kim tiên đạo hạnh cao thâm giả vì thế mà ngã xuống hiện giờ chắc nạo như vậy kinh phiêu phiêu một câu ném ra ngươi làm này đó vì tranh đoạt thánh vị mà thân tử đạo tiêu người nghĩ như thế nào? Chuẩn đề vẫn là vẻ mặt mỉm cười biểu tình, chỉ là này biểu tình giờ phút này thoạt nhìn có chút cứng đờ, sướng với hắn kia một chương cổ mặt, liền tính là địch nhân, cũng nhịn không được hiểu ý sinh đáng thương chi ý. Chuẩn đề quyết định không hề nhiều lời, vị này nhân hoàng hiển nhiên không phải nếu như người khác giống nhau như vậy hào lửa gạt, thất bảo diệu thụ huy động đồng thời, chắc ngạo hỗn độn chung không biết khi nào đã ném tới hắn trên đầu, trung minh trong tiếng chuẩn đề bốn phía không gian xuất hiện vô số cái khe thất bảo diệu thụ phía trên lập loè trong suốt ánh sáng hướng về hỗn độn trung suất đi chắc nào cũng đã đem hạo thiên kính nhắm ngay hắn một đạo bạch quang bắn thẳng đến chuẩn đề ấn đường chuẩn đề vội vàng huy động thất bảo diệu thụ ngăn lại bạch quang công kích đồng thời phía trước thu hồi pháp tướng kim thân cũng một lần nữa xuất hiện lấy đôi tay thắt thiên chi thế bám trụ hỗn độn trung này liên tiếp giao thủ chỉ tại trong máy mắt chờ khổng tuyến phản ứng lại đây hết sức hai người đã hoàn thành một lần giao phong thất bảo diệu thụ chặn hạo thiên kính lần đầu tiên công kích vội vàng hướng về hỗn độn trung suất đi. Pháp tướng Kim thân phía trước đã có một tia tổn hại, giờ phút này ở hỗn độn chung liên tiếp không ngừng chung minh trong tiếng, vết rạn càng ngày càng nhiều. Trương Nạo cũng không công kích, mà là vung tay lên, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện 24 viên hạt châu, dây lắc gian hóa thành 24 điều tử vân chân long, ngửa mặt lên trời thét dài, ở tứ phương du tẩu, đồng thời một mảnh màu tím khí vận biển mây đem chung quanh thiên địa đều che đậy. Trong phút chốc, nguyên bản chuẩn đề trên người ẩn hiện thánh quang ảm đạm xung dưới, lấy một quốc gia chi vận, chẩn thiên đạo thánh nhân tiên hữu, sinh sôi đem thánh nhân tiên hữu cấp xu yếu đến. Cực hạ. Thỉnh bảo bối xoay người. Nơi xa đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Triệu Công Minh thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở cách đó không xa, chắp tay trước ngực, một cái một người rất cao hồ lô ở hắn khống chế hạ nhắm ngay chuẩn đề, hồ lô khẩu thượng, bạch quang ngưng tụ, một đạo hàn quang bắn về phía chuẩn đề ẩn đường. Không có thiên đạo chi lực che chở, chuẩn đề nơi nào còn dám tùy ý này cao nhất sát khí tới người, vội vàng đem thất bảo diệu thụ che ở trước người, ngăn trở chấn náo công kích, đồng thời đôi tay hợp lại, đem mà đến trạng tiên phi đao tiếp được. Động thủ. Chấn náo trầm quát một tiếng, kia một bên không tên cũng phản ứng lại đây, vô sắc thần quang bạo khởi, cũng không để ý tới thất bảo diệu thụ, bay thẳng đến chuẩn đề pháp tướng kim thân chính là một trận cuồng oanh lạm tạp. Chuẩn đề toàn thân hỗn nguyên chi lực vừa động, trong phút chốc đem trong tay Trảm Tiên Phi đao trụ thành một mịn, lập tức thân thủ một chút, nhiều hơn công đức Kim Liên ở khổng tuyên quanh thân phát hiện, được xưng không có gì không soát vô sắc thần quang, thế nhưng đối này đó công đức Kim Liên không thể lờ hạ. Thỉnh bảo bối xoay người. Nơi xa, Triệu Công Minh lại lần nữa niệm động chú ngữ, trải qua thượng một lần cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối chiến, đối Trảm Tiên hồ Lô sử dụng càng thêm thuần thục rất nhiều, hơn nữa cùng chắc nặng ấn ý, lúc này đây công kích, chỉ ở vào bồ đề lao tổ kiệt lực là lúc, Trảm Tiên Phi đao một đao đâm vào chuẩn đề đạo nhân cái trán, tuy rằng không thâm, lại làm chuẩn đề chật vật không thôi. Chuẩn Đề giờ phút này cũng bất chấp lưu thủ, trong tay thất bảo diệu thụ một xoát, tham nhập công đức kim liên vây quanh bên trong, hung hăng mà đánh vào Khổng Thiên ngực, Khổng Thiên cũng là hung ác, cố nén ngực cốt cách tận toái chỗ đau, hung hăng mà đem vô sắc thần quang đánh vào chuẩn đề trên đầu, mới bị chuẩn đề pháp tướng kim thân phất tay văng ra, thân thể hung hăng mà đầm tiến một tòa sơn mạch bên trong, toàn bộ núi non trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Đánh lui Khổng Thiên chuẩn đề vội vàng đem thất bảo diệu thụ căng ra, dưới chân 12 đóa công đức kim liên tản ra loá mắt quang, hình thành một đạo vòng bảo hộ, đem chính mình bảo hộ ở trung ương, lệ triệu công minh bắn ra đệ tam chi trảm tiên phi đao bất lực trở về đều nói thánh nhân là vạn kiếp bất diệt chi thần, trong hôm nay lại muốn nhìn thánh nhân hay không thật sự vạn kiếp bất diệt. Trác Nạo cũng đã thừa dịp lúc này xuất hiện ở chuẩn đề trước người, Lãng cười một tiếng, đôi tay đã hung hăng mà ấn ở công đức kim liên phía trên, một bàn tay ẩn chứa trong thiên địa thuần túy nhất chi cương chi dương chi khí, mà một cái tay khác tuy rằng là đồng dạng động tác, lại mang theo chi âm chi nhu chi ý, hai loại pháp tắc giờ phút này đồng thời thi triển ra tới, tức khắc ở Trác Nạo trước người hình thành một cái hư ảo thái cực hình dạng kia công đức kim liên nảy lên tới, thế nhưng ủy dị lắc lư vài cái lúc sau biến mất không thấy, phản phất bị kia chuyển động thái cực đồ hấp thu giống nhau. Thượng một lần lui thánh chi thế tuy rằng không có thể làm trác ngạo lại nhiều ra một cái triệu hoán danh lệch, nhưng lại làm trác ngạo khôi phục sở hữu tu vi, có thể lực chiến chúa tề sức chiến đấu. Giờ phút này lại tức thánh nhân đối thiên đạo chi lực ngậm ngùm, hơn nữa hỗn độn trùng trợ rút. Giờ phút này một trường chém đúng ra, thật sự cuối cùng thiên địa biến hóa. Chuyển đề giờ phút này đối mặt trác ngạo uy thế ngập trời một trường, cũng chỉ có thể lựa chọn đó nữa. Phanh. Hai người bốn trường tương hợp, lại không có phát ra cái gì kinh thiên động địa nổ mạnh, nhưng hai người thân thể lại là đồng thời chấn động, đồng thời toàn bộ thiên hạ, mọi người trong lòng đều mạc danh rũ lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 46, thay đổi chế độ xã hội. Toàn bộ thiên địa, ở trong nháy mắt rung động lúc sau, trở về một mảnh tĩnh mịch, Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mượn lực bay ngược mà ra, trong khoảnh khắc đã thoát ly chắc ngạo khí vận biển mây, một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem Chuẩn Đề bao phủ ở trong đó, vừa mới sợ chịu bị thương nháy mắt khôi phục. Nhân hoàng khí vận, có thể đoạn thánh nhân thiên hiếu, nhưng nếu thánh nhân thoát ra khí vận bao phủ phạm vi, tự nhiên không hề bị nhân hoàng khí vận hạn chế, khôi phục thánh nhân chi khu, chác ngạo tuy có ngạnh hãm hôn nguyên cảnh bản lĩnh, lại không có địch nổi thiên đạo thánh nhân năng lực giờ phút này xem chuẩn đề mượn lực thoát ra nhân hoàng khí vận thọ vi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn rời đi đa tại đại vương ra tay cứu rút thằng đến xác định khổng tuyên rời đi thấy trác ngạo đem hỗn độn chúng cùng hạo tiên kính thu hồi khổng tuyên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra đi vào trác ngạo trước người quỳ gối trên mặt đất ngươi vì châm thu vệ giang sơn châm há có thể tùy ý hắn đem ngươi mang đi trác ngạo thu hồi định hải thần trụ Đầy trời khí vận tùy theo biến mất không thấy triệu công minh cũng lại đây hướng trác ngạo hành lễ đáng tiếc khổng tuyên nhìn phía dưới phía trước mọi người liên thủ đối phó chuẩn đề thương tử nha lại nhân cơ hội đánh hạ khổng tuyên đại doanh kim kê linh thất thủ Cương Tử Nha đã thừa cơ phá vây mà ra, hướng về Tị Thủy Quan mà đi, một trận, nghiêm khắc tới nói, vẫn là bọn họ bại. Đi thôi, về trước chiều ca. Trác Nạo đạm mạc quét phía dưới liếc mắt một cái, cũng không có lộ ra nhiều ít thất vọng sát thái, Đế Vương lòng dạ, tự sẽ không so đo một thành đầy đất được mất, giờ phút này hắn đã ngầm chiếm thiên hạ, ngay cả Tây Kỳ cũng ở hắn thẩm thấu hạ giống như cái sàng giống nhau, một hồi chiến dịch được mất, cũng không thể ảnh hưởng chắc Nạo đối với đại cục nắm giữ. Ba người thân hóa lưu quang, bất thấy nhất lát, đã tới rồi chiều ca, Trác Nạo đem Định Hải thần trụ thả lại chiều ca trên không, tiếp tục thu nạp thiên hạ khí vận, đồng thời sai người gõ vang Long Minh Cổ tụ lại đủ loại quan lại thượng triều. Chỉ chốc lát sau, đủ loại quan lại thượng triều tham viếng Chắc Nạo. "Chớ hôm nay triệu tập các vị hái khanh tiền đến, là có một việc nói cho đại gia." Chắc Nạo ánh mắt đảo qua quân thần, mỉm cười nói, "Tây Kỳ chi chiến, ít ngày nữa sắp chung kết, Triệu Vân tướng quân binh mã đã tới rồi Tây Kỳ dưới thành, sớm tối những phá." Chắc Nạo lời vừa nói ra, đại điện phía trên, quân thần tức khắc ồ lên, "Tây Kỳ chi loạn, từ mười mấy năm trước, cơ xương còn ở triều ca thời điểm, đã có manh mối, chỉ là lúc ấy Đông Nam hai lộ chư hầu tạm phản, vì ổn định thế cục, ngay lúc đó trụ vương vẫn chưa đồng ý chinh phạt Tây Kỳ." nhưng theo cơ xương thảo phạt sùng hầu hổ, đem vương bắc 200 trăm chấn chư hầu thu quy thiên hạ, triều ca thế cục liền bắt đầu dần dần chuyển biến xấu lên. thiên hạ 800 trăm chấn chư hầu toàn phản, thành thang vương triệu lâm vào tứ phía toàn địch quốc cảnh. tuy rằng thành thang không thiếu trung thành, nhưng càng không thiếu thấy rõ xử đàng người, này cả triều văn võ có hơn phân nửa âm thầm hoặc nhiều hoặc ít cùng tây kỳ có cấu kết, thẳng đến chắc não lấy kim tiền thoát sát hết sức nhất ử. Bình định rồi đông nam hai mả, này cổ trào lưu mới dần dần dừng xuống dưới. đối với người nào âm thầm cấu kết tây kỳ, chắc não trong lòng hiểu rõ, bất quá chắc não còn cần bọn họ ổn định thế cục, cho nên quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng những người này ngày sau muốn bị trọng dụng là tuyệt đối không có khả năng tuy nói đã có chuẩn bị tâm lý nhưng nghe tới Tây kỳ sắp công phá tin tức vẫn là làm không ít người có chút trở tay không kịp Trác Nạo cũng không để ý tới dưới đài quân thần phản ứng khẽ hừ một tiếng đủ loại quan lại nghị luận thanh tức khắt trừ khử ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trác Nạo này chiến nguyên nhân gây ra toàn nhân tứ phương chư hầu phát triển an toàn thành đô to khó vây chi thế mới có hôm nay chư hầu phản loạn hoạn hiện giờ chiến hoạn tuy rằng đã sắp bình ổn nhưng vết xe đổ không thể khước phỏng cho nên trẫm cùng thái sư võ thành vương hoàng huynh thương nghị lúc sau Quyết định hủy bỏ ngày xưa phân phong chế độ, lấy châu mục chế thế chi. Châu mục chế, quân thần nghe vậy không cấm hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do, chắc nạo ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vi Tử Khải nói: Hoàng Huynh, châu chuẩn bị kia một bộ như thế nào? Vi Tử Khải hội nghị, bước ra khỏi hàng nói: căn cứ bệ hạ yêu cầu, lại kết hợp Ta Đại Thương bản đồ, trải qua nửa năm qua quy hoạch cùng khảo sát, thần đã cùng Quách Đại Nhân trở liên căn có thể thần đem châu mục chế đại khái quy hoạch ra tới, đem Ta Đại Thương chia làm mười châu, mỗi một châu căn cứ vị trí địa vực, dân tộc phân chia, lại chia làm số quận, mỗi quận căn cứ tình hình thực tế quản hạ số tòa huyện thành. Số lượng căn cứ địa vực trung huyện thành nhiều ít tới phân chia. Mỗi một châu Thiết Châu mục một người, chủ quản dân sinh, Thiết Tổng đốc một người, chủ quản quân sự, Song Vương không can thiệp chuyện của nhau, lại Thiết Thứ sử một người, chủ quản giám sát dân tình, Quan Thanh, ba người địa vị tê bình, hồ không lệ thuộc, lẫn nhau giám sát, nhưng trực tiếp hướng triệu đỉnh đệ thượng Tấu Trương, châu mục dưới, mỗi quận Thiết thái thú một người, mỗi huyện Thiết huyện trưởng một người, phụ tá châu mục, quản lý dân sinh, tổng đốc dưới, căn cứ các châu phủ hòa. Trinh độ, Thiết hai đến bốn gã tổng binh, phụ trợ tổng đốc liệu lý quân chính, quận huyện không thiết quân đội, nếu có yêu cầu có thể thượng thư tổng đốc phủ, phái binh giữ gìn tứ phương an bình. Vi tử Khải nói xong, nhìn về phía Trác Nạo nói, "Này đó chỉ là bước đầu định ra, khi nào thi hành, từ đại vương định đoạt." Trác Nạo gật gật đầu nói, "Đông Nam 400 trấn đã bước đầu ổn định, nhưng trước tiên ở Đông Nam 2 mà thi hành, chư vị ai khanh, khả còn có bổ sung." Đại vương, một người lao thần bước ra khỏi hàng, nhíu mày nói, "Phân phong chế là tổ tông truyền xuống pháp chế, truyền thừa 600 năm, là ta thành thang xã tắc chi căn bản, hả nhưng thiện thêm cải biến." Tổ tông pháp chế? Trác Nạo lắc đầu thở dài, "Thì di thế dịch, sự thật chứng minh, tổ tông pháp chế Đã là lỗi thời, bảo thủ, chờ đợi thành thang xã tác, chỉ là tiếp theo chư hầu chi loạn. Nhưng là Lão thần còn muốn nói nữa, lại bị Trác nạo phất tay đánh gãy. Chấm biết, thay đổi chế độ xã hội sẽ tác động đến không ít người ít lợi, các ngươi chung, có không ít người là tam triều nguyên lão, uy vọng chú trọng, chờ bình định thiên hạ lúc sau, nát đất biên giới, tứ phương chư hầu, các ngươi có rất đại cơ hội trở thành tứ đại chư hầu chi nhất. Trác nạo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói. Nhưng chấm hôm nay muốn nói cho các người, này Giang Sơn là chấm Giang Sơn, là chấm, một tấc một tấc đánh hạ tới, không có bất luận kẻ nào có thể nhúng chàm. Thay đổi chế độ xã hội việc, chấm ý đã quyết, không cần lại nghị. Vậy hạ nếu khăng khăng vi phạm tổ tông pháp chế, nghịch thiên mà đi, xin cho hứa Lao Thần xin từ trước, trở về quê cũ. Thần cũng xin từ trước. Thần cũng xin từ trước. Trong lúc nhất thời, cả triều đủ loại con lại, ít nhất có 3 phần tư đứng ra, hướng chắc Nạo đệ thượng đơn xin từ trước, một bộ muốn ta giáp quy điển bộ dáng. Chuẩn. Trắc Nạo nhìn những người này, khóe môi cong lên một mạt cười lạnh, này đó Lao Thần bà chiếm triều đình chẳng những không đạt được gì, hơn nữa khắp nơi cho hắn xử ngang chân, hiện giờ chắc nạo cũng không phải là vừa mới đi vào phong thần giờ quốc tế chắc nạo. lúc trước mới đến, đích xác yêu cầu này giúp lao thần hỗ trợ ổn định thế cục, nhưng hiện giờ theo hắn ngăn cơn sóng dữ, bình định đông nam, thi hành tài trị nhân tử, hắn hy vọng sớm đã ở chút bất tri bất giác ở dân gian đạt tới một cái đỉnh. chúng chi ra các lượng lúc trước đi theo văn trọng thi hành giải trừ quân bị chính sách, cũng ở dân gian khai quật đến không ít buồn bực thất bại, lại có tài học người theo đông nam nhị bình địa định, này đó khai quật ra tới nhân tài bị chắc nạo nhanh, trong an bài tại đây chút địa phương thực quyền vị trí. Những người này cá mặn xoay người, đối trắc nạo lòng trung thành tự nhiên càng cao. Hơn nữa những người này phần lớn là chút người trẻ tuổi, càng có bước đồng cùng dạ tâm, trở thành trắc nạo ở triều đình ở ngoài một chi quan trọng lực lượng. Hơn nữa theo đế quốc khí vận không ngừng tích tụ, ngày sau còn có trắc nạo thành viên tổ chức cũng sẽ lục tục tiến vào triều đình bị này đó lao thần cầm giữ tự nhiên không phải một chuyện tốt. Giờ phút này thấy những người này thế nhưng tập thể bỏ gánh. Uy hiếp hắn, trắc nạo chỉ là cảm giác buồn cười. Cứ như vậy, nhưng thật ra tỉnh một phen công phu. Ách, trắc nạo vui vẻ, này đó lao thần lại là ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nhìn về phía trắc nạo. Những người này tuy rằng biết hiện giờ thành thang lịch chuyển đại thế, một lần nữa khống chế thiên hạ, lại đã quên chính mình tại đây trong đó sắm vai chính là cái dạng gì nhân vật, thành thang có thể khôi phục hôm nay khí tượng, cơ hội đều là Trác Ngạo một tay ngăn cơn sóng dữ, trong lúc này, Trác Ngạo cũng một chút đem quyền lợi thu hồi tới, danh vọng cũng ở ra cắt lượng đám người dưới sự trợ giúp, khôi phục đến đỉnh điểm, tứ phương quan viên, bọn họ ngày xưa môn sinh cố lại, không phải phản chiến tới rồi Tây Kỳ, chính là bị Trác Ngạo nhân mã ở bất chi bất giác trung thế thân, bọn họ tự động tự nhận, chẳng những sẽ không khiến cho thời cuộc dung chuyện, ngược lại sẽ làm Trác Ngạo địa vị càng thêm củng cố. Thẳng đến giờ phút này, một ít phản ứng ngao nhân tài phản ứng lại đây, bọn họ đã không còn là ngày xưa trong triều lương đống, hiện giờ xa tác, là chắc nạo một vai khơi màu tới, theo chân bọn họ không có quá lớn quan hệ, chắc nạo mới là này quốc gia chân chính chủ nhân. Bọn họ đồng dạng đã quên, trước mắt quân chủ tuy rằng nổi danh, nhưng ở không lâu trước kia, lại là cái mà địa lạm nói, tính cách quái đản huân quân, có một số việc khác quân vương làm không được, nhưng hắn lại sẽ không có quá lớn gánh nặng. Đại, đại vương, ta phía trước nói chuyện lão thần ngạc nhiên nhìn về phía chắc nạo, há miệng thở dốc, lại không biết nên như thế nào nói. Lão đại nhân tuổi tác đã cao chợ cũng biết, những năm gần đây cường lưu lão đại nhân ở triều, đối lão đại nhân tới nói, là cái không nhỏ cái nặng, nếu hôm nay lão đại nhân cảm thấy đã bất kham gánh nặng, chủ động xin từ trước, chấm ăn có không chuẩn chi lý. Trác Nạo trên mặt như cũ mang theo mỉm cười nói, "Không phải, ta nhìn Trác Nạo trong mắt kia mặt ý cười, lão thần đột nhiên minh bạch cái gì, đáy lòng phát lệnh, từ lúc bắt đầu, bọn họ những người này chính là bị Trác Nạo từng bước một tính kế đi, bao gồm Vi Tử Khải đưa ra thay đổi chế độ xã hội, bao gồm chính mình đám người phản ứng, nhìn như ngẫu nhiên, trên thực tế chỉ sợ đều tại đây vị đại vương trong kế hoạch của. Không biết vì sao, Hắn đột nhiên có chút hoài niệm trước kia cái kia ngu ngốc vô đạo trụ vương, ít nhất đối cái kia trụ vương tới nói, chỉ cần ngươi không chọn hắn, hắn cũng lười đến quả ngươi, ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào la lộn, này quốc gia vẫn là bọn họ này đó lao thần làm chủ, mà hiện giờ theo hôn quân thoát thai hóa cốt, có phải hay không minh quân không dám cam đoan, nhưng này phân thủ đoạn cùng tâm trí, lại lệnh nhân tâm đế rẽ run. Lão đại nhân có chuyện mời nói, ngươi ta quân thần một hồi, chỉ cần chấm có thể làm được, nhất định hỗ trợ. Trác Nạo cười mỉm mỉm trong ánh mắt, lại hiện lên một mặt lạnh lẹn. Lao thần thực nhạy bén bắt giữ đến Trác Nạo đấy mắt hiện lên kia mặt lạnh lẹo. Đấy lòng phát lệnh, vội vàng bài nói, thần cảm tạ đại vương săn sóc tri ân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 47, Chu Tiên trận trước bốn thánh hội tụ. Châu Mục chế chỉ là một cái hình thức ban đầu, trên thực tế tuy rằng phân hóa quyền lợi, nhưng còn giữ lại phân phong chế rất nhiều đặc điểm. Bất luận cái gì một cái chính trị thể chế thành hình, đều yêu cầu thời gian tới dần dần hoàn thiện. Chẳng sợ trác não trong ngực sớm có hoàn thiện thể chế, nhưng nếu lập tức đẩy ra đi, chỉ biết lọt vào vô số người bất mãn cùng bại sỉ, thậm chí liền ba tánh cũng sẽ bởi vì xa lạ chính thể mà tâm sinh khủng hoảng. Phong thần thời đại bối cảnh chính ở vào một cái đại thời đại thay đổi bên cạnh nô lệ chế cùng phong kiến chế luân phiên tân chính thể liền giống như một trương giấy trắng chắc nạo có thể dựa theo chính mình trong lòng nhất hoàn mỹ thể chất đi quy hoạch nhưng như vậy cách làm cũng rất nguy hiểm một cái không cẩn thận mất khống chế sở tạo thành hậu quả đối với một cái hoàn chỉnh triều đình mà nói có thể nói tai nạn cho nên chắc nạo tuy rằng đẩy ra châu mục chế nhưng trừ bỏ quân chức bởi vì giải trừ quân bị nguyên nhân tiến hành rồi cải cách ở ngoài mặt khác quan tước chế độ như cũ bảo trì vốn có quan tước lên trước hệ thống di vạn quân đội chức quan hệ thống đã không còn thích hợp hiện giờ có thể cho nên trong quân chức quan cải cách tương đối thuận lợi nếu là bình thường đế vương, cho dù có hoàn thiện kế hoạch, nhưng theo đế vương nhiều thế hệ thay đổi, sợ gặp được lực cản cùng khốn cảnh cũng sẽ nhiều thế hệ tăng cường, cuối cùng làm cho kế hoạch bỏ dở nửa chừng. Nhưng chắc ngạo hiển nhiên không cần lo lắng này, chỉ cần hắn ở, đối này thiên hạ liền có tuyệt đối khống chế lực, trong chiều tân tấn đủ loại qua lại cũng đều là hắn dòng chính, đối hắn tuyệt đối trung tâm, tự nhiên không có khả năng phản đối. Chiếu ca bắt đầu đau to bữa lớn tiến hành thay đổi chế độ xã hội, nhưng đối với tiền tuyến mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Văn trọng ở Tỵ Thủy Quan Hạ Tào Nộ Khương Tử Nha cùng Hàn Thế Chung đánh bất ngờ chỉ phải rời khỏi hàm quốc quan, lập tức lại ở dưới bài quan cùng Tỷ thủy quan Chi Gian, cùng Tây Kỳ đại quân một hồi chém giết, xiển tiệt hai giáo cao thủ, Tam Sơn Ngũ Nhạc tán tu, đại lượng thần tiên bị mời đến trợ chiến, 80 dặm đường sá, lại thành thần tiên phân mộ, không biết, ngã xuống nhiều ít tiên thần, phong thần bảng thượng, chỉ có 365 cái bài vị, này đó ngã xuống tiên thần, may mắn còn có thể thượng bảng phong thần, nhưng càng nhiều lại là thân tử đạo tiêu. Đại vương, thái sư tuy mạnh, nghề Hà Tây Kỳ mời tới Tam Sơn Ngũ Nhạc cao thủ trợ chiến, chỉ bằng tiệt giáo một phương, căn bản để địch không được, thần chờ lệnh, đi trước dưới bài quan trợ thái sư giúp một tay. Đại điện phía trên nhìn không ngừng truyền đến chiến báo, tất cả mọi người có chút nghiêm trọng, Khổng Tuyên tiến lên nói: Triệu Công Minh, Tam Tiêu cũng từng người tiến lên thỉnh chiến, mắt thấy tiệt giáo người trong không ngừng ngã xuống, tiền giáo cao thủ lại đều xúc tại hậu phương, phía trước ở chắc nạo áp chế hạn, triều cao thủ vẫn chưa đi tiền tuyến trợ chiến, lúc này đây, ngay cả này đó tiệt giáo đứng đầu cao thủ cũng nhịn không nổi nữa. Khổng Tuyên, ngươi nhanh đi văn trọng đại doanh, mệnh văn trọng lãnh binh lui về giới bài quan, chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Lúc này đây. Chắc Nạo không có cự tuyệt, rất thông khoái gật đầu đại doanh. Phía trước hắn không chuẩn chiến, chỉ vì còn chưa tới cuối cùng quyết chiến thời khắc, chính mình trong tay này đó đại la kim tiên phái ra đi cũng chỉ là hưởng đưa thay mạng. Ngày hôm qua hắn đã được đến thông thiên giáo chủ đưa tin, hy vọng chắc Nạo đem triệu công minh trở tiệt giáo cao thủ phái hướng giới bài quan, chuẩn bị bày ra chu tiên kiếm trận, nên chiến nhị thánh là không tuyên nghe vậy linh mệnh, bãi biệt chắc Nạo lúc sau trực tiếp hóa thành một đạo năm màu lưu quang hướng tới giới bài quan mà đi. Những người khác theo chắp cùng nhau đi trước dưới bại quan chuẩn bị quyết chiến. Chắc Nạo đứng dậy nhìn về phía mọi người nói này chiến là ta thành thang cùng Tây kỳ cuối cùng một trận chiến quyết định thiên hạ thuộc sở hữu chấm không ở trong lúc từ giả hủ tổng lãnh triều cường thích kế quang nhạc phi dương duyên triều dương duyên tự tổng lãnh triều ca quân đội những người khác làm từng bước không được có chút chậm trễ trắc nạo ánh mắt nhìn về phía phía dưới bị chính mình tân triệu hồi ra tới tam quốc lưu sĩ giả hủ trong mắt lập loè mặc danh ý vị đại vương yên tâm thần chờ định máu chảy đầu rơi giả hủ mang theo một cây võ tướng văn thần hướng về trắc nạo quỳ lạy mà xuống trắc nạo gật gật đầu sai người chuẩn bị xe giá đi trước dưới bài quan tự trắc nạo đánh lui thánh nhân lúc sau Thành thang Khí vận liền hiện ra một loại phun diếng thức phát triển, cơ hồ mỗi tháng có thể cấp chắc ngạo cung cấp 2 cái triệu hoán danh ngạch, có thể cho chắc ngạo đem chính mình tâm phúc manh tướng triệu hoán lại đây, cho tới bây giờ, trừ bỏ tiểu chiêu đắng người chưa tiến vào ở ngoài, chắc ngạo thủ hạ liên can manh tướng đã đều trở về vị trí cũ. Đến nỗi tiểu chiêu đắng người, chắc ngạo chuẩn bị chờ phong thần chi chiến kết thúc lúc sau, lại tiến hành triệu hoán, chung quy lúc này đây muốn đối mặt chính là thánh nhân, hơn nữa không ngừng một cái, chắc ngạo hiện giờ khó khăn lắm có chút tự bảo vệ mình chi lực, cũng không dám mạo hiểm. Lúc này đây, không chỉ là tam giáo chi tranh, cũng là Thành Thanh cùng Tây Chu chi gian cuối cùng cuộc chiến. Trắc nạo này đây nhân hoàng thân phận xuất chiến, tự nhiên muốn chú ý phô trương. 3000 cấm vệ ở tiểu tướng Hoàng Thiên Tường dẫn dắt hạ hộ vệ trắc nạo hướng giới bài quan khai tiến tả hữu con Ngao Vô thiên, từ đạn hộ vệ, phía sau là Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Hàm Chi Tiên, Tử Vân Tiên tử chờ một chúng tiệt giáo cao thủ, hoa cái phía trên, 24 điều hơi vận kim long tới lui tuần tra tứ phương, tận hiện nhân hoàng khí độ. 3 ngày sau, trắc nạo đến giới bài quan, văn trọng, hoàng phi Hổ, không tiên chờ một chúng võ tướng xuất quan đón chào. Đại vương, lão sư đã bày ra Chu Tiên kiếm trận, Vân đạo trước mặt hướng trợ lão sư giúp một tay. Đi vào giới bài quan lúc sau, Triệu Công Minh đám người liền tiến đến chào Từ Biệt, đợi chấm hướng Thông tiên Giáo chủ Vân An, Chắc Nạo gật gật đầu nói: "Bệ hạ, Chu Tiên kiếm trận, chúng ta không tham gia. Chờ mọi người rời đi lúc sau." Ngao Vô Thiên khó hiểu nhìn về phía Chắc Nạo. Đây là xiển tiệt hai giáo việc, chẳng không hảo nhúng tay. Chắc Nạo lắc lắc đầu nói, liền tính có thể nhúng tay, hắn cũng sẽ không tham dự. Chu Tiên kiếm trận, phi tứ thánh tề đến không thể phá, Thiên đạo thánh nhân chỉ có bảy vị, Hồng Quân thân hợp thiên đạo, không có khả năng ra tay. Hồng Quân dưới, tu hành bốn là nhất thể, còn lại 3 người liền tính liên thủ, cũng pha không được Chu Tiên kiếm trận, chỉ là thông thiên giáo chủ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày, hắn hai cái huynh đệ sẽ liên hợp phương Tây Nhị Thánh tới đối phó hắn, nếu vô Chu Tiên chi bại, tu hành cũng không có khả năng hoàn toàn phát liệt. Muốn cho Tiệt giáo hoàn toàn đảo hướng chính mình bên này, Chu Tiên chi bại là cần thiết. Tam Lang, ngươi tự mình đi một chuyến Tây Kỳ, nói cho Tử Long, Tây Kỳ chi chiến có thể kết thúc một tháng trong vòng, chứ muốn gặp đến cơ phát đầu người. Chắc nạo quay đầu, nhìn về phía tùy hộ ở bên Dương Tam Lang nói, "Là, bệ hạ." Dương Tam Lang gật gật đầu, đứng dậy bay đi Tây Kỳ phương hướng. "Chu Tiên, Lục Tiên" Hang Tiên, tuyệt Tiên đang ở Trác Nạo ở tuần tra giới bài quan hết sức. Giới bài quan cách đó không xa. Theo tứ thanh lặng uống, bốn đạo thông tiên triệt địa kiếm trụ phóng lên cao. Mặc dù cách rất xa, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia bốn căn thông tiên triệt địa kiếm trụ phía trên truyền đến kiếm ý. Trác Nạo đứng ở giới bài đóng lại, ánh mắt từ từ nhìn bốn điều kiếm trụ. Thông tiên giáo chủ không hổ là kiếm đạo chí tôn. Đồng thời, Tây kỳ đáp ứng chung, Thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn xa xa cảm thụ được Chu Tiên kiếm trong trận truyền đến sát phạt chi khí. Thái thượng thánh nhân lắc đầu nói, tuy là hùng hoang đệ nhất sát trận, nhưng sát phạt chi khí quá nặng, vi phạm lẽ trời. Đại huynh. Sư tôn từng nói qua, Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh tề đến không thể phá. Hiện giờ chỉ có người ta hai người, khủng khó phá trận này. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn kia Thông Thiên Triệt Địa Kiếm trụ, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. Phá trận nhưng thật ra không khó. Thái thượng thánh nhân lắc đầu nói, nga. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi hoặc nhìn về phía chính mình sư minh. Lúc trước Hồng Quân ban cho Chu Tiên bốn kiếm là lúc, chính là chính miệng nói qua, Chu Tiên kiếm trận phi tứ thánh tề đến không thể phá. Sư minh tuy có một hơi hóa tu hành chi thuật, nhưng xét đến cùng, là lúc pháp thuật phân thân cũng không bản thể bản lĩnh, muốn lấy này tới phá Chu Tiên kiếm trận, khó. Hôm qua ta đã gặp qua chuẩn đề, đã cùng chuẩn đề nói tốt, lần này Chu Tiên kiếm trận, phương Tây nhị thánh đều sẽ tiến đến trợ chiến." Thái thượng thánh nhân thở dài nói, "Là lúc kể từ đó, lấy sư đệ tính tình, ta tu hành sợ là muốn phân ra." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy không cấm cười lạnh nói, "Đây là số trời sở định, đó là thánh nhân cũng khó nghịch sửa, hắn nếu phân không rõ thiên thời, cũng là hắn gieo gió gặp bão, cùng người khác có quan hệ gì đâu." Liên vào lúc này, một người đồng tử tiến vào, hướng hai người không người nói, hai vị lão gia, phương Tây hai vị thánh nhân giá lâm. "Mời mời." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy cười nói. Cùng lúc đó, Tây Kỳ đại doanh trung, Khương Tử Nha lại lần nữa bấm đốt ngón tay một lần, đáng tiếc thiên cơ hỗn độn, hắn cũng hỏi không ra cái nguyên cơ tới, nhìn trong tay quẻ tượng, Khương Tử Nha trong lòng lại càng thêm trầm trọng, sự tình thật sự sẽ có hai vị giáo chủ lợi nói như vậy dễ dàng sao? Thưa tướng, vừa mới Tây Kỳ truyền đến tin tức, Triệu Vân mấy ngày này cũng không công thành, chỉ là mỗi ngày cắt đứt ta lương đạo, tựa hồ cố ý dẫn ta quân đi tấn công. Lôi chấn tử bay trở về, đối với Khương Tử Nha bài nói, không công. Khương Tử Nha khẽ nhíu mày, căn cứ Triệu Vân chiến tích gì vang đến xem, vốn không nên như thế vô dụng mới đúng, chỉ là nhiều như vậy tiên tới này Triệu Vân lại chưa từng chủ động công thành, chỉ là không ngừng tập kích lương nói, tựa hồ là tưởng chặt đứt Tây kỳ quân lương thảo, lệnh Tây kỳ đại quân tự sụp đổ. Đây là mọi người cái nhìn, bao gồm Thương Tử Nha ngay từ đầu cũng là như thế này cho rằng, chỉ là hiện giờ Thương Tử Nha lại có chút bất an dự cảm. Triệu Vân biểu hiện thái bình tĩnh, trừ bỏ ngay từ đầu kia một hồi đánh bất ngờ chiến ở ngoài, lại vô suất sát chỗ, này không nên là thành thang chiến thần phong cách. Thương Tử Nha cẩn thận nghiên cứu xem qua trước thành thang nhất chạm tay là bỗng vài tên tuôn xoáy, Triệu Vân tự nhiên đó là một trong số đó. Triệu Vân chiến pháp tương đối trung quy trung cũ, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ dùng kỳ nhưng trên cơ bản đi đều này đầy thế áp người chính đạo, Khương tử nha có năm quỷ vận tải chi thuật, lương thảo vấn đề căn bản không cần lo lắng, mà triệu vân cũng nên phát hiện điểm này mới đúng, nhưng đối phương giống như không biết giống nhau, chỉ là ở tây kỳ, ngoài thành cọ sát, lệnh người hòa đại, Thưa tướng, không bằng ta đi hướng hiếm lạ một chuyến, liền tính kia triệu vân có cái gì âm lưu quỷ kế, chỉ cần đưa hắn bắt sát, đó là thực sự có cái gì âm lưu quỷ kế, cũng đều hắn thi triển không ra. Na cha nhìn hỏa tiêm thương đi vào thương tử nha bên người, hồn không thèm để ý nói, không được, thương tử nha lắc đầu nói. Sư Tôn sắp phá Chu Tiên kiếm trận, ngươi là hoa sen thân thể, Thiên Định Tây Kỳ tiền phong quan, hiện giờ lâm chiến hết sức, có thể nào tự tiện rời đi? Nay chiến vô luận thắng bại, kế tiếp đều phải gặp phải Triều đỉnh công đội mãnh công, Na Cha làm Tây Kỳ mãnh tướng, lúc này tự nhiên không thể thiếu, hơn nữa muốn phá Chu Tiên kiếm trận, có lẽ cũng muốn dùng này đó tam đại môn nhân, lại có thể nào làm hắn ở ngay lúc này rời đi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 13 chương 48, Chu Tiên kiếm trận gặp bốn thánh. Hào một cái hung trận. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tùy Thái thượng thánh nhân, nguyên thủy thiên tôn đi vào Chu tiên trận ngoại, nhìn kia bốn điều thông thiên triệt địa kiếm trụ, bốn đạo kiếm trụ hơi vận tương liên, vô số kiếm khi ở bốn điều kiếm trụ chi gian mọc lan tràn, chớ nói người thường, đó là đại la kim tiên tới gần, cũng trốn không thoát kia vô cùng kiếm khí treo cổ, không hổ là hồng hoàng đệ nhất hung trận. Trận này tuy hung ác, nhưng căn bản lại là tứ tượng chi trận, người ta bốn người chỉ cần cắt lấy một cung phá chi, này trận pháp tự giải. Thái thượng thánh nhân mỉm cười nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề nói, trận này còn phải có lao nhị vị đạo hưu tương trợ. Thiện, Chu tiên kiếm trận trong vòng. Thông Thiên Giáo Chủ đã cảm ứng được bốn vị Thánh Nhân Tề đến, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khôn kể tức giận chi tình, tu hành nhất thể, tu hành nhất thể. Hiện giờ chính mình hai vị huynh trưởng vì làm khó chính mình, thế nhưng liên hợp phương Tây nhị thánh tới pha chính mình Chu Tiên kiếm trận. Thôi, thật lâu sau, Thông Thiên đột nhiên thở nhẹ ra một hơi, hắn tự nhiên biết tứ Thánh Tề đến, Chu Tiên tất phá, chỉ là này khẩu khí lại khó có thể nuốt xuống, hai tròng mắt trung hiện lên một mặt lệ khí, nhìn về phía ngoài trận, khẽ thở dài. Hôm nay dù cho là bại, cũng muốn ở chỗ này cùng các ngươi thấy cái cao thấp, tâm niệm vừa động. Chu Tiên Kiếm trận trong vòng, vô số kiếm khí dần dần bị bốn đạo kiếm trụ hấp thu. Ngoài trận tứ thánh đã có thể nhìn đến ngồi ở bốn đạo kiếm trụ trung tâm thông thiên giáo chủ. Bốn vị đạo hiu đã tới, liền không cần lại nói này đó hưng nôn. Ngày xưa sư tôn nói qua, Chu Tiên kiếm trận, phi tứ thánh tề đến không thể phá. Ta lại cố tình không tin, xin mời bốn vị đạo hiu vào trận, cùng ta thầy giáo một phen. Thông thiên đại mạc thanh âm truyền đến, Thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn nao nao. Dĩ vãng, liền tính lúc trước hắn hai người hợp lực mông tế thiên cơ, rúc sát triệu công minh cùng tam tiêu là lúc. Thông thiên như cũ lấy đạo hình tương xứng, hiện giờ lại khét hiếu chớ có xem thường này một chữ chi kém, lại là hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ, từ đây huynh đệ thành người qua đường. Cùng lúc đó, Thái thượng thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều cảm thấy đỉnh đầu Khánh vân chấn động, nguyên bản tu hành chịu bản cổ khai thiên công đức phúc trạch, đều có một phần khai thiên khí vận, sự tu hành khí vận tương liên, giờ phút này thông thiên giáo chủ dưới sự giận dữ, lại là chủ động tách ra này phân khí vận, cũng tại đây một khắc khởi, tu hành phân liệt, từ đây không hề là một thể. Thái thượng thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc, Thái thượng thánh nhân nhìn về phía thông thiên giáo chủ, sắc mặt phức tạp nói: "Cini, si ngươi này lại giả sao tất?" Nhiều lời vô ích. Thông Thiên Giáo chủ lãnh đạm nói: "Đại bất đồng, không tương vì mưu, nếu ngươi trở sự ta vì tà đạo, kia hôm nay liền thấy cái cao thấp, thỉnh vào trận." Thái thượng thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên cảm thấy có chút chua sót, cho tới nay, tu hành ở 6 thánh bên trong, đều là mạnh nhất, không chỉ có bởi vì bọn họ ba người nhất thể, quan trọng hơn chính là này phiến khai thiên phúc trạch, có này phân khai thiên phúc trạch phù hộ, tu hành liền tính đơn đối đơn lôi ra tới, cũng ở mặt khác Tam thánh phía trên, hiện giờ Thông Thiên Giáo chủ dưới sự giận dữ tách ra này Tiên khai thiên phúc trạch, hắn ba người cùng mặt khác Tam thánh, cũng liền không có khác nhau, lâu sau tất nhiên bị mặt khác Tam thánh truy bình. Bất quá việc đã đến nước này, tựa như thông thiên giáo chủ theo như lời giống nhau, nhiều lời vô ích. Bốn người từng người lựa chọn một môn mà nhập, tiếp dẫn vẻ mặt mỉm, cười hướng thông thiên nói, đạo hữu thỉnh. Thông thiên giáo chủ lạnh nhạt gật gật đầu, cất cao giọng nói, thiên phát sát khí, sát hại hám tuyển. Theo thông thiên giáo chủ một tiếng lăn uống, trong phút chốc, bốn đạo kiếm chủ phía trên hào ánh sáng khởi, vô cùng kiếm khí hướng tới bốn người mãnh liệt mà đến. Thái thượng thánh nhân than nhẹ một tiếng, trên đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp thượng nở rộ ra cố tình kim quang, mãnh liệt mà đến kiếm khí va chạm ở hoàng quang phía trên, trong phút chốc đều hỏng mất. Nguyên thủy thiên tôn đem bàn cổ kỳ thế ra. Đối thiên lay động, vô số hỗn độn kiếm khí bắn nhanh mà ra, cùng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến chu tiên kiếm khí đánh vào cùng nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chu đệ đạo nhân đem thất bảo rượu thụ tế ở không trung, đối với không trung không ngừng xoát đi, thổi quét mà đến chu tiên kiếm khí, bị thất bảo rượu thụ một xoát, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tiếp dẫn trên mặt lộ ra từ bi chi sắc, dưới chân đột nhiên xuất hiện một tòa 12 phẩm đại sen, đại sen phía trên, nổi lên từng trận vật quang, đem bốn phía chu tiên kiếm hết giận nhị. Bốn người dễ dàng mà chặn lại chu tiên kiếm khí, thông thiên giáo chủ vẫn chưa kinh ngạc, thân là thánh nhân, nếu là liền chu tiên kiếm khí đều chẳng không dưới vậy làm bậy thánh nhân hắn đem tay một thân bốn binh kiếm xâm hàn sát khí bảo kiếm xuất hiện ở hắn bốn phía đúng là chu tiên bốn kiếm bản thể bốn kiếm vừa ra bốn đạo kiếm trụ bảo trướng, đầy trời kiếm khí che trời chu tiên kiếm trận trong vòng kiếm khí tựa hồ lại cường bá phần nguyên thủy thiên tôn bất thời giờ đem tam bảo như ý ném đánh hướng thông thiên giáo chủ bị chu tiên kiếm đánh bay đi ra ngoài thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng trong tay thanh bình kiếm vung lên một đạo kiếm hà chém về phía nguyên thủy thiên tôn bị nguyên thủy thiên tôn lấy bản cổ ký ngăn trở chu tiên kiếm trận ở ngoài tam giáo đệ tử danh giới rõ ràng chờ đợi kết quả lẫn nhau gian Hàng quang bắn ra bốn phía, nếu không có từng người giáo chủ vào trận phía trước đã từng có công đạo, giờ phút này chỉ sợ tam giáo đệ tử đã đánh nhau rồi. xa hơn địa phương, một ngọn núi cương phía trên, chắc ngạo hai mắt giờ phút này đã biến thành kim sắc, đế vương kim đồng, nhưng nhìn tấu hết thảy vô căn cứ, chu tiên kiếm trận trong vòng tình cảnh, tuy có thể giấu chủ người khác, lại giấu không được hắn. giờ phút này nhìn thông thiên giáo chủ lấy một địch bốn lại không rơi hạ phòng, không cấm hơi hơi cảm thán, thông thiên giáo chủ, công kích đệ nhất, thái thượng thánh nhân phòng ngự đệ nhất, hai người hai cũng không làm gì được hai, bất quá giờ phút này có tam thánh tương trợ. Tuy rằng tạm thời Thông tiên giáo chủ chiếm thượng phong, lại cũng lộ dấu hiệu bị thua. Tỷ thủy quân ngoại, Khương Tử Nha đồng dạng chú ý Chu Tiên kiếm trận, chỉ cần có thể phá rốt Chu Tiên kiếm trận, diệt tiệt giáo chúng tiên, Tây Kỳ đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, công phá năm quan, thẳng lấy triều ca. Thưa tướng, Tây Kỳ vừa mới tới báo. Dương Tiễn bước nhanh đi vào Khương Tử Nha bên người, nhíu mày nói: "Nga." Khương Tử Nha cũng bất chấp lại xem tứ thánh phá Chu Tiên kiếm trận, vội vàng nhìn về phía Dương Tiễn, cẩn thận dò hỏi, kỹ càng tỉ mỉ nói đến: "Là." Dương Tiễn nói: "Triệu Vân 3 ngày trước đột nhiên không hề dây dưa Tây Kỳ thành." mà là dọc theo hoàng hà bắt đầu tấn công 200 trăm trấn chư hầu, hiện giờ đã công phá hơn 10 trấn chư hầu, càng có hơn 20 mươi trấn phản chiến. Võ Vương ba ngày gian liền phát thập nhị đạo công văn tỉnh thừa tướng hội quân. bị Hàn Thế Chung ngăn lại, hiện giờ Tây Kỳ Thế nguy, Hàn Thế Chung cũng không hảo lại cản, sai người tiến đến dò hỏi sư thúc. cái gì? Khương Tử Nha nghe vậy kinh hãi, nếu Tây Kỳ bị công phá, kia bọn họ này chi quân đội liền thành vô căn phiêu bình, liền tính cuối cùng đánh tới triều ca dưới thành, không có Tây Kỳ làm phía sau, bọn họ cũng chỉ là một chi cường đạo. Khương Tử Nha cắn chặt răng. Sai người mời đến Nhiên đăng đạo nhân, đem Tây Kỳ việc nói một lần, Nhiên đăng nhíu mày trầm âm, trước mắt Tam giáo chi tranh đã bắt đầu, Tây Kỳ binh mã tuyệt không có thể lui, nếu không chẳng khác nào bọn họ mất đại nghĩa, nhưng Tây Kỳ lại không thể không cứu. Việc này tử nha trước đừng có gấp, đại quân tuyệt không có thể lui, nhưng phái vài vị đạo đức chi sĩ đi trước Tây Kỳ, trợ Tây Kỳ lui binh. Nhiên đang nhíu những mày, hiện giờ xiển giáo cao thủ muốn tại đây hoàn thành sát kiếp, không thể đi trước, chỉ có thể tìm những người khác tới trấn chịu Vân binh phòng, nghĩ nghĩ nói, phái Long Cát cùng Hồng Cẩm, hai người ca cao phá Triệu Vân. Long Cát công chúa cùng Hồng Cẩm, một cái là giao chỉ kim mẫu nữ nhi, một cái là tiệt giáo phản đồ, bản lĩnh đều không kém, quan trọng nhất chính là hai người là sát kiếp người chồng, nhiên đang biết triệu vân lợi hại, liền tính là dương tiên qua đi đều không thể thắng, này hai người nếu có thể thắng tự nhiên là hảo, liền tính không thể, nếu bị triệu vân chém giết, cũng là nên, có này một kiếp, quan trọng nhất chính là có thể chở trụ triệu vân một đoạn thời gian, chở phá tiệt giáo, đến lúc đó, Xiển giáo các cao thủ tự nhiên có bó lớn người có thể đối phó được triệu vân. Cùng lúc đó tây kỳ trong thành, võ vương từ bi, gia phụ đã ba ngày không có ăn cái gì, nếu lại không có lương thực thực tế, sợ là căng bất quá tối nay. Một người xanh sao vàng võ thanh niên quỳ gối vọ vương trước phủ cầu xin nói: Tiểu lao nhân chết không đủ tích, nhưng linh nhi cô nương đã ở trước phủ quỳ ba ngày ba đêm, cầu vọ vương phát phát từ bi, nàng không nên chịu như vậy khổ a. Cơ phát sắc xanh mét nhìn trước mắt đen nhìn nhịn một mảnh bà thánh. Đối với những người khác lời nói, cơ phát mắt điếc anh ngơ, chỉ là gắt gao mà nhìn quỳ gối chính mình trước cửa, sắc mặt trở nên trắng, hình như bộ xương khô giống nhau chúa linh, chỉ cần là nhận thức nàng người, tuyệt đối vô pháp đem trước mắt này viên giống như một bộ khung xương giống nhau nữ tử cùng mấy tháng trước cái kia tuyệt thế giai nhân liên tưởng ở bên nhau. Nhưng mà giờ phút này, Tây Kỳ trong thành vạn dân nhìn về phía Chu Linh ánh mắt, lại không có chán ghét, chỉ có nồng đậm kính nể. Ngày đó Đát Kỳ bị trục xuất Võ Vương phủ sau, liền đem chính mình tỷ muội sở hữu tích tụ mua lương thực, cứu tế dân đói, đồng thời ở Tây Kỳ trong thành tìm số phân công tác, các cơ, vụ nữ, sở kiếm kim tiền, đều dùng để cứu tế nạn dân, riêng là này phân tình cảm, liền đủ để cho mọi người quên mất giờ phút này nàng lược hiện khó coi tạo hình, bằng thành tính tư thái đi đối nàng. Võ Vương cũng không là Chu Linh làm khó Võ Vương, chỉ là tỷ muội ta đã là tự lực. Chu Linh run rẩy khô cả môi, nhìn về phía Võ Vương nói: chỉ là tỷ bội ta đã dùng hết sở hữu biện pháp, tuyết nhi vì thế đã bệnh chết ở trên giường, linh nhi không có biện pháp nữa, chỉ thỉnh võ vương tử bi liên này một thành ba tánh sinh dân khai thương phóng lương cũng vì đại vương là một phần công đức, Cơ phát nghe vậy sắc mặt càng là biến thành màu đen, không phải hắn không nghĩ phóng, chỉ là giờ phút này nếu một phóng lương tây kỳ liền xong rồi, chỉ là nghe được chu linh theo như lời chớ nói chung quanh ba tánh liền tính cơ phát trong lòng cũng không cấm tâm sinh vài phần chua sót, nhưng hắn biết lúc này quyết không thể phóng khai thương phóng lương cố nhiên có thể cứu tế một thành ba tánh nhưng tổ thất lại là Tây Kỳ trăm vạn hùng binh còn hiểu rõ đại tích góp xuống dưới cơ. Nghiệp chết chung cầu sinh. Một hai phải như vậy sao? Đắc Kỷ giờ phút này cũng không phải là làm bộ, mà là thật sự không được, dựa theo Trác ngạo yêu cầu, nàng chính là phế bỏ một thân yêu lực lúc sau, tới làm chuyện này, thì Mị đã đói chết, chỉ là bởi vì Trác ngạo một đạo nhân hoàng chi khí, mới làm linh hồn tạm thời tồn với trong cơ thể, nhưng nếu không thể đúng lúc cứu trị, chờ thân thể hư thối khi, chính là Hỉ Mị hồn phi phách tán hết sức, cho nên giờ phút này, liền tính Đắc Kỷ muốn lui, cũng lui không được, dùng Trác Nạo lời nói tới nói, kinh. Nay một chuyện Các nàng tỷ muội chẳng những có thể thoát ly xác kiếp, thậm chí có thể tu thành chính quả. Không phải ta không muốn, thật không thể ngươi." Cơ Phát thật sâu phun ra một hơi, kiên định mà lắc lắc đầu nói. Đắc Kỷ trên mặt lộ ra một mặt chua xót chi sắc, ánh mắt lại dần dần ám đạm xuống dưới. Mau xem, chu cô nương đây là mọi người đột nhiên kinh hãi phát hiện, đắc kỷ phía sau, chậm rãi xuất hiện mấy cái khô gầy hồ đôi. Đắc Kỷ biết, chính mình sinh cơ đã là hao hết, giống như hỉ mị giống nhau, hiện Nguyên Hình, nghe vậy trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ giải thoát, Giang Nan quay đầu nhìn về phía chúng quanh ba tên nói, "Xin lỗi, lừa lại ra, ta cùng muội muội vốn là nữ hoa nương nương bên người tâm yêu, ta vốn là hội yêu chịu nương nương chi mệnh, hạ phàm bệnh dịch tả thành thang giang sơn, không nghĩ bị đại vương xuyên qua, trục xuất triều ca, từ đây lưu lạc thiên hạ, nếm tận nhân gian đóng lạnh, thể hội vạn dân khó khăn, cảm giác sâu sắc nghiệp trưởng nặng nghề, một lòng tưởng trợ võ vương thành tiểu một phen sự nghiệp, mới đến đến tây kỳ, tự trả tiền tu vi, muốn làm một phen công đức, đáng tiếc, Người là đát kỷ, cơ phát ánh mắt đột nhiên phát lạnh, nhìn về phía đát kỷ cả giận nói, hắn huynh trưởng bá ấp khảo nhưng chính là ở đát kỷ mê hoặc hạ bị băm thành thịt vụn, này phẫn hận, hắn có thể nào quên, lựa gạt đại gia, hy vọng võ vương thứ lỗi. Ta không biết Đát Kỷ là ai, nhưng ta biết Chu Cô Nương từ đi vào Tây Kỳ, chưa bao giờ đã làm một kiện thực xin lỗi chuyện của chúng ta tỉnh, ngược lại vẫn luôn ở trợ giúp chúng ta. Một người khô gầy hán tử đột nhiên đứng lên đi vào Đát Kỷ bên người nói, Chu Cô Nương, lương thực, chúng ta từ bỏ, trước dưỡng hảo thân thể lại nói, không sai. Trung, Bành ba thánh sôi nổi đứng dậy, tụ lại lại đây, muốn đem Đát Kỷ hộ đi, bởi vì giờ phút này, bọn họ đã nhìn đến cơ dậy thì biên hộ vệ triệu Đát Kỷ đi tới, có thể được đại gia tha thứ, Đát Kỷ tâm nguyện đã chọn, là thời điểm đi gặp muội muội. Đát Kỷ trong mắt hiện lên một mạt hồi ức thân xác, ánh mắt lại dần dần tan ra số dưới. Chu Cô Nương, có người phát hiện dị trạng, lay động vài cái, mới phát hiện Đát Kỷ đã khí tuyệt, trong lúc nhất thời, bi thanh nổi lên bốn phía, có người muốn thu liễm Đát Kỷ thi thể, tái tìm đến hỉ mị, đem nàng hai người họ táng. Ai đều không thể phóng nàng. Cơ Phát đột nhiên lạnh giọng nói, "Này yêu nghiệt thai họa Giang Sơn sát tắc, càng hại ta huynh trưởng, này yêu không trừ, như thế nào không làm thất vọng bị nàng tàn hại Chu Lương." Chúng binh hộ vệ muốn tiến lên, lại bị một đám dân đói ngăn lại, từng đôi cừu hận con ngươi nhìn về phía Cơ Phát. "Các ngươi muốn tạo phản sao?" Cơ Phát lạnh lùng nói không sai biệt lắm cách đó không xa trong tiểu lâu gia cát lượng nhìn một màn này hơi hơi mỉm cười đang muốn rời đi đột nhiên linh thai run lên vội vàng hướng tới bầu trời nhìn lại lại thấy lưỡng đạo công đức tử trên trời giáng xuống một đạo dừng ở trong thành một đạo dừng ở đát kỷ trên người ông công đức hoàn toàn đi vào đát kỷ trong cơ thể chỉ thấy đát kỷ nguyên bản hình như bộ xương khô giống nhau thân thể đột nhiên phảng phất khí cầu giống nhau đầy đặt lên trong khoảnh khắc khôi phục tuyệt thế vinh quang đồng thời trên người nhiều một tầng công đức quan hoàn trung quanh ba cánh không biết đã xảy ra chuyện gì lại bản năng bì lạy sụn dưới thành kính nhìn về phía đát kỷ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 13 chương 49 phá trận chu tiên kiếm trận ở ngoài chắc nạo chính nhìn chu tiên kiếm trận ở tứ thánh liên thủ dưới dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn đột nhiên tâm sinh cảm ứng lưỡng đạo công đức chi lực từ nơi xa phóng tới dừng ở chắc nạo trên người lôi ít nhạc văn di động võng thật sự thành cảm thụ được này lưỡng đạo công đức chi lực chắc nạo trong mắt hiện lên một mặt vui mừng lúc trước hắn ở đát kỷ cùng hỉ mị hai người trong cơ thể lưu lại lưỡng đạo nhân hoàng chi khí gần nhất là chấn áp che giấu hai người yêu khí không bị Tây Kỳ đạo đức chi sĩ phát hiện hai người chân thân, mà đến cũng là muốn mượn trợ này lưỡng đạo nhân hoàng chi khí, ngăn cản Tây Kỳ khí vận, đã kỷ, thị mị ở Trác Nạo suối dục hạ, trở thành Tây Kỳ thánh mâu giống nhau nhân vật, chịu vạn dân tín ngưỡng, cuối cùng đem một thân nghiệp lực hóa đi, bởi vì hai người chịu vạn dân tín ngưỡng, trời giáng. Công đức chẳng những vì hai người tẩy đi một thân yêu khí, càng là giúp hai yêu tu thành chính quả, tuy rằng điểm ấy công đức chi lực chỉ là đem hai người trong cơ thể vốn có yêu lực chuyển hóa vì tiên nguyên, đi theo hai nàng trong cơ thể gieo tiên căn, vẫn chưa trợ hai nàng đột phá, nhưng đối hai nàng tới nói, cũng đã là thiên đại ban ân. Hơn nữa bởi vì hai nàng là chịu chính mình lưỡng đạo nhân hoàng chi khí mới có cái này tạo hóa, hai nàng thành tiên một khắc, khí vận tự động cùng thành thang vận mệnh quốc gia tương liên, này đó công đức, ở hai nàng trên người để lại một bộ phận, trợ giúp hai nàng gọt bỏ yêu khí, đến chứng đạo quả, hơn phân nửa lại tự động chảy vào thành thang khí vận trong mây, trở thành khí vận biển mây một bộ phận. Nếu làm Đắc Kỷ đi đương diễn viên, nhất định là cái ảnh hậu. Cảm thụ được khí vận trong mây truyền đến tin tức, chằng ngào không cấm hơi hơi mỉm cười, lúc trước đem Đắc Kỷ cùng hỉ mị này hai cái ám tử thả ra đi, thuần túy là phế vật lợi dụng, giết các nàng đối chính mình không có lợi ngược lại sẽ đưa tới thánh nhân cảnh giác, nếu là thả ra đi, liền tính không thể trở thành trợ lực, nhưng cũng không quan hệ đại cục, bất quá Đát Kỷ sau lại biểu hiện, nhưng thật ra làm chắc ngạo lau mắt mà nhìn. Trên thực tế, Đát Kỷ cuối cùng có thể cảm hóa Tây Kỳ ba cánh, dựa vào đạo không được đầy đủ là kỹ thuật ừ. diễn, ở đi bước một đi hoàn thiện chắc ngạo an bài này nhân vật trong quá trình, Đát Kỷ tâm cũng ở đi bước một được đến tinh lọc, đến cuối cùng cũng xác thật có như vậy vài phần tình cảm, nếu không nàng kỹ thuật diễn lại hảo, có thể giấu giếm được ba cánh, cũng không có khả năng giấu giếm được thiên đạo. Phía dưới, một trận son sao đem chắc ngạo lực chú ý hấp dẫn trở về lại là Chu Tiên kiếm trận bên trong thế cục rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Tứ Thánh từng người thi triển thần thông, ở Chu Tiên kiếm trận bên trong ổn định đầu trận tuyến, bốn đạo kiếm trụ đang không đối với tứ thánh đánh xuống, uy lực to lớn, ở Chu Tiên kiếm trận bên trong xuất hiện từng đạo không gian cái khe. Nơi này cũng không phải là thần giới, Hồng Hoang thế giới tuy rằng so thần giới nhỏ vô số lần, nhưng không gian lại cực kỳ củng cố, mặc dù chắc ngạo toàn lực thúc dục hỗn độn trùng, cũng chỉ có thể xé rách ra từng điều thật nhỏ không gian cái khe, hơn nữa thực mao liền sẽ trừ khử, giờ phút này toàn bộ Chu Tiên kiếm trận nội bộ, cơ hồ bị bốn điều không gian thật lớn cái khe bao phủ, nếu không có trận pháp hiệu quả chỉ sợ này đó cái khe còn muốn kéo dài đến lớn hơn nữa phạm vi. đồng thời, từng đạo dư ba giống như một trận gió bạo giống nhau tự chu tiên kiếm trận bên trong giật tán mà ra. chắc ngạo trước người, hạo thiên kính tự động nhiệt lên, hộ ở chắc ngạo trước người, ngăn trở dư ba. phía dưới, diệt tiệt hai giáo cao thủ cũng từng người tế ra pháp bảo, triệt tiêu dư ba. nhưng này đó nền móng không đủ cao thủ đã có thể không có như vậy may mắn, không có lợi hại bảo vật hộ thân chính là Na Cha, dương tiễn chi lưu. giờ phút này tại đây cổ gió lốc dưới cũng là một lùi, lại lùi. trắc ngạo đế vương kim đồng xuyên đấu chân pháp lại bị không gian cái khe ngăn trở. Vô pháp thấy rõ ràng trong trận hư thật, chỉ nhìn đến thông thiên giáo chủ đột nhiên ăn một quả trượng, thanh bình kiếm đem thất bảo diệu thụ đánh lui, phía sau lại bị tiếp dẫn chìm nổi đánh một chút, chẳng sợ có thiên đạo bảo hộ, bước chân cũng bắt đầu lảo đảo lên. Hiền nhiên, ở tứ thánh vây công hạ, thông thiên giáo chủ chẳng sợ có chu tiên kiếm trận tương hộ, giờ phút này cũng có chút ngăn cản không được. Chắc nạo đứng ở đỉnh núi, tuy rằng tiết lưới, nhưng cũng không có ra tay, hắn có tin tưởng có thể ngăn lại một vị thánh nhân, nhưng vì sao phải cản? Nếu không trải qua này một trận chiến, thông thiên lại sao có thể cùng thái thượng nguyên thủy hoàn toàn quyết liệt? Huống hồ lấy thông thiên nạo khí cũng không thất hy vọng hắn lúc này ra tay, hoặc là nói, tuy rằng tách ra khí vận tương liên, nhưng hắn thân mình đối với kia phân hình đệ tình nghĩa còn có vài phần lưu luyến, nếu đoạn vậy hoàn toàn đoạn tuyệt đi. Xiền giáo một phương, Na Tra Dương Tiễn cùng Lôi chấn Tử đứng ở dựa sau vị trí, Na Tra tuy rằng một thân bà bối, nhưng mấy thứ này còn không vào chân chính cao thủ pháp nhãn, ở kia cổ cùng bạo khí kình dưới, cho dù có hồn thiên lang hộ thân cũng như cũng bị đẩy ra tới, giờ phút này đang ở nơi xa quan vọng, đột nhiên quẹt mắt chỗ hiện lên một màn kim quang, ngẩng đầu nhìn đi, chính nhìn đến đứng ở đỉnh núi trắc ngạo, tuy rằng thượng một lần trắc ngạo bày ra đại trận, nên chiến nhị thánh nhưng trận chiến ấy trên cơ bản đều là tiệt giáo sáu vị đại la kim tiên công lao ít nhất na tra không cảm thấy trác ngạo sẽ có bao nhiêu đại bản lĩnh lúc này thấy trác ngạo lạc đơn không khỏi nổi lên ý niệm nếu có thể đem hôn quân giết chết hoặc là bắt cóc thành thang đại quân chẳng phải không chiếm tự hội nghĩ đến đây na tra lén lút lui ra phía sau vài bước chờ khởi phong hóa luân hóa thành ba đầu sáu tay chậm rãi bay lên không lúc sau đột nhiên đem tốc độ phát huy đến lớn nhất giống như một đạo lưu tinh hướng tới trác ngạo phóng đi ưn trác ngạo chính nhìn chu tiên kiếm trận bên trong tình hình đột nhiên cảm giác cố ý quay đầu nhìn lại chính nhìn đến na tra thân hóa lưu quang thương tới chính mình xung tới, có chút buồn cười, rồi ra tay. ở đâu cha không thể tưởng tượng trong ánh mắt, một tay đem hỏa tiêm thương nắm chặt ở trong tay, nhậm Na Cha như thế nào phát lực, đều không thể đem hỏa tiêm thương tuấn ra. Na Cha khẩn trương dưới, đem càn khôn vòng ném đánh hướng chắc nạo, lại bị chắc nạo nhẹ nhàng tiếp được. trai trai hoa hoa, cũng dám ở chấm trước mặt đầu thương. chắc nạo hừ lạnh một tiếng, nắm hỏa tiêm thương cánh tay cũng không thấy như thế nào động, thoáng nhìn chỉ là nhẹ nhàng run lên một chút. Na Cha lại cảm giác một cổ phái nhiên mạc địch lực lượng tới, không tự giác buông ra nắm thương tay, cả người lấy gần đây khi nhanh hơn tốc độ bay ra mấy trăm dặm trực tiếp bị Trác Ngạo này một ném chí lực, ném tới hàm cốc quan ngoại, đâm xuyên hơn 10 tòa sơn mới ngừng thế đi. Từ Na Cha ra tay đến bị Trác Ngạo vứt ra đi, này trong đó biến hóa, phát sinh ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đại đa số người căn bản không có chú ý tới, mặc dù có người chú ý tới, giờ phút này xiển giáo một chúng kim tiên cao thủ bị tiệt giáo cao thủ chứng mắt, cũng không dám lộn sổn. Mấy trăm dặm ở ngoài, Na Cha giống như uống say rượu giống nhau từ một mảnh phế tích trung lung lay đứng lên, đại não từng đột trăn váng, trong mắt còn mang theo một tia không thể tưởng tượng thân sắc. Lúc này đây, châm thử ngươi bất kính chi tội, tiếp theo, đó là phụ thân ngươi tại đây chấm cũng tuyệt không khoang đường. Không chờ Na Cha phản ứng lại đây, một tiếng uy nghiêm thanh âm ở đầu cha bên thai vang lên, lệnh Na Cha linh thai một thanh, trong mắt hiện lên một mặt nổi giận thần sắc. Hắn cả đời này, nhất không muốn nghe được chính là hắn phụ thân, tuy rằng ở nhiên đang đám người dưới sự trợ giúp, phụ tử ra vẻ giải hòa, nhưng chỉ có hai người mới biết được, phụ tử chi gian mâu thuẫn, chẳng những không có giải hòa, ngược lại càng sâu. Na Cha sinh ra không lâu, liên ở thái ớt chân nhân dưới sự trợ giúp, thức tỉnh rồi kiếp trước linh châu tử ký ức, hơn nữa ly tịnh làm người bạn khác, gia giáo nghiêm ngặt, Na Cha lại tự cho mình rất cao hơn nữa đã từng từng có tức cốt còn phụ tức thịt còn mâu sự tích, tự nhận là sinh dưỡng chi tình đã trả hết nợ đương nhiên không muốn lại cùng này phụ thân có cái gì liên quan giờ phút này nghe được kia hôn quân bởi vì hắn phụ thân mà bỏ qua cho hắn tự nhiên làm hắn tức giận trong xương cốt kia cố chấp bệ tính tình lên đây đương trường liền muốn lại trở về cùng chắc ngạo thấy cái cao thấp chỉ là vừa mới dám thượng phong cano muốn trở về na cha đột nhiên cảm thấy dưới chân một trận nóng rực đồng thời trong cơ thể thế nhưng đã không có chút nào pháp lực mạnh mẽ vận công dưới phi không đến nửa giảm liền một cái té ngã tài sụn dưới nguyên bản chắc ngạo chỉ là tiểu trương đại giới vẫn chưa phế bỏ na cha pháp lực, chỉ là hao rất hắn một thân pháp lực, nhưng căn cơ thừa ở, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền hắn có thể khôi phục, chỉ là na cha nhị thế tổ cột kính nhi lên đây, mạnh mẽ vật ông, chẳng những đem trong cơ thể cuối cùng một tia pháp lực hao hết, càng trực tiếp lô la căn nguyên, lúc này đây, đừng nói là thái ớt chân nhân, liền tính là nguyên thủy thiên tôn, cũng đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đưa hắn pháp lực khôi phục. Chắc nào tự nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn, hắn ở đem na cha ném văng ra cũng đã cảnh cáo sau, liền không hề chú ý, với hắn mà nói, na cha như thế nào, không quan hệ lại cục trước mắt Chu Tiên kiếm trận bên trong thắng bại mới là mấu chốt, tuy rằng hiện giờ xem ra kết cục đã định, nhưng cũng có thể từ nơi này, một khu thánh nhân bản lĩnh. Ầm vang, Chu Tiên kiếm trận bên trong, một đạo kiếm trụ phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn thái cực đồ, lăng không hung hăng mà nghiền áp xuống dưới, toàn bộ kiếm trụ đột nhiên hỏng mất xuống dưới, một thanh tản ra sát khí bảo kiếm từ trong trận bay ra tới, trong phút chốc, Chu Tiên kiếm trận khuyết một góc. Quảng Thành Tử đột nhiên bay lên trời, trục vào không trung bị đánh bay ra tới tuyệt tiên kiếm. Thỉnh bảo bối xoay người, mắt thấy Quảng Thành Tử liền phải bắt được tuyệt tiên kiếm. Tiệt giáo trận doanh trung, một tiếng tiếng hét phẫn nộ trung, Quảng Thành Tử đột nhiên cảm thấy đáy lòng phát lạnh, cũng bất chấp lại đi đoạt kiếm, đem phiên Thiên ấn tế ra ngăn ở trước người. Quăng! cơ hồ là đồng thời, một tiếng vang lớn trung, Phiên Thiên ấn bị một đạo chạm tiên phi đao đánh bay ngược đi ra ngoài, Quảng Thành Tử còn mạnh hơn hành trảo kiếm, khoẹt mắt chỗ, một quả hạt châu đánh tới, khó khăn lắm đánh vào Quảng Thành Tử trên mặt, lại là Tử Vân Tiên Tử chọn mục châu, một hạt châu đánh hạ tới, Quảng Thành Tử tức khát hai mắt mù, từ không trung ngã quỵ xuống dưới, Vân Tiêu bay lên trời, Hôn Nguyên Kim đấu vung, đem không trung tuyệt tiên kiếm quấn vào Hôn Nguyên Kim đấu bên trong, nghiệt trướng, an giám đã thương người. Six Tinh tử mắt thấy quảng thành tử bị thương, trong cơn giận dữ, tế ra âm dương kính. Hừ. Kim Linh Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, một tòa kim tháp tử trên trời giáng xuống, đánh vào âm dương kính thượng, đem âm dương kính đánh rớt, mắt lạnh nhìn về phía Six Tinh tử nói, không biết sống chết đổ vận, bằng các ngươi cũng dám lưu toan tham ô nhà của ta giáo chủ bà bối. Chu Tiên kiếm trận đã phá, Chu Tiên bốn kiếm nên ta xỉn giáo sở hữu. Cụ Lưu Tôn cười lạnh nói, quả nhiên là cái dạng gì giáo chủ, sẽ có cái gì đó dạng đệ tử, vực này không biết liêm sĩ ra mặt, quả nhiên thâm đến Ngọc Thanh môn hạ trận truyện. Bích Tiêu nắm lấy kim giao tiễn, cười lạnh nhìn về phía Cụ Lưu Tôn nói, hôn trướng, u u đọc sách vét đốt vét đốt vét đốt cổ cạn sủ con ngươi là người phương nào dám can đảm làm đục gia sư hoàng long chân nhân nghe vậy không cấm cả giận nói ha nguyên thủy thiên tôn ra mặt sớm tại kỳ sơn dưới cũng đã thiên hạ đều biết cần gì ta tới vũ đủ thúy hồ quảng thành tử đều dám làm đục nhà của ta giáo chủ ta chở vì sao không thể nhục tia nguyên thủy quỳnh tiêu cười lạnh nói các nàng tỷ muội ở kỳ sơn dưới mượn thời không đại trận chi lực bại nguyên thủy thiên tôn một hồi tuy rằng may mắn nhưng trong lòng đối với thánh nhân tia cổ sợ hai sớm đã không thấy thúy hồ nguyên thủy bên vực người mình cách làm cũng thâm khiến người chán ghét giờ phút này lại nói tiếp tự nhiên không lưu nửa điểm cầu đức. ngươi hoàng long chân nhân nghe vậy giận dữ. ta cái gì ta? quỳnh tiêu khinh thường liếc liếc mắt một cái hoàng long chân nhân cười nhạo nói, liền cái tam đại đệ tử đều có thể đem ngươi đánh chạy vắt dò lên cổ. hiện giờ bị tước ngũ khí tam hoa, chẳng lẽ còn tưởng theo chúng ta đấu thủ? hoàng long chân nhân nghe vậy phổi đều phải khí tặng, cố tình đối mặt quỳnh tiêu cười nhạo lại không thể nào phản bác. một trương mặt giả đỏ lên. âm vang. Liên ở song phương dương cung bạt kiếm hết sức, nơi xa lại lần nữa truyền đến một tiếng vang lớn, lại làm một đạo kiếm trụ bị phá hủy. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy mười chương năm mươi, tay ầm ầm ầm, cùng với một trận giống như tận thế giống nhau nổ vang, còn thừa ba đạo thông thiên kiếm trụ liên tiếp bị phá hủy. Tam đem bảo kiếm một lần bay ra, đa bảo đạo nhân, kim linh thánh mẫu, vô đương thánh mẫu đồng thời bay lên, từng người nhắm phía một thanh bảo kiếm. Thỉnh bảo bối xoay người, triệu công minh một tiếng quát chói tai, lạnh băng sát khí đem muốn đoạt kiếm xỉn giáo môn nhân chấn trụ, uy linh thánh mẫu, tam tiêu, linh nha tiên, trường nhĩ định quang tiên, cù đầu tiên từng người nhìn trầm trầm khẩn xỉn giáo môn nhân, thân ảnh chấn lõa, thông thiên giáo chủ đi vào tiệt giáo trận doanh bên trong, tiếp nhận chu tiên bùn kiếm, lạnh lùng nhìn trở về buồn trận tứ thánh, thông thiên đạo hiu, chu tiên đã phá số trời đã là sáng tỏ, đạo hưu hà tất chấp mê bất ngộ. chuẩn đề trên mặt đỏ thắm chi sắc chợt lóe rồi biến mất. hiển nhiên, phá rất chu tiên kiếm trận, tứ thánh cũng không nhẹ nhàng. chấp mê bất ngộ. thông thiên giáo chủ một thân thanh bảo, ánh mắt ở chuẩn đề thánh nhân trên người đảo qua, cười lạnh nói, nếu không tu đức hành, làm bậy thánh nhân, đừng vội nói với ta lời nói, nô xấu hổ cùng ngươi làm bạn. liền tính là chuẩn đề biết thông thiên sẽ không có cái gì lời hay, nhưng giờ phút này cũng không cấm cảm thấy một trận buồn. phương tây cản cối, phương tây nhị thánh tắm dẽ với phương tây, tự lập giáo tới nay, vì thay đổi phương tây trạng hướng. Chuẩn đề từng nhiều lần tới Đông Phương tìm kiếm linh mạch, thu thập có thể chấn áp khí vận bảo vận. Vì thế, không có thiếu cùng Thông Thiên tranh chấp. Không tu đức hành, kỳ thật giờ phút này tới nói, cùng không biết xấu hổ bị cũng không có gì khác nhau, chính là chỉ chuẩn đề cùng tiếp dẫn không màng thánh nhân thể diện, nhiều lần liếm mặt chạy tới Đông Phương vất chỗ tốt, bất quá tiếp dẫn, chuẩn đề là thánh nhân tôn sư, tự nhiên không có người dám nói bọn họ không phải, nhưng người khác không dám nói, Thông Thiên lại không này cố kỵ. Những năm gần đây, hắn nhưng không thiếu tức hai người ra mặt, dĩ vãng tu hành chưa phân ra, Thái Thượng cùng Nguyên Thủy tự nhiên đứng ở Thông Thiên bên này, tu hành nội tình thâm hậu, đừng nói ban lời chính là thông thiên một cái. hai người cũng làm bất quá. lúc này đây, thật vất vả thổ khí dương mi, không nghĩ tới thông thiên chu tiên kiếm trận bị phá, như cũng như thế tiêu ngạo. sư đệ, lao tử nhíu nhíu mày, nhìn về phía thông thiên quát, võ vương phạt trụ là số trời đã định, ngươi vì thành nhân, tự nhiên biết việc này, hà tất chấp mê bất ngộ. hiện giờ chu tiên trận phá, sao không sớm trở về kim lao đảo, sớm muộn gì tính tụng hoàng đỉnh. ha ha ha thông thiên ngửa đầu cười dài, trong tiếng cười lại lộ ra một cổ bị thương, nhìn về phía lao tử nói, hiện giờ thiên hạ khí vận cơ hồ đã bị các ngươi trong miệng hôn quân tề tiểu, chỉ còn tây kỳ đấy đất. Kéo dài hơi tản, số trời đã định vẫn là nhân vi, các ngươi đương so với ta rõ ràng hơn, hôm nay tứ thánh tệ đến, phá ta chu tiên trận, ta không lời nào để nói, bất quá thất thất 49 ngày sau, ta đem tại đây bảy ra vạn tiên trận, cùng ngươi trở lại phân cao thấp. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong mắt lại là hiện lên một mạt vui mừng, bọn họ đều là thánh nhân tôn sư, một lời đã ra, thiên tất có ứng, ở thông thiên nói ra vạn tiên trận là lúc, hai người đã ẩn ẩn cảm giác được, Phật giáo rầm rộ, có lẽ nhưng vào lúc này, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên đồng dạng sinh ra cảm ứng. Bọn họ lần này mới Chu Tiên trận đã thiếu Phật giáo một phần nhân quả, lần này nếu ở Vạn Tiên trận. Chung, làm Phật giáo được cơ duyên, ngày sau Phật giáo rầm rộ, đạo giáo chắc chắn thế nguy, này tuyệt không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến. Không nói gì, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là là nhất thể, giờ phút này căn bản không cần nhiều lời, liền đã tâm ý tương thông, cơ hồ ở cùng khác, hai người hướng tới Thông Thiên giáo chủ ra tay. Một cái sử dụng Thái Cực Đồ, hướng về Thông Thiên giáo chủ cái qua đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn huy động bản cổ kỳ, cuốn lấy Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên bốn kiếm, giờ phút này Chu Tiên kiếm trận đã phá. Không có trận pháp tương trợ, bốn kiếm uy lực tuy rằng đủ rồi chiến thắng bất luận cái gì một cái thánh nhân, nhưng hai người liên thủ, lại cùng là bản cổ hậu duệ, thông thiên lại ngăn cản không được, bất quá lúc này đây, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người lại chưa động thủ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Phá Chu tiên kiếm trận, bọn họ đã làm hai giáo thiếu hạ một phần nhân quả, giờ phút này ba người lại đấu, chính là tu hành chính mình sự tình, cùng bọn họ không quan hệ. Thông thiên tuy rằng vô pháp thi triển Chu tiên kiếm trận, nhưng Chu tiên kiếm trận ở trong tay hắn, mặc dù không có chuyện trước chuẩn bị trận đồ, thi triển ra tới cũng là uy lực bất phàm. Chu tiên kiếm khí tung hoành phách chém, Trong lúc nhất thời thế nhưng cùng hai người đấu khó phân thắng bại. Lão tử thi triển ra một hơi hóa tu hành chi thuật, phân ra ba cái phân thân cùng lão tử nhất thống vây công Thông Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là nhảy ra chờ tới, thừa dịp Chu Tiên kiếm bị lão tử của lấy, đem bản cổ kỳ lay động, vô số hỗn độn kiếm khí hướng tới Thông Thiên giáo chủ phong tới. Tu hành bên trong vốn là thuộc lão tử đạo hạnh chí cao, giờ phút này một hơi hóa tu hành, không có trợ đồ, lão tử lại có Huyền Hoàng Linh Lung Tháp này hùng hoàng đệ nhất công đức chí bảo hộ thân, Thông Thiên trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, chỉ có thể trợ mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh tới. Sư Tôn mắt thấy thông thiên giáo chủ bị nguy đa bảo đạo nhân nhịn không được phóng người lên nhất kiếm chém về phía lao tử một tôn phân thân thông thiên giáo chủ giờ phút này bị lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn vây công trong lúc nhất thời có chút ngăn cản không được lao tử một tôn phân thân nhân cơ hội lấy ra phong hỏa đệm hương bổ một đâu đem đa bảo đạo nhân thu đi sư minh triệu công minh đám người thấy thế kinh hãi cũng là không nghĩ tới tiệt giáo đại sư minh thế nhưng liền như vậy bị thu đi vội vàng tế khởi bảo bối muốn cứu người công minh lùi ra trên bầu trời cùng với một tiếng trung minh một cổ uy áp từ trên trời giáng xuống lại là chắc nạo mắt thấy triệu công minh muốn bắn ra không khỏi triệu công minh đám người đi theo gặp nạn trước một bước ra tay lúc này đây chắc nạo lại không có đem hỗn độn chúng treo ở đỉnh đầu mà là trực tiếp đem hỗn độn chúng ném ra trực tiếp chao hướng lao tử một tôn phân thân đồng thời chắc nạo thân ảnh cũng trượt lóe rồi biến mất xuất hiện ở chu tiên kiếm trận bên trong trong tay không biết khi nào nhiều một cây ngân thương một lưỡi lê ra một đạo chút nào không thể so phía trước kiếm trụ kem cõi cổ sáng bay thẳng đến lao tử một khắc tôn phân thân áp qua đi dùng lực thánh nhân không có nhân hoặc khí vẫn hỗ trợ ngăn cách thiên hiếu chắc nạo tự nhiên còn làm không được bất quá chỉ là một tôn phân thân chắc nạo còn có này tự tin ngươi dám. Lão tử thấy Trác Ngạo bước lại đây, không khỏi giận dữ. Trong đó một tôn phân thân khiêng lấy huynh nội trùng, một khắc tôn phân thân lại là hướng tới Trác Ngạo huy kiếm chém tới. Trác Ngạo cái gì bản lĩnh? Ngày đó thời không đại trận bên trong, Lão tử có điều hiểu biết, có lẽ không yếu, nhưng cường bất quá đại la kim tiên, không có thành thăng khí vận tương hộ, chỉ bằng thân mình, liền tính là một tôn phân thân cũng đủ rồi nghiền áp. Sở dĩ trực tiếp xung tới, vẫn là bởi vì Lão tử kiêng kỵ Trác. Ngạo tuyên mặt không thua tiên tiên trí bảo gương. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lao mắt mà nhìn đâu? Trác Ngạo ha ha cười, tự nhiên biết Lão tử tính kế, lại không có lấy ra hạo thiên kính chỉ là một tôn phân thân, chắc nào tự nhiên sẽ không để ý. keng, thương cùng kiếm va chạm, phát ra một tiếng giòn vang, bất quá lại không có cuồng bạo dòng khí trào ra. giang dắc, hai người động tác giống như dừng hình ảnh giống nhau. theo sát, ở hai người va chạm vị trí, một đạo cái khe đột nhiên sinh thành. lần này cái khe, lại không giống phía trước chu tiên kiếm trận bên trong không gian cái khe giống nhau, mà là giống như hai người chi gian cách một đạo pha lê, bị hai người công kích, pha lê phía trên xuất hiện cái khe giống nhau, như mạng nện hướng tới bốn phương tám hướng la chản. đây là nói va chạm, cũng là pháp tắc va chạm, bất đồng pháp tắc va chạm ở bên nhau đem pháp tắc bản chất lấy như vậy phương thức phân tích ở mọi người trước mắt chỉ là cũng không phải mọi người đều có thể thừa nhận được hai cái đứng đầu cao thủ pháp tắc va chạm sở mang đến ảnh hưởng trong phút chốc tứ phương xiển tiệt hai giáo đệ tử chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng linh hồn phát ra từng đợt chấn động người lão tử phân thân không thể tưởng tượng nhìn về phía chân não này một thương chẳng những cùng hắn cân sức ngang tài thậm chí ẩn ẩn có điều áp chế thời đại ở thay đổi liền tính là thánh nhân nếu không thể đuổi kịp thời đại bước chân cuối cùng như cũ sẽ bị đào thải chân não khép cười một tiếng tay trái bỗng nhiên hướng long ngâm thương thượng một đáp trong phút chốc một cổ đồng bộ thương áp dũng mạnh vào lao tử phân thân trong tay bảo kiếm ở lao tử kinh hải trong ánh mắt cùng với cổ lực lượng này dũng mạnh vào cầm kiếm cánh tay nổ tung lao tử thân ảnh cũng trực tiếp tối lui phía sau chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn đột nhiên sát ra tới trắc nạo, thế nhưng có thể không dựa nhân hoàng khí vận sát lui lao tử phân thân sắc mặt không cầm biến đổi này phân bản lĩnh đã xa xa vượt qua đại la kim tiên năng lực tiếp dẫn nhũ nhũ mày đột nhiên đem trong tay phất chuẩn thế ra đánh hướng trắc não phía sau đang muốn lại cùng lao tử nói nói khi trắc não đột nhiên biến sắc hạo thiên kính tự động xuất hiện ở trắc não phía sau một đạo bạch quang bắn ra. Đem tiếp dẫn phất Trần đánh nức, quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiếp dẫn, đột nhiên cười lạnh nói: "Đường đường thánh nhân, thế nhưng chỉ biết làm loại này tròm tác việc, Thông Thiên giáo chủ nói không sai, hai người các ngươi, thật sự là làm bậy thánh nhân." Tiếp dẫn trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe, bị Thông Thiên cười nhạo cũng liền thôi, chung quy đối phương đều là thánh nhân, hơn nữa quý vị tu hành chi nhất, từ Hồng Quân lần đầu tiên dạng đã bắt đầu, Thông Thiên đối hai người liền không thế nào thấy qua mắt, mắng liền mắng, nhưng giờ phút này, một cái nho nhỏ nhân hoàng, thế nhưng cũng dám chống đối thánh nhân. Chuẩn đề giữ chặt Tiếp dẫn, mỉm cười nhìn về phía Trác lão nói: "Đây là tam giáo việc, các hạ thân là nhân hoàng." vốn không nên đúng tay tam giáo sự vận hiện giờ tùy tiện đúng tay chỉ sợ nói không sai bất quá đây là ta đông phương bên trong sự tình quan ngươi tây phương giáo chuyện gì chắc nạo cười lạnh một tiếng nhìn về phía chuẩn đề nói liền các ngươi hai cái lao bất tu đều dám chạy tới nướng tay ta đông phương bên trong việc thiệt giáo là quốc gia của ta giáo giáo chủ gặp nạn chấm vì sao không thể ra tay chuẩn đề mỉm cười nói lời này sai rồi bần đạo tới đây là thuận lòng trời mệnh mà đến bần đạo tuy là thánh nhân lại cũng không dám từ thiên chi mệnh nói rất đúng chắc nạo tán đồng gật gật đầu lập tức nhìn về phía hắn nói bất quá các ngươi thiên mệnh chính là muốn tiêu diệt trẫm chấm không nghĩ nghịch thiên mà đi nhưng thiên muốn ta vòng tuy rằng cơ hội xa vời nhưng chấm cũng không nghĩ ngồi chờ chết cho nên hôm nay chấm không thể không nghịch cho nên một trận chấm không thể không đúng tay huấn hổ phía trước tiên cơ đã hiện vạn tiên trận cùng nhau tây phương giáo rầm rộ chi thế liền ra lúc này lấy hai vị ra mặt hẳn là cao hứng cùng thúc đẩy mới đúng vì sao giờ phút này ngược lại muốn ngăn cản chấm cứu người trang nạo nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nói lời vừa nói ra chẳng những tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt biến liền tính là đang ở vây công thông thiên láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn sắc mặt cũng thay đổi nguyên thủy nữ mày nói ngươi thế nhưng có thể cảm ứng thiên cơ Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 13 chương 51, Triệu Vân gặp Long Các. Cảm ứng thiên cơ, cho tới nay, chỉ có thánh nhân này đứng ở thiên địa trí cao vị trí một dấu nhân tài có thể cảm ứng được thiên cơ, giờ phút này chắc ngạo thế nhưng cùng bọn họ nói thiên cơ, không chỉ là chuẩn đề, tiếp dẫn, ngay cả tu hành cũng đều kinh ngạc nhìn về phía chắc ngạo. Rất khó sao? Chắc ngạo khẽ miệng hiện lên một mạt trào phúng tươi cười, hắn tự nhiên không có khả năng như thánh nhân giống nhau nói là là ngay, nhưng thân là nhân hoàng tôn sư, lại cũng có thể thông qua thành thăng khí vận, gián tiếp cảm ứng được một bộ phận thiên cơ hơn nữa đối với nguyên tắc cốt truyện đối chiếu suy tính ra đại khái lại không khó lúc này lao tử bị huấn độn trung chấn áp trụ một tôn phân thân lại bị trác nạo phá một tôn tuy rằng như cũ có thể liên hợp nguyên thủy thiên tôn đem thông thiên giáo chủ áp chế nhưng muốn phong lớn cũng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất nếu tái chiến đã không có ý nghĩa hai người cũng từng người nhảy ra chiến đoàn đa tạ thông thiên giáo chủ bình ổn một phen khí huyết hướng tới trác nạo hơi hơi thi lễ lúc này đây lại là đem trác nạo đặt ở ngang nhau địa vị phía trên tiệt giáo là quốc gia của ta giáo hiện giờ mắt thấy tiệt giáo gặp nạn chấm ha có không giúp chi lý trác nạo hơi hơi mỉm cười hướng thông thiên giáo chủ còn thi lễ, thông thiên giáo chủ gật gật đầu, không có nói thêm nữa. bất quá này phân nhân tình, hắn lại là nhớ kỹ, lấy thông thiên giáo chủ tính tình chi cao ngạo, có thể nói ra này hai chữ tới, đã là không dễ. sư tôn, đại sư huynh hắn trưởng nhĩ định quang tiên đi vào thông thiên giáo chủ trước người, bi thanh nói, Vô vương, thất thất 49 ngày sau, tiệt giáo trên dưới tề đến tây kỳ, đến lúc đó, lại cùng hắn luận cái cao thấp. thông thiên giáo chủ ánh mắt nhìn về phía lão tử, đối phương hiển nhiên cũng không trả lại chi ý, hừ lạnh một tiếng, ngồi trên quen nhưu, bay lên trời, lập tức hướng bích du cung mà đi, còn lại thiệt giáo ngôn lời cũng sôi nổi đứng dậy, phá không hướng bích dù cùng phương hướng mà đi. Đại vương, Triệu Công Minh mang theo Tam Tiêu cùng Tử Vân tiên tử, Hàm Chi tiên đi vào chắc ngạo trước người. Không người nói, "Giáo chủ tương Chiêu, 49 ngày sau, đem ở Tây Kỳ bậy ra Vạn Tiên đại trận, cộng phá tứ thánh, đặc hướng đại vương xin từ trước, chờ phá vỡ tứ thánh lúc sau, lại đến hiệu lực." "Đi thôi." Chắc ngạo gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, "Vạn Tiên trận phía trước, bất thời giờ tới ta nơi này một chuyến, có chuyện công đạo." "Là." Triệu Công Minh gật gật đầu, mang theo Tam Tiêu đám người bay lên không mà đi. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt thấy sự tình đã vô pháp vấn hồi, chỉ có thể thở dài một tiếng, từng người rời đi. Phương Tây Nhị Thánh mục đích là thành, chẳng những lệnh quá thanh thánh nhân cùng Ngọc Thanh thánh nhân thiếu hạ một người tình, càng hiểu rõ đến Phật giáo rầm rộ cơ hội, thấy tu hành từng người rời đi, cũng trở về phương Tây, chuẩn bị kế hoạch như thế nào lợi dụng Nhị Thánh thiếu hạ bọn họ này phân nhân quả tới hương thịnh Phật giáo. Thấy thánh nhân rời đi, chắc nào cũng trở về giới bài quan, xem ra này cuối cùng một trận chiến, còn muốn xem 49 ngày sau. Cùng lúc đó, Tây Kỳ phương diện, Triệu Vân Thế công lại là đã chịu trở ngại, cơ phát cuối cùng vẫn là không có nghe Khương Tử Nha chi ngôn, lựa chọn xuất binh. Tây kỳ 200 trăm chấn chưa hầu đã có gần nửa đỉnh trệ, tái chơi đi xuống, chỉ sợ Tây kỳ cũng liền không có. Long cát, Hồng cẩm Tính, cả Kim cha, Mộc cha đều bị Cơ phát phái thượng tiền tuyến chống cự Triệu vân. Cơ phát tác toại chân phía sau, hiện giờ loạn trong giật ngoài, nhân tâm không xong. Lúc này Cơ phát cũng không dám lại dễ dàng rời đi, tự đắt kỳ hai người chịu công đức chi lực quản chú, tu thành chính quả lúc sau, thi triển phát lực, khuôn vắc tới vô số lương thảo để giải bá tánh đói khác. Tây kỳ nhân tâm đã không giống ngày xưa như vậy ủng hộ Cơ phát. Tây kỳ chi tây nhị Long sơn Triệu vân quân đội thế như trẻ che khí thế rốt cuộc bị chặn sổ dưới. Nguyên soái hiện giờ ta quân đã là nỏ mạnh hết đà, quân sĩ đánh lâu xính lết. Trước đây tuy rằng sĩ khí như hồng, hiện giờ chịu chở, chỉ sợ yêu cầu tu dưỡng một ít thời gian, mới có thể tái chiến. Lý Tịnh cùng Đặng Cửu Công đi vào xoáy trướng, lỗ hùng tuổi tác đã cao, đánh lâu lực mệnh, đã đuổi về Sùng Thành Tu dưỡng. Hiện giờ nơi này chỉ có Triệu Vân, Lý Tịnh, Đặng Cửu Công cùng Đặng Thiền Ngọc chủ sự. Đại vương muốn chúng ta một tháng trong vòng công phá Tây Kỳ, hiện giờ đã qua đi nửa tháng, phi ngô không săn sóc tướng sĩ, chỉ là hiện giờ Triệu Vân lắc lắc đầu, nhìn trước người bản đồ nói, hiện giờ Tây Kỳ đại quân tre ở nhị Long Sơn, này đó hẳn là Tây Kỳ cuối cùng lực lượng chỉ cần tiêu diệt này chi binh mã Tây kỳ liền lại vô chống cự chi lực đến lúc đó nhất cử thu phục Tây kỳ sắp tới liền làm phiền hai vị tướng quân nhiều hơn Trần An tướng sĩ Nguyên Soái Tây kỳ chủ soái ở viên môn ngoại khiêu chiến lúc này một người tướng lãnh tiến vào tướng ba người chắp tay nói đại thiền ngọc tướng quân đã xuất bộ ra doanh nên chiến cũng biết đối phương là người phương nào lĩnh quân Triệu Vân hỏi khiêu chiến giả tự xưng Tây kỳ đại tướng Hồng Cẩm tướng lãnh con người nói Hồng Cẩm Triệu Vân mày kiếm dương lên trong đôi mắt hiện lên một mạt sắc cơ này Hồng Cẩm chính là ngày xưa Tam Sơn quan thủ đem bản lĩnh không kém Không nghĩ tới thế nhưng đầu thầy kĩ, khó trách Thiên Ngọc như thế lỗ mãng. Đặng Cửu Công hừ lạnh một tiếng nói, nguyên tưởng rằng người này vì tiệt giáo môn đồ, bản lĩnh không tầm thường, nhưng kham dùng một chút, lại không nghĩ lại là bậc này phản quốc chi tập. Đại Vương nói qua, tiệt giáo môn người tốt xấu lẫn lộn. Triệu Vân đứng dậy nói, Hồng Cầm biết ta bản lĩnh, chỉ hắn một người, đoạn không dám tới, chỉ sợ sau lưng còn có người tài ba, ta trở ra doanh vừa thấy, là Lý Tịnh, Đặng Cửu Công không lời linh mệnh, đi theo Triệu Vân ra doanh, ba người mang theo một đội nhân mã ra doanh, chính nhìn đến hai quân trước trận, Đặng Thiên Ngọc đang cùng một người tuấn lãng thanh niên chém giết ở bên nhau. Đặng thiền ngọc song đao đao pháp tinh vi chẳng những thâm đến đặng cựu công chân truyền càng ở triệu vân chỉ điểm hạ càng là tiến bộ vượt bậc hiếm có địch thủ giờ phút này song đao quấy đao vân hồng cẩm ở đặng thiền ngọc song đao dưới kế tiếp bại lui trận vật bất kham. liên này bản lĩnh cũng dám ra tới diều võ dương ai không biết liêm sỉ phế vật cút cho ta đi xuống đột nhiên hai quân trước trận đột nhiên vang lên đặng thiền ngọc một tiếng lễ sắt song đao chấn động liên hoàn chém úm ra đem hồng cẩm trực tiếp từ trên lưng ngựa chặn bỏ tới dù chưa bị thương lại sắc mặt xanh mét hiển nhiên ở tam quân trước trận bị một nữ nhân tung đến đối hồng cẩm tới nói tuyệt đối là một cái thật lớn sĩ nụ. Hưu thương ta phu quân. Đặng Thiên Ngọc đem cương ngựa một lặc, trở tay kéo đao, liền muốn đem Hồng Cẩm chém giết, Tây kỳ doanh Trung đột nhiên vang lên một tiếng lệ sắt, trong lòng dùng mình cũng bất chấp lại sát Hồng Cẩm, vừa quay người, song đao liên chạm, đem một đạo thủy kiếm đánh tan, lại đem đôi tay chấn đến tê dại, thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống, vội vang ngẩng đầu nhìn đi, lại thấy một người mặc lang la, khí chất cao nhã đạo cô cưỡi một con con ngựa trắng dục ngựa mà ra. Ngươi là người phương nào? Đặng Thiên Ngọc nhíu nhíu mày, sinh ra một cổ khôn kể cảnh giác. Ta là giao chỉ kim mộ công chúa nhân thất quý cũ bị trích biếm thế gian phượng hoàng sơn thanh loan đổ huyết long cắt công chúa là cũng đạo cô chắc tay được rồi một cái nói lễ nguyên lai là thiên đình công chúa lại không biết vì sao tới đây chở ta đường đi đặng thiên ngọc nghĩ nghĩ vẫn là hướng long cắt công chúa được rồi một cái nói lễ đối phương thân phận tuất quý hơn nữa lễ nghĩa chu toàn nàng tự nhiên cũng không hảo mất lễ nghĩa chu hưng thương vong chính là số trời cho phép vân đạo lần này xuống núi đó là thuận lòng trời mà đi trợ minh chủ bình định thiên hạ long cắt công chúa mỉm cười nói lời này ta một đường đi tới nghe xong quá nhiều nhưng hiện giờ thiên hạ tuy đại tây kỳ thiên cư một góc Sắp bị diệt tới nơi, công chúa đều không phải là thánh nhân, sao biết số trời liền đứng ở tây kỳ một phương. Triệu Vân dục ngựa tiến lên, hướng Long Cát công chúa chắp tay nói, "Công chúa thân phận tôn quý, vốn không nên quản này phạm trần thế tục, theo ta thấy, không bằng ta giáp trở về núi, tiếp tục tu hành, một ngày kia trở về thiên đình mới là lẽ phải." Thiên đạo hữu thượng, quốc hữu hưng vong, hiện giờ thương triều đã lịch hồng cầm giờ phút này, một lần nữa lên ngựa, nghe vậy không cấm mở miệng nói, Bối chủ chi tặc, bán nước chi quyền, đừng vội cùng ta nhiều lời. Nơi này khi nào có ngươi nói chuyện địa phương?" Triệu Vân ánh mắt đột nhiên một lệ, Thanh Như sấm xét, thiếu chút nữa đem Hồng Cẩm trực tiếp sợ tới mức ké má hạ. Ngươi Hồng Cẩm căm tức nhìn Triệu Vân, lạnh lùng nói, "Nô là Long Cát công chúa vị hôn phu, ngươi dám đối ta vô lễ." Long Cát công chúa là giao chỉ kim mẫu chi nữ, liền tính bị trích biếm thế gian, cũng như cũng là thiên đỉnh công chúa, cho nên lý luận đi lên nói, Hồng Cẩm cũng coi như là thiên đỉnh phó mã. Khó trách như thế kiêu ngạo, nguyên lai like là tìm được rồi tân chủ nhân." Đăng Thiên Ngọc cười nhạo nói, "Liên điểm ấy bản lĩnh, liền tính ngươi là thiên đỉnh phó mã, lại có thể như thế nào?" Ngươi Hồng Cẩm khí sắc mặt từ hồng, hai mắt phất lệnh, nhưng giờ phút này lại nhìn đến Long Cát công chúa cũng nhíu nhíu mày không khỏi trong lòng một trận khó chịu, lại không dám nhiều lời nữa. Ha ha, Long nữ gạ khiển phụ, Long cắt công chúa, lại không biết là ai vì ngươi rắc này tơ hồng, hay là cùng ngươi có thù oán. Đặng Tiên Ngọc không cấm cười ha hả, lệnh hồng cầm sắc mặt càng thêm âm trầm. Thiên Ngọc, chớ có vọng luôn. Triệu Vân phất phất tay, lệnh Đặng Tiên Ngọc lui ra, hướng Long Cắt Công chúa chắp tay nói, buồn đem vô tình cùng công chúa khó xử, còn thỉnh công chúa tránh ra con đường. Bần đạo thân phụ sứ mệnh, sợ là không thể nhường đường. Long Cắt Công chúa nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nói, vẫn cũng thân phụ hoàn mệnh trong người, một khi đã như vậy, xin thứ cho Triệu Vân vô lễ. Triệu Vân không có lại nói, trong tay ngân thương run lên, một đóa thương hoa sáng lên, lập tức hóa thành triệu đóa, hướng Long Cắt Công chúa trùng tới. Long Cắt Công chúa trong tay xuất hiện một phen lập loè bạch quang bảo kiếm, ngự kiếm bay ra, đem Triệu Vân thương hoa ngăn lại, lại thấy Triệu Vân trong tay ngân thương trận loé, tức khắc một cổ thương áp hướng tới Long Cắt Công chúa vọt tới. Long Cắt Công chúa ánh mắt căng thẳng, đôi tay trung từng người xuất hiện một phen thần kiếm, song kiếm bổ ra, thế nhưng đem Triệu Vân thương áp đánh tan. Hảo, Triệu Vân trầm quát một tiếng, thương pháp biến đổi, một cổ huyền diệu cảm giác đột nhiên sinh ra. Long Cát Công chúa đột nhiên cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong vũng bùn giống nhau, nhất cử nhất động cực kỳ cố hết sức. mắt thấy Triệu Vân một lưỡi lê tới, song kiếm thế nhưng không kịp hồi phòng, vội vàng niệm động chu chu, một quả bình ngọc hành trong người trước ngăn trở Triệu Vân một thương. đồng thời một cây kim quang lấp lánh dây từng đột nhiên tự trên lưng ngựa vẩy ra, triển hướng Triệu Vân, đừng vội an toán. Đặng Thiên Ngọc mắt sắc, kia khủng long tác vừa xuất hiện, liền phát hiện bộ đội, mắt thấy khủng long tác triển hướng Triệu Vân, vội vàng tật quát một tiếng, trong tay xuất hiện một quả ngũ thải ban lan củ đá, nhắm ngay Long Cát Công chúa một thạch bắn ra. Long cắt công chúa đột nhiên không kịp phòng nửa dưới, bị Đặng Thiên Ngọc năm quan thạch đánh vào trên vai ngã xuống má hạ. Triệu Vân cũng nhân cơ hội một thương đánh bay khồn long tác, xoay người một thương để ở Long cắt công chúa ít hầu. Nói thanh ngã tội. Đặng Thiên Ngọc thu hồi năm quan thạch, ánh mắt lại nhìn về phía trốn hồi bùn trận hùng cầm, không cấm cười nhạo nói, công chúa, xem ra ngươi là gởi gắm sai người nốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 52. Dưới chân nhị long sơn đàn tiên hội chiến. Đang lúc Long cắt công chúa, không biết muốn như thế nào trả lời Dương Tiễn lời nói khi, bọn họ bước chân đều đước hẹn mà cùng dừng lại. Hai người ánh mắt cũng đều nhìn về phía khoảng cách bọn họ dưới chân chỉ có ba thước tả hữu khoảng cách địa phương. Ở bọn họ trước mặt, không biết khi nào thì xuất hiện từng cây hồng thẳng, hồng thẳng kim chỉ phẩm chất, lại là hơn 10 căn chỉnh tề bãi ở bọn họ trước mặt, không biết muốn kéo dài đến địa phương nào. Nơi này như thế nào có người đùa nghịch hồng tuyến a? Dương Tiễn không rõ hỏi. Ta cũng không biết, xem bộ dáng này, hình như là có người cố ý bày biện ở chỗ này. Long cắt công chúa cũng là vô giải, ngồi xổm xuống thân mình phía sau đi nhéo lên hai căn, cẩn thận quan khán, cũng nhìn không ra cái gì giống nhau, xả vài cái, nhưng là hồng tuyến chiều dài vô hạn xem ra là có người muốn gặp chúng ta dương tiễn có thể kết luận nói con đường này tướng quân khác cũng đều sẽ đi nhưng là có thể ở chư vị tướng quân đi qua lúc sau còn có thể lưu lại bãi phòng như vậy chỉnh tề hồng tuyến chỉ có một giải thích chính là có người cố ý bày biện cho bọn hắn đương nhiên bọn họ cũng có khả năng cùng những người khác giống nhau chỉ là một cái đi ngang qua giả thôi chúng ta theo này hồng tuyến đi xem long cắt công chúa tức khắc liền tới rồi hứng thú vừa vặn là từ lời nói mới rồi để chung bỏ qua một bên dương tiễn theo sát sau đó hai người theo hồng tuyến vẫn luôn đi phía trước đi đông tuyết là càng phiêu càng lớn phong cũng bắt đầu khẩn nhưng là trên mặt đất hồng tuyến không có một chút bị tuyết trắng áp cái dấu vết, bị gió thổi, vốn là yếu đuối mong manh Hồng Tiến, cũng là không chút sức mẽ, Này càng là làm Dương Tiễn tò mò. Hai người đã lệch khỏi quỹ đạo trả lời ứng con đường, tràn trọc mấy cái đường phố, rốt cuộc thành bắc suối nước bên rừng bước, đây là suối nước thượng trong đó một tòa tiểu, chính là Dương Tiễn thường xuyên đợi đến địa phương, cho nên đối với này dòng suối nhỏ, hắn là lại quen thuộc bất quá. Hồng Tuyết cuối, là một cái ở khê bên đơn giản đáp giá trà liệu, giờ phút này đại tuyết tung bay, nơi nào có cái gì khách nhân, bất quá giờ phút này tiểu trà phu nội vẫn đủ ánh đèn lưỡng, ở trong đêm đen có vẻ là hết sức sáng lời nơi này trước kia là không có trà lều Dương Tiễn dựa vào chính mình ký ức kiên định nói xem ra phương diện này người không phải phàm nhân lời này Kỳ Thật Long cắt không nói hai người cũng đều biết kêu rể cây quái gì chỉ lộ Hồng tuyến đã có thể nói minh hết thảy bất quá còn hảo hai người không phải phàm nhân đối với cổ quái sự tình cũng không sợ hãi nhưng thật ra càng vì tò mò hai người lẫn nhau lẫn nhau hiểu ý hướng về kêu tiểu trà lều đi đến tiến vào lều nội ánh vào mi mắt chính là một cái đơn giản bàn bắt tiên bàn bát tiên phía trên bày hai cái rối gỗ rối gỗ tạo hình tinh tế ngũ quan rõ ràng mà ở bọn họ trên người cho nhau cuốn quanh mới vừa rồi trên mặt đất thấy thẳng thẳng, mà ở cái bàn trước ngồi một cái hoa giáp lão giả, tóc trồng râu đã là bạc hết, nhưng là hắn trên người lại ăn mặc màu đỏ trường bào, ở hắn bên cạnh là một cái lộc đầu quả trượng. giờ phút này hắn kia toàn là nếp nhăn đôi tay, đang ở mân mê trước mặt Hồng Tuyến, như vậy một cái trang điểm cổ quái quái lao nhân, giờ phút này đang ở làm những việc này, Dương tiễn xem hắn bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ Hồng Tuyến, rối gỗ, Hồng bào lao nhân, nay đó đặc thù thực dễ dàng có thể làm người nhớ tới, cái kia chỉ biết cùng người giật dây bắc cầu lao thần tiên, nguyễn lão. Nguyệt Lão đầu, như thế nào là ngươi? Long Cát công chúa liếc mắt một cái thấy Lão nhân này, liền kinh ngạc kêu lên. Quả như Dương Tiễn sở đoán, người này đúng là người lão. Ha ha, công chúa, đã lâu không thấy. Nguyệt Lão vừa thấy Long Cát công chúa tiến đến, lập tức là đứng lên hành lễ. Giờ phút này Long Cát tuy là bị biếm chi thân, nhưng lại như thế nào tính? Nàng cũng là thiên đình công chúa. Bất quá hắn ánh mắt đảo qua đến Dương Tiễn trên người, có chút sợ hãi cười cười. Tự nhiên hắn là bầu trời thần tiên, năm đó Dương Tiễn đại não thiên cung thời điểm, kia trong tiên chi lực mới ngăn cản Dương Tiễn khai thiên thần phủ một kích bảo vệ ngọc đế thánh mạng. Tự nhiên này Nguyệt lão cũng ở trong tiên bên trong. Kiến thức Dương Tiện Dũng manh phi thường, giờ phút này hồi tưởng lên, cũng là rõ ràng trước mắt, lòng còn sợ hãi. Dương, Dương công tử." Nguyệt lão đơn giản thăm hỏi một câu, Dương Tiễn chỉ là cười cho qua chuyện, hắn đối thiên đình người, từ trước đến nay đều là cảm mạo, cho dù này trưởng quản nhân duyên Nguyệt lão, cũng không ngoại lệ. "Nguyệt lão đầu, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi như thế nào ở chỗ này a?" Còn ở trên đường đùa nghịch này đó Hoàng Tuyến, Long cắt công chúa vội vàng hỏi nói. "Lão hồ lúc này mới hạ phàm, là vì công chúa mà đến, vì ta mà đến." Long Cát công chúa đầu tiên là kinh ngạc một tiếng trên mặt tức khắc đã bị lạnh nhạt thay thế, lạnh lùng nhìn hắn, nói, có phải hay không bọn họ cho ngươi tới lại làm giám sát đâu? nàng trong miệng bọn họ, đó là ngọc đế, vương mẫu, không phải, không phải, công chúa hiểu lầm, lao hủ xuống dưới, là vì công chúa nhân duyên mà đến. Nguyệt Lão vội vàng giải thích nói, nhân duyên, không chỉ có là Long Cắt kinh ngạc, Dương Tiễn cũng tinh thần tỉnh táo nhìn lao. Nguyệt Lão. Nguyệt Lão vội vàng duỗi ra tay, chỉ vào trên bàn kia hai cái bị hồng tuyến quấn quanh ở bên nhau rối gỗ, mỉm cười nói, này đó là công chúa nhân duyên. Long Cắt công chúa theo hắn chỉ phương hướng, đi vào đi nhìn kia hai cái mỉm cười ngốc lập rối gỗ. Kia rối gỗ một nam một nữ. Nữ điêu khắc điềm lặng, khó được điêu khắc ánh tuấn, bất quá nhất rõ ràng chính là kia nữ rối gỗ ăn mặc áo lam, mà kia nam rối gỗ ăn mặc áo bảo trắng. Đây là cái gì ý tứ a? Công chúa, ngài thỉnh xem, này nữ tử đó là công chúa, mà này áo bảo trắng nam tử, đúng là hôm nay bị công chúa bắt hưng cẩm. Nguyệt lão điểm hai cái rối gỗ, cẩn thận hướng Long Cắt giải thích. Nguyệt lão vừa nói chuyện, Long Cắt trên mặt lại dâng lên đỏ ửng, nhìn chằm chằm kia rối gỗ, sau một lúc lâu mới nói, nói nói, người đem ta điêu khắc cũng quá xấu. Công chúa, lão hủ như vậy tuổi tác, điêu khắc bức này bộ dáng đã là không sai, hôm nay lão hủ hạ phẩm chính là vì cấp công chúa giật dây bắt cầu hoàn thành một đoạn nhân duyên Long Cắt công chúa sắc mặt càng đỏ ánh mắt đống nhiên chuyển hướng về phía Dương Tiễn nói ngươi còn không nhanh lên suy nghĩ thừa tướng cầu tình đi Dương Tiễn bất đắc dĩ cười nhìn Long Cắt cam chịu đối Hồng Cẩm cảm tình trong lòng cũng là thế nàng vui mừng Dương công tử nay phụ thừa tướng Lão Hủ liền thay thế ngươi đi một chuyến là được hiện tại kia Hồng Cẩm còn đối cũ chủ có tình nếu là không nói phục hắn này đoạn nhân duyên cũng khó có thể thành Dương Tiễn gật gật đầu đối Long Cắt nói biểu tỷ ngươi về trước doanh trở ta đi khuyên bảo Hồng Cẩm đi Sau đó hắn liền đi ra trà lều, thẳng đến tướng phủ nhà tù mà đi, ở dọc theo đường đi Dương tiễn ở một cái đêm khuya tiệm rượu, mua tới hai nàng nhi hồng, Mạo Hiểm Phong Tuyết, trong lòng lại là cao hứng. Dọc theo đường đi nện bước mạnh mẽ, thực mau liền tới tới rồi nhà tù trung. Nay phủ thừa tướng là cơ xương vì Khương tử nhà kiến tạo, mới đầu cũng không có nhà tù, chỉ là sau lại chiến sự yêu cầu, nhộn nhiên cũng sẽ bắt được một ít quân địch tướng lãnh, này đó tướng lãnh gần đây nguyên tắc cũng đều giam giữ ở phủ thừa tướng nội. Tuy rằng là được xưng là nhà tù, bất quá nơi này trên thực tế là một cái bị binh lính gác sân mà thôi bên trong lớn lớn bé bé có mười mấy phòng này trơn ngộ nhưng thật ra giống cấp làm khách chuẩn bị dương tướng quân đã trễ thế này ngại như thế nào tới nơi này binh lính thủ vệ đầu lĩnh là một cái ba mươi xuất đầu thô tráng hán tử trượng nhị dáng người hàm hậu ngay thẳng tất cả mọi người đều xưng hô hắn hổ hán tử này hổ hán tử nguyên bản là đấu tranh anh dũng tiểu minh chỉ là tác chiến dũng mãnh thành lập một ít chiến công mới bị thác lấy trọng trách trông coi này nhà tù ta đến xem hoàng cầm. nhưng có thừa tướng thủ dụ dương tiên ở tới phủ thừa tướng thời điểm đã là đi một chuyến khương tử nha nơi đó nơi này là trọng địa không có khương tử nha thủ dụ hoặc là võ vương mệnh lệnh, là sẽ không cho phép tiến vào. Dương Tiến lấy ra khương tử nha thủ dụ đưa cho Hồ Hán Tử. Hồ Hán Tử tiếp nhận thủ dụ, nhìn thoáng qua, lại hợp lên, cùng kính đệ trả lại cho Dương Tiến. Thượng quân mời vào. Dương Tiến nhàn nhạt gật gật đầu, cất bước liền hướng trong đi. Hồng Cẩm nơi phòng đơn giản giản dị dị, phương diện này chỉ có một cái bàn, một cái ghế, nhà ông bà ngoại một chiếc giường. Nhưng là này đó đối với một cái phạm nhân tới nói, rất là xa xỉ. Sao ngươi lại tới đây? Hồng Cẩm đang ở trong phòng ngồi, nhìn Dương Tiến đi vào phòng, đem trong tay hai vỏ rượu đặt ở trên bàn, sau đó không nhanh không chậm ngồi ở Hồng Cẩm đối diện. Hồng Cẩm giờ phút này tuy là tù nhân, nhưng là xem hắn bộ dáng, là một chút cũng không nghĩ tù phạm. Dương Tiễn đem này chung một vò rượu đẩy cho Hồng Cẩm. 30 năm nữ nhi Hồng, nếm thử. Chính hắn tẩy bỏ một vò, nửa đầu chính là hét lớn lên. Hồng Cẩm có chút không thể hiểu được nhìn hắn, lại chậm chạp không muốn đi bính vò rượu. Dương Tiễn ngừng lại, liếc mắt nhìn hắn, cười nói, sợ có độc. Hồng Cẩm hừ một tiếng, nắm lên vò rượu cũng là nửa đầu uống lên lên. Dương Tiễn mấy khẩu hạ khẩu, không cấm tán thưởng nói, rượu ngon. Hồng Cẩm cũng uống xuống vò rượu, không nhanh không chậm hỏi, hiện tại có thể nói ngươi ý đồ đến đi, ta không nói ngươi cũng biết. Ngươi ta đều không phải người hồ đồ, ta tưởng ngươi trong lòng so với ai khác đều phải minh bạch. Hiện giờ trụ vương là cỡ nào quân vương? Hồng cẩm trầm mặc một lát, chậm rãi nói: Ngươi nói rất đúng, thương dung láo thừa tướng, tỷ can thừa tướng, còn có khương hoàng hậu, từ từ bọn họ đều là trụ vương hại chết. Ta cũng biết hiện giờ đát kỷ họa loạn triều cương, thương trụ vận số gần, nhưng ta dù sao cũng là thần tử thương triệu, hơn nữa thâm chịu hoàng ân. Tướng quân, ngươi vẫn là nghĩ nhiều tưởng thiên hạ bá thánh đi? Nếu là ngươi như vậy nguyện trung thành với trụ vương, ngươi là hết hoàng ân, chính là ngươi nghĩ tới thiên hạ đang ở chịu khổ bá thánh sao? Hồng cẩm lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn ấn đường trói chặt, trong lòng ở làm kịch liệt trong lòng đấu tranh. Một cái dao động người là rất có khả năng quy thuận. Điểm này Dương Tiết có thể nhìn ra tới. Một lát đi qua, Hồng Cẩm đột nhiên đặt câu hỏi: Võ Vương có thể đổi thiên hạ một cái thái bình sao? Đáp án ta không cần nói cho ngươi, nói vậy ngươi đã biết. Dương Tiết cười, lại lần nữa bưng lên vào rượu, bính một chút Hồng Cẩm vào rượu, ngửa đầu lại uống lên lên. Hồng Cẩm có thể có này vừa hỏi, cũng có thể nói minh, hắn đã là quy thuận. Ai, thiên hạ rối loạn lâu lắm, ta chỉ hy vọng thiên hạ có thể sớm ngày thái bình. Hôm nay ta có thể bị ngươi thuyết phục, nhưng là ngày nào đó võ vương cấp không được thiên hạ một cái thiên bình. Ta chắc chắn tìm ngươi tính sổ. Ta giống nhau chỉ có cùng bằng hữu của ta uống rượu, ngươi làm bằng hữu của ta. Đạo thời điểm nói không chừng liền sẽ không giết ta. Chỉ mong hai người đột nhiên nhìn nhau cười, ngửa đầu hét lớn lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 13 chương 53, chiến đấu kịch liệt nhị Long Sơn. Thật đúng là dám đến. Ngao vô thiên huy động phương thiên hỏa kích đem vũ dực tiên đánh lui, trong mắt hiện lên một mặt hưng phấn mà quan mang, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, vũ dực tiên tốc độ vô song, ngao vô thiên huyết đột chi thuật tốc độ đồng dạng không yếu. Hai người ở ban đầu một cái chống chọi lúc sau đồng thời đem tốc độ phát huy đến lớn nhất, trong lúc nhất thời, mọi người trong mắt chỉ còn lại có một đạo kim quang cùng huyết quang không ngừng ở không trung va chạm, phát ra chói tai. Tranh Minh Thanh Nhất Thư thứ một Hoàng Long Trân Nhân mắt thấy Từ Đạt lúc này, thế nhưng ngẩng đầu nhìn thiên, chút nào không có để ý hắn, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ khuất nước cảm, gầm lên một tiếng, lưỡng đạo kiếm khí phách không chém đúng ra. Đang đang trước mắt quang ảnh chợt lóe, một người chiến tướng che ở Từ Đạt trước người, trong tay ngân thương huy động, đem lượng đạo kiếm khí đánh nát, lập tức trở tay một đường, thương, thương khí ngang trời, đem Hoàng Long Trân Nhân hoảng sợ. Ngươi là người phương nào? Hoàng Long Trân Nhân đứng yên. Kinh Nghi bất định nhìn trước mắt thoạt nhìn không lớn thiếu niên tướng lãnh, như thế nào thương doanh bên trong gần nhất luôn nhảy ra một tạ danh không họ cao thủ. Ta là điện tiền tướng quân, Dương Duyệt tự. Thất Lang đem thương thu hồi, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Long chân nhân, tấm tắc nói, vậy hạ nói, xiển giáo 12 kim tiên bên trong, Hoàng Long chân nhân là nhất vô dụng một cái, tuy có kim tiên chi danh, lại vô kim tiên chi thật, bất quá, trung pin là thái ất kim tiên cao thủ, hôm nay có không chứng đạo, liền dừng ở ngươi trên người, nhưng chớ có làm ta thất vọng. Thất Lang nói lời này, đôi mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng, hắn vây ở Thiên Tiên đỉnh đã lâu lắm, chỉ kém nửa bước có thể đột phá đến thái ớt kim tiên cảnh giới, đáng tiếc, này nửa bước lại trước sau đạp không ra, giờ phút này thấy hoàng long chân nhân như vậy một cái tam vô kim tiên, vừa vặn so với chính mình cường một ít, lại cũng cường hữu hạ, tức khắc thấy cái mình thích là thèm. Nho nhỏ thiên tiên cũng dám như thế vọng luôn. Hoàng long chân nhân sắc mặt có chút biến thành màu đen, bị kim tiên khi bị, bị tiệt giáo tam đại đệ tử làm lơ, hiện giờ liền đối đầu trận doanh, cũng chỉ là phái ra một cái thiên tiên tới đối phó chính mình, thật là đủ rồi. Đừng nói nhảm nữa, xem thương. Thất lang cũng không giống, một thương điểm da, tức khắc hàn quang điểm điểm, giống như quang vũ giống nhau rơi xuống. Này xuống lục thuật tu vi, sớm đã đột phá ký tấn hô trình tự, một thương thi triển ra tới, thiên địa biến sắc, núi sông đảo quấn, Hoàng Long chân nhân thấy thế, vội vàng đem trong tay hai thanh tiên kiếm ném xuống ra, nghiết động kiếm quyết, đem đầy trời thương mang đều ngăn lại. Theo sát, Hoàng Long chân nhân véo khởi một đạo ngọc thanh thần lôi quyết hướng tới Thất Lang đánh đi. Tiên tuy rằng nghe tới bình thường, lại là nguyên thủy thiên tôn căn cứ bản cổ ấn ký sáng chế đạo pháp, cho dù là đơn giản nhất thần lôi quyết, cũng là phối hợp thiên địa pháp tắc, thi triển ra tới, uy lực vô cùng. Lôi hệ pháp tắc. Thất Lang ngẩng đầu nhìn tiên, cảm nhận được kia một tia lôi hệ pháp tắc, trong mắt tinh quang chợt lóe. Trong tay Ngân Thương vung lên, một đạo thương cương đón nhận, đem kia hận chứa lôi hệ pháp tắc thần lôi một thương hầm mất, hơi mang trào phúng nhìn về phía Hoàng Long chân nhân, đây là thái ớt kim tiền thực lực. Bất quá như vậy? Hừ. Hoàng Long chân nhân trong mắt hiện lên một màn sắc mặt giận dữ, thân thể vừa chuyển, đột nhiên hóa thành một đầu vạn trượng hoàng long, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống âm, theo sát một cổ cường đại khí phách khí thế bàng bạc bà cấp hướng thất lang, còn chưa tới phụ cận, kia khí thế đã quyển khởi một trận cuồng phong, trong lúc nhất thời, cắt bay ra chạy, giống như một hồi loại nhỏ gió lốc. Hoàng Long ở trên bầu trời Đột nhiên mở ra cử miệng, một đạo hoàng quang phun hướng Thất Lang, kia hoàng quang bên trong, thế nhưng mang theo một tia hủy diệt khí thế, đây là Hoàng Long chân nhân bản mạng long tức, trời sinh liền mang theo một cổ hủy diệt chi đạo, giờ phút này một ngụm long tức phun ra tới, toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn hủy diệt giống nhau. Hừ. Thất Lang trong mắt mang theo hứ vấn, một lưỡi lê ra. Phanh trước mắt gió lốc đột nhiên bị tách ra, Thất Lang một lưỡi lê ra một cái bạch quang, không chút nào né tránh va chạm ở kia hoàng quang phía trên, sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hoàng quang cùng bạch quang ở không trung giằng co sau một lát, cuối cùng vẫn là bạch quang không có thể ngăn cản trụ, bị hoàng quang dập nát. Hủy thiên diệt địa hơi thở, tiếp tục hướng tới thất lang nghiền áp lại đây. Hảo, thất lang một thương bị đánh tan, lại chưa kinh ngạc, ngược lại khí thế càng hơn, trong mắt càng là mang theo nồng đậm chiến ý, trong nháy mắt đâm ra hơn mười nói thương cương, mới đưa kia hoàng quang hóa giải, liền vào lúc này, hoàng long đem long đuôi ngăn, hung hăng mà ném hướng dương thất lang, trực tiếp đem thất lang ném bay ra đi. Thất lang phun ra một ngụm máu tươi, ở không trung liên tiếp xoay tròn vài lần, mới đưa kia long đuôi phía trên truyền đến lực đạo hóa giải, đồng thời trong miệng phát ra từng tiếng hương phấn diệt đạo, lần thứ hai nhắm phía hoàng long. Phanh, phanh, một hoang một bạch. Hai loại quang mang ở không trùng không ngừng va chạm, thế nhưng làm thiên địa chấn động. Kim tra cùng Mộc tra mắt thấy Hoàng Long chân nhân trong lúc nhất thời bắt không được thất lang, liếc nhau, đồng thời nhằm phía Triệu Vân, lại thấy từ đạn phía sau lại lần nữa lóe ra một người, ngăn ở hai người trước người, nhìn về phía hai người lãnh đạo nói, cùng nhau đến đây đi. Kim tra cùng Mộc tra liếc nhau, đồng thời đồng thủ, hai người từng người cầm trong tay bảo kiếm công hướng đối phương, đối phương lại chỉ là một cái thương, bất đinh bất bắt đứng ở Triệu Vân trước người, trong tay một cây kim thương một vòng, lấy một định nghị, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Nguyên lai like là Long Cát công chúa, tại Hạ Từ Đạn, có lẽ Từ đạt giờ phút này đã từ đặng tiểu công, Lý Tịnh nơi đó biết được Long Cát công chúa thân phận. Giờ phút này hơi hơi mỉm cười, hướng tới Long Cát công chúa thi lễ nói. Long Cát công chúa hẳn là cũng thấy được, vô luận là ta còn là Tử Long, đều vô tình cùng công chúa khó xử, chỉ là cũng thỉnh công chúa thu hồi pháp bảo, muốn tha Tử Long một lần, này phân ân tình, ta tưởng Tử Long nhất định sẽ khắc trong tâm hạm. Long Cát công chúa nhìn Triệu Vân liếc mắt một cái, lại thấy Triệu Vân cũng vẻ mặt cười khổ nhìn qua, trong lòng không có tới từ hoàng hốt, cố gắng chấn định nhìn về phía Tử Đạn, chỉ sợ không được. Long Cát này tới, chính là Phụng Thiên ý, há có thể tự tiện thả người? Long Cắt Công chúa kia trong nháy mắt ánh mắt cũng không có tránh được từ Đàm Ánh mắt nghe vậy không cấm nổi lên một nụ cười. Đang muốn nói chuyện, một bên Hồng Cẩm đã nhảy ra cả giận nói, ngươi chờ trợ trụ vi ngược, Mới đương Hảo Hảo nghĩ lại một phen, hắn là ai? Từ đạt nhũ nhũ mày vốn là hắn cùng Long Cắt Công chúa đối thoại, như thế nào đột nhiên chạy ra một cái không thể hiểu được ra hỏa. Người này là Long Cắt Công chúa vị hôn phu, Nguyên Tam sơn quan tướng Lanh Hồng Cẩm cũng là tiệt giáo môn đồ. Đặng Cửu công tiến lên nói, vị hôn phu. Từ đạt ngạc nhiên nhìn Long Cắt Công chúa liếc mắt một cái, lập tức lắc đầu nói, Thương tử nha loạn điểm viên nương phủ, xỉn giáo vì kéo thiên đình vào nước cũng là hao tổn tâm cơ, một khi đã như vậy, liền để cho ta tới làm chuyện tốt đi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hồng Cẩm trong lòng đột nhiên hiện lên một mặt điểm xấu dự cảm, vội vàng về phía sau thối lui. đáng tiếc, Từ Đạt là người phương nào, chắc nạo thủ hạ lúc đầu chỉ ở sau triệu vân thực lực, thái ất kim tiên đỉnh cao thủ, thấy Hồng Cẩm muốn chạy trốn, đã một thương vứt ra một đạo cương khí. Công chúa cứu ta! Từ Đạt vừa ra tay, Hồng Cẩm đã cảm giác được một cổ tử vong hơi thở, hoảng hốt thét lên một tiếng, trốn đến Long Cắt Công chúa phía sau. Long Cắt Công chúa nhíu nhuyễn mày, giơ tay nhất kiếm đâm ra, nên hướng kia thương cương, lại thấy thương cương cùng bảo kiếm một chùm đột nhiên hóa thành tám điều tiểu nhất hào thương cương. ở Long Cắt Công chúa trợ tay không kịp trong ánh mắt, tám đạo thương cương đã vòng một vòng. ở Hồng Cẩm ngạc nhiên cùng không cam lòng ánh mắt. trong khoảnh khắc bị tám đạo thương cương bắn này thân thể, một đạo chân linh phiêu phiêu đãng đãng hướng kỳ sơn vọt tới. Long Cắt Công chúa ánh mắt lộ ra một mặt kinh ngạc ánh mắt, lại chưa bởi vì Hồng Cẩm bỏ mình mà có quá nhiều thương tâm hoặc là phẫn nộ. nhìn Long Cắt Công chúa kinh ngạc ánh mắt, từ Đạt cười nói, Tử Long chi dũng, thắng ta thập bội, Công chúa cùng Tiêu Kim Dực đại bảng điều liên thủ, có thể thắng Tử Long tại hạ cũng không ngoài ý muốn, nhưng nếu nói muốn muốn bắt sống Tử Long, ta lại là không tin, nghĩ đến là Tử Long đối Công chúa lưu thủ chỉ tiếp từ đạt ở triệu vân nổi giận trong ánh mắt, rung đùi đất ý nói, hoa rơi cô ý tùy nước chảy, nước chảy vô tình hướng hoa rơi à? câm miệng, triệu vân hắc mặt trường hướng từ đạt nói, ta cũng không ý này, chỉ là thiên ý như thế long cắt công chúa lắc lắc đầu, do dự nói, thiên ý, đối nàng tới nói mới là lớn nhất chói buộc, thiên ý, từ đạt thở dài, lắc đầu nói, nếu thật là thiên ý như thế, hồng cẩm liền không nên chết ở chỗ này, hoặc là lui một bước nói, liền tính đây là thiên ý, nhưng hồng cẩm hiện giờ đã chết, nói cách khác thiên ý có biến, lại nói này thiên hạ lại thế, công chúa là thiên đỉnh tôn quý người, ta tưởng công chúa cũng không phải bản nhân. Tây Kỳ lúc ban đầu chiếm cứ rất lớn ưu thế, càng có xiển giáo chúng tiên, thậm chí thánh nhân tương hộ, nếu thật là thiên ý, hắn nên một đường thế như trẻ che, hiện giờ đã công phá triều ca mới đúng, nhưng công chúa ngẫm lại, tự Tây Kỳ khởi binh tới nay, lại là cỡ nào thế cục. Chẳng những Đông Nam Nhị lộ 400 trấn chư hầu đều đưa về ta chủ dưới trướng, ngay cả nguyên bản bị nghịch tặc cơ xương cầm đi Tây Bá hầu lãnh địa, hiện giờ cũng đều quy phụ, đó là Tây Kỳ, hiện giờ cũng chỉ còn lại nửa giang san còn ở kéo dài hơi tàn, thiên ý minh mang không lường được, nhưng tiên ý không ngoài nhân tâm, nếu không người tâm chống đỡ, ta đại thương thiên hạ, dùng cái gì sẽ có hôm nay cục diện? Triệu Vân là thần võ chí thần, mà Từ Đạt lại là thần võ quân thần. Luận chiến đấu lực, Từ Đạt không kịp Triệu Vân, nhưng nếu luận một mép, Triệu Vân hiển nhiên không bằng Từ Đạt miệng lưu. Chỉ là này một lát sau, đã nói Long cắt Công chúa tâm động, không phải ta cùng nuôn, hiện giờ Công chúa pháp bảo đều dùng để đối phó Tử Long. Tại hạ nếu là ra tay, Công chúa chỉ sợ cũng là giữ nhiều lãnh ít, chỉ là trời cao có đức hiếu sinh, tại hạ thật sự không muốn Công chúa bị lừa bịp. Từ Đạt nghiêm túc nói, còn tỉnh Công chúa tâm tư, chớ có bị tiểu nhân châm ngòi, làm gia lệnh thân giả đau, thủ giả mau sự tỉnh. ầm ầm ầm. Liên vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn lại là ngao vô thiên cùng vũ dực tiên mắt thấy chính mình nổi bật bị người bạn từng người khó chịu đồng thời hóa thành bản thể một cái vạn trượng huyết long một cái kim dược đại bằng điểu từng người hóa thành bản thể trong phút chốc không trung phía trên phản phất bị chia làm hai phiến một mảnh là đỏ đẫm huyết sắc một khác phiến lại là kim quang lộng lẫy một đầu hồng hoang thượng cổ thần thú một khác đầu lại là thế giới khác tuyệt thế hung long hai người hóa thành bản thể chém giết càng thêm thẳng thiết hoàng long chân nhân vạn trượng bản thể giờ phút này ở hai gạ tuyệt thế hung nhân trước mặt trở nên ảm đạm thất xác mắt thấy Long Cắt Công chúa bị trên bầu trời chiến đấu hấp dẫn ánh mắt, Từ Đạt khoe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười. Đột nhiên một đạo thương khí điểm ra, ở Long Cắt Công chúa ngạc nhiên trong ánh mắt, thương khí bắn vào nàng trong cơ thể, lại không có lưu lại bất luận cái gì miệng vết thương, chỉ là Long Cắt Công chúa muốn vận dụng pháp lực, lại hoảng sợ phát hiện một cổ cảm giác vô lực vào tới, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 13 chương 54, giai đại vui mừng, giống phản phất không hy vọng người khác dành riêng tên đẹp với trước, theo ngao vô thiên cùng kim dục đại bảng điệu từng người hiện ra bản thể trên chiến trường. Nguyên bản bị Hoàng Long Trân Nhân đè nặng đánh Dương Thất Lang đột nhiên ngửa mặt lên trời thét giải Quyên thân bạch quang sáng lên một cổ chiến ý trùng tiêu dựng lên khí thế chi thắng thế nhưng đem ngao vô thiên cùng vũ dực tiên hình thành khí thế trọng khai một đạo lỗ thủng Thái Ưt Kim Tiên Hoàng Long Trân Nhân giờ phút này tuy rằng hóa thành bản thể Long mặt phía trên nhìn không ra cái gì sắp mặt tới nhưng cặp kia đèn lồng con ngươi ở Thất Lang đột phá kia một khắc đã tái rồi còn không có đột phá đã cùng hắn đánh thành như vậy hiện tại đột phá liền tính là mới vào Thái Ưt Kim Tiên kia sức chiến đấu cũng có thể trực tiếp phiên thượng vừa lần này còn như thế nào đánh không có chút nào do dự ở thất lang còn trầm tĩnh ở đạo quả thăng hoa sinh mệnh quá độ kia một khắc vạn trượng long khu trực tiếp hóa thành một đạo hoàng quang bay vào tây kỳ đại doanh bên trong đạo không phải hắn không nghĩ cảng tiến thêm một bước thừa dịp thất lang đột phá hết sức đưa hắn cấp diệt nhưng liền ở sinh ra này ý niệm kia một khắc hoàng long chân nhân liền phát hiện phía dưới triệu vân còn có từ đạn hai trường cường công đã đưa hắn gắt gao mà tỏ định từ đạn bản lĩnh như thế nào hoàng long chân nhân không biết nhưng triệu vân bản lĩnh hắn chính là kiến thức quá nếu không phải long cát công chúa hỗ trợ mười hắn đều không nhất định có khả năng quá nơi nào còn dám dừng lại trực tiếp lùi về tây kỳ đại doanh không bao lâu. Tây kỳ đại doanh bên trong liền vang lên mình kim tiếng động, hoàng long chân nhân trở về về sau mới phát hiện long cắt công chúa đã bị bắt. Tuy rằng bên này có một dương tiễn không có đạo thủ, nhưng dương tiễn lại cường, cũng nhiều nhất cùng kia vừa mới đột phá dương duyên tự không phân cao thấp, triệu vân đã thoát vây, cao thủ số lượng phía trên, bọn họ căn bản không chiếm ưu, đánh tiếp chỉ có toàn quân bị diệt một đồ, Hoàng long chân nhân chính là rất rõ ràng, bọn họ bên này không có khả năng lại có việt quân, xỉn giáo hơn phân nửa cao thủ còn ở dưới bài quan chống cự văn trọng phản công, bên kia chẳng những có văn trọng mời đến tam sơn ngũ nhạc cao thủ, càng có khổng thiên này sát thần, liền tính là nhiên đang đạo nhân đều ở khổng thiên thủ hạ ăn vài lần ám huy, hiện giờ phái bọn họ tiến đến tương trợ, đã là cực hạn. Ha ha, hôm nay liền đến nơi này, ngày khác tái chiến. Trên bầu trời, một tiếng trầm vang qua đi, ngao vô thiên cùng vũ dực tiên đồng thời khôi phục hình người, rơi xuống trên mặt đất, hai người tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được ai, nhưng thật ra đánh ra vài phần thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Vũ dực tiên nhìn ngao vô thiên, hào sảng cười nói: hôm nay không ăn no, ngày khác tái chiến, tất nhiên đem ngươi bắt sống. Ngao vô thiên thu hồi phương thiên hỏa kích, cười lạnh nói: bắt sống ta. Vũ dực tiên ngưỡng mảy, phía sau hoàng long chân nhân đã lần thứ ba kim. Vũ Dược Tiên hừ lạnh nói, vậy nhìn đến thời điểm ai bắt sống ai, không ăn cơm no, lừa quỷ đi thôi, đừng nói thần tiên, tu đạo thành công giả đều có thể tích cực, thần tiên nhưng trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí tinh hoa, trừ phi là cái gì thiên tài địa bảo hoặc là một ít tham luyến ăn uống chi dục thần tiên, ăn cơm loại chuyện này đối với đại đa số thần tiên tới nói, đã là có thể có có thể không đủ vận. Ngao vô thiên cười lạnh một tiếng, trở về bốn trận, hôm nay một trận chiến, chém giết hùng cẩm, bắt sống long cát công chúa, nhưng nói là đại hoạch toàn thắng, thương triều đại doanh bên trong, tất nhiên là nhất phái tiếng hoan hô, từ đã không khỏi lấy triệu vân bị bắt việc treo gẻ vài câu. Phải biết rằng triệu vân cũng coi như đi theo trác ngạo sớm nhất tướng lãnh chi nhất, thậm chí so từ đạt đều phải sớm một ít, làm thần võ chiến thần. Triệu vân không nói chưa từng bại tích, nhưng bị nhân xíng bắt tuyệt đối là đầu một tao. Các ngươi như thế nào lại đây? Vui đùa lúc sau, triệu vân nghi hoặc nhìn về phía từ đạt đám người nói. Hôm nay sáng sớm văn trọng phát hiện xỉn giáo cao thủ thiếu mấy người, suy đoán bên này chiến sự căng thẳng, tị thủy quan có văn trọng bọn họ tọa trận đủ rồi, ta liền mang theo dương gia vài vị huynh đệ lại đây thấu xem nóng nhiệt, không thể tuôn được, nhưng thật ra nhìn đến vừa ra trò hay. Từ đạt nói, lại cười rộ lên. Tạ lạp. Triệu Vân ở Từ Đạt ngược hung hăng mà đánh một quyền. Trừ lần đó ra, còn có một chuyện, bệ hạ làm ta chuyển cáo cùng ngươi. Từ Đạt sắc mặt một chút nói. Chuyện gì? Triệu Vân sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Bệ hạ biết đánh chiếm Tây Kỳ không dễ, nhưng quân lệnh đã ra, đoạn vô thu hồi khả năng, lại quá bốn tháng ngày. Thông thiên thánh nhân đem ở Tây Kỳ bãi hạ vạn tiên đại trợ, bệ hạ hy vọng ngươi có thể ở trước đây công phá Tây Kỳ. Tây Kỳ bên trong dân tâm đã tăng dã, chỉ cần ngươi đánh tới Tây Kỳ dưới thành, đến lúc đó sẽ tự có người tướng trợ, Tây Kỳ thất phá. Từ Đạt nghiêm nghị nói. Tiên Tâm, mười ngày trong vòng, nhất định có thể công phá Tây Kỳ đại doanh chỉ cần tiêu diệt rất này một chi bộ đội, Tây kỳ cảnh nội, lại vô binh mã có thể ngăn cản ta trở. Triệu Vân gật gật đầu nói, "Cầm này." Từ Đạt đem một quả ngọc bội giao cho Triệu Vân. Đây là Triệu Vân nhìn trong tay lập loé trong suốt ánh sáng, mặt trên điêu khắc hình rồng đồ án ngọc bội, khó hiểu nhìn về phía Từ Đạt. Công phá Tây kỳ không khó, chỉ là Bệ Hạ lo lắng này trong lúc, có thánh nhân âm thầm ra tay, một khi phát hiện manh mối, lập tức bóp nát ngọc bội, Bệ Hạ sẽ tự mình tới rồi trợ trận." Từ Đạt trầm giọng nói, "Thánh nhân, thiên đạo dưới mạnh nhất tồn tại, chính là hiện giờ chắc đạo, mượn dùng một quốc gia khí vận, cũng chỉ có thể ngăn trở, muốn chiến thắng." ít nhất trước mắt, không có cái kia khả năng. Hảo Triệu Vân chỉnh trọng gật gật đầu, "Thánh nhân, chúa tể, chắc ngạo đều có đã giao thủ, ở chắc ngạo xem ra, thánh nhân thực lực muốn so chúa tể cường đại quá nhiều, liền tính chắc ngạo hiện giờ khôi phục toàn bộ thực lực, lại có hỗn độn trùng, Hạo Thiên kính bực này khai thiên chí bảo, lại lấy công đức che chắn thiên hữu, chiếm hết thiên thời địa lợi đều không thể bị thương nặng thánh nhân." "Đổi làm là chúa tể lời nói, ở cái loại này dưới tình huống chỉ sợ đã sớm ngã xuống." Triệu Vân tự nhiên, không dám xem thường thánh nhân. "Ngươi phải rời khỏi." Triệu Vân nhìn về phía Từ Đạt, nhíu mày nói, "Thiên hạ sắp nhất thống." này thành thang trung quanh lại còn có quyền đông đông di nam an tây khương trở bộ tộc nhất thống thiên hạ lúc sau bệ hạ chuẩn bị đối này đó bộ tộc động binh chẳng những muốn trở thành nhân tộc cộng chủ càng muốn trở thành thiên hạ cộng chủ ta muốn đi chuẩn bị này nhất thống thiên hạ chi công liền không cùng ngươi đoạn từ đạt cười nói cầu chúc ngươi mã đáo thành công triệu vân cũng cười lên trong mắt hiện lên một mặt hướng tới đối quốc gia tới nói ổn định và hòa bình lâu dài mới là lẽ phải nhưng đối võ tướng tới nói chiến tranh vĩnh viễn là bọn họ chủ đề ngao vô thiên sẽ lưu lại phụ tá với ngươi dương gia huynh đệ muốn cùng ta đi chuẩn bị Ngày mai bọn họ liền sẽ tùy ta hồi chiều ca, đến nỗi có thể hay không thu phục vị kia thiên đình công chúa, liền phải xem bản lĩnh của ngươi. Từ Đạt cười nói: Mượn ngươi cắt luôn. Giờ phút này ở doanh trung, triệu vân đảo cũng phong đến khai, đều là sống mấy ngàn năm lão nam nhân, có cái gì phóng công khai? Ngày kế sáng sớm, Từ Đạt mang theo Dương gia huynh đệ rời đi. Lúc này đây Dương duyên tự ngoại ý muốn đột phá, cũng là một cái thu hóa. Tuy rằng hiện giờ Thái ất kim tiên ở trác ngạo thủ hạ cũng không quyết, nhưng Dương gia huynh đệ thuộc về trắc não tâm phúc, tự nhiên càng hy vọng bọn họ có thể cùng được với trắc não tiến độ. Trước đây Dương gia huynh đệ trên thực tế đã kéo xuống. Triệu Vân, từ đạt đều là thái ớt kim tiên đỉnh, chỉ kém một bước, liền có thể đạt tới đại la kim tiên chi cảnh. Mà Trác Ngạo Tân Thu khổng tuyên, càng đã là đại la kim tiên đỉnh thậm chí đã siêu việt đại la kim tiên cảnh giới cực giả, làm Trác Ngạo bên người Ngô lão, vô luận là Triệu Vân vẫn là từ đạt, tự nhiên đều không hy vọng dương gia huynh đệ bởi vì tu vi nguyên nhân, dần dần đạm ra Trác Ngạo trung tâm. Kế tiếp mấy ngày, chiến cuộc có chút giằng co, tây kỳ trận doanh bên trong, vô thống xoay chi đem, mà Triệu Vân thủ hạ binh mã tuy rằng không nhiều lắm, lại đều là thần kinh bắt chiến, đi theo Triệu Vân từ nam đánh tới bắc tinh nhuệ chi sư, bởi vậy Hoàng Long, Dương Tiễn Vũ Dực Tiên cùng Kim Trang Mộc Trà đám người, an ý không để ý tới Triệu Vân mở chiến, cần thủ doanh trại, nếu Triệu Vân tới công, tất cao thủ đều xuất hiện, tuy rằng thiếu Long cắt công chúa, nhưng Triệu Vân bên này từ là đám. Người sau khi rời khỏi, chỉ có Triệu Vân cùng Ngao Vô Thiên, năm người liên thủ lấy trận pháp tới chiến, đảo cũng không sợ. Triệu Vân thử qua vài lần tập kích doanh trại địch, trong lúc nhất thời, cũng là bất lực trở về, trong lúc nhất thời, thế nhưng rằng có tại đây Nhị Long Sơn không được tiến thêm. Công chúa, muốn chút đồ ăn đi, tuy rằng không phải cái gì quỷ tương ngọc dịch, nhưng ngươi hiện giờ bị phong tu vi, vô pháp hấp thu linh khí nếu không ăn cơm chỉ sợ thiên nhân ngũ suy dung nhan giả đi nhưng không tốt triệu vân bưng một bàn tiến vào giam giữ long cắt công chúa doanh trướng mỉm cười nhìn long cắt công chúa nói tuy là tù binh nhưng long cắt công chúa ở chỗ này cũng vẫn chưa đã chịu chế nải chỉ là phong tu vi lại cũng cũng không hạn chế tự do người không nóng này long cắt công chúa nghi hoặc nhìn triệu vân liếc mắt một cái khó hiểu nói đem không lấy giận mà hưng binh làm tướng giả đầu trọng dưỡng khí nếu thiếu kiên nhẫn gặp gỡ lợi hại đối thủ chỉ biết bị địch nhân sở sến dễ giận giả tuyệt không phải soái đem nhiều nhất cũng bất quá là một viên dũng tướng triệu vân lắc lắc đầu cười nói sát lại không giết, phóng lại không bỏ, cũng không thấy ngươi tới khuyên hàng, ngươi đến tội cùng tưởng như thế nào? Long cắt công chúa nhũ mày nói, nên nói, ngày đó đã nói qua, công chúa phi không rõ lý lẽ người, đương thấy được rõ ràng đại thế, người ta hiện giờ phân thuộc đối địch, nếu thả ngươi trở về, không biết có bao nhiêu tướng sĩ bởi vậy mà chết, vân tự nhiên không thể phóng công chúa trở về. Triệu vân cười lắc đầu nói, tia vì sao không giết ta? Long cắt công chúa tức giận nói, sắt. Triệu vân nhìn về phía Long cắt công chúa, thẳng đến xem nàng hốt hoảng mới chậm rãi lắc lắc đầu nói, không hạ thủ được. Vì sao? Long cắt công chúa nghe vậy mặt đẹp hơi hơi phím hồng. Triệu Vân nói: Công chúa thiên sinh lệch chất, Vân buồn không dám trèo cao. Nề hà nhân tâm có đôi khi không chịu chính mình khống chế, ở nhìn thấy công chúa đệ nhất khoảnh khắc, Vân liền có chút trầm mê trong đó. Hiện giờ ở Trung Cận nguyện, mỗi khi nghĩ đến công chúa, luôn là trằn trọc. Đối mặt tái mộ người, lại như thế nào có thể nhận tâm đau hạ sát thủ? Triệu Vân lắc lắc đầu, bối qua thân hình, âm thầm lại là đem một quả ngọc bài bóc nát, đó là từ đạt lúc gần đi cho hắn lưu lại, ký lục chính là này đoạn lời nói. Vậy ngươi vì sao chưa từng hỏi qua ta? Long Cát Công chúa đảo cũng lớn mật, giờ phút này nghe Triệu Vân cho thấy có lòng, trên mặt nở rộ ra lệnh người hít thở không thông tươi cười không có kết cục sự tình, cần gì phải đi hỏi." Triệu Vân lắc lắc đầu, thở dài, công chúa là Thiên Đình công chúa, Vân bất thái nhất kiếp lùng cỏ, như thế nào cảm động này ý nghĩ sang vậy? Thiên Đình đã vì ta chủ thái nhất lần hôn sự, lúc này đây, ta không nghĩ lại nghe Thiên Đình bài bố, trước vì ta cợt bỏ trói buộc, ta trợ ngươi phá Tây Kỳ đại doanh lại nói mặt khác." Thấy Triệu Vân ánh mắt xem ra, Long Các công chúa không cấm mặt đẹp vựng đỏ nói, "Hảo, ngươi không sợ ta đổi ý?" "Ta tin ngươi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 13 chương 55, công phá Tây Kỳ. Nghị Long Sơn một hồi đại thắng. Tới tương đương đột đột, chẳng những Tây kỳ bên này không có dự đoán được, liền tính là Văn Trọng cũng không nghĩ tới Nhị Long Sơn chi chiến, thế nhưng sẽ nhanh như vậy kết thúc. Tị thủy quan, Thương tử nha đại doanh bên trong, nhìn mặt sám mày cho trốn trở về Hoàng Long đạo nhân cùng Dương Tiễn, Kim tra, na cha, lại không có vũ dự Tiên, Long cắt công chúa cùng Hồng Cẩm ba người. Hoàng Long đạo nhân đem tiền căn hậu quả nói một lần, Thương tử nha nghe được sắc mặt xanh mét, thật lâu sau, đột nhiên hét lớn một tiếng, tiện nhân lầm ta. Hối không nên lúc trước. Nói xong, đột nhiên một búng máu phun ra, cả người hôn mê qua đi. Nguyên lai like ngày đó Long Cát Công chúa có cảm triệu Vân tình nghĩa, ở được tự do lúc sau, cùng triệu Vân ước định hào kế sách, liền trở về Tây Kỳ Đại Doanh. Đối Hoàng Long chân nhân miệng xưng thừa dịp đối phương đại ý, hơn nữa phong lớn buông lỏng, phá tan phong lớn lúc sau chạy thoát trở về. Hồng cầm chết ở trên chiến trường, Hoàng Long đạo nhân cùng Kim Cha, mục cha tự nhiên không nghi ngờ có hắn, đến nội dương tiễn cùng vũ dự tiên, một cái âm thầm cùng chắc ngạo có an ý, một cái lại là lười đến quản những việc này. Ngày hôm sau, Long Cát Công chúa thi triển pháp lực ở Tây Kỳ Đại quân uống nước trung động tay độc chân, ngày đó triệu Vân mang binh đột kích, Tây Kỳ Đại quân mềm nhũn vô lực, bị triệu Vân phá Đại Doanh, Hoàng Long đạo nhân muốn ngăn trở. Nhưng Long Cắt Công Chúa đã phản bội, Kim Tra bị đặng Thiền Ngọc lấy ngũ thải thạch đả thương, Mục Tra lại bị Lý Tịnh Quân lấy, Vũ Dực Tiên sớm đã cùng Ngao Vô Thiên chiến ở bên nhau, chỉ để lại hắn cùng Dương Tiễn dùng lực triệu vân cùng Long Cắt Công Chúa. Liên thủ, hai người tùy thời lần đầu tiên hợp tác, nhưng Triệu Vân Vũ Lực Thông Thiên, Long Cắt Công Chúa đạo pháp tinh diệu, hai người phối hợp lại, Hoàng Long cùng Dương Tiễn nơi nào ngăn được, mang theo Kim Tra cùng Mục Tra trực tiếp trốn hồi Tỷ Thủy Quan, đến nội Vũ Dực Tiên, mắt thấy Triệu Vân cùng Long Cắt Công Chúa vây lại đây, chính mình lại bị Ngao Vô Thiên của lấy, thực quang côn lựa chọn đầu hàng một trận chẳng những không có thể ngăn lại Triệu Vân, ngược lại không duyên cớ làm Triệu Vân bên người nhiều hai đại trợ lực. Lão sư, Khương Tử Nha bất đắc dĩ nhìn về phía Nhiên Đăng đạo nhân. Tây kỳ cuối cùng một chi chiến lược bị phá, Tây kỳ thành đã mất đi cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nếu Triệu Vân lúc này nguy cấp, nếu không trở về bình, chỉ bằng cơ phát, có gì bản lĩnh ngăn cản Triệu Vân? Ai? Nhiên Đăng bấm đốt ngón tay thật lâu sau, Trung Bui nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu nói: Vạn Tiên trận chi chiến sắp tới, xỉa giáo chúng tiên, không được vội động. Khương Tử Nha nôn nóng nói: Nếu vô tiên gia bảo hộ, như thế nào là thường triệu quân đội đối thủ? Đây là thiên ý, Võ Vương là thân theo đại phúc của người, nhất định có thể gặp Dư Hóa lành, lần này khó khăn, chỉ là hắn mệnh trung nên có kiếp nạn này, chỉ cần Võ Vương lại chống đỡ mấy ngày, đại ta chờ đại phá vạn tiên trận lúc sau, lại quay đầu lại trợ Võ Vương cộng bị hư hao canh. Nhân đăng thở dài, lời này nói ra, liền chính hắn đều không tin, hiện giờ Tây Kỳ bên trong thành, có thể chiến chi binh đã không đủ 2000, nếu Triệu Vân đại quân đột kích, cũng không cần dùng kế, tứ phía vây quanh một cái xung phong, Tây Kỳ 2000 chiến sĩ căn bản không có khả năng bảo vệ cho, dưới loại tình huống này, cơ phát liền tính là quân thần trên đời, chỉ sợ cũng khó có thể xoay chuyển trời đất. Thiên ý. Giờ phút này, Khương Tử Nha cùng với Khương Tử Nha phía sau một chúng võ tướng đột nhiên có loại tất cầu tâm tình, trước kia nói Chu Hưng Thương vong là thiên ý, hiện giờ Chu Triều còn chưa chính thức thành lập, đã bị người đánh cho tàn thế, lại nói loại tình huống này cũng là thiên ý, cảm tình thiên ý là nhà ngươi, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Lôi Chấn Tử đột nhiên đứng lên, hướng tới Khương Tử Nha không người nói, xiển giáo đại sự, Lôi Chấn Tử bản lĩnh nhỏ bé, liền không thăng dự, huynh trưởng gặp nạn, Lôi Chấn Tử muốn tức khắc phản hồi Tây Kỳ, chẳng sợ tan xương nát thịt, cũng muốn hộ đến phụ huynh một mảnh cơ nghiệp. Lôi Chấn Tử đứng lại, nhiên đang nhíu mày quát ngươi là vân trung tử đệ tử, ngươi hiện giờ lâm trận bỏ chạy, có từng nghĩ tới sư phó của ngươi? Có lẽ thực xin lỗi sư tôn, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn huynh trưởng một mình chiến đấu hang hái. lôi chấn tử hư lạnh một tiếng, sau lưng phong lôi hai cánh chấn động, hướng tới tây kỳ bay đi. nhiên đang giật giật tay, cuối cùng không có động thủ, thở dài một hơi, nhìn về phía hoàng long chân nhân ánh mắt cũng càng thêm bất mãn. nhị long sơn chi chiến thất bại, cuối cùng khiến cho vạn tiên trận còn chưa ra, xuyền giáo bên trong nhân tâm đã bắt đầu phân liệt. thừa tướng, xin thứ cho mặt tướng không thể lại tùy hầu tà hiếu. lôi chấn tử rời đi. Tây Kỳ đáp ứng chung, lấy Hàn Thế Chung cầm đầu vài tên võ tướng cũng đứng lên đồng thời cáo tử nói: Nếu vô Tây Kỳ, ta chờ chính là thắng một trận lại có thể như thế nào? Thiên hạ như cũng là thành thang thiên hạ, ngược lại ta chờ sẽ thành loạn tặc. Các ngươi khương tử nha há miệng thở dốc, cuối cùng lại nói không ra lời nói tới. Hiện giờ nhân tâm đã tán, cường lưu chỉ biết lệnh tướng sĩ tâm sinh mâu thuẫn cảm xúc. Thưa tướng, hiện giờ Tây Kỳ đại thế đã mất, chiến sĩ tâm sinh ghét chiến tranh chi ý, xin thứ cho ta chờ cáo tử. Lại là vài tên tướng lãnh đứng lên, hướng cương tử nhà cáo tử. Phản phất là một loại phản ứng dây chuyền, càng nhiều tướng lãnh lựa chọn rời đi không chỉ là bọn họ, rất nhiều tướng lãnh rời đi khi còn đem bản bộ binh mã cùng nhau mang đi. Tị Thủy Quan Nguyên Bản hội tụ 50 vạn Tây Kỳ đại quân, theo này đó tướng lãnh rời đi, quân đội cũng đi theo rời đi. Chỉ là một ngày thời gian, Tị Thủy Quan Nội Đại quân liền đi rồi thất thất bát bát. Thưa tướng, có hơn 10 người đem cả vạt binh mã đi đầu giới bại quan. Trạng vạng thời điểm, Kim Tra đi vào Khương Tử Nha trước người, cảm xúc có chút hạ xuống nói. Khương Tử Nha khẽ thở dài một hơi, ai có thể nghĩ đến lúc trước anh anh liệt liệt khởi nghĩa, cho tới bây giờ, lại là như vậy một cái thê lương xong việc. Này đó rời đi binh mã, có chút xác thật là trở về Tây Kỳ chuẩn bị trợ giúp Võ Vương, nhưng càng nhiều, lại làm mắt thấy Tây Kỳ đại thế đã mất, hoặc phân phát binh mã, thậm chí trực tiếp phản chiến đầu thành thằng, tóm lại đến cuối cùng, này 50 vạn Tây Kỳ đại quân, cuối cùng trở lại Tây Kỳ, không đến 10 vạn, mà lưu tại Tỷ Thủy Quan, càng là không đủ một vạn. Thiên ý. Khương Tử Nha đứng dậy, lắc đầu khép cười một tiếng, trong tiếng cười, lại mang theo không cũng kể chua xót cùng thê lương, ai có thể nghĩ đến hắn buôn ba mười mấy năm nghiệp lớn, tự cho là đúng thiên mệnh sở quy, đến cuối cùng, lại lại như vậy một cái thê lương xong việc. Thưa tướng, không bằng chúng ta cũng bỏ quên Tỷ Thủy Quan, hồi Tây Kỳ đi, có thể trợ Võ Vương giúp một tay hơn nữa chư vị sư thuốc sư bá chưa chắc không có ngăn cơn sóng giữ cơ hội mục tra nhìn về phía khương tử nha do dự nói ai đều nhưng bỏ duy độc lao phu không thể bỏ khương tử nha lắc lắc đầu hắn là đại thiên phong thần người chủ trì phong thần việc vạn tiên trận chi chiến tam giáo đệ tử bên trong ai đều có thể vắng họ duy độc hắn không thể vắng họ nếu có thể lời nói hắn như thế nào lệnh này 50 vạn đại quân tử tán mục tra cái hiểu cái không gật gật đầu cũng không hề hỏi nhiều hắn là xỉn giáo đệ tử phi tây kỳ thần tử tự nhiên sẽ không sinh gian này đó tướng quân giống nhau cùng tây kỳ cùng tồn vong ý tưởng lão sư đệ tử có chút mỏi mệt, muốn đi nghỉ ngơi một trận. Khương tử nha nhìn về phía nhiên đang làm thi lễ lúc sau, trực tiếp cáo tử rời đi. thái sư, tị thủy quan hiện giờ đã hư không, chúng ta hay không lập tức xuất binh, đoạt lại tị thủy quan. giới bài quan trung, một đám thành thang võ tướng hưng phấn mà nhìn văn trọng, tị thủy quan tây kỳ đại quân hoàn toàn băng, chỉ là ngày này công phu, liền có hơn 30 viên tây kỳ võ tướng tới đầu, càng mang đến 18 vạn tây kỳ đại quân, theo này đó tây kỳ hàng đem theo như lời, giờ phút này tị thủy quan trung quân coi dự đã không đủ một vạn, đúng là thừa cơ công phá tị thủy quan, thẳng đảo tây kỳ thời cơ tốt nhất. văn trọng lắc lắc đầu. Súc đồng nói, "Này chiến ta quân đã tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng còn thỉnh đại gia nhiều chờ 7 ngày, 7 ngày sau, vạn tiên trận kết thúc, xiển tiệt hai giáo vô luận ai thua ai thắng, đều sẽ không lại quản hai chiêu việc, khi đó, mới là ta chờ công phá Tây Kỳ thời cơ tốt nhất." Văn trọng là tiệt giáo đệ tử, tự nhiên biết, 7 ngày sau, đó là tam giáo chi tranh thời khắc mấu chốt, xiển giáo đệ tử ít ngày nữa tương lai bố trí vạn tiên đại trận, bọn họ giờ phút này xuất binh, chỉ biết trở ngại vạn tiên trận bố trí, Tỷ thủy quan tuy rằng binh thiếu, nhưng chịu địa thế có hạn, tuyệt đối không thể có thể ở 7 ngày trong vòng công phá Tỷ thủy quan, đến lúc đó vạn tiên trận cùng nhau ngược lại sẽ bị vạn tiên trận cuốn đi vào, thành thần tiên sắt kiếp bên trong vật hy sinh. Võ Thành Vương. Văn Trọng nói xong, quay đầu nhìn về phía Hoàng phi Hồ nói: "Thỉnh thái sư phân phó." Hoàng phi Hồ bước ra khỏi hàng, không người nói. 18 vạn Tây kỳ hàng binh tuy rằng thế thắng, trên thực tế lại đã mất rủng, người dẫn người, loại bỏ trong quân láo nhược, làm bọn hắn trở giáp về quê, chỉ trừ một vạn bia cứng đủ rồi. Văn Trọng mỉm cười nói: "Tuân mệnh." Hoàng phi Hồ gật gật đầu, tự giác ngạo thi hành tinh binh sách lược tới nay, thành thang thiên hạ binh lực trên diện rộng độ có lại, 10 không tồn một, nhưng sức chiến đấu lại không có quá nhiều giảm xuống. Triệu Vân lần này chỉ dẫn theo 10 vạn binh mã, liền bình định phương Bắc, càng liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn hẳn giảm, quét ngang Tây Kỳ, chính là tinh binh sách lược công hiệu, nếu này đây hướng bộ đội, chớ nói ngàn giặm liên tục chiến đấu ở các chiến trường, một hồi chiến dịch. Lúc sau, nhất định phải tu chỉnh. Giới bài quan bắt đầu rồi oanh nghênh liệt liệt chỉnh đốn, cùng lúc đó, Tây Kỳ ngoài thành, Triệu Vân đã xuất lĩnh đại quân nguy cấp, nhưng mà, còn chưa chờ hắn dựng trại đóng quân, Tây Kỳ bên trong thành, lại là phát sinh một trận xôn xao, phương Tây lại môn, đột nhiên ầm ầm mở ra. Triệu Vân ánh mắt dùng mình, biết là chắc ngạo sếp và ở Tây Kỳ bên trong thành ám gian nổi lên tác dụng lập tức cũng bất chấp tu chỉnh binh mã, trực tiếp hạ lệnh công thành, đặng tiểu công, Lý Tịnh, đặng Tiền Ngọc xuất lĩnh tam quân sát nhập bên trong thành. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đầu tương phía trên, cơ làm khó dễ lấy tin tưởng nhìn một màn này. Huynh trưởng Đường Nội, đại ta đi đem cửa thành đóng lại. Lôi Chấn Tử đem Phong Lôi hai cánh chấn động, bay lên trời, liền phải đi đem cửa thành đóng lại, liền vào lúc này, chiến trường phía trên, một tiếng cống hiến chấn động tiếng động vang lên. Phụt. Lôi Chấn Tử còn chưa phản ứng lại đây, liền bị một quả kim sắt tiên tốc bắn thủng ngẩn đường, liền người mang theo, hung hăng mà định ở tây kỳ thành tường thành phía trên. Lôi Chấn Tử Cơ Phát thống khổ nhìn lôi chấn tử còn chưa kiến công, liền bị người một tên bắn chết. Lúc này triều ca đại quân đã sát vào thành trung, hô lớn đầu hàng không giết, không ít Tây kỳ tướng sĩ sớm bị này liên tiếp biến hóa đem trong lòng cuối cùng kia một tia sĩ khí cấp mất đi. Nghe vậy không ít Tây kỳ binh lính ném xuống binh khí, quỳ xuống đất xin hàng. Võ Vương, nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Mắt thấy Cơ Phát có chút điên cuồng, Hàn Thế Trung vội ván quát, mang theo Cơ Phát hướng tương phản phương hướng chạy như bay rời đi. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Ai đánh khai cửa thành? Dọc theo đường đi, Cơ nổi điên cuồng hỏi Hàn Thế Trung. Hàn Thế Trung lắc đầu, không có trả lời chuyện tới hiện giờ cơ phát tồn tại ý nghĩa đã không lớn ngươi chính là Hàn Thế Trung trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng lãnh lệ thanh âm hai người ngẩng đầu nhìn đi lại thấy Vũ Dực Tiên không biết khi nào đã ngăn ở hai người trước người không sai Hàn Thế Trung gật gật đầu nói Triệu Vân để cho ta tới tìm ngươi mệnh ngươi đem cơ phát dâng lên Vũ Dực Tiên nhíu nhíu mày nhìn về phía Hàn Thế Trung nói Hảo. ở cơ phát kinh giận ánh mắt Hàn Thế Trung yên lặng mà lui một bước tùy ý Vũ Dực Tiên tướng cơ dây cột tóc đi là ngươi là ngươi phản bội với cô đúng hay không cơ phát hung ác trường hướng Hàn Thế Trung Phẫn nộ rít gào nói, "Vì cái gì? Chưa nói tới phản bội. Hàn Thế Trung lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hướng Cơ Phát, khóe môi cong lên một mặt trào phúng tươi cười, "Từ lúc bắt đầu, ta đó là phụng bệ hạ mệnh danh, ẩn nút ở bên cạnh ngươi, làm một cái hữu dũng vô mưu má phù, thu hoạch ngươi tín nhiệm." "Cái gì?" Cơ Phát nghe vậy ánh mắt trở nên giận ra, Vũ Dực Tiên cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Thế Trung, này đặc sao cũng quá sẽ ngọn nhi. "Có nói cái gì, tới rồi chiều ca rồi nói sau, ta phải đi, ngươi còn muốn lưu tại nơi này sao?" Vũ Dực Tiên nhìn về phía Hàn Thế Trung, nhíu mày hỏi, "Còn có một tuần kịch muốn diễn, không thể rời đi." Hàn Thế chung mỉm cười nói, "Cáo tử." Vũ Dực Tiên cũng không nói nhiều, trực tiếp một phách hai cánh, giống như tia chớp cắt qua hư không, hướng tới chiều ca phương hướng lao đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 13 chương 56, Vạn Tiên chợt khởi. Ầm ầm ầm. Chiều ca trên không, khí vận biển mây đột nhiên không ngừng quay cùng lên. Trác Ngạo bước đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn thiên, lại nhìn đến đại lượng khí vận tự phương tây hội tụ mà đến, 24 điều tử vân chân long ở khí vận trong mây phát ra từng tiếng vui sướng rồng ngân thanh. Đồng thời một đạo kim quang từ phương tây mà đến, hướng tới Trác Ngạo phương hướng lao thẳng tới mà xuống. Người Không tiên chợt lóe thân hộ ở Trác Ngạo trước người, nếu mày nhìn về phía không trung, bốn phía đại lượng thị vệ thấy thế vội vàng tụ lại. Tại Hạ Vũ Dực Tiên, Phụng Triệu Vân tướng quân chi mệnh, đem Tây Kỳ phản nghịch cơ gửi đi tới Triều Ca, chờ đợi đại vương xử lý. Vũ Dực Tiên tướng cơ phát ném xuống đất, hướng Trác Ngạo ôm bộn nói: "Cơ phát, Trác Ngạo còn chưa, trung quanh đã truyền đến từng đợt kinh hô tiếng động, tuy rằng hiện giờ Thiên Hạ đại thế đã định, nhưng ai có thể nghĩ đến đường đường Tây Kỳ chi chủ, dẫn dắt điên truyền Thiên Mệnh Sở Quy, hiện giờ sẽ lấy như vậy một bộ tư thái bị đưa tới Triều Ca." Thức Hạo Trạm nạo phất phất tay ý bảo thị vệ đem cơ phát bắt lấy, ánh mắt lại nhìn về phía Vũ Dực Tiên đạo ngươi việc, từ đặt đã cùng chấm nói qua, nếu tin được chấm, có thể theo chấm, Nhiên Đăng lưu tại ngươi trên người, chấm có thể giúp ngươi lấy ra. Đa tạ đại vương, còn thỉnh đại vương tương trợ. Vũ Dực Tiên nghe vậy không cấm đại hỉ, lúc trước hắn chịu thân công báo mời đi trước Tây Kỳ, lại bị Nhiên Đăng dụ dỗ ăn 108 viên lần chẳng hạt, này 108 viên lần chẳng hạt thành một đạo phong ấn, mới làm hắn không thể không chịu Nhiên Đăng bài bố, hiện giờ chắc ngạo nguyện ý giúp hắn giải trừ phong ấn, từ đây không hề bị trói buộc, tự nhiên làm hắn thoải mái đến nơi Trác Nạo có bản lĩnh hay không trợ giúp hắn phá giải Nhiên Đăng phòng ấn Vũ Dực Tiên không có nghĩ tới chung quy Trác Nạo chính là có thể cùng Thánh Nhân Địa Vị nang nhau người Nhiên Đăng tuy rằng lợi hại nhưng nói cũng không làm khó được Trác Nạo đi đem Cơ Phát áp nhập thiên lao ngày mai buổi trưa với Ngọ Môn ở ngoài chém đầu thị chúng đối với Cơ Phát Trác Nạo không có nhiều làm để ý tới đơn giản phân phó một tiếng lúc sau mang theo Vũ Dực Tiên tiến vào đại điện Cơ Phát rộng mở ngẩng đầu thật sâu mòi nhìn thoáng qua Trác Nạo rời đi bằng dáng cuối cùng chua sốt thở dài không có dây rùa tùy ý thị vệ đưa hắn kéo xuống đưa vào đại lao đại điện bên trong quân thần đã thối lui chỉ để lại Trác Nạo, Vũ Dực Tiên cùng với Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, ngươi thả vì chấm hộ pháp. Trác Nạo nhìn về phía Khổng Tuyên nói, là. Khổng Tuyên gật gật đầu, thối lui đến một bên. Làm phiên đại vương. Vũ Dực Tiên có chút khẩn trương hướng Trác Nạo thi lễ, bị nhiên đang thuyết phục một hồi. Hơn nữa chính mắt gặp qua Trác Nạo cùng Thánh Nhân đối kháng trường hợp, ở Trác Nạo trước mặt, không dám có chút chậm trễ. Nín thở ngưng thần. Trác Nạo vô vu Vũ Dực Tiên bả vai, ở Vũ Dực Tiên khẩn trương trong ánh mắt, Trác Nạo đột nhiên đối thiên một chảo, khí vận biển mây phía trên, một cái tử vân chân long bị Trác Nạo chiêu sụn dưới. Sau đó ở vũ vực tiên hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp rót nhập hắn trong cơ thể. Giống, vũ vực tiên đột nhiên cảm giác cả người phảng phất muốn nổ tung giống nhau, theo sát, một chiếc miệng phun ra hơn 10 viên lần tràng hạt, trong cơ thể kia cổ lực lượng lại không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, lại lần nữa há mồm, lại là một đống lần tràng hạt đổ ra, liên tiếp nôn mửa hơn 10 thứ, vũ vực tiên mới đưa cuối cùng một viên lần tràng hạt phun xong, cả người phảng phất hư thoát giống nhau cởi khổ nhìn chắc chằm, tuy rằng chằm chằm có bản lĩnh giúp hắn loại, chứ phung ấn, chỉ là này phương pháp cũng quá bạo lực. Đưa hắn đi nghỉ ngơi, 2 ngày sau hai người các ngươi theo chấm cùng nhau đi trước giới bài quan. Trác ngạo đem Tử vân Kim Long thả lại khí vận trong mây, quay đầu đối khổng tiên nói, là ngày hôm sau, Trác ngạo ở ngõ môn ngoại tự mình giam trạng Cơ Phát, bất quá làm hắn ngoại ý muốn lại là thẳng đến Cơ Phát đầu rơi xuống đất, nhân Hoàng Chi khí bị Trác ngạo cắn nuốt kia một khắc, cũng không có thấy Xỉn Giáo người trong tiến đến cứu viện, có lẽ ở Xỉn Giáo xem ra Cơ Phát tồn tại ý nghĩa đã mất đi. Hai ngày lúc sau, Triệu Công Minh đi vào triều ca, Trác ngạo cùng Triệu Công Minh ở Thiên Điện Trung Đãi nửa canh giờ, không có người hai người tại đây nói, nửa giờ sau. Triệu Công Minh sắc mặt khó coi, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng đi trước rời đi, chạy tới giới bài quan. Đại vương, nhìn đến Trác Nạo ra tới, đã khôi phục Vũ Dực Tiên cùng Khổng Thiên tiến lên chào hỏi. Theo chấm đi trước giới bài quan, Trác Nạo nói, "Là hai người lĩnh mệnh, Trác Nạo lấy định Hải Châu, thu nạp đầy trời khí vận lúc sau, lập tức hướng giới bài quan mà đến." Giới bài quan ngoại, xiển giáo đệ tử đã bày ra vạn tiên đại trận, Trác Nạo đến giới bài quan khi, giới bài quan ngoại đã bị một mảnh xương ngũ sợ bá phủ, một cổ kinh thiên sát khí phóng lên cao, cùng thiên địa cấu kết, làm cả thiên địa đều trở nên xám xịt một mảnh. Trương Nạo đem Đế Vương Kim Đồng mở ra, nhìn trước mắt Vạn Tiên đại trận, trong mắt cũng không cấm hiện lên một mạt kinh ngạc cảm thán chi ý, này Vạn Tiên trận không hổ là đủ rồi chấn áp một giáo khí vận trận pháp, thượng Vạn Tiên nhân lực lượng, trải qua trận pháp khai thông, chẳng những không có một tia sơ hở, càng cùng tiên địa nối thành một mảnh, dẫn động tiên địa chi lực đối địch, khó trách dám lấy trận này cùng thánh nhân gọi nhịp. Tu hành là bản cổ nguyên thần chia ra làm tam biến thành, tuy rằng buồn là một thể, nhưng tu hành từng người kế thừa khai thiên dấu vết lại có sợ bất động, Thái thượng thánh nhân luyện đan chi thuật là hồng hoàng đại nhất, Nguyên thủy thiên tôn luyện khí chi thuật có 102 vũ nội, mà thông thiên giáo chủ trận pháp chi thuật tam giới xong, nơi này trận pháp không chỉ có riêng là chỉ chu tiên kiếm trận, trước mắt vạn tiên trận, ngày xưa thập tuyệt trận, hỏa long trận, tứ tự trận, cửu khúc thiên hà trận, thái cực trận, mỗi một trận đều là ảo diệu cùng, thiền giáo chúng tiên hao tổn tâm cơ mới có thể phá vỡ một trận. trước mắt vạn tiên trận đó là thông tiên giáo chủ trận pháp chi đạo thượng đỉnh chi làm đại trận trong vòng, còn có tiểu trận, thiên hà trận, thập tuyệt trận, tứ tự trận, này đó uy lực vô cùng lớn, đã từng làm thiền giáo cao thủ ăn tẫn đau khổ trận pháp, giờ phút này lại một đám ở vạn tiên trận chung chiến hai, chẳng những không có ảnh hưởng vạn tiên trận vận chuyển thậm chí cùng vạn tiên trận chặt chẽ kết hợp, phản phất này đó trận pháp vốn là là vạn tiên trận một bộ phận giống nhau. Trắc nào đối với trận pháp cũng có điều nghiên cứu, nhưng càng có rất nhiều dựa vào thế giới pháp tắc trồng lên ra tới, liền như thời không đại trận, tuy rằng uy lực cùng, nhưng nếu không, có trắc nào, những người khác căn bản không có khả năng bày ra tới, mà thông thiên giáo chủ vạn tiên trận, liền tính không có đem chu tiên kiếm trận thêm đi vào, đó là giờ phút này vạn tiên đại trận, bất luận cái gì một cái thánh nhân cũng không nhất định có thể đủ phá rớt, đây là đủ để cùng thượng cổ thời. Kỳ yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận cùng vu tộc 12 đều thiên thần sát đại trận so sánh trận pháp. Thông tiên giáo chủ trận pháp chi đạo thượng tạo nghệ, phóng nhãn hường hoàng, người nhưng da này hữu. Thật lâu sau, Trác Nạo thu hồi Đế Vương Kim Đồng, nhẹ nhàng mà thở dài, quay đầu nhìn về phía Văn Trọng nói thái sư cũng là Tiệt giáo đệ tử, vì sao không đi trợ Tiệt giáo đạo hữu rút một tay. "Hồi Đại Vương, lão thần đã được đến giáo chủ thánh dụ, lần này vạn tiên trận chi chiến, phụ trách phụ tá đại vương, không được tự tiện vào trận." Văn Trọng cung kính nói. Trác Nạo nghe vậy gật gật đầu, trong lòng biết đây là Thông Thiên giáo chủ cũng không xem trọng đại chiến, trước tiên vì Tiệt giáo lưu lại một tia lưng gói, Văn Trọng tuy rằng tu vi không cao, chỉ là thiên tiên cảnh giới nhưng ở trong triều lại là huy vọng lớn lao. Nếu là trước đây, thông thiên giáo chủ tự nhiên không cho rằng một nhân tộc quốc gia có thể đối tiệt giáo tiến hành phù hộ. Nhưng hiện giờ, tứ thánh liên thủ phá chu tiên, thông thiên giáo chủ tự biết liền tính vạn tiên trận lại lợi hại, cũng ngăn cản không được tứ thánh liên thủ chi lực. Tuy rằng muốn cùng tứ thánh nhất quyết sinh tử, nhưng cũng không nghĩ diệt giáo như vậy mà tuyệt. Bởi vậy không ít phụng dưỡng với triều ca tiệt giáo đệ tử đều bị giữ lại. Liên tính hai ngày sau vạn tiên trận bị phá, cũng không cần lo lắng tiệt giáo truyền thừa như vậy mà diệt. Hai ngày sau, vạn tiên trận trung sát khí càng ngày càng nặng. Đột nhiên, trời giáng tiên nhạc, khắp nơi mùi thơm lạ lùng chắc nào từ giới bài đóng lại nhìn lại lại là Thái thượng thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên tôn đã tới rồi theo sát Thông Thiên giáo chủ cũng mang theo hai gã đồng tử giá khuê nhiêu từ trên trời ra xuống dừng ở Vạn Tiên trận trung tâm bắt quái trên đài đem Chu Tiên bốn kiếm lấy ra huyền với bắt quái đài từ phương nhị vị đạo hiếu chuyện tới hiện giờ Cơ phát ngày trước đã với triều ca bị chém đầu thiên ý như thế nào đã là rõ như ban ngày hai vị đạo hiếu chẳng lẽ còn muốn cùng ta khó xử sao Tiểu Thuyết Vong không ngại tự Thông Thiên ngồi ở bắt quái trên đài xa xa nhìn hai người nhíu mày quát Chu Hưng Thương Vong là số trời cho phép Thương chủ không biết thiên thời nghịch thiên mà đi ngày nào đó tất không chết tử thế được ta chờ này tới đúng là vì bình định mà đến nguyên thủy ngồi trên tứ bất tượng mang theo một đám đệ tử đi vào vạn tiên trận trước nhìn trước mắt vạn tiên trận hừ lạnh một tiếng nói ha ha đạo lý đều là nhà ngươi thông thiên giáo chủ lãng cười một tiếng trào phúng nhìn nguyên thủy thiên tôn nói hôm nay ta cũng lười đến cùng ngươi vong nghĩa thiên đạo thay đổi liên tục người ta chi gian nhân quả đã gieo, hôm nay liền đem này phiên nhân quả hoàn toàn chấm dứt không biết tôn thi ngươi khi nào dám cùng ta như thế nguyên thủy thiên tôn tức giận hừ một tiếng nói ngươi mọi cách tính kế cùng ta ngày xưa tình nghĩa ngày đó ta đã đức hai thiên khí vận ta cùng với hai người các ngươi đã là hình như người lạ, cho tới bây giờ vạn tiên trận trước, ngươi ta các bằng bản lĩnh, giảng cực tôn ti. Thông Thiên Giáo chủ lạnh lùng cười, đem thanh bình kiếm lấy ở trong tay. Chỉ phía xa Nguyên Thủy Thiên tôn nói muốn hồ ta tiệt giáo cũng là bản cổ chính tông, ngươi lại nơi trốn giảng bảng môn tà đạo, liên các ngươi hạ đệ tử đều có lá gan bôi nhỏ cùng ta. Hôm nay nếu không đem ngươi xỉn giáo trên dưới diệt tận, khó tiêu ta trong lòng chỉ hận. Cảm thụ được Thông Thiên Giáo chủ trong giọng nói lạnh lùng sắc khí, Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt trầm xuống, hắn ngày xưa quảng thành tự ba lần ngôn ngữ làm nhục Bích Du Cung, đã hoàn toàn chọc giận Thông Thiên, hơn nữa bọn họ liên thủ tính kế càng làm cho thông thiên đem này phân lửa giận liên lụy đến bọn họ trên người một bên thái thượng thánh nhân từ từ thở dài nhẹ giọng nói thị phi đúng sai đã không còn quan trọng nước đổ khó hốt, đường đoạn tắt đoạn nguyên thủy thiên tôn nghe vậy mở ra lập tức thật mạnh gật gật đầu trong lòng vừa động bản cổ kỳ đã xuất hiện ở trên tay lập tức phá vỡ sát khí hướng tới thông thiên giáo chủ chỗ sát đi thái thượng thánh nhân trên đỉnh hiện ba thanh khí hối thành một mảnh khánh vân kéo thiên địa hiển hoàng linh lung tháp theo sát sau đó ha ha thông thiên giáo chủ kiến trạng một tiếng cười to vũ động thanh bình kiếm chu tiên bốn kiếm sẽ cùng bốn phía lập tức hướng tới nhị thánh đánh tới chỉ thấy kiếm khí như long Quang ảnh bay tán loạn, vạn tiên trận tượng, cùng sát khí hội tụ mà đến, lấy một định nhị, mượn dùng vạn tiên trận chi thế, thế nhưng đem hai thánh áp chế đi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện.